Nhưng bây giờ, nhìn lấy Tần Hạo hai mắt rực rỡ người người, nở rộ quần quần thần quang xung, rải, rửa sạch thế gian hết thảy tội ác, trong nháy mắt gột rửa ngàn vạn lệ quỷ hoan hồn. Bất quá trong nháy mắt, chính là phá hết làm cho một tôn thần thông cảnh đệ cựu biến cái thế cường giả nhức đầu thí thiên diệt địa tử linh sát trận. Không ít địa phủ sát thủ giờ khắc này mí mắt trước ngày. Cái này mẹ nó cũng là treo giải thưởng trên danh sách Miêu Tả Thiên Phú phổ thông. Mọi người không dùng hoàng. Hắn cho dù có thủ đoạn gì, có thể xua tan tử linh Nhưng là cái này tần hạo cuối cùng bất quá thần thông cảnh đệ ngũ biến võ giả Chúng ta mỗi một cái đều là thần thông cảnh đệ lục biến Ta càng là đệ thất biến cứng giả Giết tiểu tử này Không cần tốn nhiều sức Cầm đầu thanh niên mặc áo đen nam tử nhìn đến Trung quanh nguyên một đám sát thủ đều là luôn cuống Hắn lập tức lệ quát một tiếng nói Đúng vậy a Tiểu tử này khả năng cũng chỉ là có loại này Xua tan tử linh thiên phú thần thông thôi Nhưng là tu vi của hắn thấp như vậy Chiến đấu lực khẳng định rất yêu Hắn còn không có bất kỳ cái gì trợ thủ. Một đám địa phủ sát thủ hào hào tỉnh lộ lại, lần nữa ánh mắt nhìn thẳng Tần Hạo, biến đến tàn nhẫn vô tình, sát ý kéo dài. Hiển nhiên, bọn họ muốn cùng một chỗ công kích, đem Tần Hạo như thiểm điện trấn sát. Nhưng đúng vào lúc này, phốc phốc. Một tiếng. Cái kia chính muốn xuất thủ thanh niên cầm đầu nam tử, đột nhiên thân thể chấn động. Đây là? Hắn chậm rãi túi lầu xuống, vừa hay nhìn thấy một cái cứng như thần thiết tay cầm, theo trong bộ ngực hắn rũ ra. Nắm lấy một khỏa trái tim, một loại to lớn vô cùng đau đớn, kích thích địa phủ này thanh niên nam tử thần kinh, để hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm. A. Thanh niên nam tử thống khổ giống to, trái tim của hắn bị không hiểu tồn tại bóc nát, trực tiếp mất mạng tại chỗ, từ trên cao rơi xuống, đập xuống đất, trở thành một bãi thịt nát. Tiểu tử này có trợ thủ. Đông đảo địa phủ sát thủ hào hào ánh mắt cảnh giác, nhìn về phía cái kia thanh niên cầm đầu nam tử tử vong vị trí. lúc này Một kẻ thân thể khỏe mạnh, cao lớn nguy nga trung niên nam tử, nhắm hai mắt, ở ngực có một cái lỗ máu, như là một pho tượng chiến thần khôi lô đồng dạng, chìm nổi trong đêm tối. Đây chính là tầng hạo một đạo thần nghiệm khống chế viễn cổ cường giả thân thể. Chỉ cần cẩn thân, tùy tiện ở giữa thì đánh chết cái kia thần thông cảnh đệ thất biến thanh niên nam tử. Cùng tiến lên, giết người này. Còn lại 8 cái địa phủ sát thủ đều là ào ào nổ hống lên tiếng. Bọn họ không biết tôn này viễn cổ cường giả đang sợ cho là hắn là tần hạo bằng hữu, đánh lén chơi lửa gạt mới giết chết thanh niên nam tử. Wen, Wen, Wen. Tám vị thần thông cảnh đệ lục biến địa phủ sát thủ ào ào phong thích cường đại công kích. Có sát phạt chi lực đáng sợ công phạt thánh thuật, kiếm ý kéo tiêu, đao mang nước thế, hỏa phần tường cung, đóng băng đại địa. Cũng có có cường đại giết chóc lực lượng chiến binh, kiếm, đao, đỉnh, thắp, nở rộ sáng chói thần quang, giống như là có thể nhất kích hủy đi toàn bộ thần nguyệt thành. Không thể không nói Bọn này địa phủ sát thủ, đều là ngàn giảm mới tìm được một Mỗi một vị đều có thể một mình đảm đương một phía Có không gì sánh nổi chiến lược mạnh mẽ Nhưng đáng tiếc là Bọn họ lúc này đối mặt Không phải cái gì người bình thường Mà chính là một tôn viễn cổ cường giả bất hủ thân thể Tân hạo không chế phía dưới Tuy nhiên cổ này bất hủ thân thể Không cách nào thả thả bất luận cái gì linh lực cùng thanh thuật Nhưng là này nục thân chi lực Cũng đủ để trấn áp hết thảy Và anh Cái kia một bộ bất hủ thân thể không có chút nào sức tưởng tượng, đối mặt cái kia phô thiên cái địa công kích, hắn chỉ là rội ra một cái tay, đánh ra nhất kích. Ông, nhất thời, hắn cái tay kia, thì biến thành đồi núi trầm trọng, đen như mực, ra thiên tế nhật, khí thế dồi dào như mây đen rủ xuống thiên, giống như là một đầu hắc sắc sơn mạch, từ thiên khung áp xuống tới. Răng rác răng rác răng rác. Tại cái kia giống như ngọn núi lớn màu đen giống như trầm trọng dưới bàn tay, tất cả địa phủ thiên tài sát thủ công kích, toàn bộ bị vỡ nát hóa thành cho tàn Chôn vùi hư không. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là bị chấn động đến, tại cái kia chỉ mây đen che trời giống như lại dưới tay, bọn họ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Ầm ầm. Hắc sát sơn mạch giống như đại thủ rốt cục rơi xuống, 8 cái địa phủ sát thủ trong nháy mắt hóa thành máu máu. Toàn bộ trên mặt đất đều là bị đánh ra một tôn to lớn thủ ấn, giống như là viễn cổ cự nhân trưởng ấn. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, đem chín cái địa phủ sát thủ trên người nhẫn chứa vật toàn bộ cướp. Bóc. Lập tức hắn thu hồi bất hủ thân thể, hướng về chung quanh nhìn lại. Lại bị nàng chạy thoát rồi. Tân Hạo nhìn quanh một tuần, không có phát hiện tử linh bóng dáng. Mà lúc này đây, nơi xa phủ thành chủ phương hướng, đột nhiên có hai đạo hình người cầu vồng động bắn mà đến, như thiểm điện nhanh chóng. Tân Hạo không có đi, hắn biết, động tinh của nơi này đã hấp dẫn phủ thành chủ chú ý. Vừa vặn, giết những thứ này địa phủ sát thủ, cũng coi là cho thần nguyệt quận chúa một cái lễ gặp mặt. Dù sao, địa phủ cái này cổ sát thủ tổ chức Tại toàn bộ cửu châu đại địa, đều là tên xấu chiêu lấy, là tất cả tu sĩ công địch. Dù sao, ai cũng không muốn cả ngày nơm nớp lo sợ, khả năng ngày nào liền bị người thuê mướn địa phủ sát thủ cho ám sát. Nổi danh phía rơi không phải nói hư, cửu hoàng tử điện hạ tại vương đô phong hoa tuyệt đại, đi vào ta thần nguyện thành bất quá ngắn ngủi một ngày, liền bị nhân tôn vì kiếm thuật đại sư yêu đạo đại sư, bị vô số nhân tộc hoặc yêu tộc tu sĩ tôn sùng, không hổ là ta đại tần con dân bây giờ công nhận hoàng thất đệ nhất tuổi trẻ Vương giả. Đột nhiên, một đạo cởi mở thanh âm cô gái chuyển đến, bất quá cái kia trong giọng nói, tựa hồ mang theo một tia không hiểu ý nhạo báng. Thoại âm rơi xuống, Tần Hạo thấy được, một đạo tuyệt mỹ nữ tử, dậm chân mà đến. Nàng một thân tử tinh chiến giáp, mỏng giáp phát họa ra hoàn mỹ dáng người, thân phía trên khí tức cao thâm mặt chắc, tay cầm một thanh tử kim bảo kiếm, mái tóc dài màu đỏ rực theo gió đêm tung bay. Vị này giống như là một tôn nữ võ giống như thần nữ tử, chính là Thần Nguyệt Thành thành chủ, Thần Nguyệt quân chúa, Tần Thiên Vũ. Có thể cùng lãnh thanh tuyết, lạc thủy hàn nổi danh nhân vật, tự nhiên là bất phàm. Tần hạo trong nháy mắt cảm ứng được, cái này tần thiên vũ tu vi, chính là nhưng đã bước vào để bắt biến. Mà lại, thần thoại gen giao phó tần hạo cường đại cảm ứng lực, để tần hạo có thể trong lúc mơ hồ cảm nhận được, vị này thần nguyệt quận chúa thể nội, tựa hồ còn ẩn giấu đi một loại không hiểu lực lượng kinh khủng. Một khi phóng thích, nhất định là hủy thiên diệt địa. Không hổ là bị đại tần nhân vương trọng dụng, tay cầm 10 vạn binh Trấn thủ Tây Bắc Đại địa Tuyệt Thế Thần Nguyệt quận chúa. Bất quá Tần Hạo lúc này không có có chút chi sắc, mà chính là thần sắc khoan thai, nhìn về phía Thần Nguyệt quận chúa, cười nói: "Thiên Vũ tỷ, 10 năm không thấy, tao nhã vẫn như cũ." Thần Nguyệt quận chúa Tần Thiên Vũ, cũng coi là Tần Hạo một vị đồng tỷ, bọn họ khi còn bé đều ở tại Vương đô bên trong, tuổi nhỏ thời điểm từng là bạn chơi. "Tần Hạo đệ đệ, ngươi cùng năm đó một dạng, vẫn là như vậy khiến người ta nhìn không thấu." Tần Thiên Vũ đột nhiên thu liễm nữ vọ thần bà khí, Mà chính là cười hì hì, từ trên cao đặt xuống. Nàng đi tới tần hạo trước người, đỉnh đạc ôm tần hạo cái cổ, đôi mắt đẹp trừng lấy nói, 10 năm, ngươi tên tiểu tử thúi này cũng không tới cái này tây bắt chi địa nhìn xem ta. Bất quá lần này tính toán tiểu tử ngươi có lương tâm, nhìn đến ta ban bố treo giải thưởng, đến đón lấy. Tần hạo cảm thụ được bên cạnh mềm mại thân thể, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Thiên vũ tỉ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là đem ta làm tiểu hải tử, chúng ta đều đã lớn rồi Ngươi nhìn ngươi thuộc hạ đều ở đây. Cách đó không xa, Tần Thiên Vũ thuộc hạ, một cái gánh vác một tôn hộp kiếm áo xanh thị nữ, cười tủm tìm nói, quân chúa điện hạ những năm này, thế nhưng là vẫn luôn lẩm bẩm cửu hoàng tử ngài đâu? Lần trước nghe nói cửu hoàng tử ngài bị đại hoàng tử hãm hại, quân chúa điện hạ kém chút xuất lính 100.000 thần nguyệt đại quân, giết trở lại vương đô, vì cửu hoàng tử điện hạ ngài đòi cái công đạo. Muốn không phải trong khoảng thời gian này tây bắc đại địa chiến sự căng thẳng, lão nương nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút Tần Vô Đạo cái này hỗn đản. Thần Thiên Vũ nằm chặt một đôi ngọc quyền, nghiến răng nghiến lợi nói Đây hết thảy thứ ta tự mình tới giải quyết là được Tân Hạo đạm mặc nói Tốt Ta tin tưởng ngươi Thần Thiên Vũ lập tức hào sảng vỗ Tần Hạo bà vai Tiếp đó, hai người cười cười nói nói, về tới phủ thành chủ Tân Hạo muốn một gian tu hành mật thất, không có lãng phí thời gian Đem ban ngày mua lại cao cấp huyết dịch, toàn bộ lấy ra Bắt đầu dung luyện lớn mạnh huyết mạch của mình Đến từ địa phủ huy hiếp quá lớn Cái này một đợt bị hắn giết chết, đợt tiếp theo có thể sẽ đến càng khủng bố hơn đánh giết. Cho nên, Tân Hạo nhất định phải nhanh chóng tăng cường lực lượng mới có thể thông do ứng đối hết thể nguy cơ. Địa phủ. Hừ, chờ ta tu vi đại thành, chắc chắn ngươi nổ tận gốc, theo thế gian này triệt để mà sát. Chương 35, Thất Tinh Kiếm Quân. Thần Nguyệt Thành phủ thành chủ chỗ sâu, một tòa mở tối dưới đáy tu hành trong thành thất. Tân Hạo trước người nổi lơ lửng mười mấy đoàn huyết dịch, nhưng huyết dịch này đều là tỏa ra lấy kim quang nhàn nhạt, nhạt hiển nhiên đều là cao cấp huyết dịch. Ông Tân Hạo thần nghiệm nhất động, mười mấy đoàn trong máu kim sắc thần tính bị hắn hô hấp thổ nạp, nuốt vào trong thân thể, dung nhập tự thân huyết dịch. Trong chốc nhoáng này, Tân Hạo toàn thân chấn động. Hắn có thể cảm giác được, huyết mạch của mình bản chất đạt được to lớn thăng hoa. Suốt cả đêm, Sơ Thần, Tân Hạo dưới đất tu hành trong mật thất mở hai mắt ra, thở ra một hơi, Nỉ non một tiếng, nhân cấp cao giai. Hắn không nghĩ tới Chính mình hao tốn 10 triệu linh thạch, mua sắm mười mấy phần cao cấp huyết dịch, kết quả mới là để huyết mạch của mình, tăng lên cấp 1. Theo nhân cấp trung dai, bước vào nhân cấp cao dai, liền nhân cấp cực phẩm đều không có thể đi vào hòa đến. Nhất thời, Tân Hạo thì có một loại bị hố cảm giác. Có điều hắn suy nghĩ kỹ một chút, cũng là bình thường trở lại. Dù sao, tranh thức quý giá cao cấp tinh huyết, làm sao có thể ở trên thị trường lấy ra giao dịch, hoặc là theo trong chợ đen bán đi giá trên trời, hoặc là chính mình giữ lấy sử dụng Tăng thực lực lên, bất quá huyết mạch đẳng cấp có thể tăng lên tới nhân cấp cao giai, Tần Hạo vẫn là hết sức hài lòng. Cùng tài phú so sánh, cái này rất đáng giá. Tân Hạo rất rõ ràng, tại phiến đại địa này, tự thân thực lực cùng tiềm lực mới thật sự là tài phú, chỉ phải cương đại, con sâu không có linh thạch. Tân Hạo thấy được xung quanh trồng chất mấy vạn linh thạch, để dùng cho chính mình tính toán điều tức thổ nạp sử dụng. Cái này mấy vạn linh thạch, chính là tối hôm qua thần nguyện quận chúa Tần Thiên Vũ đưa tới. Tần Hạo rất rõ ràng, nếu không phải là mình tối hôm qua chấn sát một đám địa phủ sát thủ, triển lộ cường đại vô cùng thực lực. Mặc dù chính mình cùng Tần Thiên Vũ là khi còn bé bạn chơi, vị này thần nguyện quận chúa cũng không có khả năng nhiệt tình như vậy, phất tay thì đưa cho mình mấy vạn linh thạch, dùng tới tu luyện. Lại sâu hữu nghị, tại to lớn thân phận cùng thực lực khoảng cách trước đó, cũng không cách nào duy trì lúc trước cảm giác. Tần Hạo huyết mạch đạt được tăng lên, mặc dù chỉ là nho nhỏ cấp một, Nhưng là cũng là để Tần Hạo đối với thần thoại gen đối với mình huyết mạch áp lực, đạt được nhất định làm dịu. Băng giáp giác Ma Long, chờ ta dung luyện loại này hàn hoang bá chủ hung thú bản mệnh tinh huyết, hẳn là có thể để huyết mạch của ta tăng lên một cái đại tầng thứ đi. Trong lòng âm thầm nghĩ, Tần Hạo đứng người lên, áo trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời, gánh vác lấy một thanh vết dỉ loang lộ trường kiếm, đi ra lòng đất này tu hành nhà đá. Hắn đã đợi không kịp đi săn giết Băng giáp giác Ma Long. Tần Hạo mới vừa đi ra lòng đất tu hành nhà đá Đối diện liền đi tới một thiếu nữ. Thiếu nữ này gọi là Yến Nhi, chính là tối hôm qua theo Tần Thiên Vũ thị nữ. Yến Nhi một thân áo xanh, mái tóc rơi tung tại vai, lưng vác lấy một cái cổ lao hồ kiếm, đôi mắt linh động, chậm rãi đi tới, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói: "Cửu hoàng tử điện hạ, ngài ra ngoài rồi. Quân chúa để ngươi tới." Tần Hạo gật gật đầu, hỏi: "Ừm ân." Yến Nhi cười tủm tìm nói: "Quân chúa để cửu hoàng tử điện hạ tiến đến phủ thành chủ nghị sự đại điện." Nghe nói có chuyện quan trọng thương lượng. "Tốt, đa tạ Yến Nhi cô nương cáo tri." Tần Hạo gật gật đầu, đối với Yến Nhi mỉm cười. Hắn biết, thần nguyện quận chúa chỉ sợ cũng là đã đợi không kịp, muốn phải nhanh một chút đem băng giáp rác ma long đầu này hàn hoàng bá chủ ác thú cho liệm xác chết. Yến Nhi nhìn đến Tần Hạo cái kia hiền lành bộ dáng, không có chút nào hoàng thất quý tộc tự ngạo cùng miệt thị hạ nhân. Thiếu nữ không khỏi ngon ngọt cười. Nhưng lập tức, Yến Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên lên tiếng nói, "Cửu hoàng tử điện hạ." Lần này quận chúa nàng không chỉ có mời ngài, còn mời một vị đến từ đại viêm hoàng triều tuổi trẻ thiên kiêu, ngài nhất định muốn chú ý, vị kia tuổi trẻ thiên kiêu, đối quận chúa tựa hồ có ngưỡng mộ chi tình. Tần Hạo nghe vậy, không khỏi cười lắc đầu, nói: "Yến nhi, hắn đối quận chúa có ngưỡng mộ chi tình. Lại chuyện không liên quan đến ta, ta phải chú ý cái gì?" Yến nhi nhìn đến Tần Hạo cái kia không thèm để ý dáng vẻ, không khỏi trong lòng âm thầm quấn lên. Nhưng là nàng lại không tốt nói quận chúa đối người cái này Tần Hạo đệ đệ như thế thân mật khẳng định sẽ để vị kia tuổi trẻ thiên tiêu trong lòng cảm thấy ghen ghét, từ đó hội không lưu dấu vết đối phó ngươi. Yến Nhi đối với tần Hạo vị này ôn tồn lễ độ cửu hoàng tử điện hạ, rất có hảo cảm. Nàng không khỏi vội vàng nhắc nhở lần nữa tần Hạo, nói, cái này vị đến từ đại viêm hoàng triều tuổi trẻ thiên tiêu, chính là hiện nay đại viêm hoàng triều thất hoàng tử điện hạ, gọi là Giang Thần, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Bất quá kinh khủng nhất, còn là có liên quan vị này Giang Thần một số nghe đồn, truyền thuyết hắn từng thiên phú bình thường vẫn luôn là ô sầu thất bại. Nhưng ngay tại 3 năm trước đây, tại một lần đại viêm hoàng triều cả nước tế thiên nghi thức bên trong, tế thiên khí vận sông vào Cửu Tiêu, đột nhiên bầu trời biến hóa, bảy viên to lớn mà cổ lão tinh thần hiện hóa thế gian, thượng thương buông xuống phía dưới một vệt thần quang, đánh chúng vào lúc ấy tại chỗ Giang Thần. Từ đó về sau, vị này đại viêm hoàng triều thất hoàng tử, lập tức thì biến đến thiên tư siêu nhiên, nhất là trên kiếm đạo tư chất, càng lại như là yêu nghiệt, bất quá ngắn ngủi 3 năm liền đã bước vào nửa bước kiếm tôn chi cảnh. Nghe đồn, vị này bởi vì 3 ba năm trước đây trận kia tế thiên ngoại ý muốn trở thành tuyệt thế kiếm đạo thiên kiêu đại viêm hoàng triều thất hoàng tử, đạt được thượng thương chiếu cố, theo thượng thiên đạt được tuyệt thế truyền thừa. Có người thậm chí là suy đoán, đại viêm hoàng triều ngày đó tế thiên hiển hóa thế gian bảy viên cổ lão tinh thần lực lượng, tiến nhập giang thần thân thể bên trong, bởi vì hắn từng cùng một vị nửa bước âm dương đại cảnh cường giả tiền bối đại chiến, một kiếm hóa bảy ngôi sao dị tượng, uy áp cái thế. Cho nên, vị này đại viêm hoàng triều nhân tài mới nổi, thất hoàng tử Giang Thần, được xưng là Thất tinh kiếm quân, tại toàn bộ hoàng cổ vực bên trong đều là đại danh đỉnh đỉnh, là hoàng cổ vực tiềm lòng trên thiên bảng đỉnh cấp thiên kiêu tồn tại. Cửu hoàng tử điện hạ, ngay cùng quận chúa quan hệ không tầm thường, ta sợ cái này Giang Thần đến lúc đó bởi vì ghen ghét hội trong bóng tối đối phó ngươi, bởi vì hắn đối quận chúa có lòng ngưỡng mộ, bằng không thì cũng sẽ không ngàn giảm xa xôi. Theo đại viêm hoàng triều, chạy tới cái này tây bắc đại địa, trợ giúp quận chúa điện hạ Yến Nhi từng câu vội vàng nói, để tần hạo nhịn không được sờ lên thiếu nữ một đầu mái tóc, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, yên tâm, luận thiên tư, trên đời này ta còn chưa sợ qua người nào, cái kia đạt được thượng thường chiếu cô giang thần, không cần thiết đem nghĩ đáng sợ như vậy, trên đời này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. cửu hoàng tử điện hạ, ngài tâm tính thật tốt. Yến Nhi nhịn không được cười khổ một tiếng. Tu hành một đạo, gặp phải mạnh hơn ngươi, càng người có thiên phú, không phải cần phải lo lắng mà chính là cần phải dòng nước xiết dũng tiến. Võ đạo trinh chiến, thiên tiêu tranh phong, đường dài còn lắm gian chuân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm." Tân Hạo đối Yến Nhi nói ra. "Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm." Yến Nhi lầm bẩm Tân Hạo câu nói này, đôi mắt càng ngày càng sáng ngời. Thiếu nữ đối với Tân Hạo làm một lễ thật sâu, nói: "Đa tạ cửu hoàng tử điện hạ dạy bảo." Tân Hạo cười một tiếng dài, quay người hướng về phủ thành chủ nghị sự đại điện phương hướng đi đến. Sau lưng Yến Nhi nhìn lấy cái kia một đạo tiêu sái bóng lưng, áo trắng như tuyết, khí thế như kiếm, cười dài phóng khoáng, mà học thức bên bác, không khỏi ở giữa, nàng lại có chút si say. Thân Nguyệt Thành, Phủ Thành chủ nghị sự đại điện. Lúc này, thân Nguyệt quận chúa Tần Thiên Vũ một thân màu đỏ bóng khải, phát họa ra hoàn mỹ tư thái, mái tóc dài màu đỏ rực của nàng, như là một vị nữ võ thần, ngồi ngay ngắn ở trong đại điện trên ghế ngồi. Trong đại điện ngoại trừ Tần Thiên Vũ, còn có hai bóng người. một đạo nam tử trẻ tuổi Một thân trường bào màu lam nhạt, cử chỉ ưu nhã, khuôn mặt mang theo một loại ung dung không vội nụ cười, gánh vác một thanh tinh thần vẫn thiết chế tạo bảo kiếm, khí thế bất phàm, phong thần như ngọc. Người này chính là tới từ đại viêm hoàng triều thất hoàng tử điện hạ, 3 ba năm trước đây đột nhiên quật khởi hoàng cổ vực đỉnh cấp tuổi trẻ thiên tiêu, người xương thất tinh kiếm quân giang thần. Giang thần sau lưng, đứng đấy một cái khô gầy lão nhân, một thân vải thô áo gai, mười phần phổ thông. Nhưng là cái này khô gầy lão nhân cái kia nhìn như thân thể khảng kheo bên trong, Lại là trong lúc mơ hồ bộc lộ ra một loại vông dương hãn hải giống như khí thế minh mông. Loại kêu minh mông khí huyết, giống là có một đầu thái cổ cự thú, chất chứa tại cái này khô gầy thân thể của ông lão bên trong, thời khắc tản ra một loại khiến người ta run sợ khủng bố ba động Liền xem như ngạo như thần nguyện quận chúa dạng này đỉnh cấp thiên kiều, nhìn về phía cái này khô gầy lão nhân, trong đôi mắt, đều là có thật sâu vẻ kiêng rẻ. Cái này khô gầy lão nhân, gọi là lăng lão chính là giang thần người hộ đạo, một thân tu vi chính là không sai đã hoàn toàn siêu việt thần thông cảnh, bước vào âm dương đại cảnh. Không sai, đây chính là một tôn âm dương đại cảnh giới cái thế cường giả. Thể nội diện hóa âm dương nhị khí, thủ đoạn thông thần, chiến lực kinh thiên. Giang thần thân là đại viêm hoàng triều bây giờ lớn nhất bị ký thác kỳ vọng hoàng thất thiên tiêu, đại viêm hoàng triều nhân hoàng, tự nhiên là đối nó cực kỳ coi trọng. Thậm chí là không tiếc mời ra một vị đại viêm hoàng triều thái thượng công phụng, cũng chính là Lăng lão, một tôn âm dương đại cảnh giới cái thế cường giả vì giang thần hộ giá hộ tống. Giang thần lúc này nhìn về phía tần thiên vũ, ánh mắt mang theo không che giấu chút nào tình ý, nói, thần nguyện quần chúa, từ lần trước tại động khư bí cảnh từ biệt, chúng ta đã nhanh có một năm không gặp đi. Không sai. Tần thiên vũ đối với giang thần ánh mắt bên trong tình ý, làm như không thấy, chỉ là lễ phép tính cười một tiếng, nói, một năm không thấy, giang công tử đã bước vào thần thông cảnh đệ bắt biến, càng là thành tiểu nửa bước kiếm tôn chi cảnh trở thành hoàng, cổ vực bây giờ chạm tay có thể bỏng đỉnh cấp thiên tiêu. Nghe Tần Thiên Vũ cái kia lời khen tặng, Giang Thần chỉ là lắc đầu cười một tiếng, nói: "Hư danh thôi, tại hạ kỳ thật từ khi lần trước tại động khư bí cảnh từ biệt, đối thần nguyệt quận chúa tưởng nghiệm rất lâu, lần này, Thiên Vũ tỷ, ta tới, là muốn lên đường sao?" Đột nhiên đúng vào lúc này, nghị sự đại điện ngoại truyền đến một đạo trong sáng thanh âm thiếu niên, đánh gay Giang Thần thì muốn nói ra khỏi miệng lời nói: "Tân Hạo đệ đệ, ngươi cuối cùng đã tới." Chúng ta đều đã chờ người rất lâu." Tần Thiên Vũ đôi mắt đẹp vui vẻ, ám đạo Tần Hạo tới kịp thời, không phải vậy nàng còn thật không biết đối phó thế nào cái này Giang Thần. Đến mức có thể hay không để Tần Hạo trong lúc vô hình đắc tội Giang Thần, cái này Tần Thiên Vũ không có cân nhắc, nàng thần kinh không ổn định, căn bản nghĩ không ra điều này. Cho nên Tần Hạo tiến đến trong ngay mắt, Tần Thiên Vũ lập tức thì theo trên ghế ngồi đứng lên, đi thẳng tới Tần Hạo bên người, tay trắng ôm Tần Hạo. Nàng rất là thân mật đem Tần Hạo kéo đến Thần trước mặt, cười nói: Đến, Giang Công Tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta vừa mới nói cho ngươi cái kia tư chất yêu nghiệt thế đệ. Ồ, vị tiểu huynh đệ này, cũng là trong miệng ngươi cái kia thế đệ Tần Hạo. Có thể tùy thời chỉ điểm một vị kiếm tu, thẳng vào đại thành kiếm thuật đại sư. Giang Thần nhìn lấy Tần Thiên Vũ lôi kéo Tần Hạo cái kia thân mật vô cùng dáng vẻ, không khỏi ánh mắt lập tức gâm trầm xuống. chương 36, Vô địch kiếm đạo Thiên Phú. Tần Thiên Vũ không có có ý thức đến. Chính mình lôi kéo tần hạo thân mật bộ dáng, cho Giang Thần mang đến bao lớn tâm lý âm u mặt tích. Nàng vẫn như cũ đôi mắt đẹp mang theo ý cười, chính tự hào giới thiệu chính mình cái này, đồng dạng đến từ đại tần hoàng thất tần hạo đệ đệ. Tần Hạo năng lực nhận biết cường đại, hắn trong nháy mắt thì cảm ứng được trước mặt Giang Thần toàn thân trên dưới phát ra dày đặc linh ý. Hiển nhiên, chính mình mạc danh kỳ diệu liền trở thành vị này thất tinh kiếm quân tiềm ẩn đích nhân. Bất quá tần hạo đối với cái này không để ý chút nào. Có lẽ đối với những người khác tới nói, Giang thần loại cấp bậc này tuyệt đỉnh thiên tiêu, là không thể trêu trọc tồn tại, một khi trêu trọc, khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách đi mời cầu xin tha thứ tha thứ. Nhưng là Tân hạo đối với giang thần ánh mắt kia, tựa hồ là cảnh cáo thần sắc, làm như không thấy. Hắn các loại tần thiền vũ sau khi nói xong, đối với giang thần nhẹ gật đầu, còn có cái kia lăng lão ôm quyền. Dù sao, lão nhân kia thế nhưng là một vị âm dương đại cảnh giới cái thế cường giả Tân hạo biết, lấy cái này lăng lão cái thế tu vi. Liền xem như chính mình bạo phát cực hạn chiến lực, chỉ sợ đều muốn bị hắn một chiều chân áp. Bất quá tần hạo trong lòng cũng không hoảng loạn, hắn chữ vật linh giới bên trong, còn có một tông đại sắc khí. Bất hủ thân thể nhục thân chi lực, tuyệt đối có thể trọng thương âm dương đại cảnh cái thế cường giả. Bất quá điều kiện tiên quyết là, có thể làm cho bất hủ thân thể chém giết gần người. Tuy nhiên giang thần đối tần hạo lòng có ghen ghét chi ý. Có điều hắn bụng dạ cực sâu, cũng không có hiển lộ ra. Mà chính là vẫn như cũ bảo trí bộ kia ôn tồn lễ độ nụ cười, thản nhiên nói, đã thần nguyện quận chúa như thế tôn sùng vị tiểu huynh đệ này kiếm thuật, không biết tại hạ là có phải có may mắn, có thể lĩnh giáo một chút tiểu huynh đệ tuyệt học. Sông thần công tử nói đùa, ta. Tần thiên vũ sắc mặt hơi đổi một chút, nàng lúc này cũng ý thức được cái gì, vội vàng lên tiếng, muốn khuyên can giang thần khiêu chiến. Thiên vũ tỷ không cần lo lắng, đã giang huynh có hứng thú, ta vui lòng phục bồi. Tần hạo đột nhiên lên tiếng, đánh Tần Thiên Vũ Xu tiểu tử, ngươi khác xúc động, cái này Giang Thần tu vi cao hơn ngươi ba cái tầng, dai, kiếm đạo ý cảnh càng là lĩnh hội đến nửa bước kiếm tôn chi cảnh, mà lại nghe nói trong cơ thể hắn chất chứa bảy ngôi sao chi hồn, ngươi bây giờ quá yếu ớt, không phải là đối thủ của hắn, không muốn xính nhất thời trị dũng." Tần Thiên Vũ lập tức đem Tần Hạo kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra: "Yên Tâm Thiên Vũ thì, ta tự có chừng mực." Tần Hạo vỗ vỗ Tần Thiên Vũ vai, để cho nàng yên tâm. Lập tức, Tần Hạo đi đến Giang Thần trước mặt, Nói, kiếm ý so đấu, điểm đến là dừng. Kiếm ý so đấu, không sử dụng tu vi, đây là kiếm tu ở giữa luận bàn thường xuyên sử dụng chém giết biện pháp. Bởi vì kiếm ý chém giết, là mỗi người đối với kiếm đạo cảm ngộ so đấu, sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng an toàn. Người rất có dũng khí. Nhìn đến Tần Hạo vậy mà thật ứng chiến, Giang Thần chỉ là cười lạnh. Hàn thấy, Tần Hạo cùng mình đối lên, bất quá thiêu thân lao vào lửa thôi. Giang Thần sau lưng, khô gầy không người lăng láo. Lúc này cặp kia đục ngầu ánh mắt nhìn lấy tần hạo, lộ ra một kia kinh ngạc. Dù sao, hắn thân là âm dương đại cảnh giới cái thế cứng giả, tu vi thông thiên, tự nhiên có thể trong nháy mắt cảm ứng được, tần hạo trên người kiếm ý cường độ, bất quá sơ dai kiếm vương. Mà hắn thiếu chủ giang thần, lại là đã nửa chân đạp đến vào kiếm tôn tri cảnh. Tần hạo muốn cùng giang thần so đấu kiếm ý, làm sao có thể thắng lợi. Bất quá nhìn lấy tần hạo cái kia ung dung không đội dáng vẻ, lang lão ngược lại là nhiều hứng thú Chú ý trên trận một màn, vốn là lấy thân phận của hắn cùng thực lực, tại Giang thần chưa từng xuất hiện nguy cơ sinh tử thời điểm, căn bản đều chẳng muốn chú ý bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ, Tân Hạo cùng Giang thần tiến hành kiếm ý so đấu, loại này không khác nào lấy trứng chọi đá hành động, để lăng lão đều là nhịn không được chú ý tới tới. Tới đi. Tân Hạo đứng tại chỗ, áo trắng như tuyết, đôi mắt thâm thủy nói. Được. Giang thần một thân đại bảo đứng chắp tay, trong chấp nhóm này, hai con mắt của hắn bên trong. Đột nhiên xông ra hai thanh thần quang ngưng tụ trường kiếm. Cái này hai thanh thần quang trường kiếm đều là tinh thần chi quang ngưng tụ mà thành, xung quanh lại có bảy viên cổ lão tinh thần xoay trầm chậm dị tượng, kiếm ý phong mang mà tràn ngập rồi rảo chi khí. Thật quỷ dị kiếm ý, tốt bằng bạc lực lượng, thất tinh chi hồn, xem ra truyền thuyết là có thật, cái này giang thần thật đạt được thượng thương miêu tạo. Cách đó không xa, Tần Thiên Vũ đôi mắt giật mình, giờ khác này đều là cảm thấy một loại áp lực lớn lao. Ông bất quá ngay lúc này Thần hạo lại là không chút hoang mang, mỉm cười, nhấc vươn tay ra nhất chỉ, đối với phía trước hai thanh cũng nhanh đâm đến trước người hắn thần quang kiếm mánh một chút. Giang giác! Giang giác! Cơ hồ chỉ trong ngáy mắt, giang thần lấy tự thân kiếm ý ngưng tụ ra hai thanh thần quang kiếm, tựa như là bị to lớn chúng kích, toàn bộ sáng chói bất hủ kiếm thể, vậy mà thoáng cái phá vỡ đi ra. Cái gì? Thấy cảnh này, đừng nói giang thần cùng tần thiên vũ, cũng là một mực không hề bận tâm lang láo. Giờ khác này đều là ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Nửa bước kiếm tôn ngưng tụ kiếm ý thần quang, thế nhưng là có cường đại sát phạt chi lực. Đừng nói sơ dai kiếm vương, cũng là đỉnh phong kiếm hoàng chỉ sợ đều là rất khó ngăn cản. Nhưng bây giờ, Tân hạo cái này kiếm ý cường độ bất quá sơ dai kiếm vương thiếu niên, lại là nhẹ chỉ một chút, đem hai thanh tinh thần chi hồn ngưng tụ kiếm ý thần quang đánh nát. Là trung hợp sao? Trên trận mấy người đều ở trong lòng hỏi mình. Nhưng là bọn họ đều rất rõ ràng Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Như vậy nói cách khác, thần Hạo đối với kiếm đạo ý cảnh trường khống, đã đến một cái cảnh giới quỷ thần khó liệu. Chỉ một cái liếc mắt, chính là trong nháy mắt khám phá Giang thần hai thanh kiếm ý thần quang yếu kém điểm, lấy điểm phá diện, lấy xảo phá lực, trong nháy mắt đánh nát. Chẳng lẽ cái kia nghe đồn là thật? Kẻ này thật cũ có vô địch kiếm đạo thiên phú, cái gì kiếm đạo võ học cùng truyền thừa, ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Giang thần lúc này cũng là ở trong lòng cương bách chính mình tiếp nhận hiện thực. Hắn từ khi 3 ba năm trước đây, tại đại viêm hoàng triều tế ngày sau, đạt được Thất Tinh kiếm nói chi hồn, biến đến cao ngạo vô cùng, xem thường thiên phía dưới bất luận cái gì người. Nhưng hôm nay, trận này nho nhỏ kiếm ý so đấu, nhìn như tùy ý, nhưng tần hạo cái kia nhất chỉ, lại là cho Giang Thần đả kịch cực lớn. Trong lòng của hắn lòng ghen tị tiêu tán mấy phần, hơn nữa còn sinh ra một kia ấy nãy, thở dài, là ta xem thường người trong thiên hạ. Hắn lúc này, không khỏi nghĩ đến chính mình 3 ba năm này Tính cách càng ngày càng biến đến ngạo mạn, không coi ai ra gì, hoàn toàn quên đi năm đó hắn vẫn là một cái hoàng triều phế vật thời điểm, bị khinh miệt cùng lăng mục. Hắn vốn hẳn nên một mực đối truy cầu võ đạo tu hành, bảo trì một quả khiêm tốn cẩn thận tâm, nhưng ba năm này, hắn đạt được thượng thương chiếu cố, quá đắc chí vừa lòng. Cho nên lúc này, tại chỗ phía trên mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, Giang Thần vậy mà đối với Tần Hạo đi một cái van bố lê rõ ràng nói, "Đa tạ Tần huynh hôm nay đối tại hạ đánh đòn cảnh cáo." để tại hạ như thể hổ còn đính. Tân Hạo đối với Giang Thần thái độ như thế, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cái này đại viêm hoàng triều thất hoàng tử, xác thực không đơn giản, phần này tính cách, rất ít người có thể sánh kịp. Bất quá Tân Hạo cũng là thản nhiên tiếp nhận Giang Thần cái này thi lễ, hắn nhìn lấy Giang Thần, ý vị thâm trường nói, quê nhà ta có một câu châm ngôn, người hãy nghe cho kỹ, đại sư chân chính, mãi mãi cũng mang một khóa học đồ trái tim. Đại sư chân chính, mãi mãi cũng mang một khóa học đồ trái tim. Giang Thần nghỉ non câu này, trong đôi mắt hào quang càng ngày càng sáng. Hắn trực tiếp lao ra nghị sự đại điện, một đạo tiếng thét dài chuyển đến, "Tần huynh, đa tạ. Hôm nay tri ân, ngày khác có cơ hội nhất định báo đáp." Thoại âm rơi xuống, Giang Thần thậm chí là đều chẳng muốn cùng Tần Thiên Vũ vị này thần nguyện quận chúa cáo biệt, cả người trực tiếp biến mất tại thần nguyện ngoài thành mãng lâm bên trong. Xem ra thiếu chủ lần này không có thời gian trợ giúp thần nguyện quận chúa. Lăng lao trước đối Tần Thiên Vũ lộ ra một cái xin lỗi nụ cười. Lập tức, hắn nhìn về phía Tân Hạo, dông nhiên nhìn thẳng, tỉ mỉ nhìn một lúc lâu, mới nói, "Đại tần vương triều, có phúc lớn à, ra ngươi như thế một cái chân lòng chi tài." Thoại âm rơi xuống, lão lão cũng là mấy bước bước ra nghị sự đại điện, sau cùng một thanh âm truyền đến, "Tần tiểu hữu, sau này còn gặp lại." "Sau này còn gặp lại." Tân Hạo nhìn lấy đại điện bên ngoài biến mất lão người thân ảnh, cũng là cao hét lên một tiếng. Lập tức hắn quay người nhìn về phía Tần Thiên Vũ, bất đắc dĩ nói, "Là chính hắn muốn đi, Thiên Vũ tỷ." Không, coi ý tứ, ta đuổi đi ngươi một cái trợ giúp lớn. Bất quá tần thiên vũ hiện tại hiển nhiên không nghe thấy tần hạo, nàng hết sức kích động, tựa hồ còn đắm chìm trong tình cảnh vừa nãy bên trong. Nàng đống nhiên đi tới tần hạo trước người, đem một trương trắng non tuyệt khuôn mặt đẹp tiến đến tần hạo trước mặt, mang trên mặt không hiểu ý cười, nói, số tiểu tử, ngươi có thể a Mau nói, ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng đạt được cơ duyên gì tạo hóa, vì cái gì lập tức biến đến cao thâm như vậy khó lường chương 37, Hàn Hoàng Chi Điện Thần Thiên Vũ hiển nhiên đối với Tần Hạo mười phần hiếu kỳ. Nguyên lai trong ấn tượng của nàng, Tần Hạo chỉ là một cái cần phải bị nàng bảo vệ tiểu đệ đệ. Nhưng là hiện tại, tận mắt thấy Tần Hạo tối hôm qua đứng tại chín vị địa phủ cường đại sát thủ thi thể trước mặt. Vừa mới, nàng lại tận mắt thấy Tần Hạo cái kia khiến người ta nhìn mà than thở kiếm đạo thủ đoạn. Liền xem như giang thần loại này đến từ Đại Viêm hoàng triều đỉnh cấp kiếm đạo thiên tài, đều là đối Tần Hạo từ trước tới giờ không mạnh, chuyển biến làm thật sâu cung kính, như đời đại sư Cái này khiến Tần Thiên Vũ vị này nữ võ thần cũng không bình tĩnh. Nàng lúc này đứng tại Tần Hạo trước mặt, rôi ra hai đầu mềm mại tay trắng, ôm Tần Hạo cái cổ. Vậy mà ra vẻ nũng nhịu, ỏn à ỏn em nói, Tần Hạo đệ đệ, ngươi thì nói cho người ta mà. Nhìn lấy Tần Thiên Vũ cái kia thái độ khác thường biểu lộ, nói chuyện đều là mang theo nũng nhịu khí, chỗ nào vẫn là cái kia hung hãn nữ võ thần. Tần Hạo không khỏi có chút bất đắc dĩ, nói, Thiên Vũ thỉ, ta xác thực đạt được một chút cơ duyên tạo hóa Nhưng là cụ thể là cơ duyên gì tạo hóa, ta từng đã đáp ứng vị tiền bối kia, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Tần Hạo trong miệng tiền bối, tự nhiên là giả, là hắn biểu đặt, mục đích đúng là vì ngăn chặn Tần Thiên Vũ miệng. Bất quá để Tần Hạo không nghĩ tới, Tần Thiên Vũ nghe được hắn nói như vậy, càng phát ra cảm thấy hương thú. Nàng liền vội vàng đem chính mình tấm kia khuynh thành tuyệt sắc trắng như tuyết khuôn mặt, tiến tới Tần Hạo trước mắt, rất là hưng phân nói, tiền bối. Cái gì tiền bối? Mau nói cho ta biết cái này Tân Hạo có chút im lặng. Tần Thiên Vũ lại khôi phục bản tính, 10 phần hào sảng vô vô tần Hạo bả vai, chấp chấp đôi mắt đẹp, nói: "Yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận người nào, ngươi nói cho ta một chút vị tiền bối kia, lần này săn giết đầu kia băng giáp giác ma long nếu là thành công, đầu ma thú này thi thể về ngươi." Băng giáp giác ma long, đây chính là hàn hoang bên trong bá chủ hung thú, nó một thân, vô luận là khải giáp, lân phiến, hoặc là xương thú, bản mệnh tinh huyết, đều là giá trị liên thành. Tần Hạo có chút tâm động, tiếp tục bắt đầu nói mò, đối với Tần Thiên Vũ nói, tốt, ta thì phá lệ một lần, nói cho ngươi nói vị tiền bối kia cố sự. Tốt lắm tốt lắm, mau nói. thần Thiên Vũ lập tức gương mặt kích động hiếu kỳ. Khu khu. Tân Hạo ho nhẹ một tiếng, thần sắc dần dần biến đến nghiêm túc, bắt đầu êm hai nói. Đó là một cái gió táp mưa xa ban đêm, trên bầu trời đại tuyết phiêu linh, gió lạnh như lao thấu xương lạnh leo, ta khi đó còn tại biên cương chi địa, đột nhiên. Tần Hạo kết hợp lấy tự thân một số tình huống thật, bịa đặt đi ra một cái hư vô mờ mịt tiền bối. Cố sự này, kinh tâm động phách, bạch truyền ly kỳ, thậm chí là nói đến điểm đặc sắc, khiến người ta nhịn không được vô an tảng dương, ăn no thỏa mãn. Tần Thiên Vũ cái này thần kinh không ổn định thần nguyện của chúa, bị Tần Hạo lừa rối sưởng sốt một chút. Nói xong lời cuối cùng, Tần Hạo đạt được vị kia thần bí tiền bối truyền thừa, giác tỉnh ra độc nhất vô nhị kiếm hồn thiên phú, để Tần Thiên Vũ nhịn không được tay ngọc vân ra. Đồng nhiên nắm Tần Hạo cái kia đau tức tuấn lãng khuôn mặt, đôi mắt đẹp nở rộ sát thái, nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, thật may mắn chết. Tần Hạo gặp này, chỉ là giang tay ra, nói, phải nói ta cũng nói rồi, đầu kia băng giáp rác ma long thuộc về ta, thiên vũ tỉ ngươi nhưng không cho quyền nợ. Lao nương chưa bao giờ nói dối. Tần thiên vũ nắm chặt Tần Hạo lốt thai, nói, xú tiểu tử, ngươi còn chưa tin tỷ ngươi ta. Vương tay, đau đau đau. Tần Hạo lập tức la hoàng lên. Ừ. Ta thì nếu lấy ngươi tên tiểu tử thúi này lỗ thai, nhìn ngươi suốt ngày trang lấy một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, ta liền đến khí. Thần thiên vũ cười hì hì nói. Vậy ngươi cũng đừng trách ta mò ngực của ngươi. Tần hạo lên tiếng nói. số tiểu tử, 10 năm trước ta dám cho ngươi mò, hiện tại đồng rằng dám, ngươi đến mò a Thần thiên vũ lập tức một mặt ngạo kiểu nói. Thoại âm rơi xuống, tần hạo nhìn lấy tần thiên vũ khiêu khích giống như hết nàng cái kia đã phát dục tốt đẹp xuống mãn Không khỏi khỏe miệng hơi hơi có quắc một chút. Hắn nói câu nói kia. Bất quá là mở cái trò đùa, doa một cái tần thiên vũ thôi. Tần hạo không nghĩ tới, tần thiên vũ vậy mà không yếu thế chút nào. Chính mình vị này thế tỉ, ở trước mặt mình, thật sự chính là một chút quận chúa bao phục đều không có. Bất quá loại này cùng trước kia khi còn bé hai người chơi đùa thời điểm giống nhau như lúc vui sướng bầu không khí, nhưng là để tần hạo ánh mắt lộ ra một tia hiếm thấy ấm áp chi sắc. Hắn thân ở vương đô bên trong cả ngày đều là tranh quyền đoạt lợi, thiết huyết sắp phạt. Hắn đã rất lâu không có cảm nhận được loại này cảm giác căm áp. Hai người hi hi nhồn nhỏ tại nghị sự đại điện bên trong, giống như là hai đứa bé giống như truy đuổi đùa giỡn, lẫn nhau dở trò. Bầu không khí mười phần vui sướng. Bất quá lúc này, hai người không thấy lạ, nghị sự đại điện cửa điện biên giới. Yến Nhi thân ảnh nho nhỏ đứng ở nơi đó, một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp nhìn lấy trong điện hai người đùa giỡn, tràn đầy vẻ hâm mộ. Nhưng lập tức Lãnh Vách Hộp kiếm thiếu nữ thở dài một hơi, đôi mắt đẹp mang theo một tia sầu bi, giống ta như thế bình thường hèn mọn thị nữ, chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào đạt được cửu hoàng tử điện hạ ánh mắt, dù là chỉ một cái liếc mắt yêu thương. Yến Nhi khẽ thở dài một cái, không có tiến vào đại điện, mà chính là quay người rời đi. Bởi vì nàng không muốn phá hư trong đại điện cái kia vui sướng ấm áp một màn. Tân Hạo cùng Tần Thiên Vũ cũng không có đùa giỡn bao lâu thời gian, hai người chỉnh sửa lại một chút vui đùa ầm ĩ làm loạn quần áo chính là rời đi thần nguyệt thành, hướng về tây bắc sâu trong lòng đất Hàn Hoang Chi đi tới. Hàn Hoang, là hoang cổ vực đại hoang trong khu vực một chỗ 10 phần đáng sợ khu vực. Hàn Hoang đại địa, màu đỏ 10.000 dặm, bầu trời đại tuyết phiêu linh, gió lạnh như đao, đâm vào da người ra đều muốn rứt ra. Bất quá Tần Hạo cùng Tần Thiên Vũ loại thần thông này cảnh cao thủ, tự nhiên là không sợ những thứ này gió lạnh. Nghe đồn 10.000 mét trên không trung, có cương phong gào thét, có thể cường đại cương phong, như là thần đao có thể trong nháy mắt đem một tôn thần thông cảnh cường giả phân thơi. Tần thiên vũ nhìn đến tần hạo tựa hồ muốn tiếp tục đi lên bay, nàng không khỏi nhắc nhở một tiếng. Tần hạo nghe vậy, chỉ là nhẹ gật đầu, không tiếp tục đi lên phi hành. hắn tu vi hiện tại, còn chưa đủ lấy khiêu chiến 10.000m trên không trung cựu thiên cương phong. Bất quá tần hạo từng từ trong cổ tịch hiểu do đến, có thượng cổ luyện thể sĩ, trên tu hành cổ luyện thể công pháp, cũng là dùng cựu thiên cương phong, làm vì mình tu hành công cụ. Những thứ này thượng cổ luyện c� Mặc cho cương phong xé rách đục thân, từ đó lớn mạnh thể phách, đại thành người, thậm chí là có thể sẽ sát thái cổ Long tượng. Thượng cổ, đó là một cái tu hành hoàng kim nhân đại, thậm chí là thần minh đều tồn tại ở thế gian, hiển hóa thần uy. Tân Thiên Vũ lúc này ở bên cạnh lên tiếng nói, một đôi mắt đẹp bên trong có lấy hướng tới chi sắc. Tân Hạo không nói thêm gì nữa, mà chính là nhìn về phía cái kia màu đỏ 10.000 dặm đại địa, hỏi, hàn hoàng chi địa đã đến, chỉ là không biết đầu kia băng giáp rác ma Long ở nơi nào. Nói đến đây cái, Tần Thiên Vũ ánh mắt biến đến ngưng trọng lên, nghiêm túc nói, đầu kia băng giáp giác ma long chính là thái cổ di chủng, thể nội chất chứa thái cổ đại hung huyết mạch, tu hành hơn 300 năm, chỉ sợ đủ để sánh ngang nhân tộc nửa bước âm dương đại cảnh cường giả. Nửa bước âm dương đại cảnh. Tân Hạo gật gật đầu. Loại hung thú này, có cường đại như thế tu hành, càng là thái cổ di chủng, huyết mạch cường đại, xác thực 10 phần khó giải quyết. Trước xác định đầu này băng giáp giác ma long chỗ ẩn thân lại nói, Tân Hạo đối với Tần Thiên Vũ nói, vừa vặn thừa dịp chỉnh một cơ hội, ta muốn tại cái này hàn hoàng chi địa, săn giết yêu ma, ta tu hành chuyển thừa, cần cao cấp hơn bản mệnh tinh huyết. Tốt, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, ngươi chuyển thừa khủng bố, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. thần Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Nàng rất rõ ràng, Tần Hạo thực lực bây giờ lớn mạnh một phần, bọn họ săn giết băng giáp giác ma long đầu này hàn hoàng bá chủ sát xuất thành công, cũng sẽ biến lớn rất nhiều. Tây Bắc đại địa Ngoài trừ thần nguyệt thành người chủ thành trì, còn có cần còn lại tiểu thành hoặc là tiểu trấn. Những thứ này thành trấn, có là đại tần vương triều dưới trướng, có là đại tần xung quanh còn lại vương triều hoặc tiểu quốc dưới trướng thành trì, cũng có là lính đánh thuê cùng lưu lãng vũ giả tạo thành hỗn loạn thành trấn. Đại hoang mãng lâm bên trong có vô số bảo tàng, tài phú cùng thiên tài địa bảo. Cho nên Hàn hoang chi địa loại này đại hoang khu vực biên giới, tự nhiên là tồn tại rất nhiều lính đánh thuê cùng lưu lãng vũ giả. Bọn họ không có chỗ ở cố định, Ở trong đại hoang xuất sinh nhập tử, cướp bóc đại hoang bên trong vô số tự nhiên tư nguyên, lại đi ra đổi lấy tài phú, đổi lấy linh đan diệu dược cùng công pháp truyền thừa, tăng thực lực lên. Cho nên khi đêm, tần hạo cùng tần thiên vũ cũng không có xâm nhập hàn hoang, mà là tại hàn hoang chi địa biên giới một cái trấn nhỏ bên trong, dừng chân xuống dưới. Toà này tiểu trấn thậm chí là đều không có tên, là vô số lui tới đại hoang người tu hành tự mình lập nên nơi ở, lập tức chẩm dai diễn hóa thành một tòa cung cấp người nghỉ chân tiểu trấn Loại này tiểu trấn, thường thường mười phần hỗn loạn, giết người phóng hỏa, cướp bóc tài bảo, đều là khắp nơi có thể thấy được. Đột nhiên ngay lúc này, một cái phàm cảnh cao giai trung niên lính đánh thuê chặn đường đi của hai người. Hắn trực câu câu nhìn chầm chằm tần thiên vũ cái kia thức tha hoàn mỹ dáng người, ánh mắt tham lam, nói: "Nha, loại này hỗn loạn chi địa, vậy mà tới cái đại mỹ nữ, hiếm thấy a hiếm thấy. Đến cho đại gia ta nhìn xem, có còn hay không là cái chim non." Đại hoang biên giới chi địa, đều là hỗn loạn chi địa phải cẩn thận một chút, tận lực đừng gây chuyện. Tần Thiên Vũ cho rằng Tần Hạo mới ra vương đô, đối với mấy cái này còn không thích đứng. Nhưng đúng vào lúc này, ban một tiếng kiếm minh, Tần Hạo rút ra gánh vắc kiếm gì, kiếm như sấm sét, thấu xương lạnh leo, xé rách trường không. Phốc phốc một tiếng, cái kia trung niên lính đánh thuê thậm chí là cũng còn không có kịp phản ứng, cả người đầu lâu bị một kiếm chặt đứt, phóng lên tận trời, máu me tung tóe. Tần Hạo nhìn bên cạnh Tần Thiên Vũ liếc một chút, mỉm cười, nói: "Thiên Ngươi cần phải là lần đầu tiên tới này loại biên hoang hôn loạn chi địa đi, nơi này Pháp thì không phải vậy nhường nhịn không gây chuyện, mà chính là trực tiếp giết người, khiến người ta e ngại. Tân Thiên Vũ nhìn lấy người chung quanh ánh mắt kinh sợ, thậm chí là có mấy cái muốn đến bắt chuyện nàng lính đánh thuê đám võ giả, đều là rụt cổ một cái, vội vàng rời đi. Nàng không khỏi nhẹ gật đầu, nói, ta xác thực chưa có tới loại này chân chính hôn loạn chi địa, ta nói tới, cũng đều là người khác nói cho ta biết. Nói đến đây... Tần Thiên Vũ nhìn về phía bên cạnh Tần Hạo, đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc, nói, số Tiểu Tử, ngươi có thể à, ta còn tưởng rằng ngươi là Hoàng Thất Vương Đô bên trong mảnh mai công tử ca, không dám trọc sự tình đây. Địa phủ ta cũng dám gây, những thứ này hôn loạn chi địa người, lại đáng là gì? Tần Hạo nết miệng mỉm cười nói. Nói cũng đúng. Tần Thiên Vũ lúc này đột nhiên nghĩ tới, nàng gần nhất lần thứ nhất nhìn thấy Tần Hạo, Tần Hạo thì đứng tại 9 cái địa phủ sát thủ trên thi thể. Bất quá Tần Thiên Vũ bởi vì quá lâu không có gặp Tần Hạo, cho nên nàng còn theo bản nàng cho rằng, Tần Hạo vẫn là 10 năm trước cái kia muốn để nàng bảo vệ tiểu hải tử. Nhưng bây giờ, Tần Thiên Vũ nhìn đến Tần Hạo cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đau tước tuấn lãng gương mặt, thiếu niên ngây thơ đã dần dần rút đi, biến đến kiên nghị mà thiết huyết, khiến người tâm động. Hắn là ta thế đệ, ta đang suy nghĩ gì đấy? Tần Thiên Vũ đôi mắt đẹp lộ ra một kia không hiểu, không khỏi âm thầm lắp đầu xua tán đi trong lòng đột nhiên sinh ra cái chủng loại kia kỳ dị cảm giác có người đến, sát khí đằng đằng đột nhiên ngay lúc này tần hạo tiếng nói văng lên để tần thiên vũ theo ngẩn người trong trạng thái tỉnh lại nàng hướng về cách đó không xa nhìn lại một đám trọn vẹn mấy trăm người đều là người mặc lính đánh thuê khải giáp tay cầm chiến mâu, cưới hoang ma mã ánh mắt tàn khốc, hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này chạy đến sát khí đằng đằng chương 38, tiêu mặc công tử chiến thần đoàn lính đánh thuê Hôn loạn trong tiểu trấn làm đám kêu mấy trăm người lính đánh thuê đội ngũ chạy tới thời điểm. Toàn bộ tiểu trấn nhất thời thì lâm vào xôi trào bên trong. Hai người trẻ tuổi kia, an mặc bất Phàm xem ra là cái nào đại thế lực công tử ca cùng đại tiểu thư đi. Bọn họ gây người nào không tốt, vậy mà trọc tới chiến thần đoàn lính đánh thuê. Chiến thần đoàn lính đánh thuê thế nhưng là chúng ta nơi này xếp hạng thứ hai đoàn lính đánh thuê, gần với nộ long đoàn lính đánh thuê. Chiến thần đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng chiến thiên Đây chính là thần thông cảnh đệ bát biến cường giả. A thủ hạ càng là có hai vị thần thông cảnh đệ lục biến phó đoàn trưởng cái này hai người trẻ tuổi chỉ sợ sống không quá hôm nay. Trung quanh, tất cả mọi người là nghị luận âm ý. Bất quá tại chỗ, Tân hạo cùng Tần thiên vũ lại là thần sắc bất động. Thần hạo ánh mắt không gọn sóng, lấy thực lực của hắn bây giờ, không gặp được thần thông cảnh đệ cứu biến cường giả, căn bản liền sẽ không có bất kỳ nguy cơ. Mà Tần thiên vũ chớ nói chi là vị này trấn thủ đại tần Tây Bắc đại địa thần nguyệt quận chúa, bị nhân tôn vì nữ võ thần. Càng là tu hành truyền thừa cường đại, thể nội còn có một loại liền tần hạo trước mắt đều dỉnh mờ không thấu thần bí lực lượng. Chiến thần đoàn lính đánh thuê, đối hai người bọn họ tới nói, không đáng kể chút nào. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Thiên Vũ đột nhiên đối tần Hạo nói, cẩn thận lính đánh thuê này, đoạn sau lưng ngồi tại một chiếc xe ngựa phía trên thiếu niên mặc áo đen kia. Tần Hạo ánh mắt nhất động, hướng về Tần Thiên Vũ phương hướng nhìn lại. Hắn quả nhiên thấy được một cái thiếu niên mặc áo đen, chính là Thần Sắc Quan Thai, ngồi tại chiến thần đoàn lính đánh thuê bên trong một chiếc xe ngựa phía trên. Hắn gánh vắt một thanh to lớn trọng kiếm, trọng trên thân kiếm có kỳ quái hoa văn khắc, tựa hồ có một loại nào đó lực lượng thần bí. Trên người thiếu niên này áo đen, khắc lấy đan đỉnh đồ án, hiển nhiên là bị đan thần thắp chứng nhận qua đan sư. Đan sư, tại trên Cửu Châu đại địa, cực kỳ được ham nên, loại này người bị rất nhiều võ giả truy phụng. Dù sao, Thiên Kim Dế Kiếm Một đan khó cầu. Cao dai đan sư, luyện chế chân quý đan dược, có thể để người tu hành nhất chiều sông phá tu vi bình cảnh, tự nhiên là đến chỗ nào đều là bị lễ đãi. Chớ nói chi là, là bị đan thần tháp nhận chứng đan sư, càng là đến chỗ nào đều là làm cho bất kỳ thế lực nào chạy theo như vị, để bất kỳ thế lực nào đều phụng làm khách quý tồn tại. Có người từng nói như vậy, đan sư tựa như là tổ ong vỏ vẽ, không có thể tùy ý trêu trọc. Bởi vì rất nhiều cường giả tuyệt đối sẽ vì cầu được một đan vì đàn sư xuất thủ sát phạt, thậm chí là bán mạng. Cho nên Tần Thiên Vũ lúc này chú ý tới người lính đánh thuê kia đoàn bên trong thiếu niên mặc áo đen, vị này luôn luôn không sợ trời không sợ đất thần nguyện quần chúa, đều là đôi mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ. Bất quá Tần Hạo nhìn thoáng qua, chính là không tiếp tục chú ý. Mà lúc này đây, chiến thần đoàn lính đánh thuê mấy trăm người, đã ham thành, đem Tần Thiên Vũ cùng Tần Hạo đoàn đoàn vây lại. Người giết ta huynh đệ, thì không sợ ta chiến thần đoàn lính đánh thuê đưa người ngàn đao bầm sao Chiến thần đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Chiến Thiên, một thân thú vậy khải giáp, trong tay nắm một cây phun tỏa hào quang thanh đồng đại kích, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tân Hạo, nói: "Hiện tại, quỳ xuống đến từ phế tu vi, đồng thời leo đến trước mặt của ta kêu một tiếng chủ nhân, ta liền để ngươi rời đi cái này hỗn loạn tiểu trấn." Chiến Thiên nhìn lấy Tân Hạo, ánh mắt có không che giấu chút nào trêu đùa chi sắc. Loại này từ bên ngoài đến công tử trẻ tuổi ca, ngang ngược, hắn thì không quan nhìn, liền muốn đem hung hang nhục nhã một phen. Chiến Thiên nhìn về phía Tần Hạo bên cạnh Tần Thiên Vũ, ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh diễm. Thật đẹp thiếu nữ, một thân tử tinh mộng khải, phác họa ra hoàn mỹ dáng người, mái tóc dài màu đỏ rực tung bay không trung, tràn đầy thành thuộc, giá tính cùng cao quý vị đạo. Chiến Thiên tâm bên trong thẳng ngửa ấy, hắn đang chuẩn bị đối Tần Thiên Vũ nói chút thần phục ta thì tha cho ngươi nhất mệnh. Vâng. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Hạo lại là bỗng nhiên giậm chân mà ra, đem Tần Thiên Vũ cản ở sau lưng, nhìn về phía Chiến Thiên, lạnh lùng nói: Ta vốn không nguyện cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng ngươi đã dám làm nhục ta như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể để tòa này tiểu trấn nhuộm đỏ máu của ngươi. Ha ha ha ha ha. Ta nghe được cái gì? Cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám thả ra loại này khôn lác. Hắn cho là hắn là Tiêu Mặc tiểu huynh đệ à? Thâm tàng bất lộ, thực lực khủng bố. Một đám chiến thần đoàn lính đánh thuê lính đánh thuê bọn đại hán, ào ào mỉa mai cười ha hả. Cười to đồng thời, toàn bộ chiến thần đoàn lính đánh thuê người đều là không tự chủ được, đem ánh mắt kính sợ, tìm đến phía một chiếc xe ngựa ngồi lấy cái kia một đạo thiếu niên mặc áo đen trên thân. Thiếu niên mặc áo đen này, gọi là Tiêu Mặc, là bọn họ chiến thần đoàn lính đánh thuê tại Hàn Hoang bên trong đi săn thời điểm, gặp phải một cái thần bí tuổi trẻ thiên tài. Vốn là một đám đoàn lính đánh thuê cho là hắn chỉ là cái thiếu niên bình thường, muốn gọi bọn họ đoàn lính đánh thuê lực lượng, bảo vệ mình. Nhưng kết quả, khi bọn hắn chiến thần đoàn lính đánh thuê đi săn thời điểm, gặp một đầu vô cùng cường đại đỉnh Phong yêu vương. Liên xem như đoàn trưởng của bọn họ chiến thiên, đều không phải là tôn này Đỉnh Phong yêu vương đối thủ, toàn bộ đoàn lính đánh thuê liên tiếp tấn tác, cơ hội có hủy diệt nguy cơ. Nhưng đúng vào lúc này, một đám chiến thần đoàn lính đánh thuê trong mắt cái kia phổ thông thiếu niên mặc áo đen, Tiêu Mặc, đột nhiên xuất thủ. Đối mặt đầu kia mãng lâm bên trong Đỉnh Phong yêu vương, tám tay ngân giáp ác thú, tại một loại đoàn lính đánh thuê mọi người rung động trong ánh mắt, cái này Tiêu Mặc, rút ra gánh vắt trôi này to lớn trọng kiếm, chỉ là một kiếm, liền giống như là đã nứt ra thiên địa đem đầu kia tám tay ác thú đánh giết, máu tươi mang lông. Cho nên từ đó về sau, toàn bộ đoàn lính đánh thuê đối cái này Thiếu Niên thần bí Tiêu Mặc đều là kính sợ có phép. Đây là một cái thâm bất khả chắc Thiếu Niên vương giả, càng là một vị Thiếu Niên đan sư, tương lai tiềm đồ vô lượng. Thậm chí là có khả năng tại trăm năm về sau, trưởng thành là uy chấn toàn bộ Cửu Châu đại địa cái thế tồn tại. Đoàn lính đánh thuê người đều biết, cái này Tiêu Mặc đi theo đám bọn hắn đoàn lính đánh thuê, đi vào Hàn Hoàng chi địa. Từ hồ là vì tìm một loại gọi là Cửu Thiên Ma Diễm cổ lao hỏa chủng. Đoàn trưởng của bọn hắn Chiến Thiên, tự nhiên là lòng tràn đầy hoan hỷ, hứa hẹn trở lại hỗn loạn tiểu trấn thì lập tức phái ra tất cả lực lượng, trợ giúp Tiêu Mặc tìm kiếm hắn cần Cửu Thiên Ma Diễm tin tức. Mà lúc này, hỗn loạn tiểu trấn, tuyết lớn tung bay, thiên địa một mảnh ngay ngắn nghiêm nghị. Ngươi rất có dũng khí, dám trực diện ta cường giả như vậy. Chiến Thiên cưới tại Hoang Ma Mã phía trên, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm Tân Hạo, tàn khốc cười một tiếng. Chờ ta giết ngươi ngươi liền sẽ không nói lời như vậy Tân Hạo đạm mạc lên tiếng tốt vậy lao tử thì thân thủ làm thịt ngươi thẳng nhãi con này cái này hàn hoang chi địa cũng không phải ngươi cái kia ấm áp đại gia tộc cho ta sẽ chết chiến thiên giống to lên tiếng theo hoang ma mã phía trên bỗng nhiên nhảy lên một cái xông vào không trùng cánh tay đột nhiên bảnh trướng thành cây cột thô to nắm thanh đồng đại kích tránh thức như là một pho tượng chiến thần đối với Tần Hạo lực bổ xuống có thể nước đại địa Mượn mâu dùng một lát, Tân hạo không có rút kiếm, hắn nhìn về phía mọi người chung quanh một cái lưu lãng võ giả, đưa tay trộn một cái, đem cái kia lưu lãng võ giả trong tay một cây hắc thiết chiến mâu, hút tới ở trong tay. Vâng! Tân hạo đống nhiên chỉ lên trời dùng lực ném một cái, trong tay hắn cái kia phổ thông tới cực điểm hắc thiết chiến mâu, giờ khác này trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen, phóng lên tận trời, đâm nước hư không, phốc phốc một tiếng đem đang muốn nâng kích đánh xuống chiến thiên, cho đâm xuyên qua một cái bắp đuổi. Làm. hắc thiết chiến mâu giống như là một cái mũi tên, mang theo chiến thiên thân thể, xông vào nơi xa đại địa, đem cả người lập tức đính tại cổ trấn trên tường thành. Tình cảnh này, cực kỳ có tính chấn động. Cái gì? Mọi người hào hào ánh mắt đại rung động. Chấn kinh. Không có gì sánh kịp chấn kinh. Bao quát chiến thần đoàn lính đánh thuê các dòng binh, tất cả mọi người ở đây, nhìn lấy bị tần hạo nhất mâu đính tại cổ trấn trên tường thành chiến thiên, đều là lâm vào ngã thở. Chiến thiên. Chiến thần đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Đây chính là một vị thần thông cảnh để bắt biến tuyệt đỉnh cường giả A. Cứ như vậy bị một cái nhìn qua bất quá 17-18 tuổi người trẻ tuổi, cho nhất mâu đánh bại. A. Nơi xa cổ lão trên tường thành, chiến thiên bị đâm xuyên bắp đùi, xương cốt vỡ vụn, đinh ở trên tường thành, đau đớn cùng sỉ nhục, để hắn giống to lên tiếng, giết hắn. Giết thẳng ngãi con này. Vâng! Vâng! Thoại âm rơi xuống, chiến thần đoàn lính đánh thuê hai vị phó đoàn trưởng. Thần thông cảnh đệ lục biến đệ thất biến cường giả, hào hào giận dữ xuất thủ, muốn vây công Tân Hạo. Ta vốn không muốn tạo thành quá giết nhiều lục, có thể cái này là các ngươi bức ta đó. Đột nhiên, Thần Thiên Vũ lên tiếng. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, vang một tiếng. Tân Thiên Vũ toàn thân tách ra sáng chói hồng quang, sau lưng nàng vậy mà vươn hai cặp màu đỏ thăm cánh, chậm rãi lơ lửng đến trên không trung. Hòa Phượng Hoàng chi hồn. Tân Hạo thấy cảnh này, ánh mắt lóe qua vẻ khác lạ. Không nghĩ tới Hán vị này thiên vũ tỷ giác tỉnh thiên Phú thần thông, là một đầu viễn cổ hỏa phượng hoàng chi hồn. Chắc không được chính mình trước đó liền phát hiện đến trong cơ thể nàng, có một loại sức mạnh hết sức mạnh. Giết! Tần thiên vũ cũng là 10 phần dũng mãnh nàng toàn thân thiêu đốt liễn diễm, sau lưng quang si có 100 m to lớn, chấp động lên, làm cho cả hôn loạn tiểu trấn trên không tuyết lớn ào hào hòa tan, vậy mà hàng trận tiếp theo nước mưa. Cái gì? Đây cũng là một tôn tuổi trẻ nữ vương giả. Hai cái chiến thần đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng ảo hảo quá sợ hãi bọn họ lần này thật đá trung thiết bản không đợi hai vị phó đoàn trưởng kịp phản ứng Tần Thiên Vũ Đ đông nhiên hướng bọn họ nhấn một cái với một cái liệt Diễm ngưng tụ màu đỏ đại thủ uùn kéo đến trấn áp xuống giống như là có thể thiêu tận thương cung đại phần thiên thủ Tần Thiên Vũ tu hành môn võ học này cùng Tần Hạo trước đó theo trong quốc khố lựa chọn một dạng chính là điệu cấp cực phẩm võ học đại phần thiên thủ Có Hỏa Phượng Hoàng chi hồn thiên phú thần thông gia trì, Tần Thiên Vũ phóng thích ra đại phần thiên thủ, uy thế so Tần Hạo thậm chí là còn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Phục, phục. Hai vị chiến thần đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng kêu sợ hãi liên tục, bị cái kia từ trên trời giáng xuống màu đỏ liệt diễm đại thủ, đánh cho trong miệng phun máu, thậm chí là bị hên bay đến nơi xa, đụng nát hỗn loạn tiểu trấn tòa thành cổ kia tường. Ầm ầm, ầm ầm. Thành tướng đổ, mai táng đại địa. A! Chiến thiên cùng hai vị phó đoàn trưởng, trực tiếp bị phế khư vùi lấp. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là thần thông cảnh bên trong cường đại tồn tại, sinh mệnh lực ứng ảnh, bọn họ không có chết, nhưng là cảm nhận được to lớn xỉ nhục Chiến thần đoàn lính đánh thuê, hôn loạn tiểu trấn thứ hai đoàn lính đánh thuê, nhưng lúc này, bọn họ ba tôn cường giả, tại hai người trẻ tuổi thủ hạ, lại là liên tục bại lui, bị đánh ép tới căn bản lật người không nổi. Ba người theo phế tích bên trong leo ra, Rốt cục đối với đoàn lính đánh thuê nào đó cỗ xe ngựa phía trên khoan thai ngồi đấy thiếu niên mặc áo đen cầu cứu, tiêu mặc công tử, còn mời xuất thủ, trợ giúp ta chiến thần đoàn lính đánh thuê, giết cái kia hai cái không biết tốt xấu người trẻ tuổi. Tiêu mặc công tử. Mọi người hào hào trông đi qua. ba bá ba bá. Ba. Trong chấp nhóm này, vô số đạo ánh mắt đều là tập trung đến chiến thần đoàn lính đánh thuê chiếc xe ngựa kia ngồi lấy một đạo thiếu niên mặc áo đen trên thân. Thiếu niên mặc áo đen này là ai lại có thể để chiến thần đoàn lính đánh thuê ba vị đỉnh cấp cường giả như thế Tôn Sùng. Tại vô số người hiếu kỷ, chờ mong, rung động cùng ánh mắt kính sợ bên trong. Tiêu Mặc đột nhiên từ tĩnh tọa trong tu hành mở ra hai con người. Hắn theo xe ngựa nhảy xuống, chậm rãi rút ra gánh vắc trôi này, điều khắc thật kỳ quái hoa văn màu đen trong kiếm, nhìn hướng lên bầu trời phía trên như là một tôn hỏa diệm nữ võ thần giống như Tần thiên vũ. Khóe miệng của hắn xẹt qua một đạo tà mị độ cong, nói: "Ta luôn luôn không thích giết nữ nhân." Nhất là ngươi dạng này đại mỹ nữ, ta có thể càng không nỡ giết, vị này cô nương xinh đẹp, vẫn là nắm chặt xuống đây đi, cho chiến thiên đoàn trưởng nói lời xin lỗi, ta bảo vệ cho ngươi bình an. Thoại âm rơi xuống, không đợi cái khác người nói cái gì. Cái này tiêu mặc giống như là trưởng không toàn trường đại nhân vật mở dạng, hắn đem ánh mắt lại bắn ra đến cách đó không xa tần hạo trên thân, khỏe miệng xẹt qua một đạo khinh thường lạnh leo đường cong, nói, bất quá ngươi đây, nhất định phải vì chính mình phạm vào hành vi phạm tội chỗ tội như vậy đi. Xem ở vị kia cô nương xinh đẹp trên mặt mũi, ngươi tự đoạn ngươi vừa mới năm chiến mâu cái kia cái cánh tay, ta thì tha cho ngươi nhất mệnh, như thế nào? Thoại âm rơi xuống, tiêu mặc tựa hồ cầm giữ có không gì sánh kịp tự tin, hắn thậm chí là đối với trên không trung tần thiên vũ cười cười, nói, cô nương xinh đẹp, ngươi nhìn, ta có phải hay không đối ngươi bằng hưu hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi? Về sau theo ta đi, ngươi bằng hưu kia, quá mức phổ thông, ngươi theo ta, ngày sau chờ ta huy chấn toàn bộ Châu đại địa trở thành cửu châu trong lịch sử truyền kỳ thời điểm, ngươi cũng lại bởi vì ta mà bị viết nhập truyền kỳ. Chương 39, 2 tôn tuổi trẻ vương giả. Tiêu Mặc lúc này nói, cái kia nhìn như thon gầy thân thể bên trong, đột nhiên một cố như là thái cổ chân long giống như đáng sợ khí tức chậm rãi tăng ra, bao phủ toàn bộ hôn loạn tiểu trấn. Thật mạnh khí chàng. Chúng người thần sắc đều là kinh hãi. Bọn họ đại bộ phận đều là lính đánh thuê, hoặc là lưu lãng võ giả, tại Hàn Hoang bên trong xuất sinh nhập tử. Sớm đã thành thói quen chém chém giết giết, ý chí đều là như là trăm chiến không thua binh sĩ giống như thiết huyết. Nhưng lúc này, tại tiêu mặc hưu ý vô ý bên trong thả ra đáng sợ trong khí chàng những thứ này liếm máu trên lưới đau người đều là nhịn không được toàn thân run dậy. Theo ngươi, ngươi là ai, cũng dám ở lão nương trước mặt cố làm ra vẻ. Tần thiên vũ giận dữ lên tiếng, toàn thân sĩ diễm tiêu đốt, tay ngọc vinh ra, vậy mà theo trong hư không rút ra một thanh thần diễm bừng bừng roi dài. Vâng anh! Nàng dỗng nhiên hất lên trong tay thần diễm roi dài, cái kia đạo trưởng roi màu đỏ thám, giống như là liệt diễm thần thiết tạo thành, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ tia chớp, hướng về dưới đáy Tiêu Mặc sẽ rách mà đi. Cô nương xinh đẹp, làm gì lấy trứng chọi đá đâu? Như vậy đi, ta một chiêu nếu là đánh bại ngươi, ngươi đáp ứng trở thành hồng nhan tri kỷ của ta, như thế nào? Tiêu Mặc vẫn như cũ là bộ kia ngả ngớn khoan thai dáng vẻ, tựa hồ đối với Tần Thiên Vũ cái kia có thể sẽ rách thần thông cảnh đệ thất biến cường giả liệt diễm roi dài. Làm như không thấy Vậy anh Tần Thiên Vũ không có trả lời cái này tiêu mặc Nàng đôi mắt băng hàn Trong tay phượng hoàng roi dài trong nháy mắt động bắn xuống tới Cô nương một mực trầm mặc Vậy ta thì coi ngươi là đáp ứng Vậy ta thì ra một chiêu đánh bại ngươi đi Yên tâm Ta ghét nhất hành động cũng là thường tổn trên đời này mỹ nhân Ta sẽ không đả thương đến cô nương ngươi Tiêu mặc khỏe miệng phát họa ra một đạo Ta ta ngả ngớn ý cười Hắn đối mặt trên không áp phía dưới đáng sợ hơn liệt diễm roi dài chỉ là chậm rãi rút ra gánh vắt chuôi này to lớn trọng kiếm. Ông cơ hội chỉ trong nháy mắt, Tiêu Mặc đột nhiên giống như là biến thành người khác. Cả ngươi ta mị cùng ngả ngớn toàn bộ biến mất, chuyển mà trở thành một loại tốc sát, huy nghiêm thần sắc. Trọng kiếm vô phong. Một kiếm tỏa tiên. Oan. Tiêu Mặc tay cầm chuôi này dài đến hơn 2m to lớn trọng kiếm, dũng nhiên nhảy lên, đối với trên trời bỗng nhiên một bổ. Tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tiêu Mặc một kiếm này không có chút nào uy thế. Hắc La Thần Quang vạn trượng. Có, chỉ là một loại vô hình tỏa thiên tỏa địa khủng bố ý cảnh, giống như là một kiếm đem trọn cái thiên địa đều vây nhốt tại tủ trong lòng. Rang rắc. Cái kia đâm xuống thần diễm roi dài, lập tức thì bị khóa lại toàn bộ linh lực, thần diễm tan đi, hóa thành một cái phổ thông màu đỏ roi dài, phá tan tới. Cái gì? Lực lượng của ta không cách nào thả ra. Mà lúc này đây, Thần Thiên Vũ cũng là kinh hồ một tiếng. Nàng phát hiện, tại tiêu mặc cái kia xa xa 1.5 thân kiếm, Chính mình cả người tựa như là bị khóa lại. Vô luận là bảng bạc linh lực, vẫn là thiên phú thần thông hỏa phượng hoàng chi hồn, đều là bị trong nháy mắt khóa lại, khốn ở trong cơ thể mình, không cách nào phóng xuất ra. Một kiếm tỏa thiên khóa vạn vật. Thậm chí là trên bầu trời tung bay xuống phong tuyết, giờ khác này đều là dừng ở trên không. Tình cảnh này, cực kỳ có tính chấn động. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn lấy tiêu mặc một kiếm này, ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. A. Tần Thiên Vũ thậm chí là không có bay lên không chung chi lực, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Cô nương xinh đẹp, ta tới cứu ngươi, ta cứu được ngươi, có phải hay không cũng coi như ta đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi có thể hay không trở thành hồng nhan tri kỷ của ta. Tiêu mặc chém ra một kiếm về sau, lại khôi phục bộ kia ta ta ngả ngớn bộ dáng, cười đùa tí tưởng đối với Tần Thiên Vũ nói, ta thế nhưng là có rất nhiều hồng nhan chi kỷ A đều là tuyệt sắc huynh thành đại mỹ nhân, ta tin tưởng ngươi ngày sau có thể cùng các nàng trở thành bạn rất thân Toại âm rơi xuống, Tiêu Mặc đã nhảy bay đến tần Thiên Vũ rơi xuống địa phương, muốn đem nàng ôm lấy. Ken. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một đạo màu đỏ tia chớp đột nhiên theo trên mặt đất động bắn mà đến, như là tia chớp, trực chỉ Tiêu Mặc. Làm cản. Tiêu Mặc trong tay trọng kiếm bỗng nhiên chặn lại, đem cái kia đạo màu đỏ tia chớp ngăn trở, nhưng hắn cũng là bị một cỗ to lớn trùng kích lực, đụng đến bay ngược trở về, một lần nữa về tới mặt đất, ánh mắt âm trầm. Cái kia màu đỏ tia chớp là một cây chiến mâu. Không cần hỏi, tự nhiên là cách đó không xa tần hạo ném mạnh đi ra. Thiên vũ tỉ, người không sao chứ? Tần hạo dậm chân mà lên, đem rất xuống tần thiên vũ tiếp được. Không có việc gì, bất quá tần hạo ngươi cẩn thận, cái này tiêu mặc trong tay trôi này màu đen trong kiếm, mười phần cổ quái. thần thiên vũ vội vàng nói. Tần hạo gật gật đầu, hướng về cách đó không xa sắc mặt âm trầm tiêu mặc nhìn sang. Tiêu mặc vốn cho là mình có thể ôm mỹ nhân vệ, còn có thể ở trước mặt mọi người ra cái danh tiếng. Bất quá không đợi trong lòng của hắn mừng thầm, hắn trực tiếp bị tần hạo đột nhiên xuất hiện nhất màu cho đánh bay. Muốn không phải hắn vừa mới phản ứng nhanh, chỉ sợ hắn tiêu mặc hiện tại đã bị tần hạo cái kia nhất màu cho đâm xuyên thân thể, đinh chết tại đại địa phía trên. Tiêu mặc ánh mắt hết sức cấm chầm. Nhưng lúc này hắn nhìn chầm chầm tần hạo, đột nhiên khỏe miệng xẹt qua một đạo tà mị ý cười, nói, ngươi có biết hay không, người đối nghịch với ta, vô luận là tuổi trẻ thiên tiêu, hoặc là cường giả tiền bối đều sẽ chết rất thê thảm Tần hạo gật gật đầu, nói, xem ra vận khí của ngươi rất tốt. Vận khí tốt. Tiêu mặc lạnh nở nụ cười âm u, nói, coi ta đem ngươi đánh chết tại chỗ. Ngươi liền biết, ta không là vận khí tốt, mà chính là có được không gì địch nổi thực lực cường đại. Và anh, cơ hồ ngay tại tiêu mặc thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong tay hắn trọng kiếm ẩm vang rơ lên, đối với tần hạo bên này bỗng nhiên một trạm. Ông, một loại thật lớn tỏa thiên ý cảnh, trong nháy mắt bao phủ lại tần hạo vị trí. Thu vi của ta bị phong bế. Cái phương hướng này mọi người hào hào quá sợ hãi. Bởi vì trong chốc nhóm này, bọn họ cùng vừa mới tần thiên vũ mở dạng, vậy mà chỉnh lực lượng cá nhân toàn bộ bị khóa lại, không cách nào phong thích, như là phàm nhân con kiến hôi. Tiêu mặc kiếm đạo, thật sự là đáng sợ. Tòa thiên ý cảnh. Tân hạo ánh mắt nhất động, hắn phát hiện, trong cơ thể mình linh lực, giờ khác này cũng là bị một loại mạnh mẽ ý cảnh cho khóa lại. Nếu là thường nhân... Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách giải khai loại trói buộc này cùng phong ấn. Thế nào? Biến thành một cái tay chói gà không chặt phàm nhân, cảm giác thế nào? Tiêu Mặc rậm chân đi tới, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng vẻ trầm trọng. Hắn tay cầm kiếm ôi, nâng cái kia dài hơn 2m to lớn trọng kiếm, cùng mặt đất phát ra từng đợt thương thương thương tiếng ma sát, trói thai vô cùng, giống như tử thần lấy mạng thanh âm, khiến người ta không rét mà run. Toà thiên ý cảnh, nếu là những người khác, có lẽ còn thật không thể làm gì nhưng là ngươi sai lầm lớn nhất, cũng là quá mức tự tin, hoặc là nói, tự phụ. Tân hạo đột nhiên khẽ ngừng đầu, đối với tiêu mặc lộ ra một cái cười lạnh chi sắc. Thần thoại chi lực. Phá cho ta. Cái gì cầu thí tỏa thiên ý cảnh, tại ta bất hủ thần thoại trước mặt, đều là bẻ gây miền ác. Vâng. Tân hạo thân trên tuôn ra một loại vô cùng bàng bạc khí tức, lập tức thì xông phá trên thân cái kia đạo vô hình tỏa thiên ra tỏa. Cái gì? Ngươi vậy mà có thể ở ta nơi này một kiếm phía dưới bạo phát lực lượng. Tiêu mặc ánh mắt đống nhiên giật mình. Nhưng hắn sau một khắc chính là tàn khốc cười một tiếng, thét dài nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thêm ra mấy chiêu, đưa ngươi trấn sát. Đại phân thiên kiếm. Phu hỏa Trạm thiên. Tiêu mặc ngửa mặt lên trời đại thủ, tay phải hắn cầm kiếm, lòng bàn tay trái đột nhiên sinh ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, đối lấy trọng kiếm kiếm thể bỗng nhiên một vệt. Và anh Chôi này màu đen trọng kiếm phía trên kỳ quái hoa văn phía trên, nhất thời bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng nóng. Chỉnh chôi trọng kiếm to lớn kiếm thể, lập tức hóa thành ngọn lửa màu vàng nóng thành kiếm, nguyên bản phong cách cổ xưa kém cõi khí tân tán. Được trao cho loại ngọn lửa màu vàng nóng này về sau, chôi này trọng kiếm biến đến thánh khiết cùng cao quý. Và anh, Tiêu Mặc ngửa mặt lên trời thách giải, trong tay thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng thành kiếm, âm vang chém xuống, giống như là có thể chặt đứt thiên địa, dung luyện văn vợ. Kim liên xí tâm viêm. Đây là vạn hỏa trên bảng xếp hạng thứ 9-12 cường đại hòa trùng. Trong đám người, có nhãn lực bất phẳng người, nhận ra loại này ngọn lửa màu vàng nóng Kim liên xí tâm viêm. Chẳng lẽ cái này tiêu mặc, cũng là tại thanh châu vạn dược trên đại hội cái kia đánh bại thứ 9 châu vô số luyện đan kỳ tài tiêu mặc. Trong đám người, có người lên tiếng kinh hô. Ta còn tưởng rằng là cùng tên, dù sao loại địa phương nhỏ này, sao có thể gặp phải loại này tuyệt thế luyện đan kỳ tài. không nghĩ tới thật là hắn Nghe nói vị này tuổi trẻ luyện đan kỳ tài, không chỉ có một tay luyện đan thuật xưa nay chưa từng có, tu vi chiến lược, cũng có thể được xưng tụng là thứ 9 châu đỉnh cấp thiên tài. Chủ yếu là hắn cái kia một tay khống hỏa chi thuật, đúng là hiếm thấy, còn có thật nhiều sử dụng loại này cường đại hỏa chủng cùng tự thân chiến kỹ kết hợp năng lực thủ đoạn, đây chính là rất lâu chưa từng hiện thế cổ lao truyền thừa. Cho nên có người nói, cái này Tiêu Mặc hẳn là đạt được một vị cổ lao đan tôn truyền thừa, thậm chí là sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Không phải vậy không có khả năng còn trẻ như vậy, thì có loại này danh mãn thứ 9 châu thành kiểu. Toàn bộ trên trận, tất cả mọi người là nghị luận âm ý. hiển nhiên, tiêu mặc uy danh của người nọ đã truyền khắp toàn bộ thứ 9 châu. Rất nhiều người hết sức kỳ quái, vị này vốn hẳn nên tại thứ 9 châu trung tâm kỳ tài ngút trời, vì sao lại đi tới nơi này nhò nhỏ vắng vẻ chi điện. Chẳng lẽ là vì tìm tìm cái gì? Bất quá lúc này, mọi người quan tâm nhất, vẫn là tiêu mặc có thể hay không đem tần hạo chém giết. dù sao Tần hạo trước đó xuất thủ, nhất mâu xuyên thủ chiến thần đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng vị này thần thông cảnh đệ bát biến từng giả, để mọi người đối nó cũng là cảm thấy kính sợ không thôi. Đây là hai tôn thiếu niên vương giả ở giữa đại chiến. Người thăng vương, bại giả giặc. Có người phát ra thanh âm hương phấn, tuy nhiên không tham chiến, lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có thể kiến thức đến hai tôn tuổi trẻ vương giả ở giữa chiến đấu chém giết, đối với những thứ này ở vào hạ tầng lưu lãng võ giả mà nói, là vô cùng lớn vinh hạnh. Ông, Cường đại tỏa thiên ý cảnh, cái kia chém xuống một cái to lớn kim diễm trong kiếm, cuồn cuộn bàng bạc lực lượng, phóng tới Tân Hạo, giống như là có thể sẽ trời nước đất, đồng thời lại có thể cầm tù vạn vẩn, khủng bố tới cực điểm. Không thể không nói, cái này tiêu mặc hoàn toàn chính xác bất phàm, cường đại quỷ dị át chủ bài, tầng tầng lớp lớp, khiến người ta vĩnh viện đoán không được hắn đến cùng còn có bao nhiêu áp chủ bài. Giết! Tân Hạo lúc này cũng không muốn nói thêm gì nữa nói nhảm, hắn đôi mắt nở rộ giết sạch, toàn thân quang hoa và trợ. Chư thần chiến thể kích phát. Màu bạc thần quang, mãnh liệt thiên địa, bao phủ hết thảy Và anh. Tần hạo bàn tay lớn vù một cái, đem chiến thần đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng chiến thiên thanh đồng đại kích hút tới ở trong tay. Tiêu mặc trong tay thần bí trọng kiếm, mười phần cổ quái, có thể khắc chế hết thẻ kiếm khí. Thì liền kiếm gì trôi này đã từng để kiếm, đều có chút trói buộc cảm giác. Bất quá Tân hạo ai kiếm, cũng không có nghĩa là hắn sẽ chỉ dùng kiếm. Hắn thân có ước vạn thần gen, mọi loại vũ khí Đến trong tay hắn, đều có thể bảo phát lực lượng cường đại. Ông, tân hạo kích phát tề thiên đại thánh ghen, kim cô đồng chi hồn, tiến vào tay thanh đồng đại kích. Vang một tiếng. Cái kia thanh đồng đại kích bên trong thần vận trong nháy mắt bị toàn bộ kích phát, vốn là 1m8 lớn lên kích thân, lúc này trực tiếp bảnh trướng kéo dài đến chỉnh một chút dài hơn 3m, so tiêu mặc trong tay to lớn trọng kiếm còn muốn uy thế chầm ngừng cùng rung động. Cái này khiến chiến thần đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng chiến thiên, kém chút cả kinh đem mắt đều rất xuống Veng, kinh khủng sắc khí tại Tân Hạo trên thân, trong nháy mắt phóng xuất ra. Sắc khí sôi trào ở giữa, tiên Phật tránh xa. Tân Hạo giờ này khắc này, mỗi một tế cơ thể đều phảng phất bạch ngân chú tạo, chảy xôi theo băng lánh kim loại sáng bóng, tràn đầy dung động lực cảm giác. Hắn lúc này đơn tay nắm lấy căn kia thanh đồng đại kích, khí thế nguy nga, chỉ hướng từ trên cao lao xuống tiêu mặc, lạnh lùng phun ra một câu, ngươi xác thực rất mạnh, đáng tiếc, ta mạnh hơn ngươi. Cái này đồng đại kích bị cổ lão kim cô đồng chi hồn, giao phó cường đại thần lực, toàn thân trong lúc mơ hồ nở rộ đỏ sẫm ánh sáng, như nguyệt nha kích nhọn phía trên, lệnh quang bắn ra bốn phía, giống như có quỷ thần kêu diện. Ha ha ha ha. Tiêu Mặc Nghĩa Mai cười to, từ thiên khung lao xuống, tay cầm kim diệm trọng kiếm, giống như là một tôn dục hỏa thần vương, hắn thét dài nói, hôm nay phong vân người nào qua tháo, còn kiến hôi ha có thể cản ta tốc độ. Ta sẽ để phiến đại địa này, nhuốm đỏ máu tươi của ngươi. Và anh. Hai tôn đáng sợ bóng người, trong nháy mắt ở trên không chém giết ở cùng nhau. Lúc này, Duy có một trận chiến. Phiến thiên địa này, lập tức sôi trào lên. Thần quang văn trượng, máu me tung tué, đầy trời chiến khí, vô tận sát phạt, sơn hà vỡ nát, trời xanh dao động rơi. Toàn bộ hỗn loạn tiểu trấn giờ khác này giống như là phát sinh động đất, vô số công trình kiến trúc sụp đổ, cảnh tượng doan người. Thật là đáng sợ hai người trẻ tuổi. Không nghĩ tới, tại loại địa phương nhỏ này. Vậy mà đồng thời xuất hiện hai tôn thiên túng kỳ tài. Hai tôn tuổi trẻ vương giả chém giết. Không biết, ai sẽ thắng. Trên bầu trời, hai tôn thiếu niên vương giả đại chiến, làm cho tất cả mọi người ngửa mặt lên trời nhìn qua, như nhìn thần minh. Truy cập trang web đáu ở chuyện để nghe trọn bộ. link dưới mô tả video nhé chương 40, chấn áp thế gian hết thẻ đi. Ấm ẩm ầm ầm ầm Trên không trung đại chiến, ngút trời cái thế, sôi trào thiên địa Đột nhiên một đoạn thời khắc. Nguyên. Một đạo kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hai đạo nở rộ thần quang tuổi trẻ bóng người theo chém giết bên trong tách ra. Lúc này, Tần Hạo trong tay thanh đồng đại kích toàn thân đã hiện đầy phá nát vết nước, nhưng là có một loại lực lượng thần bí duy trì kích thân không rời. Đối diện với của hắn, Tiêu Mặc nắm tay bên trong trọng kiếm, trên thân kiếm bám vào ngọn lửa màu vàng nóng, đã tắt không ít. Hắn miệng lớn thở phì phò, ánh mắt có kinh sợ cùng vẻ âm trầm. Tiêu Mặc không nghĩ tới, Tần Hạo vậy mà cường đại như vậy. Hắn vốn cho là mình trọng kiếm cùng hòa chủng, đủ để chấn áp hết thảy. Nhưng là vừa mới, mỗi một lần cùng Tần Hạo chém giết cùng một chỗ thời điểm động trạng, Tiêu Mặc chỉ cảm thấy có vạn quân lực, theo Tần Hạo trong tay căn hứng kia thanh đồng đại kích bên trong truyền tới, để hắn toàn thân cơ hồ đều muốn bị chấn động đến vỡ tan. Nếu không phải Đan lão mỗi ngày đều để hắn lấy kim liên xí tâm viêm hỏa chủng tối thể, chú tạo một tôn cường đại thể phách. Tiêu Mặc cảm thấy, chỉ sợ chính mình mới vừa rồi cùng Tần Hạo đại chiến trong nháy mắt Liền sẽ bị cái kia dị thường nặng nề thanh đồng đại kích cho sinh xinh làm vỡ nát thân thể. Đan lão, ngươi truyền thụ cho ta vạn hỏa phần thể quyết, lấy vạn hỏa trên bảng cổ lão hỏa chúng tôi thể, có thể chú tạo ra cường đại nhất thể phách, để ta có thể đồng dai vô địch, thậm chí là chém giết cường giả tiền bối, thế nhưng là người này, vì cái gì nắm giữ còn mạnh mẽ hơn ta thể chết? Tiêu mặc kinh sợ trong đầu hỏi. Nhất làm cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi chính là, tần hạo võ đạo tu vi, bất quá thần thông cảnh để ngu biến So với hắn tu vi còn thấp hơn, nhưng là có thể cùng hắn chém giết, vô luận tại sát phạt chi thuật, vẫn là chiến binh, hoặc là nhục thân chi lực, đều là tương xứng, thậm chí là chính mình còn trong lúc mơ hổ bị áp chế. Đây quả thực đối tiêu mặc cho tới nay vô địch tự tin, có một cái mười phần mánh liệt đả kích. Phải biết, từ khi 9 năm trước, trong đầu hắn vang lên đan láo thanh em giàn ua, đồng thời đạt được đan lão dốc lòng chỉ đạo, hắn theo một cái nho nhỏ vắng vẻ chi điệu tiểu gia tộc phế vật, cá vượt long môn trở thành tuyệt thế thiên tài. Vô luận là Đan đạo hoặc là Võ đạo, tại kinh nghiệm của hắn bên trong, chính mình cho tới bây giờ đều là vô địch tồn tại. Quả thực là quét ngang cùng tuổi bối phận. Nhưng Tiêu Mặc Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình danh mãn thư 9 châu thanh châu đại địa về sau, đi vào hoang cổ vực Hàn hoang chi địa cái này tiểu địa phương, tìm kiếm một loại khắc vạn hỏa trên bảng cổ lao hòa chủng, Cửu Thiên Ma Diễm. Nếu là đạt được Cửu Thiên Ma Diễm, hắn vạn hỏa phần thể quyết, đem sẽ nhận được một cái cự đại tiến hóa, thực lực của mình cũng sẽ nhận được một cái cự đại tăng lên. Tiêu mặc vốn cho là mình bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành, thậm chí là liền âm dương đại cảnh sơ dai tuyệt thế cơ giả, hắn đều có lòng tin nhất chiến. Nhưng giờ phút này, hắn đối mặt cùng tuổi tần hạo, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện người đồng lứa, tiêu mặc cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu. Hắn đang sợ hãi, hoảng sợ chính mình vậy mà không chấn áp được cùng mình cùng tuổi cái này tồn tại. Đúng vào lúc này, tiêu mặc trong đầu, vang lên một giọng gián mua, tiêu mặc tiểu tử để láo phu nhập chủ thân thể của ngươi, đối thủ của ngươi, cái này thiếu niên thần bí, nhất định phải bóc chết, không phải vậy sẽ là ngươi ngày sau tại cửu châu địch nhân lớn nhất. Tốt. Tiêu mặc từng vì chém giết một tôn nửa bước âm dương đại cảnh địch nhân, để đàn láo linh hồn lực lượng, rót vào trong cơ thể mình, thu hoạch được cái thế vô địch rồi rào chi khí. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu mặc nhìn về phía tần hạo, đột nhiên lạnh nở nụ cười âm u, nói, ngươi nhất định phải chết. Và anh. Cơ hồ ngay tại tiêu mặc thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, hãn toàn bộ thân hình đột nhiên chấn động mạnh một cái. Tiêu mặc giờ phút này bên trong thân thể, đột nhiên điên cùng tuân ra từng mảnh từng mảnh màu xanh đậm liệt diễm. Loại này màu xanh đậm liệt diễm, lại là một loại hoàn toàn mới vạn hỏa trên bảng cường đại hỏa trùng, gọi là kiểu U Minh Hỏa, là năm đó đan lão bản mệnh hỏa trùng. Đứng hàng vạn hỏa bảng người thứ 36. Trong chấp nhóm này, tiêu mặc chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn vỡ ra nhưng là hắn lúc này lại là nắm giữ vô cùng bàng bạc lực lượng. Ông Tiêu Mặc dầm chân trên không trung, trung quanh thiên địa linh khí, trong chấp nhoáng này vậy mà lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện một cái to lớn vô cùng linh khí vòng xoáy, như quần quật quần quật, giống như kiểu u thâm trầm. Lực lượng thật kinh khủng cùng khí tức. Loại này lực lượng, chúng ta đều không thể phỏng đoán, đây chẳng lẽ là âm dương đại cảnh lực lượng. Cái này Tiêu Mặc, quá kinh khủng, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, áp chủ bài vô hạn, thiếu niên áo trắng kia thật sự có nguy hiểm. Dưới đáy, vô số người nhìn lấy tiêu mặc cái kia đột nhiên bột phát ra khí thế đáng sợ, như bài sơn đảo hải, đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. hỏa trùng dung hợp. Phần thiên diệt địa. Vâng. Tiêu mặc giống to lên tiếng, hắn lúc này đã đem trọng kiếm một lần nữa gánh vắc đến sau lưng, chậm rãi ruôi ra hai cánh tay. Tay trái thiêu đốt kim liên xí tâm viêm, ngọn lửa màu vàng ống. Tay phải thiêu đốt kiểu u minh hỏa, màu xanh đầm liệt diễm. Vâng một tiếng. Tiêu mặc ánh mắt mang theo một tia trong lúc mơ hồ vẻ điên cuồng, hai cánh tay đột nhiên sát nhập đến cùng một chỗ. Ông! Trong nháy mắt, hai loại vạn hỏa trên bảng cường đại hòa chủng trong nháy mắt giao dung đến cùng một chỗ, ngưng tụ ra một vòng giống như là đại nhật giống như nở rộ sáng chói quang hoa thần hỏa, tràn đầy vô tận khí tức cuốn bạo. Vâng! Tiêu mặc một quyền đánh ra, trên nắm tay bột phát ra một mảnh trói mắt sáng trói vạn trượng thần quang, giống như là một vòng đại nhật nổ tung. Kim sắc cùng hào quang màu lam đậm che mất cả phiến thiên địa. Một cách này, liền xem như âm dương đại cảnh cường giả, chỉ sợ đều là mười phần khó giải quyết đi. Chúng người ánh mắt kinh hãi. Mà chiến thần đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Chiến Thiên càng là khuôn mặt đại hỷ, tràn đầy vẻ điên cuồng, quắc, Tiêu Mặc Tiểu huynh đệ thần uy cái thế. Tiêu Mặc Tiểu huynh đệ thần uy cái thế. Tiêu Mặc Tiểu huynh đệ thần uy cái thế. Trong ngay mắt, toàn bộ chiến thần đoàn lính đánh thuê người toàn bộ đều là giống to, quần tình xúc động. Mà lúc này đây, Tần thiên vũ tuyệt khuôn mặt đẹp lên đầy là trắng xám chi sắc, nàng xem thấy cái kia một đoàn trói mắt thần diễm quan hoa, trong miệng kinh hai nói, tần hạo, mau trốn. Tất cả mọi người cảm thấy, dưới một cách này, tần hạo liền xem như trốn, cũng muốn thân chịu trọng thương, thậm chí là trực tiếp tại chỗ tử vong. Bất quá đúng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên văng lên, trong cơ thể ngươi quả nhiên có một đạo khắc cường đại linh hồn thể, bất quá ngươi cảm thấy dạng này liền có thể giết chết ta, vậy ngươi thì mười phần sai ngươi có tầng tầng lớp lớp hát chủ bài, ta chẳng lẽ liền không có sao?" Là Tân Hạo đang nói chuyện. Cái kia thanh âm đả mạc, tràn đầy cường đại vô cùng tự tin, vang vọng đất trời. Mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Tân Hạo không có chút nào né tránh, mà chính là cả người hướng về Tiêu Mặc trùng cực sức mạnh công kích dậm chân đi đến. Hắn giờ khắc này, toàn thân thần quang vận trượng, tay cầm Quỷ Thần Tiêu khóc thanh đồng đại kích, khí thế bá đạo, mỗi bước ra một bước, khí thế trên người tựa như là cao sơn nguy nga một phần đi đến sau cùng, Tân Hạo cả người, cho mọi người cảm giác tựa như là một tòa 100 trượng núi lớn vụt lên từ mặt đất, to lớn vĩ ngạn. Wen. Tân Hạo đem chữ vật linh giới bên trong còn lại 2 phần 3 viễn cổ đại yêu huyết nục, trong chớp nhoáng này trong nháy mắt thiếu đốt, rót vào trong cơ thể của mình, toàn bộ dùng để kích thích Tề Thiên Đại Thánh gen lực lượng. Wen. Wen. Năng lượng khổng lồ, để Tề Thiên Đại Thánh thần thoại gen, trong nháy mắt lần nữa phá phong hai lần. Theo một phân vạn Trong nháy mắt tiến hóa đến vạn phần thứ ba. thần thoại lực lượng, cỡ nào vĩ nạn cùng bất hủ, cỡ nào rồi rào cùng thâm trầm. Vạn phần thứ ba lực lượng, đủ để cho tần hạo đại chiến một tôn nửa bước âm dương đại cảnh cường giảm mà không bại. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Đối mặt tiêu mặc loại này đồng dạng bị thượng thiên khí vận bao phủ thiên túng kỳ tài, nhất định phải đem hung hăng chân ác, mới có thể để cho hắn đối với mình sinh sinh sợ hãi. Coi như giết không chết hắn, cũng có thể để trong lòng của hắn chôn xuống một khóa ngại chính mình giống trở thành võ đạo tâm ma. Không thể không nói, tần hạo mưu trí như yêu, giờ khác này hắn đã nghị kỹ hết thảy Hác ám trúc long. Thiêu đốt tinh khí. Vâng. Tần hạo trong chấp nhóng này lần nữa kích phát hác ám trúc long thần thoại gen chi lực. Chiến lực của hắn, lại một lần nữa đạt được to lớn tăng gọn. 200 lần cực hạn chiến lực. Trong nháy mắt bạo phát. Đây là trước mắt tần hạo có thể thả ra sức mạnh lớn nhất. Giống. Giờ khắc này, tần hạo chỉ cảm thấy toàn thân cơ thể. Đều muốn vỡ nát, hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong, giờ khác này đều giống như quán trú vô cùng thần lực, có thể xé thiên địa. Thậm chí là, tần hạo bên ngoài thân, đều xuất hiện từng tầng từng tầng tề thiên đại thánh kim giáp thánh y hư ảnh. Trong tay hắn thanh đồng đại kích, giờ khác này lần nữa bành trướng, hóa thành dài hơn 6 mét đại kích, bị tần hạo nắm trong tay, nhìn qua tràn đầy rung động. Ta cái này một kích, có thể kinh thiên, có thể liệt địa, có thể trấn áp thế gian hết thể tần hạo len ken lên tiếng Giờ khác này hắn cảm nhận được cường đại trước này chưa từng có. Vâng. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, hai người rốt cục ở trên không phía trên đụng vào nhau. Trong ngáy mắt, thiên diêu địa động, dây núi phá nát, thần quang vẩy ra, tinh hà chập trờn, vạn cổ rung động. Phúc. Tiêu mà quanh ra cái kia một mảnh khủng bố thần diễm, bị tần hạ ẩm vang chém chết. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người thân thể, ké bay ra ngoài, vâng một tiếng, cứ thế mà đụng nát 100m đại địa Mà lúc này đây, Tân Hảo vẫn như cụ khí thế cựu trùng. hắn tóc đen bay pháp phối, đôi mắt nở rộ hào quang sát lạ, như là một tôn thiếu niên chiến thần, toàn thân tắm rửa vạn trượng ngân quang, từ trên cao đạp xuống, nắm dài hơn 6 m đại kích, mũi kích rất lạnh, trực chỉ cái kia một mảnh đại địa phế tích bên trong tiêu mặc. Tân Hạo ánh mắt băng lánh, lần nữa nói ra trước đó đã nói, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng cũng tiếc, ta mạnh hơn ngươi. Phúc! Tiêu mặc khí cấp công tâm, lần nữa phun ra một máu tươi nhuộm đỏ trước mặt đại địa. Nhưng lúc này, thân thể của hắn, lại là bao khỏa tại một mảnh ngọn lửa màu lam đậm bên trong, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Là trong cơ thể hắn đan lão tại khống chế thân thể, phải thoát đi tần hạo tên yêu nghiệt này. Tần hạo vừa mới phong thích ra loại lực lượng kia, quá rồi rào, để đan lão loại này ngàn năm trước danh chấn cửu châu đại địa tuyệt thế đan tôn, đều là cảm thấy sợ hãi không thôi. liền muốn đơn giản như vậy nhìn thấy rõ mà bỏ đi không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt. Tần Hạo đại thủ dõng nhiên một trảo, một cái chư thần ánh sáng ngưng tụ đại thủ, trên không trung hiển hóa, lập tức chộp trúng Tiêu Mặc. Đây là tinh thần trên linh hồn công kích. A. Tiêu Mặc thể nội Đan lão phát ra một tiếng rú thảm. Nhưng là đàn lão bắt đầu thiêu đốt tự thân linh hồn, lần nữa để Tiêu Mặc ra tốc thoát đi. Tốc độ cực nhanh, đã không đuổi kịp. Bất quá lúc này Tần Hạo rút bàn tay về, lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng, chậm rãi thiêu đốt. Hắn vừa mới trong nháy mắt đó, không chỉ có cho đan lão một cái cự đại trọng kích thương tổn, càng là tức đoạt vốn thuộc về tiêu mạc hòa chủng, kim liên xí tâm viêm. Hiện tại, viên này đứng hàng cựu châu vạn hỏa bảng thứ 92 tên cường đại hòa chủng, thuộc về tần hạo. Nhưng ngay tại cái này kim liên xí tâm viêm bị tần hạo chộp vào lòng bàn tay trong nháy mắt, đột nhiên bị một loại đến từ tần hạo thể nổi chỗ sâu đáng sợ thôn vệ chi lực cho lập tức nuốt lấy. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để tần hạo chính mình cũng là nao nao mà nương theo lấy kim liên xí tâm viêm bị nuốt, một loại đến từ tần hạo gen chốt sâu, hoàn toàn mới lực lượng đáng sợ, chậm rãi khôi phục. Chương 41, Thiên nhãn. Tiêu Mặc trốn. Cái này danh mạng thứ 9 châu võ đạo tu hành kỳ tài, còn có đan đạo tuyệt thế thiên tài, vậy mà như thế thảm liệt thua ở tần hạo trong tay. Toàn bộ hỗn loạn tiểu trấn bên trong tất cả mọi người, bao quát tần thiên vũ vị này thần nguyện quận chúa ở bên trong, đều là sững sở nhìn phía xa đứng tại đại địa cuối tần hạo. Vừa mới trên bầu trời kịch liệt chém giết, Thật sự là quá mức rung động. Thậm chí là đến cuối cùng, Tiêu Mặc phóng xuất ra cơ hồ có thể sánh ngang nửa bước Âm Dương Đại cảnh cường giả cuồng bạo lực lượng. Nhưng là vẫn tại tần Hạo trước mặt, bị hung hăng trấn áp. Thậm chí là bị lược đoạt trên người một loại vạn hỏa trên bảng hỏa chủng, chất vật đào tẩu, mất hết mặt mũi. Thiếu niên mặc áo trắng này công tử, ở đâu là đại gia tộc nào hoàn khố, quả thực là một cái chiến lược ngập trời yêu nghiệt. Liền xem như chúng ta Thanh Châu bá chủ thế lực Tiên kiếm tông tôn này quái vật khủng lộ bên trong đệ tử, chỉ sợ mới có như thế phong độ tuyệt thế đi. Tất cả mọi người là không tự chủ được, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Chiến thần đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Chiến Thiên, cùng hai cái phó đoàn trưởng, lúc này đều giống như gặp được quỷ một dạng. Nhất là sau cùng tần hạo bột phát ra cái chủng loại kia nguy nga hồn trầm lực lượng, để bọn hắn chỉ cảm thấy tại đối mặt một tôn chân chính em Dương Đại Cảnh cường giả, mấy người quả thực là kém chút đem trong mắt đều dọa đến rớt xuống. Giang giác, Giang giác. Giang giác. Lúc này, Tần Hạo thu liễm lực lượng, trong tay hắn căn kia thanh đồng đại kích, rốt cục chịu không được vừa mới sát phạt tạo thành tổn thương. Tôn này chiến binh, giờ phút này từng khúc phá vỡ đi ra. Không biết dạng gì chiến binh, mới có thể chịu đựng lấy kim cô đồng lực lượng chi hồn mà không vỡ. Tần Hạo nhìn lấy một chỗ thanh đồng đại kích toái phiến, trong lòng âm thầm nghĩ, hắn không muốn dùng gánh vác chuôi này vết gì loang lổ đế kiếm đi thử nghiệm. Dù sao, thần thoại lực lượng, thật sự là quá to lớn, Tần Hạo sợ hư hao đế kiếm, liền được không mỗ mất. Toàn bộ cửu châu đại địa, chỉ sợ có thể thừa nhận được loại này lực lượng, chỉ có chính mình. Mà lúc này đây, chiến thiên các loại một đám chiến thần đoàn lính đánh thuê người, nhìn đến tần hạo chậm dài hướng lấy bọn hắn đi tới. Mấy trăm cái lâu dài tại liếm máu trên lưới đao tàn nhẫn lính đánh thuê, giờ phút này vậy mà toàn thân run dậy. Bọn họ ánh mắt hoàng sợ, nhìn lấy cái kia một đạo áo trắng như tuyết thiếu niên, chỉ cảm thấy cái kia là tử thần tại hướng lấy bọn hắn đi tới. Đại nhân tha mạng à, chúng ta cùng kia là cái gì cầu thí tiêu mặc Không có có quan hệ gì. Đại nhân, đáng thương đang thương ta đi, trong nhà của ta bên trên có mẹ già, dưới có. Một đám chiến thần đoàn lính đánh thuê lính đánh thuê đều là hào hào khóc ròng ròng, câu xin Tần Hạo không muốn dưới cơn nóng giận, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Tại mảnh này hỗn loạn hàn hoang chi địa, lực lượng chính là quy tắc. Không ít hỗn loạn tiểu trấn bên trong người thấy cảnh này, đều là nhịn không được thổn thức lên tiếng. Tần Thiên Vũ cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời, nhìn chằm chằm Tần Hạo, chỉ cảm thấy một loại to lớn cảm giác an toàn. Tại nội tâm của nàng chảy xuôi. Nguyên lai like được bảo hộ tư vị, vẫn là rất tốt. Luôn cô chấp tần Thiên Vũ, lần này bị Tần Hạo thủ hộ, trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ xuất hiện cảm giác. Mà lúc này đây, Tần Hạo đi tới mấy trăm chiến thần đoàn lính đánh thuê thân người trước. Anh hùng, tha mạng. Để mọi người trợn mắt hốc mồm là, Tần Hạo thậm chí còn chưa lên tiếng, chiến thần đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Chiến Thiên, vị này thần thông cảnh đệ bát biến tuyệt đỉnh cường giả, vậy mà thoáng cái tiến lên, ôm lấy Tần Hạo bắt đuổi. Khóc rồng rồng. Ba một tiếng. Tân hạo một bàn tay đem chiến thiên quạt bay rất xa. Nhưng là chiến thiên lần nữa lộn nhào đi qua, sợ hay nói, anh hùng tha mạng A. Nhìn lấy chiến thiên cái kia sợ dạng, Tần hạo ánh mắt không gọn sóng, chỉ là lên tiếng hỏi, vừa mới cái kia tiêu mặc, đi tới nơi này Tây Bắc Hàn hoàng chi địa, vì tìm tìm cái gì. Chiến thiên nghe được Tần hạo hỏi hắn vấn đề, lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng sun xoe mà nói, cái kia tiêu mặc là vì tìm kiếm một loại vạn hỏa trên bảng cường đ Gọi là cửu thiên ma diễm, hắn nói cái kêu cửu thiên ma diễm, ngay tại mảnh này hàn hoàng chi địa, hắn chả gọi chúng ta chiến thần đoàn lính đánh thuê người giúp hắn tìm kiếm tin tức. Chiến thiên đem cái gì nói hết ra, quả thực là biết gì đều nói hết không giấu diễm. Nếu là tiêu mặc tại chỗ, không biết có thể hay không bị chiến thiên tên này cho tức nổ tung. Cửu thiên ma diễm, tân hạo ánh mắt lộ ra một kêu ý động. Hắn cảm ứng đến thể nội cái kia một hạt nuốt kim liên xí tâm viêm toàn mới thần thoại gen, còn không có hoàn toàn giác tỉnh Tựa hồ còn muốn một cố lực lượng khổng lồ mới có thể giác tỉnh. Tân hạo đối với cái này cựu thiên ma diễm, thầm nghĩ lấy tình thế bắt buộc. Không biết cái này một hạt thần thoại gen đến cùng là cái gì, bất quá có thể khẳng định, cái này một hạt thần thoại gen, tuyệt đối rất là cao cấp. Nuốt kim liên sĩ si tâm viêm, đều không có thể giác tỉnh một phần vạn, hiển hóa ra ngoài lực lượng, thật sự là quá kinh khủng, chẳng lẽ là cấm kỵ cấp khác. Tân hạo trong lòng âm thầm nghĩ, mà lúc này đây... Cái đó không xa Tần Thiên Vũ cũng là khôi phục lực lượng, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tân Hạo, nói: "Cửu Thiên Ma Diễm, tại Vạn Hỏa trên bảng bài danh thứ 78, loại này từ thiên ngoại buông xuống đến Cựu Châu đại địa cường đại hỏa chủng, bản nguyên lực lượng có thể phần sơn trừ hải, 10 phần khó có thể hàng phục." Chiến Thiên vị chiến thần này đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, lúc này cũng là vội vàng đáp lời nói, vị cô nương này nói không sai, Cửu Thiên Ma Diễm nghe nói tại cái này Hàn Hoàng chi địa, từng bị một vị âm dương đại cảnh cường giả phát hiện qua. Thế nhưng là vị kia âm dương đại cảnh cường giả cuối cùng không thể đoạt được Cửu Thiên Ma Diễm, nghe nói còn cùng Cửu Thiên Ma Diễm hỏa trùng nguyên linh đại chiến một trận. Trận chiến kia, kinh thiên động địa, đại chiến chiến trường phạm vi ngàn dặm bên trong, bị đốt cháy thành một phiến đất hoang vu, sinh cơ hoàn toàn không có, cảnh tượng rợn người. Tân Hạo nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn đối với ngọn lửa này, cũng không e ngại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia một hạt nuốt kim liên xí tâm viêm về sau, dục dịch thần bí gen. Tân Hạo 10 phần xác định, chỉ cần cho mình tiếp cận cái kia Cửu Thiên Ma Diễm, dù là lửa này loại nguyên linh khủng bố đến đâu, trong cơ thể mình cái kia một hạt dục dịch, tựa hồ cũng là cùng hỏa thuộc tính tương quan thần thoại gen. Hội trong nháy mắt đem Cửu Thiên Ma Diễm cho nuốt mất, sau đó triệt để giác tỉnh. Nghĩ đến đây một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen, rất có thể là siêu việt phổ thông thân cấp, đại thân cấp thậm chí là siêu việt viễn cổ thần cấp, cấm kỵ thần cấp gen. Tân Hạo trong lòng một trận chờ mong cùng bành trướng. Hắn biết, Tiêu Mặc tuy nhiên thụ trọng thương, nhưng hắn có thể nội cái kia ở dạng linh hồn trợ rút, tin tưởng sẽ rất nhanh khôi phục. Tiêu Mặc bị như thế trọng thương, Kim Liên Sí tâm viêm cũng bị chính mình tứ đoạt, hắn khẳng định đối cái kia Cửu Thiên Ma Diễm càng thêm khát vọng. Thì xem ai tìm được trước Cửu Thiên Ma Diễm. Tân Hạo nhìn về phía chiến thiên, ngữ khí băng lãnh, nói: "Ngươi vốn là muốn chết." Nhưng là ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội lấy công chủ tội, cái kia chính là tại trong vòng 7 ngày tìm tới Cửu Thiên Ma Diễm tin tức. 7 ngày? Đây cũng quá ngắn đi. Chiến Thiên khắp khuôn mặt là trần trồ không chừng chi sắc. Ừm. Tân Hạo đột nhiên tập trung vào Chiến Thiên, một loại to lớn vô cùng, không cách nào ngỗ nghịch khủng bố thiết huyết ý chí, trong nháy mắt bao phủ lại Chiến Thiên. Mặc dù Chiến Thiên trải qua sát phạt, theo đại hoang trong núi thây biển máu đi tới. Nhưng giờ phút này bị tần Hạo loại kia đáng sợ ý chí bao phủ, cũng là trong nháy mắt dọa đến phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất. Hắn vội vàng sợ hãi nói, "Đại nhân yên tâm, trong vòng 7 ngày, ta nhất định sẽ tìm tới Cửu Thiên Ma diễm tin tức, dù là hy sinh nhiều người hơn nữa, cũng phải vì đại nhân tìm tới Cửu Thiên Ma diễm. Ừm. Tân Hạo hài lòng nhẹ gật đầu. Giữ lấy cái này chiến thần đoàn lính đánh thuê, sử dụng lực lượng của bọn hắn, tự nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Vừa vạn, hắn cùng Tiêu Mặc đánh một trận xong, Tiêu Hao có chút nghiêm trọng, cần điều dưỡng mấy ngày. Cái kêu tiêu mặc sắc thực có có chút tài năng, xem ra cũng là bị phiến thiên địa này khí vận trong coi ưu minh bao phủ khí vận chi tử. Tần hạo ngửa mặt lên trời nhìn lại, cười lạnh. Lúc trước hắn lần thứ nhất kích hoạt hiên viên kiếm hồn thời điểm, phiến thiên địa này thậm chí là muốn hạ xuống lôi kiếp, mặc sắc chính mình. Cái này khiến tần hạo đối với cửu châu đại địa, căn bản không có bất luận cái gì lòng trung thành. Hắn hướng tới, là trong cổ tịch ghi lại nhân tộc cuối cùng nơi quy tụ, huyền hoàng đại thế giới. chỗ đó thần ma san sát Đại yêu gào rú, cẳng có vô số ức vạn nằm truyền thừa thế lực, còn có vô số kinh thiên động địa cứng, giả. Chỗ đó, là nhân tộc bản nguyên đại địa, là Tân hạo thật chính là muốn tìm kiếm địa phương. Thậm chí là, Tân hạo tiềm thức cảm thấy, nếu là mình ngày nào đó có thể gặp được đến một tôn chân chính thần, nói không chừng có thể hiểu bất hủ cùng thời không bí mật, thậm chí là tìm tới chính mình đi tới nơi này mảnh lạ lắm đại địa nguyên nhân thực sự. Là trung hợp, vẫn là có khắc màn tay hát thủ. Hô! Tân hạo khẽ lấp đầu, ném đi trong đầu một số không thiết thực ý nghĩ. hắn biết, hiện tại chính mình nghĩ những thứ này, gắn liền với thời gian qua sớm. hắn tu vi hiện tại, có lẽ tại hoang cổ vực thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như đỉnh phong. Nhưng nếu là đặt ở toàn bộ thanh châu đây, nếu là đặt ở toàn bộ cửu châu đại địa đây, chớ nói chi là vậy chân chính hạo miểu vô tận huyền hoàng đại thế giới, cùng toàn bộ vũ trụ tinh không. Mà lại, Tần hạo biết, chính mình thân có bí mật động trời, nắm giữ ước vạn thần thoại gen cậu có vô cùng tiềm năng. Nếu là bí mật này bị những cái kia cổ cường giả rình mò đến, những chuyện lặt vặt kia vô tận năm tháng lao quái vật nhóm, nói không chừng đều sẽ nhịn không được loại kia đối với bất hộ thần mình chi lực dụ hoặc, đối với mình ra tay, cướp bóc chuyển thừa. Cho nên, tần Hạo cho tới nay đều là không tiêu không gấp, chờ ổn tỉnh táo. Bởi vì hắn biết, mình bây giờ còn quá mức nhỏ yếu, tại một ít tồn tại trong mắt, bất quá con kiến hôi thôi. Hắn còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Tân Hạo minh bạch Đợi đến chính mình chính thức có được vô tận thần thoại gen lực lượng mới có thể khinh thường phiến thiên địa này. Hắn hiện tại cần yên lặng tích xúc, không ngừng trưởng thành. Mấy ngày kế tiếp, Tân Hạo đều là tại hỗn loạn tiểu trấn bên trong bế quan tu hành. Chiến thần đoàn lính đánh thuê chỗ trụ sở bên trong, Chiến Thiên cung cung kính, kính, đem thiên địa linh khí nồng nặc nhất một gian lòng đất tu hành nhà đá, hiến tặng cho Tân Hạo. Mà tần Thiên Vũ, bị Tiêu Mặc một kiếm đánh bại về sau, tựa hồ cũng là bị nhen lửa cố gắng phấn đấu hòa diễm. Nàng điên cuồng tu luyện, Theo chiến thần đoàn lính đánh thuê muốn rất nhiều tư nguyên. Cái này khiến chiến thiên vị chiến thần này, đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng tâm đau gần chết, nhưng là sợ chọc giận Tần Hạo, hắn cũng không dám không cho. Đến sau cùng, Tần Hạo thậm chí chính mình cũng theo chiến thần đoàn lính đánh thuê muốn không ít tư nguyên tới tu hành, liền xem như bọn họ mạo phạm tinh thần của mình tổn thất phí. Cái này khiến chiến thiên vị đoàn trưởng này, mỗi ngày mặt đen cùng than đá một dạng, cảm thấy khóc không ra nước mắt. Nhưng là hắn lại không thể không cho, dù sao Tần Hạo không có giết hắn. Phải biết Tại ôn loạn tiểu trấn loại địa phương này Tần Hạo hoàn toàn có thể dựa vào hắn thực lực khủng bố đem chọn cái chiến thần đoàn lính đánh thuê giết sạch sau đó chiếm cứ bọn họ tất cả tài phú nhưng là Tần Hạo cũng không có như thế để chiến thiên có chút phát ra từ nội tâm cảm kích cho nên Tần Hạo cùng Tần Thiên Vũ muốn các loại tư nguyên tu hành hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đưa đi thời gian như cắt chảy giống như từ ngón tay lạng Yên sẽ qua đây là ngày thứ ba đêm khuya hôn loạn tiểu trấn chiến thần đoàn lính đánh thuê trụ sở lúc này chú trong đất lòng đất ngàn mét phía dưới một tòa bí ẩn tới cực điểm tu hành trong thạch thất Tân Hạo một người ngồi ngay ngắn ở hắc hắcám rét lạnh trong hoàn cảnh hắn toàn thân trên giới bộc lộ ra đáng sợ mênh ngông khí tức Hiển nhiên hắn lúc này đã hoàn toàn theo 3 ngày trước đại chiến bên trong khôi phục lại thậm chí là mượn nhờ chiến thần đoàn lính đánh thuê mấy chục năm tư nguyên tích lũy hắn lần nữa đột phá bước vào thần thông cảnh đệ lục biến kim Nam biến Tân Hạo nội thị thân thể hắn có thể nhìn đến Một quả nợ rộ hào quang óng ánh kim đan, tại đan điền của mình bên trong chìm nổi, phát ra đáng sợ ba động. Kim đan mạnh lên người, một thân tu vi, đều là chứa tổn tại cái này một cái trong kim đan. Đợi đến thần thông cảnh đệ tiểu biến, Bạch Khiếu thông thần, viên kim đan này hội hóa thành vô số lực lượng tội nguồn, dung nhập thân thể Bạch Khiếu bên trong. Khi đó, người tu hành thể nội sẽ bắt đầu diễn hóa âm dương nhị khí, nưng tụ âm đan dương đan, từ đó bước vào thần thông cảnh phía trên âm dương đại cảnh. Bởi vậy Âm dương đại cảnh cấp bậc Cương giả, cũng phân làm hai cái tầng dai, âm đang cảnh, dương đang cảnh. Căn cứ sách cổ ghi chép, âm dương nguyên đan đều ngưng tụ sau khi thành công, âm dương giao dung, làm đến nục thân thăng hoa, thể nội diễn sinh ra thần lực hoàn toàn mới, xưng là tạo hóa chi lực. Cho nên âm dương đại cảnh phía trên, chính là tạo hóa chi cảnh. Tại giai đoạn này, người tu hành bắt đầu tu hành, liền không còn là đơn thuần linh lực, càng phải ngưng đúc tự thân tinh, khí, thần. Làm người tu hành bước vào tạo hóa chi cảnh, mới là người có thể tránh thức như là thiên địa, trưởng khống tạo hóa chi lực, nhất cử nhất động, đều là có thể phóng thích lực lượng đáng sợ, kinh thiên động địa. Căn cứ sách của Ghi Chép, bước vào tạo hóa chi cảnh nhân tộc người tu hành, đem về chiếm lấy thiên địa tạo hóa, tuổi thọ sẽ tăng vọt mấy lần, như là yêu thú một dạng, có thể sống tới mấy trăm năm đều không là vấn đề. Tân hạo âm thầm nghĩ, đối với cái kia các loại cảnh giới, 10 phần hướng tới. Phải biết, nhân tộc sống lâu mấy trăm năm cùng yêu tộc sống lâu mấy trăm năm cũng không phải một cái khái niệm. Yêu tộc, tuy nhiên thọ nguyên dài ràng rạc, nhưng tiên thiên chính là không có nhân loại đối với tu hành nhanh chóng thiên phú, tốc độ vô cùng chậm chạp. Nhân tộc người tu hành mấy trăm năm thọ nguyên giá trị, tuyệt đối có thể sánh ngang yêu tộc mấy ngàn năm. Ừm, lại là loại kia cảm giác kỳ quái xuất hiện. Đột nhiên đúng vào lúc này, tần hạo như mày. Hắn hướng về chung quanh nhìn một chút, toàn bộ lòng đất tu hành nhà đá, tối hắn không có bất kỳ người nào. Nhưng là lúc này, tần Hạo nương tựa theo thần thoại gen giao phó hắn yêu nghiệt năng lực nhận biết, hắn luôn có thể trong lúc mơ hồ cảm thấy có một loại lực lượng thần bí, tại mảnh này âm trầm lòng đất nhà đá nơi nào đó rình mò lấy hắn. Chẳng lẽ là quỷ? Tân Hạo chính là người tu hành, tự nhiên không sợ quỷ. Hắn cẩn thận đi cảm ứng, nhưng lúc này, tần Hạo phát hiện, mình bị rình mò loại kia cảm giác lại biến mất. Mấy ngày kế tiếp, tần Hạo mỗi đêm tu hành, đều có thể cảm nhận được loại kia không hiểu rình mò cảm giác. Giống như là trong bóng tối, có một đôi chính mình không thấy được ánh mắt, một mực tại trực câu câu nhìn chăm chú lên chính mình. Loại cảm giác này, để Tân Hạo trong lòng càng ngày càng nhẫn nhịn không được. Hôm nay, ta thì xem thật kỹ một chút, đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, dám rình mò ta. Tân Hạo quyết tâm, tại chiến thiên vị đoàn trưởng này kêu trời trách đất bên trong, theo chiến thần đoàn lính đánh thuê chỗ đó làm tới một triệu linh thạch. Vâng một tiếng, hắn đem một triệu linh thạch toàn bộ vỡ nát, trong nháy mắt một cỗ rào rảo vô cùng linh khí, bị Tần Hạo nuốt vào thân thể bên trong. "Owen." Tân Hạo khóa chặt lại Nhị Lang Thần Dương Tiễn Thần Thoại Gen, đem một triệu linh thạch lực lượng rót đi vào. "Cho ta thức tỉnh." Ầm ầm. Tân Hạo thể nội một loại hoàn toàn mới thần thoại khí tức cầm vang ra tỉnh. Nhị Lang Thần Dương Tiễn Thần Thoại Gen, phổ thông thần cấp, giác tỉnh một phần vạn. Tân Hạo phí tổn to lớn đại giới, 1 triệu linh thạch tiêu xài không còn giác tỉnh một hạt phổ thông thần cấp gen, không làm lực lượng, mà là vì một loại thiên phú thần thông, nhị lang thần tiên nhãn. Ông cơ hồ ngay trong nháy mắt này, tần Hạo Mi tâm, chậm rãi đã nứt ra một cái khe. Ông. Trong khe hở, bóng ánh khắp nơi kim quang trong nháy mắt xông ra, như là mặt trời gây gắt đem ánh sáng mặt trời vậy khắp đại địa. Trong nháy mắt, toàn bộ hắc ám lòng đất tu hành nhà đá, cho chiếu sáng trưng vô cùng. Tần Hạo vận chuyển tiên nhãn, trong đó bắn ra thần quang, chiếu phá sơn hà có thể dòm ra hết thể yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Tần Hạo thấy được một đạo hắn vậy mà thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện ở lòng đất này hát ám trong thành thất. Chương 42, hợp tác đồng bọn. Hỗn loạn tiểu trấn, lòng đất 1000m phía dưới. Váng vẻ cô tịch lòng đất trong thành thất, tại Tần Hạo mi tâm cái khe kia thả ra kim quang chiếu xuống. Một đạo tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khuôn mặt nho nhã trung niên nam tử bóng người, chậm rãi tại Tần Hạo trong tầm mắt hiện hiện ra. Vũ Văn Tiên Sinh, là ngươi, tần hạo ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những ngày này trong bóng tối rình mỏ chính mình, lại là Vũ Văn Tiên Sinh. cửu hoàng tử điện hạ quả nhiên là trời ban đại tạo hóa, vậy mà giác tỉnh thiên nhãn thần thông, cảm thấy được ta thiên hồn thần cảm phân thân. Vũ Văn Tiên Sinh cũng là ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, chính mình nhận tàng lâu như vậy, vẫn là bị tần hạo cuối cùng phát hiện. Cái này Vũ Văn Tiên Sinh lần này Thiên Hồn Thần Cảm phân thân, vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, liền ngay từ đầu ta vận dụng Tề Thiên Đại Thánh Hỏa Nhãn Kim Tinh đều không có thể phát hiện, cưỡng ép đã thức tỉnh Nhị Lang Thần Thiên Nhãn, mới lây dòm ra hắn ẩn nốt. Tân Hạo chân mày hơi nhíu lại. Cái này Vũ Văn Tiên Sinh, tựa hồ đến từ Thanh Châu một cái bá chủ đại gia tộc, Vũ Văn Thế gia. Hắn nội tình thâm hậu, truyền thừa đông đảo, trên người thủ đoạn, nhất là loại kia giác tỉnh đặc biệt Thiên Hồn Thần Cảm thần thông, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bất quá Cuối cùng thần thoại chi lực là trí cao vô thượng, bất hủ, vi đại. Tần Hạo lấy thiên nhãn, dòm ra hết thảy, phát hiện trong bóng tối ẩn nút Vũ Văn Tiên Sinh. Bất quá Tần Hạo cũng không hiểu, cái này Vũ Văn Tiên Sinh tiềm phục tại chính mình chung quanh nhiều như vậy ngày, vì cái gì không đối với mình ra tay. Chẳng lẽ, hắn có mục đích khác? Bất quá không đợi Tần Hạo hỏi ra lời, Vũ Văn Tiên Sinh ánh mắt lộ ra một tia kinh thán chi sắc, nói, ta đạo này thiên hồn phân thân, mang theo trí bảo giả thiên kính về sau liền đại tần nhân vương đều có thể giấu giếm được đi, không nghĩ vẫn là bị cựu hoàng tử điện hạ khám phá. Tần hạo nghe vậy, ánh mắt trô sâu không lưu dấu vết nhất động, chắc không được ta trước đó vận chuyển tề thiên đại thánh hỏa nhãn kim tinh đều không có thể phát giác, nguyên lai like cái này vũ văn tiên sinh mang theo trí bảo, giấu giếm. Vừa nghĩ đến đây, tần hạo đột nhiên nhìn thẳng vũ văn tiên sinh đạo này thiên hồn phân thân, lạnh lung nói, đã ta phát hiện ngươi, ngươi thì không sợ ta mà sát ngươi đạo này phân thân Vì cái gì ngươi còn như thế cùng ta chậm rãi mà nói, tựa hồ không có chút nào sợ. Tân Hạo biết, Vũ Văn Tiên Sinh thiên hồn thần cảm, mỗi một lần phong thích đều cần cường đại tự thân thần hồn duy trì. Nếu là bị chư thần ánh sáng ma sát, Vũ Văn Tiên Sinh bản tôn cũng hội thụ trọng thương. Vũ Văn Tiên Sinh nhìn lấy Tần Hạo, mỉm cười, nói, ta có thể giúp Cửu hoàng tử điện hạ tìm tới cái kia vạn hỏa trên bảng cường đại hỏa chủng, Cửu Thiên Ma Diễm. Ngươi có thể tìm tới. Tần Hạo ánh mắt lóe lên, Đã qua 6 ngày, chiến thần đoàn lính đánh thuê không có bất kỳ cái gì có quan hệ Cửu Thiên Ma Diễm tin tức. Tân Hạo Kỳ thật đã sớm biết, Cửu Thiên Ma Diễm loại này diễn hóa tự mình ý chí hỏa chủng nguyên linh, muốn tìm được, cơ hội là mò kim đáy biển. Tân Hạo nhìn vẻ mặt thần bí nụ cười Vũ Văn Tiên Sinh, nói: "Ngươi có hảo tâm như vậy." Cửu Thiên Ma Diễm loại này hỏa chủng nguyên linh, nhưng không cách nào chia đều. Tân Hạo không hỏi Vũ Văn Tiên Sinh có thủ đoạn gì tìm tới Cửu Thiên Ma Diễm, bởi vì hắn biết, giống Vũ Văn Tiên Sinh loại này người Đã nói mình có thể tìm tới, cái kia liền không khả năng hội nói láo. Mà lúc này đây, Vũ Văn Tiên Sinh lắc đầu, nói, ta cũng không phải luyện đan sư, cũng không cần cửu thiên ma diễm loại này thiên ngoại hòa trùng. Vậy ngươi cần gì? Tần Hạo không tin, Vũ Văn Tiên Sinh, chính mình cái này được nhân, hảo tâm như vậy. Nếu không phải Vũ Văn Tiên Sinh nói hắn có thể giúp mình tìm tới cửu thiên ma diễm, chỉ sợ Tần Hạo đã sớm xuất thủ đem mặt sát. Hắn hiện tại, đã có thực lực này. Cửu Hoàng Tử Điện Hạ cùng cái kia tiêu mặc nhất chiến, ta trong bóng tối thấy rất rõ ràng, không nghĩ tới thời gian qua đi không đến nửa tháng, Cửu Hoàng Tử Điện Hạ thực lực, đã cường đại đến loại trình độ này. Vũ Văn Tiên Sinh không có trả lời Tần hạo vấn đề, ngược lại không đầu không đuôi cảm thán một tiếng. Nhưng lập tức, hắn nhìn về phía Tần Hạo đột nhiên sắc mặt biến đến trở nên nghiêm nghị, nói, Cửu Hoàng Tử Điện Hạ, ta đáp ứng giúp ngươi tìm tới Cửu Thiên Ma Diễm, ngươi cũng nhất định phải trợ giúp ta làm một chuyện. chuyện gì Tân Hạo chầm giọng nói. Cùng ta liên thủ, chu sát hát sát lang hoàng. Ta trợ giúp ngươi tìm kiếm hỏa chủng, không muốn ngươi phân cho ta bất luận cái gì bảo vật tài phú, chỉ muốn nhờ chiến lực của ngươi, giết ta vị này cựu nhân. Vũ Văn Tiên xinh nói, luôn luôn không hớn hở ra mặt hắn, cũng là khuôn mặt lộ ra vẻ âm tàn. Hiển nhiên, hắn đối với kia cái gì hát sát lang hoàng, đã hận đến một cái đỉnh điểm. Hát sát lang hoàng. Tân Hạo ánh mắt hơi đổi. Cái này hát sát lang hoàng. Hắn những ngày này tại hôn loạn tiểu trấn bên trong trùng hợp nghe nói qua, nghe nói là hàn hoàng chi điệu bên trong một tôn cực kỳ hung tàn bá chủ yêu thú. Hác sát lang hoàng thiên tính tàn bạo, đối với nhân tộc căn cứ, thường thường tìm đến cũng là đại khai sát giới. Ngươi cùng hắn có kiểu hẳn gì? Tần hạo nghĩ nghĩ, vẫn hỏi đi ra. Hác sát lang hoàng, một tôn đại hoàng bá chủ, âm dương đại cảnh bên trong yêu hoàng cứng, giả, thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Coi như cùng vũ văn tiên sinh liên thủ, muốn triệt để giết chết loại này tồn tại cũng là cực kỳ khó khăn. Nếu là thất bại, đợi chờ mình, tuyệt đối là vô cùng vô tận yêu tộc trả thù, hình thành thú triều, thậm chí là sẽ liên lụy sau lưng mình đại tần vương triều. Tần Hạo thế nhưng là rõ ràng, loại này cường đại yêu hoàng giới trướng, có vô số yêu thú thuộc hạ. Cho nên, Tần Hạo nhất định phải thận trọng cân nhắc. Vũ Văn Tiên Sinh nghe được Tần Hạo yêu cầu, đầu tiên là ánh mắt giận dữ, tựa hồ không nghĩ tới Tần Hạo sẽ trực tiếp hỏi ra loại vấn đề này. Nhưng lập tức, hắn ánh mắt bên trong tức giận chuyện làm một loại không hiểu bi ý cùng thê ý, nghiến răng nghiến lợi, nói, hát Sát Lang Hoàng, từng vì tế luyện một tôn yêu tộc Ma Bình, sinh sinh đổ sát tế luyện một tòa 30 vạn người nhân tộc thành trì, nữ nhi của ta, lúc ấy thì ở trong đó. Thoại âm rơi xuống, tần Hạo trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Cái này Vũ Văn Tiên Sinh nữ nhi, bị hát Sát Lang Hoàng giết. Mà lúc này đây, tựa hồ nói đến bi thương chỗ, Vũ Văn Tiên Sinh tiếp tục nói, cho nên, coi ta 10 năm trước biết được ta thích nhất nữ nhi bị Hắc Sát Lang Hoàng giết chết. Ta thì liều mạng tu hành, thậm chí là không tiếc theo gia tộc rời đi, tiến vào hạ cấp vương triều. Hác sát lang hoàng, đó là cường đại cỡ nào yêu hoàng A, sau lưng ta gia tộc, không thể là vì ta cái này nho nhỏ tộc nhân, đi phí tổn to lớn đại giới, chu sát một tôn yêu hoàng. Nhưng là ta không cam tâm. Ta đã phát qua thề độc, muốn vì ta cái kia chết thảm nữ nhi báo thù rửa hận, dùng hác sát lang hoàng huyết, lệ tế nàng vong hồn. Cho nên, ta rời khỏi gia tộc, đi vào đại tần vương triều. Ta muốn bồi dưỡng tần vô đạo, để hắn đoạt được đại tần vương vị, đồng thời đem đại tần tấn thăng làm hoàng triều, một cái hoàng triều nội tình, đủ để chu sát một tôn đại Hoang yêu hoàng. Vũ văn tiên sinh nói, để tần hạo ánh mắt phun trào lấy giật mình chi ý. Nguyên lai, like, đây hết thể chân tướng, lại là dạng này. Tần hạo cười nhạt một tiếng, nói, vũ văn tiên sinh, ngươi lần này theo dõi ta, ngay từ đầu ý nghĩ, là muốn yên lặng trừ rơi ta cái này đại tần vương triều thái tử đi. Không sai. Như là đã ngả bài Vũ Văn Tiên Sinh cũng không có bất kỳ cái gì thẳng thán, nói thẳng, ta ngay từ đầu đến, mang theo trí bảo Già Thiên kính, chính là vì giết ngươi. Thế nhưng là tại hỗn loạn tiểu trấn bên trong, ta thấy được ngươi kinh khủng chiến lực, loại lực lượng kia cùng khí tức, ngay cả ta đều cảm thấy hoảng sợ. Cho nên, ta muốn giúp ngươi tìm kiếm Cửu Thiên Ma Diễm, để ngươi càng cường đại, cùng ta liên hợp, tru sát hát sát lang hoàng, vì ta chết đi nữ nhi lễ tế vong hồn. Vũ Văn Tiên Sinh từng câu nói, lập tức nói Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta chu sát hát sát lang hoàng ta không chỉ có giúp ngươi tìm kiếm được cửu thiên ma Diễm để thực lực ngươi được tăng lên nhiều ta vẫn sẽ chọn chọn lui ra tần vô đạo trận doanh, thậm chí là chỉ cần ngươi nguyện ý ta giúp ngươi nội ứng ngoại hợp giết chết đại hoàng tử tần vô đạo Vũ Văn Tiên sinh vì báo ta nữ mối thủ vì mượn nhờ Tần Hạo lực lượng chu sát hát sát lang hoàng hắn không tiếc phản bội tần vô đạo Tần Hạo nhìn lấy Vũ Văn Tiên sinh cái kia thậm chí là có chút vạn bèo cừ hận ánh mắt âm thầmm nghĩ tới Người này bây giờ còn sống duy nhất động lực, chỉ sợ sẽ là vì cho ái nữ báo thủ rửa hận. Vì đạt tới mục đích này, Vũ Văn Tiên sinh hội không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là thân thủ chôn vùi chính mình trung thần nghĩa sĩ. Tân vô đạo ta đã sớm không để trong mắt, sự kiện này không dùng ngươi giúp ta, ta lần này chuyện hồi vương đô, hắn nếu là không thần phúc ta, ta sẽ phế bỏ tu vi của hắn. Tân hạo đạm mạc nói, tựa hột như nói một kiện 10 phần bình thường việc nhỏ. Thiện tay phế bỏ đại hoàng tử tân vô đạo. Cái này nếu để cho vương đô bên trong người biết được, khẳng định sẽ cười to tần hạo quá mức cuốn vọng. Nhưng lúc này vũ văn tiên sinh lại là cười không nổi, mà chính là gật gật đầu, nói, bây giờ cửu hoàng tử điện hạ, đủ để tại hoàng cổ vực thế hệ tuổi trẻ bên trong xương hùng. Tần hạo nghe vậy, từ chối cho ý kiến, hắn chỉ là nhìn chầm chằm vũ văn tiên sinh, nói, chỉ cần ngươi giúp ta thành công tìm tới cựu thiên ma diễm, ta liền đáp ứng ngươi, giúp ngươi tru sát hát sát lang hoàng, nhưng điều kiện tiên quyết là, hát sát lang hoàng một thân tinh huyết Quy ta, dù sao lần này chu sát, thực sự quá hung hiểm, ta cần cao hơn nữa hồi báo. Hết thể đều tuy ngươi, ta chỉ cần hát sát lang hoàn chết. Vũ Văn Tiên Sinh Hùng hăng nói. Được. Tân Hạo gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ đại hỷ. Chỉ cần tìm được cựu thiên ma diễm, chính mình hẳn là có thể đầy đủ rắc tỉnh cái kia một hạt thần bí cấm kỵ thần cấp thần thoại gen. Đến lúc đó chiến lực của mình, tuyệt đối sẽ tăng vọng. Đối mặt một tôn âm đàn cảnh sơ dai yêu hoàng, cũng không cần quá mức e ngại Cựu thiên ma diễm, hắc sát lang hoàng bản mệnh tinh huyết. Nếu là hai thứ này đều phải đến, đúc nóng thể nội, tần hạo biết, chiến lực của mình, đem về nên tới một cái vô cùng kinh khủng to lớn tăng lên. Đến lúc đó, liền xem như một mình hắn, cũng căn bản không cần sợ kim sĩ đại bằng hoàng loại này mới vào âm dương đại cảnh yêu hoàng. Coi như kim sĩ đại bằng hoàng đến lúc đó xuất quan, phát hiện hắn nhi tử kim sĩ tiểu bằng vương bị chính mình chu sát, muốn muốn xuất thủ mạt sát chính mình, cũng muốn cân nhắc một chút có hay không thực lực kia. Thậm chí là, Tân Hạo còn chờ mong Kim sĩ sí Đại Bàng hoàng đến chu sát chính mình. Nói như vậy, hắn liền có lý do chính đáng, tiến vào hoang cổ vực đại hoang yêu tộc lĩnh vực, chém giết Kim sĩ sí Đại bằng hoàng, thu hoạch được hắn một thân kim bằng huyết mạch. Đúng rồi, thiên phú của ngươi thần thông thiên hồn thần cảm, có thể tìm đến cựu Thiên Ma Diễm, hẳn là cũng có thể tìm đến băng giáp giác ma long chỗ ẩn thân đi, ngươi thuận tiện giúp ta cái chuyện nhỏ, tìm tới băng giáp giác ma long. Tân Hạo đối với Vũ Văn Tiên Sinh nói. Không có vấn đề. Vũ Văn Tiên Sinh lúc này nhìn đến Tần Hạo đáp ứng liên thủ với chính mình, chu sát hát sắt lang hoàng, mừng rỡ trong lòng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tần Hạo cái này yêu cầu nhỏ nhỏ. Tần Hạo nhìn lấy Vũ Văn Tiên Sinh, cũng là mỉm cười, nói, hợp tác vui vẻ. Hai người, theo sinh tử đối mặt địch nhân, trong nháy mắt lại biến thành hợp tác đồng bọn, đây là Tần Hạo chính mình cũng không có dự liệu được, để hắn cảm thấy thế sự vô thường, tương lai như thế nào biến hóa, ai cũng nắm chắc không được. Chương 43, yêu nghiệt, yêu người ta. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Tần Hạo mang theo Vũ Văn Tiên Sinh, theo lòng đất tu hành nhà đá đi ra trong nháy mắt. Keng! Một cái thiêu đốt màu đỏ liệt diễm lửa roi, như là một cây sát khí rét lạnh trường mâu, trong nháy mắt thẳng hướng Vũ Văn Tiên Sinh. Ngươi dám làm tổn thương ta Tần Hạo đệ đệ, ta trực tiếp giết ngươi. Là Tần Tiên Vũ thanh âm. Hiển nhiên, vị này tính khí nóng nảy thần nguyện của chúa, coi là Vũ Văn Tiên Sinh uy hiếp Tần Hạo. Nàng không hỏi một tiếng, trực tiếp xuất thủ, phóng thích cường đại sát phạt chi lực. Làm. Nhưng Vũ Văn Tiên Sinh không có chút nào bối rối, hắn mỉm cười, ở ngực bên trong lao ra một vệt kim quang. Đó là một khối nở rộ hào quang lóng ánh kim sắc bảo kính, chính là Già Thiên Kính. Bảo kính nở rộ thần quang, trong nháy mắt đem Tần Thiên Vũ căn kia có thể xuyên thủng thần thiết màu đỏ roi dài trở lại. Tần Hạo dậm chân tiến lên, vội vàng hướng lấy Tần Thiên Vũ cười nói, "Thiên Vũ tỷ, không cần lo lắng, Vũ Văn Tiên Sinh hiện tại là bằng hưu của ta." "Bằng hữu của ngươi?" Tần Thiên Vũ thu hồi dõi dài, Đôi mắt đẹp nghi hoặc, nàng thế nhưng là biết, cái này vũ văn tiên sinh, thập phần thần bí, là đại hoàng tử tần vô đạo dưới trướng đệ nhất mưu sĩ. Tần thiên vũ lạnh lùng nhìn chầm chầm vũ văn tiên sinh liếc một chút, sau đó nhìn về phía tần hạo, nói, người này mưu trí như yêu, giỏi về mê hoặc người khác, tần hạo, ngươi chớ để cho người này lựa. Tần hạo nghe vậy, lắc đầu, bất đắc di cười một tiếng. Hắn nhìn về phía vũ văn tiên sinh, nói, nếu như ta không nói ra tình hình thực tế. Ta vị này tính khí nóng nảy thế tỉ, có thể sẽ một mực đối ngươi ra tay. Nói đi. Vũ Văn Tiên sinh ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tiêu bí ý. Tân Hạo đem Tần Thiên Vũ kéo đến một bên, nói có quan hệ chính mình cùng Vũ Văn Tiên sinh hợp tác. Tần Thiên Vũ thế nhưng là thần thông cảnh đệ thất biến tuổi trẻ thiên tiêu, tay cầm trọng binh, tọa trấn đại tần tây bắc đại địa. Mà lại, nàng càng là giác tỉnh cổ lão hỏa phượng hoàng chi hồn, chiến lược cực kỳ khủng bố, đủ để sánh ngang phổ thông nửa bước âm dương đại cảnh cường giả. Nếu là có thể đạt được Tần Thiên Vũ trợ giúp, ba người liên hợp, trấn sát hát sát Lan Hoàng, xác suất thành công đem về lớn hơn rất nhiều. Cho nên Tần Hảo mới đưa hết thể nói cho Tần Thiên Vũ. Nếu là Tần Thiên Vũ quá yếu, hắn sẽ không nói ra trần tướng, miễn cho để Tần Thiên Vũ lâm vào hiểm cảnh. Đáng giận. Nhất định phải giết. Tần Thiên Vũ nghe được Vũ Văn Tiên sinh bi thảm chuyện cũ, nhất là tiểu nữ hài chết thảm, bị sinh sinh tế luyện thành ma binh. Cái này khiến Tần Thiên Vũ lập tức thì bạo phát thậm chí là hiện tại liền trực tiếp muốn đi tìm hát sát lang hoàng tính sổ sách. Tân hạo kéo lại cái này táo bạo nữ nhân, nói, săn giết hát sát lang hoàng, không có đơn giản như vậy, tôn này yêu hoàng sinh hoạt tại hàn hoàng chi địa chô sâu mãng lâm bên trong, có vô số yêu tộc cường giả cùng thuộc hạ, thậm chí là học tập nhân tộc tông môn, thành lập hát sát yêu tông. Nói đến đây, thì liền vũ văn tiên sinh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, cho nên chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, bất quá bước đầu tiên, trước săn giết băng giáp giác còn có tìm kiếm Cửu Thiên Ma Diễm để cửu hoàng tử thực lực, trong khoảng thời gian ngắn, tận khả năng tăng lên. Tân Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Vũ Văn Tiên Sinh liếc một chút, nói: "Ngươi có tốt như vậy?" Vũ Văn Tiên Sinh thở dài một tiếng, "Ta cả đời này, lớn nhất tâm nguyện cũng là giết chết hát Sát Lang Hoàng, lệ tê hai nữ ta vong hồn, hiện tại ta hết thể hy vọng, ký thác vào Cửu Hoàng tử trên thân." Vũ Văn Tiên Sinh lúc này nói, cũng không phải là lời khen tặng, bởi vì hắn thật sự là không có cách nào. Đệ nhất Hắn sau lưng gia tộc, không có khả năng bởi vì hắn một cái nhỏ yếu tộc nhân, đi đắc tội hắc sát lang hoàng loại này đại hoang yêu hoàng. Thứ hai, Vũ Văn Tiên sinh bồi dưỡng tần vô đạo, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở thành đại tần nhân hoàng. May mắn, hắn tại cái này hỗn loạn tiểu trấn, thấy được tần Hạo khủng bố chiến lực, cũng thật sâu minh bạch tần Hạo có như thế nào kinh khủng võ đạo tiềm năng. Bởi vì, Vũ Văn Tiên sinh là chơ mắt nhìn lấy tần Hạo theo một cái bình thường tới cực điểm cửu hoàng tử, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng Phát triển đến bây giờ loại tình trạng này. Chẳng biết tại sao, Vũ Văn Tiên Sinh phát hiện tần Hạo trên người có một loại ma lực. Cái kia chính là cùng tần Hạo cùng một chỗ thời gian dài, luôn luôn không tự giác chỗ, đối vị thiếu niên này, sinh ra một loại từ đáy lòng, phát ra từ nội tâm tán thưởng cùng kính ngưỡng. Vũ Văn Tiên Sinh đã sử dụng thiên phú của hắn, tìm được băng giáp giác ma long tung tích, chúng ta mau trong tiến đến, đem tôn này thai họa một phương hàn hoang hung thú liệp sát chết, cũng coi là cho ta đại tần tây bắc đại địa cơ ngự chứ bỏ một cái hòa lớn." Tân Hạo nói. Thần Thiên, Vũ Cùng, Vũ Văn Tiên Sinh đều là gật gật đầu. Ba người trực tiếp theo hỗn loạn tiểu trấn rời đi. Nhìn lấy ba người bóng lưng rời đi, chiến thần đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Chiến Thiên, rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tôn này ôn thần, rốt cục đi, hôm nay thật sự là ngày tháng tốt. Chiến Thiên viện trụ sở cửa lớn, nhìn lên trên trời mặt trời, đều cảm thấy long lanh rất nhiều. Là đêm. Hàn Hoàng Chi địa chỗ sâu, một tòa cự đại Hàn bên cạnh hồ. Tuyết lớn đầy trời, gió lạnh như đao, thấu xương lạnh léo. Xoạn. Nhưng lúc này, nương theo lấy một đạo nóng hổi thú huyết từ trên cao rơi xuống. Ẩm ẩm. Một tôn có chừng hơn 100 m cao lớn quái vật khổng lồ, từ trên cao rơi xuống, đập vỡ toàn bộ hàn băng hồ nước. Tôn này quái vật khổng lồ, chính là băng giáp giáp ma Long Nó thu khu to lớn, đầu lâu phía trên mọc ra một căn cự đại độc giáp, bốn vò to như trụ lớn, toàn thân bao trùm đầy giống như là đúc bằng kim loại giáp, lạnh léo không thể phá vỡ nhưng lúc này đầu này giống như là theo viễn cổ thời đại dậm chân mà đến quái vật khổng lồ chỗ cổ Lân Giáp phá nát bị một thanh vết dỉ loang lộ trường kiếm đâm thật sâu vào đi vào huyết dịch dâng lên mà ra nhuộm đỏ toàn bộ hàn băng hồ nước trên bầu trời đầy trời tuyết lớn bên trong Tần Hạo mái tóc màu đen của Vũ toàn thân thần Quang Văn Trượng hắn giống như là một vị thái cổ chiến tôn từ trên cao dậm chân xuống tới xoay một tiếng Tân Hạo tán đi toàn thân thần quang Đem băng giáp rác ma long trong cổ họng đế kiếm rút ra, một lần nữa gánh vác đến trên thân. Oan. Lập tức, hắn trực tiếp phóng thích Chư Thần Lò Luyện. Loảng soảng! Mâu bạc cự lò nung lớn, tản ra cổ lão dẫm rạp chi khí, trong nháy mắt tại tần hạo sau lưng xuất hiện, chìm nổi hư không bên trong, nắp lò mở rộng, đem băng giáp rác ma long lập tức nuốt vào. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, một cỗ to lớn yêu nguyên, bị Chư Thần Lò Luyện dung luyện, rót vào tần hạo thể nội. Còn có băng giáp giác ma long cường đại huyết mạch chi lực, giờ phút này cũng là tại cải tạo tần hạo thân thể huyết mạch. Ông, Tân hạo thì như thế đứng tại hàn băng trong hồ nước, nhắm hai mắt. Nhưng giờ phút này hắn toàn thân khí tức, lại là đang không ngừng tăng gọt bên trong. Tu vi, huyết mạch, nhục thân chi lực, cùng thần thoại gen, giờ khác này đều tại băng giáp giác ma long năng lượng rót vào dưới, nhanh chóng tăng lên. Băng giáp giác ma long, khổ tu mấy trăm năm to lớn yêu nguyên, giờ khác này trở thành chất dinh dưỡng đều hóa thành tần hạo chí lực, vì tần hạo sử dụng. Mà lúc này, cách đó không xa một mảnh trên mặt đất, Tần Thiên vũ cùng Vũ Văn Tiên Sinh đứng ở nơi đó. Hai người đều là xa xa xem chừng. Vũ Văn Tiên Sinh nhìn lấy tần hạo trên thân xuất hiện dị tượng, không khỏi mắt lộ rung động cùng kinh thán chi sắc, cửu hoàng tử thật chẳng lẽ chính là trời phù hộ người. Nhận lấy thượng thiên chiếu cố. Thiên hữu người, cái từ này không đủ ca ngợi ta tần hạo đệ đệ tuyệt đại phong hoa. Tần Thiên Vũ đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kiêu ngạo, Lạnh hư một tiếng, nói, đại viêm hoàng triều thất hoàng tử giang thần, cũng là thiên hữu người, nhưng là hắn tại tần hạo trước mặt, lại là cung kính như đệ tử, xưng hô tần hạo đại sư. Vũ văn tiên sinh nhẹ gật đầu, nhìn cách đó không xa tần hạo, mặc dù hắn đến từ thứ 9 châu bá chủ thế gia, cũng là nhịn không được cảm thắn nói, yêu nghiệt, yêu nghiệt à. Chương 44, khuẩn vác, vù vù, hô hô hô, gió lạnh như đao, gào thét trời cao, đầy trời tuyết lông ngống, ảo hảo tung bay. lúc này Bị thú máu nhuộm đỏ hàn băng bên cạnh hồ. Một mực nhắm chặt hai mắt tần Hạo, giờ khác này rốt cục mở ra hai con ngươi. Bạch. Bạch. Hắn trong ánh mắt, hai đạo bạch ngân ánh sáng động bắn mà ra, giống như là hai thanh thần kiếm, trong nháy mắt đánh nát cách đó không xa một khối cự tảng đá xanh. Lực vô hình, hóa có hình dạng chi lực, đánh nát cự thạch. Cửu hoàng tử quả nhiên kỳ tài ngút trời. Một đạo tiếng than thở từ nơi không xa chuyển đến, chính là Vũ Văn tiên sinh. Theo cùng tần Hạo tiếp xúc, Vũ Văn Tiên Sinh phát hiện vị này thâm tàng bất lộ cựu hoàng tử, càng ngày càng khiến người sợ hãi. Thủ đoạn của hắn, thiên phú thần thông, đều là vượt qua thường nhân nhận biết, quả thực không thể tưởng tượng. Lúc này, Vũ Văn Tiên Sinh đối với săn giết hát sát lang hoàng càng ngày càng có tự tin. Cho nên hắn đối tần hạo thái độ, càng ngày càng tốt. Thậm chí là, Vũ Văn Tiên Sinh cũng hoài nghi, sau lưng mình cái kia siêu cấp thế gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, bọn họ đại tiểu thư vị hôn phu, trần đế. Vị này được tôn xưng tiểu long thần, nắm giữ long thần bảo khố, thống soái vô số long tộc cự thú đại quân tồn tại, đều không nhất định có thể trấn áp tần hạo. Đây là một đầu ngay tại tích xúc lực lượng ấu long, một khi tiến vào chân chính rộng lớn thiên địa, tuyệt đối sẽ bắn ra vô tận quan mang. Vũ Văn Tiên sinh cảm thán một tiếng. Mà lúc này đây, tần hạo chính đang yên lặng cảm ngộ chính mình lấy được tăng lên. Tu vi của hắn, tại băng giáp giác ma long to lớn yêu nguyên rót vào dưới, trực tiếp bước vào thần thông cảnh đệ thất biến Đỉnh phong Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thần thông cảnh đệ bát biến. Loại tốc độ này, quả thực giò người. Nhưng là, lúc này lại là tại Tần Hạo trên thân hiển hóa, có đoạt thiên địa tạo hóa năng lực. Để tại chỗ hai người, đều là kinh thán không thôi. Huyết mạch của ta, vậy mà thoáng cái tăng lên tới huyền cấp tự phẩm. Tần Hạo hơi có chút hưng phấn. Phải biết, hắn trước đó bỏ ra 10 triệu linh thạch, mua được mười mấy phần cao cấp huyết mạch, mới khiến cho huyết mạch của hắn, theo nhân cấp trung giai, tiến vào nhân cấp cao giai. Nhưng bây giờ, nuốt một đầu băng giáp giác ma lòng, huyết mạch của mình, trực tiếp liền phá nhân cấp cực phẩm, huyền cấp sơ dai, huyền cấp trung dài, huyền cấp cao dai, thẳng vào huyền cấp cực phẩm. Mang ý nghĩa, hắn trong tương lai trong một thời gian ngắn, không cần lo lắng thần thoại chi lực quá mức to lớn, phá hủy huyết mạch của mình. Loại này có thể xưng lịch thiên nhanh chóng huyết mạch quá trình tiến hóa, liền xem như trên cựu châu đại địa những chuyện lặt vặt kia vô số năm tháng thái cổ đại năng thấy được, chỉ sợ đều sẽ bị chấn kinh trong mắt. Bất quá Tần Hạo giữ yên lặng, hắn không có đối Vũ Văn Tiên Sinh hoặc là Tần Thiên Vũ nói ra loại bí mật này. Loại bí mật này, quá mức đáng sợ, không phải thường nhân có thể gánh chịu được. Ừm. Hiên viên kiếm hồn chủ động hấp thu đại bộ phận năng lượng, vậy mà xông phá một tầng phong ấn, giác tỉnh vạn phần thứ ba. Tần Hạo rất nhỏ nhỉ non một tiếng. Hắn lúc này phát hiện, của mình kiếm đạo ý cảnh, trong lúc bất chi bất giác, chính là nhưng đã theo sơ dai kiếm vương, lập tức vượt vượt hai dai, bước vào cao kiếm Vương Ông! Tần Hạo rút ra gánh vác đê kiếm, đối với nơi xà bỗng nhiên một trạm. Ẩm ẩm! Một đạo vô cùng kiếm khí, nở rộ hào quang rực rỡ, ở trên không ngưng tụ ra một thanh dài trăm thức kiếm mang, xé trời nước đất, lập tức thì chặt đứt toàn bộ Hàn băng hồ nước. Cao dài kiếm vương! Thần thiên vũ đôi mắt đẹp kinh hãi. Nàng thế nhưng là biết, Tần Hạo lúc trước, mới chỉ sơ dài kiếm vương. Nhưng ngắn ngủi này mấy canh giờ tu hành, liền trực tiếp bước vào cao dài kiếm vương. Đây là cái gì như yêu nghiệt tốc độ. Bất quá tần thiên vũ cũng không có hiển lộ ra, nàng đối vũ văn tiên sinh còn là có rất mánh liệt cảnh giác. Như không phải là bởi vì tần hạo, nàng không có khả năng cùng vũ văn tiên sinh cái này mưu trí như yêu người đồng hành. Chúng ta đi tìm cửu thiên ma diễm. Nếu là ta lại đem cửu thiên ma diễm dung nhập thể nội, săn giết hát sát lang hoàng đã không còn vấn đề gì. Tần hạo lên tiếng nói, ngữ khí có không có gì sánh kịp cường đại tự tin. Được. Vũ Văn Tiên Sinh lập tức nhẹ gật đầu. Hắn lúc này đứng tại chỗ, nhắm hai mắt, cường đại thiên phú thần thông, thiên hồn thần cảm, bắt đầu phóng xuất ra một loại trong cõi u minh lực lượng. Cái này Vũ Văn Tiên Sinh, đúng là một nhân tài. Tân Hạo trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu không phải gặp chính mình, cái này Vũ Văn Tiên Sinh nói không chừng thật có thể phụ tá Tần Vô Đạo, leo lên đại Tần Vương triều hoàng vị. Bất quá Tần Hạo đối với những thứ này thế tục tiểu vương triều, hoàng triều quyền lợi, căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Nếu là lúc trước lúc nhỏ, hắn nguyện vọng lớn nhất cũng là kế thừa đế vị, trở thành đại tần trưởng cung giả. Nhưng là bây giờ, Tần Hạo giác tỉnh thể nội ước vạn thần thoại gen, càng là theo trong cổ tịch hiểu rõ đến thế giới bên ngoài rộng lớn. Chỗ đó có Cường Đại Thánh địa, truyền thừa vạn năm tông môn, còn có bất hủ đế triều tiên quốc. Còn có trong truyền thuyết cái kia siêu nhiên tại hết thảy huyền hoàng đại thế giới. Thần cúng ma săn sát, vạn tộc tranh bá. Những thứ này, để Tần Hạo lòng mang vô cùng rộng lớn. Hắn thật sâu minh bạch Chỉ có thực lực bản thân cường đại, mới là hết thảy Không phải vậy trưởng khống một cái cái gọi là đại thế lực, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu là mình thành tựu bất hủ thần minh cái kia trên đời còn có cái gì tồn tại, dám uy hiếp được hắn. Tu hành cuối cùng, lực lượng đỉnh phong, thời không bí mật, thần thoại bất hủ. Những thứ này, mới là tần hạo thật chính là muốn theo đuổi. Có điều hắn đi vào cái thế giới này, cũng là có sự quyến luyến của chính mình, thân nhân, bằng hữu. Cho nên Tần Hạo tạm thời sẽ không theo Đại Tần rời đi, hắn muốn trợ giúp Đại Tần chính thức ổn định tại Hoang Cổ vực về sau, mới sẽ rời đi mảnh này tiểu địa phương, tiến vào bên ngoài chân chính rộng lớn thiên địa. Trong lòng suy nghĩ, giống như thủy triều mãnh liệt. Mà lúc này đây, Tần Hạo bên hai, đột nhiên truyền đến Vũ Văn Tiên sinh thanh âm, cái kia Tiêu Mặc đã phát hiện Cửu Thiên Ma Diễm, đang cùng Cửu Thiên Ma Diễm PK đấu, trong cơ thể hắn cái kia đạo cường đại linh hồn thể, tựa hồ có thể ngăn chặn Cửu Thiên Ma Diễm. Việc này không nên chậm trễ, xuất phát. Tân Hạo ánh mắt nhất động, lập tức nói ra. Hàn hoang chi địa, chỗ sâu một mảnh đại hoang lòng đất vực sâu. Trong vực sâu, băng lãnh, cô tịch, hạ cám, rách nát. Nhưng lúc này, thâm nguyên tận dưới đấy chỗ, một mảnh bắt ngát mặt đất màu đen phía trên, xương trắng chất đống, khô phong tàn phá bờ bãi. Ấm ầm ẩm ẩm. Hai tôn tồn tại cường đại, chính tại đại chiến. Trong đó một đạo tồn tại, chính là tay cầm trọng kiếm Tiêu Mặc. Toàn thân tiêu đốt màu xanh đậm liệt diễm, nhất cử nhất động đều là tràn đầy cường đại uy dị lực. Hắn lúc này, tựa hồ thương thế đã hoàn toàn khôi phục, bất quá cứ việc lúc này đàn lão chiếm hữu, khí thế so trước đó tại hỗn loạn tiểu trấn thời điểm, phải yếu hơn rất nhiều. Đáng giận. Nếu không phải đàn lão linh hồn của người thể, ngày đó tại hỗn loạn tiểu trấn bị tiểu tử kia trọng thương, cái này Cửu Thiên Ma Diễm Hỏa trùng nguyên linh, sớm đã bị chúng ta chấn áp luyện hóa. Tiêu Mặc nhìn cách đó không xa viên kia hỏa chủng, Ánh mắt vô cùng âm trầm. "Ben, mà lúc này đây, nơi xa viên kia thiêu đốt màu đen nhánh liệt diễm hỏa trùng, đột nhiên bắt đầu bành trướng, nên phong tăng vọt, hóa thành một tôn cao đến hơn 300m hỏa diễm cự nhân. Một cái nhỏ yếu con kiến hôi, cũng dám rình mò bổn tọa, hôm nay bổn tọa muốn đem ngươi cái này con kiến một dạng đồ vật thiêu cháy thành cho bụi, dùng cái này đến vì ngươi xúc phạm bổn tọa uy nghiêm mà trổ tội." Ngọn lửa màu đen cự nhân cái kia đáng sợ miệng bên trong, phát ra một trận nổ ngạt như tiếng sấm. Tiêu mặc nghe vậy, ánh mắt có chút tâm trầm. Trong lòng của hắn hận ý ngập trời, nếu không phải tần hạo cướp bóc hắn kim liên si tâm viêm, hiện tại cùng Đan láo cửu U Minh Hỏa dung hợp, tuyệt đối có thể đem cái này cửu thiên ma diễm hỏa chủng nguyên linh chân ác. Không nên do dự, ta đến trưởng không thân thể, kích phát cửu U Minh Hỏa bản nguyên tri lực. Đan lão tỉnh táo thanh em giàn mua, tại tiêu mặc trong đầu văng lên. Tiêu mặc nghe vậy, thần sát chấn động, nói, đan lão ngài linh hồn thể đã thụ trọng thương Nếu là lại kích phát kiểu ưu minh hỏa bản nguyên tri lực, ngài linh hồn thể, rất có thể lại bởi vì tiêu hao rất lớn, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đan láo thở dài một hơi, lập tức ngự khí len kèn nói, lão phu nhất định phải muốn làm như thế, tiêu mặc tiểu tử, ngươi chuẩn bị rộng mở tự mình ý chí, tiếp nhận lực lượng của ta. Vâng! Cơ hồ ngay tại đan láo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, tiêu mặc toàn thân màu xanh đầm liệt diễm, vậy mà bắt đầu mãnh liệt kiểu tiêu. Một tôn hơn 500 mét cao ngất màu xanh lam liệt diễm cự nhân, theo trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Tiêu Mặc thân thể đang chìm lơ lửng ở cái này màu xanh lam liệt diễm cự người thân thể trung tâm. Chờ ta trấn áp cựu thiên ma diễm, nhất định muốn đem hôn loạn tiểu trấn tiểu tử kia giết chết, rửa sạch nhục nhã. Tiêu Mặc trong mắt màu xanh lam liệt diễm thiêu đốt, giống như điên cuồng, đối tần Hạo tràn ngập hận ý ngập trời. Ầm Ẩm. Hai tôn 100m mở cao lớn uy nga hỏa diễm cự nhân, trong nháy mắt chém giết ở cùng nhau. Trong nháy mắt Toàn bộ thâm viên đại địa, giống như là phát sinh động đất. Hai vị này, đều là vạn hỏa trên bảng Cường Đại Hòa Chủng. Cửu Thiên Ma Diễm, tại vạn hỏa trên bảng bài danh thứ 78 vị. Đan Láo Cửu Hưu Minh Hỏa, là hắn năm đó thân là tuyệt thế đan tôn thời điểm, tại vô tận hoang hải, trải qua trăm cây nghìn đắng lấy được Cường Đại Hòa Chủng. Cửu Hưu Minh Hỏa, tại vạn hỏa trên bảng, bất ngờ bài danh người thứ 36. Lúc này Đan lão kích phát Cửu Hưu Minh Hỏa bản nguyên tri lực. Để tiêu mặc trở thành một tôn hơn 500 m cao lớn làm sát hỏa diễm cự nhân, cô có đáng sợ sức mạnh to lớn, vậy mà trong nháy mắt đem cửu thiên ma diễm cho triệt để chế trụ. Ấm ẩm, tiêu mặc tại làm sát hỏa diễm cự nhân thân thể trung tâm, dơ lên trong tay trọng kiếm. Ông, lúc này, 10 phần đồng bộ chỗ, làm sát hỏa diễm cự nhân, hai tay cũng là chỉ lên trời dơ lên, đông nhiên hư không một nắm. Thập phương thiên địa hỏa nguyên tố thuộc tính chi lực ngưng tụ đến, tại cự trong tay của người. Ngưng tụ ra một thanh 100mm bao giải kiếm lớn màu xanh lam. Chém. Tiêu mặc trong miệng giống to, ánh mắt điên cuồng. Chém. Cùng lúc đó, Lam sát hỏa diễm cự nhân, cũng là phát ra một đạo trầm muộn thanh âm. Nó liệt diễm ngưng tụ to lớn hai tay, nắm chui này 100mm bao giải kiếm lớn màu xanh lam, gần hư không chém xuống, giống là có thể bổ ra toàn bộ thiên địa, đánh đâu thằng đó, cường đại như vậy, phóng thích không có gì sánh kịp hủy diệt lực lượng. A. Cửu Thiên Ma Diễm phát ra một đạo kinh thiên động địa hoàng sợ âm thanh, toàn bộ hơn 300 mét to lớn liệt diễm thân thể lập tức bị bổ thành hai nửa. Ông Trong nháy mắt, Cửu Thiên Ma Diễm hỏa chủng nguyên linh tiêu vong, nó hơn 300 mét to lớn liệt diễm thân thể nhanh chóng rút lại, co lại thành một đoàn lớn trùng quả đấm hỏa diễm, yên tĩnh tiêu đốt, đã mất đi tự chủ ý thức. Tốt! Thấy cảnh này, Tiêu Mặc thần sắc cuồng hỉ, hắn bỗng nhiên giậm chân mà đi, một tay hướng về đoàn kia Cửu Thiên Ma Diễm chộp tới. Cửu Thiên Ma Diễm Tại vạn hỏa trên bảng bài danh muốn so hắn trước đó Kim Liên xí tầm viêm cao hơn rất nhiều. Chờ ta luyện hóa Cửu Thiên Ma Diễm, tại vạn hỏa phần thể quyết trợ giúp, Giới, nhục thể của ta chi lực tuyệt đối sẽ đạt được một cái cự đại tăng vọt, đến lúc đó dung hợp Cửu Thiên Ma Diễm cùng Cửu U Minh Hỏa, phóng thích lực lượng, tuyệt đối có thể đem cái kia đáng giận tiểu tử thiêu cháy thành cho bụi. Tiêu Mặc Âm thầm nghĩ, nhìn lấy càng ngày càng gần Cửu Thiên Ma Diễm, nhịn không được cười ha hả. Ông. Nhưng đúng vào lúc này, Cái này lòng đất vượt sâu trong hư không tối tăm, đột nhiên xông ra một đạo nở rộ sáng chói thần quang kim sắc bảo kính. Voành một tiếng, kim sắc bảo kính hóa thành che trời to lớn, giống như là một mảnh núi lớn, lập tức đem Tiêu Mặc choynh bay đến nơi xa. "Cái gì?" Tiêu Mặc phát ra sợ hãi gạo rú. Mà cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Cửu Thiên Ma Diệm bên cạnh, trong bóng tối, chạy ra một đạo áo trắng như tuyết tuổi trẻ bóng người. Tân Hạo bắt lấy đoàn kia yên tịnh thiêu đốt Cửu Thiên Ma Diệm. Đối với cách đó không xa một mặt kinh sợ tiêu mặc, cười cười nói, đa tạ tiêu hình, vì ta trinh chiến cựu thiên ma diễm, để cho ta như thế không cần tốn nhiều sức, liền được viên này cường đại hòa trùng. Ngươi! Phúc! Trăm tay nghìn đắng lấy được cửu thiên ma diễm, còn không có chạm đến, liền bị người đọt đi. Hơn nữa, còn là tần hạo cái này trong lòng của hắn hận ý ngập trời người. Tiêu mặc mặc dù tại tuổi nhỏ từng trải, lúc này cũng là rốt cục nhịn không được tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. đi Đan lão suy yếu vô cùng đường. Bạch Tiêu Mặc chịu đựng trong lòng sát ý ngút trời, lý trí chi chiến thắng xúc động, chân hắn thực sự một loại kỳ dị bộ pháp, có lôi đỉnh tại lòng bàn chân lấp loé. Chỉ là mấy cái trong ngáy mắt, Tiêu Mặc chính là biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Bạch Nhưng đúng vào lúc này, Tần Hạo đột nhiên phóng lên tận trời, hắn nhìn xuống thâm viên đại địa, mi tâm nứt ra một đạo kim sắc khe hở. Veng. Một mảnh tôn quý kim sắc thần quang, theo mi tâm của hắn thiên nhãn bên trong lao ra phổ chiếu chỉnh mảnh hắc ám thâm nguyên. Lập tức liền đem Tiêu Mặc chạy trốn vị trí cho chiếu xa đến, tại thiên địa hiển hóa ra ngoài. Ở nơi đó, Vũ Văn Tiên Sinh lúc này cũng từ trong bóng tối đi ra, hắn một chút trong hư không chìm nổi ra thiên kính. Bám một tiếng, ra thiên kính trong nháy mắt lấp lóe đến chính đang chạy trốn Tiêu Mặc đỉnh đầu ngay phía trên, nặng như 10 triệu quân, lập tức đè ép xuống. Ra thiên kính chính là Vũ Văn Tiên Sinh từ phía sau lưng siêu cấp thế gia vụng trộm mang ra chí bảo. Tân Hạo suy đoán Tôn này kim sắc bảo kính phẩm giai, tuyệt đối siêu việt huyền cấp, thậm chí là siêu việt địa cấp, rất có thể là thiên cấp chiến binh. Ầm ầm. Già thiên kính nguy nga to lớn, từ trên cao đè xuống, thế như vạn quân, nặng nghề như núi, tỏ khắp lấy một loại khiến người ta không thở nổi tim đập nhanh chi khí. Mắt thấy tiêu mặc liền bị ép thành thủy nát. Làm. Nhưng đúng vào lúc này, nơi xa một cái hướng khác, một cái cuốn quanh lôi đỉnh thần quang mũi tên, xuyên thủng hắc ám, lập tức đem già thiên kính đụng đến lay động một cái tiêu mặc thừa dịp cái này khe hở trong nháy mắt trốn vào vực sâu vô tận trong bóng tối Tân Hạo Thiên nhãn thần Quang bây giờ bất qua giác tỉnh một phần vạn còn chiếu xạ không đến địa phương xa như vậy đó là Tân Hạo mấy người hướng về cái kia lôi đỉnh mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại bọn họ thấy được một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn một thân áo đỏ thiếu nữ xinh đẹp đứng ở một tòa rách nát mội trên tấm địaa trong tay nắm một cây lôi đỉnh phun trào đại cung Vừa mới cái kia đạo lôiỉnh mũi tên chính là nàng bán ra Lúc này thiếu nữ áo đỏ nhìn đến Tiêu Mặc Đào Tẩu, nàng lạnh lùng nhìn chầm chằm Tần hạo bọn người liếc một chút, sau đó quay người rời đi, cũng biến mất tại thâm nguyên trong bóng tối. Can kia lôi đỉnh đại cung, bắn ra thần quang nuôi tên, có thể dao động ta giả thiên kính, tuyệt đối là Nam cung thế gia chí bảo, cửu lôi trấn thiên cung. Vũ Văn Tiên Sinh lúc này đột nhiên lên tiếng. Hán ngữ khí trầm ngưng, nhìn lấy cái kia thần bí thiếu nữ áo đỏ biến mất phương hướng, đối Tần hạo nói, nếu như ta không có đoán sai, cái kia cứu được Tiêu Mặc Triệu nữ áo đỏ Hẳn là tiêu mặc một vị Hồng Nhan chi kỷ, Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ. Tân Hạo ánh mắt nghi hoặc. Vũ Văn Tiên Sinh tiếp tục phân tích nói, tại Thanh Châu có thể cùng chúng ta Vũ Văn thế gia sánh ngang siêu cấp gia tộc, Nam Cung gia tộc đại tiểu thư, Nam Cung Vũ. Nghe nói nàng mười phần ngưỡng mộ Tiêu Mặc tuyệt thế thiên tư cùng luyện đan chi thuật. Ừm. Tân Hạo nhẹ gật đầu, đối với mấy cái này hắn đổ là không có hứng thú gì. Chuyến này tuy nhiên lại để cho Tiêu Mặc chạy trốn, nhưng là thu hoạch lớn nhất. Cũng là để tiêu mặc cho mình làm một lần quân vác cửu thiên ma diễm đáp thủ Ngươi cũng nên tránh thức đã thức tỉnh đi Tân hạo nhỉ non một tiếng Hắn manh liệt nhìn về phía vũ văn tiên sinh Nói, làm hộ pháp cho ta Được Vũ văn tiên sinh một chút Hướng về hắc cám bên ngoài đi đến Mà tại chỗ, tân hạo thì là khoanh chân ngồi khoanh chân trên mặt đất Đem cửu thiên ma diễm trộm vào trong lòng bàn tay Ông Nhất thời, lần trước nuốt mắt kim liên xí tâm viêm Cái kia một loại rồi rào mà lại thâm trầm. Cùng bạo mà lại mênh ngông khí thế lập tức xuất hiện chương 45 cấm kỵ gen. genắc ám thâm viên phía dưới ông Tần Hạo chơ mắt nhìn lấy chính mình lòng bàn tay cựu thiên ma Diễm đoàn kia Sơn ngọn lửa màu đen chậm trậmrãi biến mất bị trong cơ thể mình cái kia một loại quần cuộn bí hiểm thần thoại gen cho nuốt lấy hết lực lượng mà nương theo lấy cửu thiên ma Diễm biến mất một loại để Tần Hạo chính mình cũng cảm thấy hoảng sợ lực lượng khí thế chậm ri tại thể nội nói ra loại lực lượng kia khí thức hùng hồn vĩ nạ To lớn, tôn quý, mà cổ lão khiến người ta chỉ có thể sinh ra phụ phục cảm giác. Vâng! Một loại đáng sợ hỏa diễm, theo tần hạo thể nội mãnh liệt mà ra, đem tần hạo cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Quần áo của hắn, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Gánh vác vỏ kiếm, cũng là trong nháy mắt bị loại này liệt diễm cho thiêu đốt thành hư vô. Ken! Tần hạo tâm niệm nhất động, đem gánh vác kiếm gì thao túng, ném tới cách đó không xa. Hắn thật sợ cái này thần thoại hỏa diễm uy năng quá kinh khủng, đem chui này cường đại đế kiếm cho hủy đi. Ông, một cố manh liệt mà năng lượng ba động khủng bố, theo tần hạo thân thể chỗ sâu nhất trong gen khuyết tán mà ra. Đó là một loại pháng phất có thể phần sơn trừ hải khủng bố thần hỏa chi lực, tràn đầy thần thoại bất hủ, nguy nga, bao la hùng vĩ cùng vĩ ngạ. a đột nhiên, tần hạo đột nhiên đứng dậy, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, mái tóc màu đen quần vũ, trong đồng tử vậy mà thiêu đốt lên đ Ông. Một tôn vạn trưởng nguy nga bóng người, xuất hiện ở tần hạo sau lưng trong hư không. Đó là một tôn cổ lão thần mình, thú đầu nhân thân, người khoác hồng lân, mà thôi xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa Long Chân hắn thực sự đại địa, đỉnh đầu trời xanh, xuyên vân nhập tiêu, toàn thân xích diễm ngập trời. Hắn là lửa tổ tiên, lửa khởi nguyên, lửa đế vương, vạn hỏa chi trưởng khống giả. Cấm kỵ thần cấp. Hỏa thần trúc dung. Thập nhị tổ vu một trong. Hỏa chi tổ vu. Tần Hạo lúc này trong đầu cái kia mảnh thư thần thần văn truyền lại cho hắn to lớn tin tức. Hắn lần này tiêu hao hai quả vạn hỏa trên bảng cường đại hỏa chủng, rốt cục đem cái này một hạt cấm kỵ cấp bậc thần thoại gen thành công đã thức tỉnh một phần vạn lực lượng. Ông Trong ngay mắt, Tần Hạo có thể cảm giác được, hỏa thần trúc dung tôn này thập nhị tổ vu bản nguyên hỏa thần chi lực, so kia cái gì vạn hỏa trên bảng hỏa chủng bản nguyên, không biết muốn bảng lớn hơn bao nhiêu lần. Quả thực là một con kiến, cùng toàn bộ Hạo Hán vũ trụ tranh lệnh. Mà lại để tần hạo hơi hơi hưng phấn là, chỉ cần có thể không ngừng tìm kiếm cường đại hỏa trùng thôn phệ, hỏa thần trúc dung thần thoại gen, tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhanh. Bất quá hỏa thần trúc dung, tôn này thập nhị tổ vu một trong, dù sao cũng là cấm kỵ cấp bậc thần thoại gen. Nó mỗi một lần giải phong, chỉ sợ đều cần mấy ngàn lần, thậm chí là gấp mấy vạn tại phổ thông thần cấp gen năng lượng. Nhưng là tần hạo cũng không lo lắng. Tại mảnh này xa lạ cuồn cuộn tu hành thế giới, thứ không thiếu nhất cũng là năng lượng khổng lồ Long đất vực sâu tây bắc khu vực, có một mảnh vạn mộ phần chi địa. Vô số tòa cổ xưa rách nát mộ địa, đứng lặng tại đại địa chỉ phía trên, khắp nơi đều là âm ú quỷ hảo. Lúc này, vạn mộ phần chi địa trung ương, một tòa toàn thân hoàng kim chế tạo trong mộ lớn, đột nhiên xông ra một đạo quỷ khí ngập trời bóng người. Đó là một bộ cao lớn khô lâu không xương, đầu đội vương quan, người khoác đại bảo, lỗ trống bên trong xương sọ thiêu đốt lên một đoàn U minh chi hỏa. Bạch cốt quỷ đế đứng tại một cỗ từ chín vị bạch cốt ú linh kéo lấy trên chiến xa cổ, giống như là một tôn ú linh đế vương, do xét chúng sinh. Một ngàn năm, tu vi của ta rốt cục hoàn toàn khôi phục, kim ô đại đế, năm đó ngươi đem ta chấn áp tại cái này thái cổ cầm khu. Lần này, bản đế tu thành vạn cốt thi ma công, bản đế muốn đem ngươi đầu này lão kim ô chu sát, còn muốn đưa ngươi một triệu đồng sơn chi địa phá hủy hầu như không còn. Bạch cốt quỷ đế rét căm căm cười, trong miệng lời thể kinh thiên động địa Đột nhiên tôn này quỷ đế giống là nghĩ đến cái gì? Âm trầm tự nói một tiếng, đúng rồi, những năm này bản đế giới trướng, cũng tham tính một chút tin tức, kim ô đại đế, giống như ngươi tiểu nữ nhi bạch tố tố, 17 năm trước cùng một cái tiểu địa phương người trẻ tuổi tộc tiểu tử chạy. Tiểu tử kia giống như kêu cái gì tần đạc thiên, là một cái phảm tục tiểu vương triều trưởng không giả, con kiến hôi hèn mọn, bản đế trước hết đồ cái này một nước, giết ngươi con rẻ, cho ngươi kim ô đại đế một cái lệ gặp mặt. Bạch cốt quỷ đế tự nói đến nơi đây, lạnh nở nụ cười âm u, trên thân đột nhiên bạo phát ngập trời quỷ khí, ra thiên tế nhật, bao phủ toàn bộ vạn mộ phần chi địa. Cung nên quỷ đế trọng suất mặt trời. Cung nên quỷ đế trọng suất mặt trời. Vô số vạn mộ phần chi địa bên trong ồ ào, ào nổ tung, vô số cố quỷ thi cùng bạch cốt khô lâu, toàn bộ lòng đất leo ra, muốn đi theo vị này cổ lão quỷ đế đại nhân chinh chiến thiên hạ. Bạch cốt quỷ đế hết sức hài lòng, trong lòng có vô cùng hào khí muốn tại cái này đại thế bên trong chinh chiến thiên hạ kiếm một chén canh Ông. Nhưng ngay tại tôn này quỷ đế chuẩn bị hiệu lệnh vô số quỷ thi cùng khô lâu đại quân, xông ra mảnh này lòng đất vượt sâu thời điểm. Một loại vô cùng khủng bố, phảng phất thần chứa chí cao vô thượng lực lượng của ý chí khí tức, đột nhiên theo thâm viên nào đó một chỗ chuyển đến. Loại kia chí cao vô thượng ý chí, còn có cái kia phảng phất thần minh giống như bất hủ khí tức, lập tức để bạch cốt quỷ đế sắc mặt đại kinh. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn hướng một cái hướng khác. Vừa hay nhìn thấy một tôn vạn trượng nguy nga cự đại hỏa diễm bóng người, giống như là một tôn theo hồng hoang nghiên đại thực sự tới hỏa thần, tại thiên khung bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Ông, vừa mới loại kêu chí cao vô thượng cấm kỵ khí thức, cấp tốc lại như là như thủy triều nhanh chóng tối lui. Nhưng lúc này, vô luận là bạch cốt quỷ đế, vẫn là vạn mộ phần chi điệu bên trong mấy triệu quỷ thi cùng khô lâu đại quân, đều là ngốc đứng tại chỗ, tựa hồ bị dọa đến căn bản không thể động đậy. Dép đương hồi phủ Chờ đợi xác minh tình huống lại đi ra chinh chiến thiên hạ. Bạch cốt quỷ đế nói một câu, thân hình cao lớn lái bạch cốt xe ngựa, lập tức xông vào tòa kia hoàng kim trong mộ lớn, lần nữa nặng ngủ. "Nhanh dấu đi a." Mấy triệu quỷ thi cùng khô lâu đại quân, ào ào sợ hãi kêu lấy, lần nữa chui trở về phần mộ của mình bên trong, hiển nhiên đều bị dọa đến sắp thẻ ra quần. Mà ngay tại lúc đó, lòng đất vượt sâu nào đó một chỗ, Tân Hạo chậm rãi thu liễm lại hỏa thần chúc dung thần thoại gen chi lực. Hắn soi lưng cái kia đạo vạn trượng hỏa thần hư ảnh, cũng là trong nháy mắt tắn đi. Hô! Hắn thở vào một cái, ánh mắt phun trào lấy không che giấu được vẻ hương phấn. Hỏa thần trúc rung, thập nhị tổ vu một trong. Đây chính là vô cùng khủng bố tồn tại A Vậy mà ngoài ý muốn đã thức tỉnh, quả thực là trời ban cơ duyên. Vũ văn tiên sinh lúc này từ nơi không xa đi tới, vị này mưu trí như yêu, bất cứ lúc nào đều là bảo trì lạnh nhạt tỉnh táo mưu sĩ. Giờ khác này lại là toàn thân rung dậy. Hai chân có chút cứng ngắc, hướng về Tần Hạo bên này đi tới. Hiển nhiên, vừa mới cái kia vạn trượng nguy nga hỏa diễm bóng người, hắn tự nhiên là thấy được. Trong vực sâu hắc ám, vô tận bên dưới vòng trời, đột nhiên vụt lên từ mặt đất một tôn có vạn trượng nguy nga hỏa diễm bóng người, giống như là theo viễn cổ thời đại giẫm chân mà đến, cổ thần rõ ràng. Tình cảnh này cực kỳ có tính chấn động. Vũ Văn Tiên sinh run dậy thanh âm, nhìn lấy Tần Hạo, nói, "Vừa vừa rồi, đó là cái gì?" Tần Hạo mỉm cười, Chứng mắt nhìn, nói, vũ văn tiên sinh cảm thấy là cái gì, cái kia chính là cái gì. Thoại âm rơi xuống, không giống nhau vũ văn tiên sinh lên tiếng nữa. Tân hạo đem kiếm gì gánh vác sau lưng, nói, đi thôi, là thời điểm đi hát sát yêu tông, săn giết hát sát lang hoàng. chương 46, ẩn nút. Hát sát lang hoàng, âm dương đại cảnh, cấp độ thứ nhất, âm đàn cảnh sơ kỳ cứng, giả. Mặc dù chỉ là âm đàn cảnh sơ kỳ, nhưng vô luận là nhân tộc võ giả, vẫn là yêu tộc tu sĩ. Một khi bước vào âm dương đại cảnh, sinh mệnh tầng thứ thì hoàn toàn tiến nhập một cái khác bậc thang. Loại cường giả cấp bậc này, vô cùng cùng bố, cơ hồ có thể trong nháy mắt miều sát một vị nửa bước âm dương đại cảnh người tu hành. Săn giết hát sát lang hoàng, bản thân thì vô cùng khó khăn, chớ nói chi là, hắc sát lang hoàng dưới trướng cũng có được vô số yêu tộc, thậm chí là nhân tộc cường giả hiệu lực. Phải biết, vị này lang hoàng, cũng không phải cái gì linh trí dưới đáy hoang thú, ngược lại nhãn giới rộng lớn, học tập nhân tộc Ở trong Đại Hoang Sáng lập tông môn, Hắc Sát Yêu tông, nhân tài đông đúc, có yêu tộc thiên kiêu, cũng có nhân tộc tiên tiêu ở trong đó tu hành. Cho nên, mặc dù bây giờ tần hạo chiến lực tăng gọn, nhưng là liên hợp Vũ Văn Tiên Sinh cùng Tần Thiên Vũ, cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng Hắc Sát Lang Hoàng loại này tuyệt thế yêu tộc cường giả chia 5 năm. Nhưng bọn hắn loại cấp bậc này chiến lược một khi khai chiến, tuyệt đối là kinh thiên động địa, đến lúc đó dẫn tới Hắc Sát Lang Hoàng dưới trướng cường giả tương trợ, thậm chí là Hắc Sát Lang Hoàng vài bằng hữu. Chỉ như đại hoang bên trong còn lại yêu hoàng tương trợ. Vậy coi như là 10 cái tần hạo, chỉ sợ đều muốn mất mạng ở trong đại hoang. Cho nên Vũ Văn Tiên sinh một phen suy nghĩ phía dưới, cùng tần hạo thương lượng ra một cái tuyệt hảo biện pháp. Cái kia chính là, ẩn nút đến hát sát lang hoàng trung quanh, tùy thời săn giết tôn này tuyệt thế yêu hoàng. Tân hạo cùng Vũ Văn Tiên sinh theo lòng đất vực sâu bên trong đi tới về sau, chính là thấy được tần thiên vũ. Tần thiên vũ trong khoảng thời gian này, chính là tại hát sát yêu tông chung quanh khu vực thám thính tin tức Kết quả nàng vừa vận thám thính đến hát sát yêu tông chẳng biết tại sao, gần nhất ngay tại mời chào đệ tử, bồi dưỡng cường giả. Cái này hát sát lang hoàng, rất có dạ tâm, hắn nói không chừng lần này mời chào đệ tử, là muốn đi ra đại hoàng, trinh chiến hoang cổ vực bên trong nhân tộc lãnh địa. Vũ Văn Tiên Sinh suy tư một lát, nói ra cái nhìn của mình. Hắn nói, cái này cũng chính là cơ hội của chúng ta, trong chúng ta, vừa vận nhân cơ hội này, cần phải có người ẩn nút tiến vào hát sát yêu tông bên trong. Tôi thôi tìm kiếm săn giết hát sát lang hoàng thời cơ. Để ta đi." Tân Hạo nhìn về phía trước mặt hai người, nói, "Ba người chúng ta bên trong, Vũ Văn Tiên Sinh chính là phân thân, tuổi tác càng là không hợp, mà Thiên Vũ tỷ chính là đại danh đỉnh đỉnh thần nguyện quân chúa, là cây bắc đại địa nổi danh nhân vật, rất dễ dàng bị người nhận ra, cho nên ta đi thích hợp nhất. Bây giờ cũng chỉ có biện pháp này." Vũ Văn Tiên Sinh gật gật đầu. Tân Thiên Vũ đôi mắt đẹp lộ ra vẻ lo lắng, duỗi ra một đôi tay ngọc Đem Tần Hạo một bàn tay cầm thật chặt, nói: "Ngươi phải cẩn thận." Nàng biết, Tần Hạo muốn hát sát Lang Hoàng bản mệnh tinh huyết, lớn mạnh thực lực. Cho nên nàng căn bản không có cách nào khuyên Tần Hạo không đi. Tần Hạo gật gật đầu, mỉm cười, nói: "Chỉ cần ta ẩn tàng tốt, không có nguy hiểm gì, coi như bị có lòng người phát hiện, ngoại trừ hát sát Lang Hoàng, ta muốn chạy, ai cũng lưu không được ta." Tần Hạo đối với đi hát sát yêu tông, kỳ thật thật cũng không e ngại. Hắn bây giờ tự thân thực lực tăng gọn, nếu là phóng thích toàn bộ chiến lực, tuyệt đối có thể chém giết bất luận cái gì một tôn nửa bước âm dương đại cảnh cường giả. Mà lại, hắn chữ vật linh giới bên trong, còn có một bộ bất hủ thân thể khôi lỗ. Đây là tần Hạo bây giờ lớn nhất át chủ bài. Hắn không có cùng tần Thiên Vũ cùng Vũ Văn Tiên Sinh nói ra chính mình cái này át chủ bài. Ngược lại không phải là tần Hạo không tín nhiệm hai người, mà chính là hắn kiên định một cái nguyên tắc, bất cứ lúc nào đều muốn cho mình chừa chút át chủ bài thủ đoạn. Tại mảnh này xa lạ võ đạo tu hành thế giới, nhân tâm giả quyệt Có lúc vì lợi ích có thể liều lĩnh, cho nên hắn vẫn là lưu chút tâm nhãn tương đối tốt. Vậy liền vất vả cửu hoàng tử điện hạ. Vũ Văn Tiên sinh lúc này đối với Tần Hạo chắp tay thi lễ. Yên tâm, hát sát lang hoàng làm tế luyện ma binh, tạo thành Tây Bắc Đại địa như thế nhiều nhân tộc tử vong. Giết tôn này yêu hoàng, cũng coi là vì thiên hạ trừ hại. Tần Hạo gật đầu nói. Đương nhiên, hắn chỗ lấy mạo hiểm như vậy. Hay là bởi vì hát sát lang hoàng cường đại huyết mạch, quá mức mê người y muốn đã thức tỉnh hỏa thần Trúc dung tôn này thập nhị tổ vu cấm kỵ thần thoại gen. Mặc dù chỉ là một phần vạn, nhưng đây chính là cấm kỵ cấp bậc gen a. Một phần vạn hỏa thần Trúc dung thần thoại gen chi lực, cho tần hạo tạo thành huyết mạch cấp lực, so Tể Thiên Đại Thánh, Hàng Nga, Hiên Viên Kiếm Hồn, Hắc Ám Trúc Long còn có Nhị Lang thần trung vào một chỗ, đều còn đáng sợ hơn. Hắn cần muốn tiếp tục tăng lên lớn mạnh huyết mạch của mình đẳng cấp. Căn cứ chư thần thần văn bên trong ghi chép, Chúc Long chúc cựu âm cũng là thập nhị tổ vu một trong Chính là thời gian chi tổ vu sánh ngang hỏa chi tổ vu Trúc Dung, không biết vì cái gì sau khi thức tỉnh là viễn cổ cấp, mà không phải cấm kỵ cấp. Tân Hạo nhỉ non một tiếng, không biết có phải hay không là cùng Trúc Long trong gen hát gám lực lượng có quan hệ. Nói cách khác, cái này một hạt hát gám Trúc Long thần thoại gen, còn cần trưởng thành cùng tinh hóa, mới có thể thành tiểu chân chính cấm kỵ cấp thập nhị tổ vu gen. Đối với những thứ này, Tân Hạo suy đoán không ít, nhưng cũng không có đạt được kết quả gì, hắn chỉ có thể chậm rãi tiếp tục quan sát. Thời gian kế tiếp, Tần Hạo không có dừng lại, trực tiếp khởi hành tiến vào đại hoang, tiến đến lẫn vào Hát Sát Yêu Tông. Mà Tần Thiên Vũ cùng Vũ Văn Tiên Sinh thì là tiềm phục tại Hát Sát Yêu Tông chung quanh đại hoang bên trong, tùy thời cho Tần Hạo lan truyền Hát Sát Lang Hoàng đối ngoại động tính. Ba người bọn họ, phân biệt phụ trách nội bộ cùng phân ngoài, để làm tốt vạn toàn chuẩn bị, rình mò thời cơ tốt nhất săn giết Hát Sát Lang Hoàng. Hát Sát Yêu Tông, đứng lặng tại kéo dài ngàn dặm một mảnh đại hoang sơn mạch bên trong. Từng tòa cổ lão cung điện, Sừng sững trong dây núi, tản ra hừng hực quan mang. Một mảng lớn hùng vĩ tông môn thành tường, vụt lên từ mặt đất hơn mấy trăm mét, trên tường thành đổ bê tông nước thép, nhìn qua tràn đầy băng lánh kiên cố lộng lẫy Vô số cao ngất che trời đại hoang cây cối, vờn quanh tại cái này một mảng lớn kiến trúc trung quanh, cho người ta một loại mười phần cảm giác kỳ dị. Tân hạo từ đằng xa rậm chân mà đến, nhìn lấy hết thẻ trước mắt, chỉ cảm thấy cái này hát sát lang hoàng quả nhiên co to lớn ra tính. Cái này hát sát yêu tông. Tuy nhiên trên mặt nổi vẫn như cũ là tông môn chế độ, nhưng loại này kiến trúc hình thức, tựa như là một tôn ẩn tàng ở trong đại hoang cổ lao yêu quốc, quân sự trọng thành, tùy thời dân lên lấy to lớn gia tính, muốn xông ra đại hoàng chinh chiến thiên hạ. Tân hạo không có suy nghĩ thời gian quá dài, hắn theo chung quanh không ít hướng về hát sát yêu tông đi đến tuổi trẻ bóng người, cũng là tiến nhập hát sát yêu trong tông. Hát sát yêu tông tân nhân đệ tử khảo hạch hình thức, hết sức đơn giản. Không nhìn tuổi tác, chỉ nhìn thực lực tu vi. Chỉ cần bước vào thần thông cảnh đệ nhất biến người, hoặc là yêu tộc, thì có thể đi vào hát sát yêu tông, đạt được hát sát yêu tông bồi dưỡng. Nghe nói không, lần này hát sát yêu tông phổ biến thu đệ tử, là vì góp nhặt thực lực, tiến đến đại viêm Hoàng Triều thì sắp xuất thế một tòa viễn cổ di tích, cướp bóc tạo hóa truyền thừa. Ta cũng nghe nói, tục truyền cái kia một tòa viễn cổ di tích tạo thành động tính, khác nói chúng ta hoang cổ vực, cũng là toàn bộ thứ 9 châu thanh châu đại địa, đều là có không ít cường giả thế lực tiến đến muốn kiếm một chén canh Đại Viêm Hoàng triều cũng là không may, tòa này viễn cổ di tích vừa lúc ở Đại Viêm Hoàng triều cảnh nội, đến lúc đó tòa này cổ hoàng triều nói không chừng lại nhận hủy diệt tính đả kích. Cái này đều không phải là chúng ta cần muốn cân nhắc, chúng ta cần muốn cân nhắc chính là tiến vào Hắc Sát yêu tông, ôm chặt lấy căn này bắt đùi, đến lúc đó nếu là có thể theo tông môn thế lực tiến vào viễn cổ di tích bên trong, cướp bóc một phần không lớn không nhỏ tạo hóa, cũng là trời bàn cơ duyên. Trung quanh, Tân Hạo nghe được không ít người khe khẽ bàn luận hắn ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra vẻ khác lạ. Nguyên lai like cái này hát sát yêu tông đột nhiên tuyển nhận cường đại thiên phú đệ tử cùng cường giả tiền bối, là vì tiến vào đại viêm hoàng triều viễn cổ di tích bên trong, kiếm một chén canh. Như vậy, ta cũng không cần khẩn cấp như vậy, vốn là ta còn sợ ẩn nút tiến vào hát sát yêu tông, hội chậm trễ ta tiến đến viễn cổ di tích, hiện tại ngược lại là không cần lo lắng. Tân hạo trong lòng âm thầm nghĩ, cổ lời nói được tốt, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, Nếu là có thể mượn nhờ hát sát yêu tông viên này đại thụ, vì chính mình che gió che mưa, đến lúc đó tiến vào viễn cổ di tích, ngược lại là có thể cướp bóc càng nhiều cơ duyên tạo hóa. Tân hạo lúc này, đột nhiên cảm thấy, giết hát sát lang hoàng quá mức đáng tiếc. Hắn cần phải nghĩ biện pháp trưởng không hát sát lang hoàng, trưởng không toàn bộ hát sát yêu tông. Đến lúc đó sử dụng cái này cả một cái đại hoang yêu tông nội tình, đi viễn cổ di tích, vậy liền thật không dùng bó tay bó chân. Đi một bước nhìn một bước đi. Hy vọng có thể tại nửa tháng sau tiến đến viễn cổ di tích trước, nghĩ biện pháp thẩm bên trong trường khống toàn bộ hát sát yêu tông. Tân hạo âm thầm kế hoạch, ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ cùng như lược quan mang. Bàn tay hắn hơi hơi một phen, xuất hiện một khối xương thú. Khối này xương thú, là ngày đó đại hoàng cầu trước khi đi cho hắn. Căn cứ đại hoàng cầu nói, cái này viễn cổ di tích, 10 phần không đơn giản, di tích chỗ sâu, thậm chí là có một tôn cổ thần rõ ràng truyền thừa. Tin tức này, không có bao nhiêu người biết được Tần hạo đột nhiên phát hiện, đại hoàng cẩu cái này con chó chết, thật là rất thần bí, không biết là lai lịch gì. Là ngươi. Đại tần vương triều cựu hoàng tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên đúng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo nữ tử tiếng kinh ngạc âm. Cái gì? Có người nhận ra thân phận của ta. Tân hạo ánh mắt đống nhiên biến đổi, trong con ngươi trong nháy mắt sinh ra một đạo đáng sợ sắc cơ. Thân phận của hắn, không thể bại lộ, không phải vậy tuyệt đối sẽ đả thảo kinh xà không lợi tại kế hoạch của mình. Chương 47, thứ 9 đệ tử Tân hạo lúc này ánh mắt trô sâu phun trào lấy đáng sợ sắc cơ, hướng về cách đó không xa cấp tốc nhìn lại. Cơ hồ chỉ trong ngáy mắt, một đạo thân mặc đồ đỏ, dáng người thức tha tuyệt mị cô gái quyến rũ, gương mặt bên trên tràn đầy kinh ngạc chi ý, xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cái này nữ tử áo đỏ, quyến rũ động lòng người, nhưng trên thân yêu khí nồng hậu dày đặc, Hiển nhiên là một vị yêu tộc bên trong biến hóa thiên thiêu. Ít nhất đều là có thần thông cảnh đệ lục biến kim đan biến tu vi. Như là trước kia, bực này tồn tại tại Tần Hạo trước mặt, còn cần hắn ra sức chém giết. Nhưng bây giờ, loại cấp bậc này thiên tiêu, Tần Hạo lật tay có thể giết. Cái này yêu tộc nữ nhân là người nào? Làm sao lại nhận biết mình? Tần Hạo cũng không nhận ra cái này áo đỏ cô gái quyến rũ. Nếu không phải lúc này, chung quanh khắp nơi đều là hát sát yêu tông người, chỉ sợ Tần Hạo đã lôi đỉnh xuất thủ, đem cái này nữ tử áo đỏ cho trực tiếp đánh chết. Lần này hắn ẩn nút tiến vào hát sát yêu tông, kế hoạch rộng lớn, không cho phép xuất hiện bất kỳ không xác định nhân tố. Nữ tử áo đỏ cảm ứng được tần hạo cái kia lué lên một cái rồi biến mất đáng sợ sắc ý, để cho nàng thần hồn sợ hãi. Nàng lập tức minh bạch, bây giờ vị này đại tần vương triều cựu hoàng tử, so ngày đó đánh giết kim sĩ tiểu bằng vương thời điểm, không biết lại mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nữ tử áo đỏ lập tức dậm chân đi tới tần hạo bên người, nhỏ giọng nói, tần hạo công tử, ta gọi Liễu như yên cùng Kim Sĩ tiểu bảng vương cùng một chỗ tiến vào đại tần vương đô, mắt thấy qua tần Hạo công tử phong độ tuyệt thế. Nữ tử áo đỏ không là người khác, chính là Liễu Như Yên. Ngày đó, Tần Hạo tại vương Đâu ngoài cửa thành hành hung diệp mạc tà thời điểm, nàng lúc ấy cùng Kim Sĩ tiểu bảng vương đang ngồi ở vương đô bên trong một cái khách sạn, nghị luận qua Tần Hạo. Lúc ấy Liễu Như Yên còn từng muốn lấy để Tần Hạo thần phục tại chính mình dưới gấu quần. Nhưng ngày đó tận mắt chính mắt trông thấy Tần Hạo chém giết Kim Sĩ tiểu bảng vương khủng bố chiến lực về sau, Liêu Như Yên trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ này. Nàng biết, loại này người, không phải mình có thể trường khống. Cho nên Liêu Như Yên ngày đó trực tiếp theo vương đô sợ hãi rời đi, về tới hát sát yêu tông. Nhưng là nàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại hôm nay ngẫu nhiên gặp Tần Hạo. Mà lại, Tần Hạo vẫn là lấy một người mới thân phận, tiến vào hát sát yêu tông. Liêu Như Yên cũng không nốc, ngược lại nàng mởi phần thông tuệ Nữ nhân này trong nháy mắt thì đoán được Tần Hạo đi vào hát sát yêu tông. Tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật. Nhưng là Liễu Như Yên cũng không có hỏi nhiều, ngược lại cô y giúp Tần Hạo che giấu, xưng hô theo cựu hoàng tử, trong nháy mắt biến thành Tần Hạo công tử. Tần Hạo nghe được Liễu Như Yên nói, khẽ gật đầu, nói: "Đi một chỗ không người." "Được." Liễu Như Yên đáp ứng lập tức nói. Vừa mới Tần Hạo đột nhiên phóng thích ra đáng sợ sắc cơ, để Liễu Như Yên trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, nàng không dám ngỗ nghịch lúc này Tần Hạo ý chí. "Hô mật điện." Tần Hạo theo Liễu Như Yên đi tới một tòa cung điện bên ngoài. Bọn họ đi vào đi vào, bên trong khúc thủy lưu thường, Lục Lâm phồn mộ, có đồng bổ sinh cơ. Tòa này cung điện chính là Liễu Như Yên chỗ cư trụ. Nàng thân là thần thông cảnh đệ lục biến cường giả, tự nhiên cũng là hát Sát yêu tông thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Cho nên Liễu Như Yên tại hát Sát yêu trong tông có chính mình đơn độc một tòa cung điện. Đây chính là rất nhiều phổ thông đệ tử không có đãi ngộ. Tân Hạ huy hiếp Liễu Như Hiền, đi tới nàng tu hành trong mật thất. Ông Tân hạo cường đại cảm ứng lực phát tán ra, xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì nghe lén cường giả. hắn con người đen nhánh nhìn chầm chầm Liễu như yên, đối ở trước mắt vị này hồ tộc đại mỹ nữ, tuyệt thế vưu vật, thơ ơ. Tân hạo bình tĩnh nói, ta đến hát sát yêu tông, quả thật có kế hoạch của mình, cái kia chính là trưởng không toàn bộ hát sát yêu tông. Cái gì? Ngươi lại có lớn như vậy dã tâm? Liêu như yên bị giật nảy mình, đôi mắt đẹp trấn kinh. Phải biết. Hác sát yêu tông có thể là có đông đảo thần thông cảnh cao dài cường dạ. Còn có một tôn chân chính yêu hoàng, hác sát lang hoàng. Nhưng là Tân hạo lại là bất vi sở động, chỉ tiếp tục nói. Cho nên ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Đệ nhất, toàn lực giúp ta, giúp ta cướp bóc hác sát yêu tông đại quyền. Sau khi chuyện thành công, ta phong ngươi làm hác sát yêu tông thành nữ. Lựa chọn thứ hai là cái gì? Liêu như yên hỏi. Thử vong. Tân hạo lạnh lùng nói. Ta chọn cái thứ nhất. Liêu như yên hít sâu một hơi. Nói, lựa chọn sáng suốt. Tần hạo thân thủ an ủi một chút liệu như yên cái kia một đầu mái tóc đen nhánh. Nói, vậy ngươi suy nghĩ một chút, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, chiếm lấy hát sát yêu tông đại quyền, cái kia dùng biện pháp gì? Tân hạo có chi cao vô thượng thần thoại ý chí, chúa tể chúng sinh, thương sinh như con kiến hôi, liệu như yên hồ tộc mị hoặc chi thuật, đối tinh thần của hán, căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Lúc này nghe được tần hạo vấn đề, liệu như yên hơi nhíu lên một đôi mỹ lệ đôi mi thanh tú. Hiển nhiên đang tự hỏi. Tân hạo gặp này, trong lòng cũng là không khỏi có chút cao hứng. Vốn là hắn chả đang sầu lo làm sao nhanh chóng tiến vào hát sát yêu tông hoạch tâm phạm vi. Nhưng liếu như yên xuất hiện, để tân hạo thấy được một tia ánh dạng đông. Ta có cái biện pháp, nhưng là cần Tần hạo công tử ngươi ngụy trang thành một người khác. Liêu như yên đột nhiên lên tiếng nói. Nói nghe một chút. Tân hạo nhìn chầm chầm liễu như yên tấm kia gần trong gang tất tuyệt mị vũ mị khuôn mặt, ánh mắt hơi động một chút nói Liệu như yên bị tần Hạo như thế tĩnh khoảng cách nhìn chằm chằm thậm chí là có thể cảm nhận được Tần Hạo tiếng hít thở nàng không khỏi sắc mặt biến đến có chút hồng nhuận phân phất nhỏ giọng nói công tử muốn trưởng không hát sát yêu tông nhất định phải tiến vào hát sát yêu tông hoạch tâm tầng nhưng là công tử thân phận ban đầu căn bản là không có cách trốn qua trên tông môn tầng kiểm tra cho nên công tử không bằng trực tiếp ngụy trang thành há sát yêu tông hoạch tâm tầng bên trong một vị nào đó tồn tại lại tùy thời chiếm lấy đại quyền không thể Tần Hạo ánh mắt hơi hơi sáng lên Nói, như vậy như yên cô nương ngươi cảm thấy, ta ngụy trang thành người nào tốt nhất đâu. Nếu là ngụy trang quá chú mục tồn tại, rất dễ dàng lộ ra chân ngựa, cho nên tốt nhất ngụy trang thành một cái mười phần không đáng chú ý hoạch tâm tầng nhân vật. Liệu như yên lúc này nói, đôi mắt mang theo một tia tự tin ý cười, nói, mà loại này người, ta thì nhận biết một cái. Hắn là ai? Tân Hạo hỏi. Liệu như yên tiểu mị cười một tiếng, nói, hát sát lao tổ thứ kiểu đệ tử, mục thiên dưỡng. Không giống nhau Tần Hạo hỏi lên tiếng, liệu như yên liền bắt đầu giải thích nói, Hác sát Lao Tổ, là Hác sát yêu tông hiển hách nhất Thái Thượng Trưởng lão là bây giờ Hác sát yêu tông tông chủ Hác sát Lan Hoàng Đích Sư Tôn. Hác sát Lao Tổ hết thể có 9 người đệ tử, đại đệ tử chính là Hác sát Lan Hoàng, mà vị Lao Tổ này thứ cựu đệ tử, tuổi tác cùng Tần Hạo công tử ngươi không sai biệt lắm, mà lại người này vẫn luôn là thân cư tông môn chỗ sâu, dốc lòng tu hành, khoảng cách lần trước bế quan, đã qua 10 năm thời gian 10 năm. Đừng nói hát sát yêu tông bên trong còn lại phổ thông trưởng lao cùng đệ tử, chỉ sợ sẽ là mục thiên dưỡng đích sư tôn hát sát lao tổ, còn có đại sư huynh của hắn hát sát lang hoàng, đều không chính xác mục thiên dưỡng quá mức quen thuộc. Mà cái này mục thiên dưỡng, từng đối với ta động đại tình, muốn truy cầu ta, đáng tiếc bị ta cự tuyệt, ta có thể mang tần hạo công tử tiến đến hắn bế quan chỗ tu hành, đem diệt xác tần hạo công tử thay vào đó, ta vừa vận hội một loại thuật dịch dùng, tuyệt đối có thể giấu giếm qua tất cả người. Liệu như yên từng câu nói ngữ khí tràn đầy vẻ tự tin bất quá Tần Hạo nhìn lấy cái này tuyệt tuyệtị Vũ mị nữ nhân chầm mặt một lát nói là một cái nữ nhân ngươi quá mức mứctàn nhẫn nhưng là một cái người tu hành ngươi kế hoạch này hội mang cho ngươi đến vô số chỗ tốt cùng Vinh Diệu Nếu như yên bây giờ bị tần Hạo sinh tử bắt buộc tự nhiên là toàn tâm toàn ý vì tần Hạo cân nhắc cũng vì nàng tương lai của mình cân nhắc cái này nói không chừng là một cái hàm ngư phiên thân cự đại cơ hội Nếu như yên tự nhiên cần phải nắm chắc Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới tần hạo trước người, một cái yếu đối không xương tay ngọc, đặt tại tần hạo lồng ngực. Liêu như yên khẽ hẽ môi son, cười quyến ru nói, tần hạo công tử. Chờ ngươi trưởng không hát sát yêu tông đại quyền, cũng đừng quên lời hứa của ngươi, phong ta làm yêu tông thánh nữ. Tần hạo ngửi lên trước mặt xông vào múi mùi thơm, còn có loại kia dụ hoặc khí tức. Hắn vẫn như cũ bất vi sở động, mà chính là thản nhân nói, ngươi yên tâm, ta là thủ tín người, ta hoặc là không làm hứa hẹn, đã cho ngươi hứa hẹn Vậy liền nhất định sẽ thực hiện. Ha ha ha, cái kia nô ra liền đợi đến nhìn công tử phất tay quấy hát sát yêu tông phong vân phong độ tuyệt thế. Liêu Như Yên lập tức cười khanh khách lên tiếng nói. Chương 48, điên quần kế hoạch. Liêu Như Yên nói ra kế hoạch của mình về sau. Tân Hạo hết sức hài lòng, chuẩn bị lập tức gáp dụng kế hoạch này. Bất quá Liêu Như Yên đột nhiên có chút bận tâm, nói, cái kia hát sát lao tổ thứ cựu đệ tử mục thiên dưỡng, là cái thiên túng kỳ tài. 10 năm trước cũng là thần thông cảnh đệ lục biến kim đan biến tuyệt thế chi tài, bây giờ bế quan 10 năm, không biết đã cường đại đến mức nào. Tân Hạo nghe vậy, ánh mắt hơi hơi lóe lên, hỏi: "Đã ngươi nói hắn truy cầu qua ngươi, như vậy hắn tại bế quan này 10 năm bên trong, khẳng định đi ra qua mấy lần?" Liễu Như Yên gật gật đầu, nhỏ khẽ nâng lên vũ mị tuyệt mỹ ngọc nhan, hơi có chút kiêu ngạo nói: "Bế quan 10 năm bên trong, hắn hết thể trộm trộm ra qua ba lần, mỗi một lần cũng là vì gặp ta." Nói một chút thực lực của hắn biến hóa. Tần hạo không nhìn liễu như yên cái kia tự ngạo thần sắc, chỉ là đạm mặc nói. Nhìn đến tần hạo như thế, tựa hồ đối với chính mình không có chút nào cảm thấy hứng thú, liễu như yên trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia khó coi chi sắc. Có điều nàng cũng biết, tần hạo trên người tạo hóa kinh thiên giật mình chỗ, không phải chỉ là sắc đẹp liền có thể mê hoặc hắn. Đây chính là một cái liền kim sĩ tiểu bằng vương đô dám nấu ngâm nhân. Chính mình ở trước mặt hắn, vẫn là thu liễm một chút lo lắng tương đối tốt. Liệu như yên còn thật sợ chính mình gây tần hạo một cái không cao hứng, đem nàng đầu này yêu hồ cũng hầm rơi mất. Hiển nhiên, tần hạo ngày đó tại vương đô bên trong sinh sinh đem kim sĩ tiểu bằng vương hầm thành một nồi bằng canh, đối vị này yêu tộc thiên tri tiêu nữ, sinh ra to lớn tâm lý. Không dám chế mãi tần hạo thời gian, liệu như yên lập tức hồi đáp, 5 năm trước, lần thứ nhất gặp mặt, mục thiên dưỡng thần thông cảnh đệ thất biến tu vi, 3 năm trước đây, lần thứ hai gặp mặt, hắn thần thông cảnh đệ kiểu biến tu vi, 1 năm trước. Lần thứ ba gặp mặt, hắn nửa bước âm dương đại cảnh. Thời gian một năm, hắn tuyệt đối không có khả năng bước vào âm dương đại cảnh, cái kia quá khó khăn. Liệu như yên nói, đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về phía tần hạo, vũ mị cười một tiếng, nói, đương nhiên, đây đối với tần hạo công tử tới nói, không tính là gì. Tần hạo kinh ngạc nhìn trước mặt cái này yêu tộc đại mỹ nhân một dạng. Hắn không nghĩ tới liệu như yên lại còn hội không lưu dấu vết đập ngừa của mình cái rắm. Xem ra cái này liệu như yên bây giờ tránh thức là một lòng vì chính mình làm việc. Tân hạo gật gật đầu, nói, nửa bước âm dương đại cảnh tồn tại, tuy nhiên cường đại, nhưng lại đủ để đánh giết, thay vào đó. Tân hạo hơi hơi suy nghĩ một lát, nói, bất quả muốn đem mục thiên dưỡng thần không biết quỷ không hay đánh giết, là cái vấn đề. Coi như mình cầm giữ có bất hủ thân thể cố này cường đại khôi lô, chính mình chiến lược mạnh nhất bạo phát, cũng đủ để sánh ngang một tôn nửa bước âm dương đại cảnh cường giả. nhưng là mục thiên Nh Cái này thiếu niên thần bí cứng, giả, có thể trở thành hát sát lao tổ thứ cựu đệ tử, có thể trở thành hắc sát lang hoàng loại này tuyệt đại yêu hoàng sư đệ. Thực lực của hắn cùng át trù bài, tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí là, Tân Hạo cảm thấy, người này có thể tại bằng trường ấy tuổi, liền có thể an tâm bế quan 10 năm, dốc lòng tu hành, võ đạo ý chí quả thực đáng sợ. Cái này mục thiên dưỡng, nói không chừng đã bước vào trong truyền thuyết âm dương đại cảnh. Không xác định nhân tố nhiều lắm. Tân Hạo khe như mày. Nếu là bạo phát đại chiến, coi như mình liên thủ bất hủ thân thể khơi lỗ, có thể đem cái này mục thiên dưỡng chấn áp Nhưng là đại chiến tạo thành động tính, tuyệt đối sẽ để toàn bộ hát sát yêu tông chấn động. Cho nên, muốn để mục thiên dưỡng loại cấp bậc này tồn tại, thần không biết quỷ không hay tử vong, chính mình thay vào đó, mười phần khó khăn. Nhìn đến tần hạo như mày, liệu như yên cũng là đôi mắt đẹp lóe ra một kia trong lúc mơ hồ sợ hãi, bầu không khi an tĩnh có chút đáng sợ. Đột nhiên, tần hạo giống là nghĩ đến cái gì Đột nhiên nhìn thẳng Liễu Như Yên, nói, đã ngươi nói ngươi đối mục thiên dưỡng quen thuộc, vậy ngươi biết, người này có cái gì đặc biệt yêu thích sao? Sở thích đặc biệt. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp nghi hoặc, không biết vì cái gì tần hạo đột nhiên hỏi ra loại này vấn đề kỳ quái. Nhưng là nàng không dám hỏi vì cái gì, mà chính là thành thật trả lời nói, mục thiên dương tu hành chính là sát lục kiếm đạo. Hắn giết chóc quen tay, mỗi ngày đều muốn giết một người, mà lại người bị giết, còn nhất định phải là nhân tộc bên trong thiên tài, giết còn về sau Hắn hoại đau hớp một cái người bị giết huyết dịch. Nói đến đây, Liễu Như Yên đôi mắt sinh ra một tia chán ghét, nói, "Mà cái này cũng là ta một mực cự tuyệt hắn nguyên nhân lớn nhất, Mục Thiên dưỡng thích giết chóc thành tính, hắn đúng là yêu tộc trong ngàn năm khó gặp kỳ tài ngút trời." Nhưng đi cùng với hắn, một chút cảm giác an toàn đều không có, coi như ta trở thành hắn võ đạo bạn lữ, cũng khó nói ngày nào hắn sát tâm không bị khống chế, đem ta giết chết, lấy chứng nhận sát đạo." Liễu Như Yên từng câu nói, Tần Hạo nghe được rất nghiêm túc. Người này giết chóc quần tay, ngược lại là nên giết. Tân hạo gật gật đầu, nói, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Liêu như yên đôi mắt đẹp sáng lên nói. Ra đi, bất hủ thân thể. Tân hạo vung tay lên, một tôn thân có nguy nga chi khí, giống như là một tòa núi cao giống như vĩ nạn thân thể, xuất hiện ở trước mặt hai người. Ông, mặc dù đã chết đi vô tận năm tháng, nhưng là cố này bất hủ thân thể, trên thân vẫn như cũ mỗi thời mỗi khắc đều là bộc lộ ra rồi rào mênh mông khí tức. Đây là... Liêu Như Yên bị đột nhiên xuất hiện cao lớn bất hủ thân thể giật nảy mình. Nhất là từ trước tới giờ không hủ thân thể phía trên chuyển tới đáng sợ huy áp để cho nàng kinh hồn bạc vĩ giống như là tại đối mặt một tôn không có thể ngăn cản cái thế cường giả. Ngươi không phải hội dịch dung biến hóa chi thuật sao? Có thể hay không đem cái này cố khôi lỗi hình thể cùng khuôn mặt, cải tạo thành bộ dáng của ta? Tân Hạo hỏi. Có thể. Liêu Như Yên nhẹ gật đầu. Tân Hạo rất là hài lòng, nói. Cho ngươi một ngày một đêm thời gian, mau chóng hoàn thành, ngày mai theo ta cùng một chỗ tiến đến cái kia mục thiên dưỡng bế quan tri địa, ta có biện pháp để hắn thần không biết quỷ không hay tử vong. Được. Liệu như yên nhìn lấy tần hạo cái kia tràn ngập trí tuệ cùng như lược ánh mắt. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng vậy mà tràn đầy một loại tự tin. Tuy nhiên nàng đối tần hạo kế hoạch, hoàn toàn không biết gì cả. Loại cảm giác này, rất kỳ quái. Tiếp đó, liệu như yên thì đi tìm tài liệu, cải tạo bất hủ thân thể ngoại hình Mà Tân Hạo thì lạt thì đợi tại Liễu Như Yên trong tầm cung, nhìn lấy nàng tiến hành toàn bộ quá trình. Loại này thần kỳ chi thuật, Tân Hạo có chút cảm thấy hứng thú, hán thừa cơ hội này học tập một chút, cũng coi là trưởng khống một loại kỹ năng. Đến mức tề thiên đại thánh thất thập nhị biến pháp thuật, còn không biết đến lúc nào mới có thể giác tỉnh đi ra. Tân Hạo tạm thời căn bản không trông cậy được vào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, trời tờ mở sáng, Tân Hạo cùng Liễu Như Yên, theo trong tầm cung đi ra. Suống về hắc sát yêu tông chỗ sâu một tòa bí ẩn vô cùng trong sơn cốc đi đến. Chỗ này sơn cốc, vị trí vô cùng vắng vẻ, chung quanh khắp nơi đều là cổ thụ trọc trời, dãy núi nguy nga, hổ khiếu viên hí, vách núi treo leo vắt đá. Hai người tới sơn cốc này trước, nhất thời thì người thấy một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi. Răng rắc răng rắc. Hai người đi vào sơn cốc, đại địa phía trên, bày khắp bạch cốt khô xương cốt, đạp lên phát ra tiếng vang lênh lảnh. Trong không khí tràn ngập khí tức tử vong khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạc vĩa, hoảng sợ không thôi. Liền xem như liếu như yên vị này thần thông cảnh đệ lục biến yêu tộc thiên tri kiêu nữ, nhìn lấy cái kia trắng như tuyết bạch cốt, đều là cảm thấy trong lòng phát lạnh, thân thể mềm mại có chút run động. Tân hạo ánh mắt không gận sóng, hắn cùng liếu như yên song song đi tới, chữ vật linh giới bên trong, chuyên chở một bộ cùng tần hạo bản thân giống nhau như lúc khôi lô thân thể. Chính là bất hủ thân thể bị cải tạo sau bộ dáng, cùng chân nhân cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt Tân Hạo kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính là để cho mình trở thành hôm nay cho Mục Thiên Dưỡng giết nhân tộc thiên tài. Đợi đến Mục Thiên Dưỡng giết chính mình, dựa theo thông lệ, hắn hội hấp một cái máu của mình. Tân Hạo chỉ cần đem một hạt Hỏa Thần trúc Dung Hỏa Diễm, dung tại chính mình cho Mục Thiên Dưỡng uống kia ngụm máu bên trong, liền có thể từ trong ra ngoài, đem Mục Thiên Dưỡng cả người trong nháy mắt đốt cháy thành cho bụi. Hỏa Thần trúc Dung một hạt hỏa diễm, đừng nói Mục Thiên Dưỡng hẳn là nửa bước Âm Dương đại cảnh tu vi coi như hắn bí mật bước vào chân chính âm dương đại cảnh, cũng tuyệt đối ngăn không được hỏa thần trúc dùng thần thoại lực lượng. Từ trong ra ngoài, đem mục thiên dưỡng thần không biết quỷ không hay đốt thành cho bụi. Lúc ấy nghe được tần hạo cái này điên cuồng kế hoạch về sau, liếu như yên đều là bị dọa đến một đêm không ngủ. Mà nàng cũng biết, tần hạo để cho mình đem cái kia cố khôi lỗi cải tạo thành cùng hắn giống nhau bộ dáng, là vì cho mục thiên dưỡng giết. Bất quá phải hoàn thành kế hoạch này, còn cần liễu như yên trợ người người đến người nào Nơi này là mục thiên dưỡng sư thúc bế quan tri địa, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào. Trong sân quốc, đột nhiên xuất hiện một cái hát sát yêu tông ba đời nam đệ tử, toàn thân áo đen, tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn lấy tần hạo cùng liệu như yên hai cái này không tầm thường chi khách. Người này thì là phụ trách cho mục thiên dưỡng áp giải nhân tộc thiên tài đệ tử. Liệu như yên nhỏ giọng tại tần hạo bên thai nói. Lập tức, liệu như yên đột nhiên nhìn về phía cái này cản đường đệ tử áo đen, đột nhiên x Mê huyễn. Đệ tử áo đen này ánh mắt nghi hoặc, không biết liệu như yên đột nhiên nói hai chữ này là có ý gì. hắn hiếu kỳ nhìn chầm chầm liễu như yên, lập tức liền thấy liệu như yên lúc này cặp kia vũ mị trong con người, chính lẽ ra một loại kỳ dị hứng quang. Không tốt. Mị hoặc chi thuật. Đệ tử áo đen muốn bạo phát, xuất thủ trấn sát hai người. Nhưng là đã không kịp. Tại liệu như yên quỷ dị mị thuật phía dưới, đệ tử áo đen này trong ánh mắt, cũng là bắt đầu phun trào lấy hứng quang. Tại Tần Hạo mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, đệ tử áo đen này thu liễm sắc khí, đi vào liễu như yên trước người, thần sắc si mê nói, nữ vương của ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Không tệ. Tần Hạo nhẹ gật đầu. Liễu như yên bức cho Tần Hạo một cái mị nhãn, núng hiệu nửa đùa nửa thật nói, đáng tiếc không mê hoặc được Tần Hạo công từ ngươi. Tần Hạo bất động thanh sắc, chỉ là nhìn về phía sâu trong thung lũng một tòa cự đại hoàng kim cung khuyết, nói, bắt đầu kế hoạch đi. dãy núi đứng vững trong sân nú Một tòa cự đại hoàng kim cung khuyết chính là mà đứng, tại loại cỏ dại này mọc thành bụi, ít hai lui tới trong đại hạc gốc, có vẻ hơi bất ngờ. Tòa này hoàng kim cung khuyết, chính là toàn bộ hát sát yêu tông thần bí nhất một người, mục thiên dưỡng bế con chỗ. Cho nên, trừ một chút mục thiên dưỡng chỉ định đệ tử trông coi sân gốc, cơ bản không người dám tới gần nơi này. Thậm chí là, không ít hát sát yêu tông đệ tử trẻ tuổi, căn bản cũng không biết, bọn họ hát sát yêu tông bên trong, tồn tại một vị kỳ tài ngút trời tuổi trẻ cửu sư thuốc đem hôm nay heo đưa vào. Hoàng Kim trong đại điện đột nhiên chuyển tới một đạo thanh âm uy nghiêm, chính là Mục Thiên dưỡng thanh âm. Hắn đem mỗi ngày đều muốn giết nhân tộc thiên tài, xưng là heo, có thể thấy được này bản tính chi tàn bạo. Đúng, cựu sư thúc. Bị Liễu Như Yên dùng mỹ thuật khống chế đệ tử áo đen kia, lập tức tại Hoàng Kim đại điện bên ngoài hướng tiếng nói. Hắn đè ép Trần Hạo hướng về Hoàng Kim trong đại điện đi đến. Cái này Tân Hạo, tự nhiên là bị cải tạo sau bất hủ thân thể. Lúc này Tân hạo bản tôn một đạo thân nghiệm, chính bám vào tại bất hủ thân thể bên trong. Mà tân hạo bản tôn, thì là tiềm phục tại Hoàng Kim chung quanh Đại Điện, chờ đợi thời cơ. Bất hủ thân thể toàn thân dây cắp cuốn quanh, khóa lại một thân tu vi, bị áp đưa đến Hoàng Kim Đại Điện bên trong. Tân hạo một đạo thân nghiệm bám vào tại bất hủ thân thể bên trong, lúc này bất hủ thân thể, thì tương đương với hắn một đạo phân thân. Tân hạo phân thân tiến vào Hoàng Kim Đại Điện về sau, hắn nhất thời cũng là thấy được trống rông nguy nga trong Đại điện một đạo thân mặc áo vàng Chắp hai tay sau lưng, cao lớn vi ngạn bóng người, đứng tại phía trên cung điện. Bạch. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Mục Thiên Dưỡng bỗng nhiên xoay người lại. Hắn khuôn mặt tuổi trẻ, anh tuấn vô cùng, trong mắt phun trào lấy nhàn nhạt huyết hát sắc quang mang, mi tâm một đạo kim sắc hoa văn, để cả người hắn nhìn qua tràn đầy một loại tà dị tuấn mỹ. Phốc phốc. Không đợi Tần hạo Phân thân kịp phản ứng, một cái bàn tay thon dài đã bóp nát trái tim của hắn. Bạch. Trái tim tại Tần Hạ Phân thân trong lồng ngực bạo liệt huyết dịch trong nháy mắt theo trong lồng ngực dâng lên mà ra. Nguyên lai, like, chẳng biết lúc nào, nguyên bản đứng tại ngoài chăm thước phía trên cung điện mục thiên dưỡng, đã trong nháy mắt đi tới tần hạo phân thân trước người. Thực lực thật là khủng khiếp. Tại phân thân viên kia giả trái tim bị bóp nát trong nháy mắt, tần hạo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. May mắn không có trực tiếp đối mặt cái này mục thiên dưỡng, không phải vậy đừng nói tiêu diệt đi, chỉ sợ chính mình ngược lại bị cái này nhân vật kinh khủng cho chân sát. Bất Hủ thân thể tại Tần Hạo thân niệm tận lực khống chế giới, kêu thảm một tiếng, thẳng tóc ngã trên mặt đất. Mà viên kia Tần Hạo trước khi đến cố ý chế tạo ra trái tim huyết dịch, chứa một hạt vô cùng nhỏ bé Hỏa thần trúc dùng chi hỏa. Viên này thả tại bất hủ thân thể lồng ngực huyết động bên trong giả trái tim, là Tần Hạo dùng máu của mình đúc thành mã thành. Bởi vì, chỉ có máu của hắn mới có thể gánh chịu Hỏa thần trúc dùng lực lượng. Soạt. Tại Tần Hạo chơ mắt nhìn lấy bên trong, Mục Thiên Dương cũng không có chút nào hoài nghi. Hắn nhìn lấy bị chính mình tùy tiện mà sát tần hạo phân thân, tàn khốc cười một tiếng, đem cái kia bị bóp nát trái tim bên trong huyết dịch uống một hơi cạn sạch. Mục Thiên Dưỡng còn cười một tiếng dài, trong mắt huyết hát sắc quang mang nồng đậm, lầm bẩm: "Nhân tộc thiên tài huyết dịch cũng là dễ uống." Ừ. Nhưng đúng vào lúc này, Mục Thiên Dưỡng đột nhiên thân thể chấn động. Một loại đáng sợ vô cùng, để hắn đều là cảm thấy sợ hãi nhiệt lượng, đột nhiên theo thân thể của hắn bên trong bạo phát. "A!" Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Mục thiên Dương thậm chí là không còn kịp suy tư nữa cái gì, hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào rú, toàn bộ ngũ tạng lục phủ người, lập tức liền bị hỏa thần trúc dung một hạt ngọn lửa cho đốt cháy trống không. Mà lại, cái kia bước vào âm dương đại cảnh về sau, biến đến mức dị thường kiên cố thể xác, cũng là trong nháy mắt bị đốt đốt thành cho bụi. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng tình huống như thế nào? Đây là mục thiên dưỡng trước khi chết, trong đầu một cái duy nhất suy nghĩ. Chết, trong nháy mắt chết. Một tôn bí mật tu hành đến âm dương đại cảnh yêu tộc Thiên Túng kỳ tài, thậm chí là còn chưa kịp phát triển hiện ra tâm của mình cùng khát vọng, cứ như vậy vất ước chết rồi, không minh mạch. Thật là khủng khiếp. Tân Hạo bản tôn lập tức theo hoàng kim đại điện bên ngoài lách mình tiến đến, đem bất hộ thân thể chứa vào trữ vật linh giới, ánh mắt chấn kinh. Chớp mắt nhìn lấy một tôn âm dương đại cảnh cường giả trước mặt mình, trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho tàn, theo thế gian này bị triệt để mà sát. Mặc cho ai đều sẽ rung động không thôi. Tân Hạo chính mình cũng vạn vạn không nghĩ đến hỏa thần Trúc dung một hạt ngọn lửa vậy mà khủng bố như vậy hán vốn là toàn thân căng cứng thậm chí là chuẩn bị các loại mục thiên dương áp chế thể nội ngọn lửa thời điểm cùng bất hủ thân thể liên hợp đối nó no tiến hành đánh giết nhưng kết quả lại là ra ngoài ý định mục thiên thiênên Dương thậm chí là cũng không biết xảy ra chuyện gì liền chết thật sự là bất ức. nhìn lấy cái kia mảnh cho tàn Tân Hạo vận chuyển theo liếu như yên chỗ đó học được biến hóa chi thuật trong vòng mấy cái hítthở Tân Hạo biến thành công Giờ khắc này, hắn theo áo trắng như tuyết, hơi có vẻ thon gầy thiếu niên bộ dáng, biến thành một vị thân mặc áo vàng, thân thể vĩ ngạn, khuôn mặt tuấn mỹ tà dị nam tử trẻ tuổi. Tân Hạo âm thầm kích phát hắc ám trúc long lực lượng, hắn trong mắt trong lúc mơ hổ phun trào lấy màu đen ánh sáng, sát lục khí tức lóe ra. Cùng chân chính mục thiên dưỡng, vô luận là theo khí chất, vẫn là theo lực lượng bản nguyên, cơ hồ không có cái gì khác biệt. Tân Hạo dầm chân tiến lên, ngồi ngay ngắn ở mảnh này tôn quý phía trên cung điện hoàng kim bảo tọa phía trên. Hắn trong mắt lóe ra giết sạch, khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười tà dị, từ giờ khắc này, ta cũng là Mục Thiên Dưỡng. Chương 49, 10 năm uống băng, khó lạnh nhiệt huyết. Tân Hạo lúc này hoàn toàn đem chính mình ngụy trang thành hát sát lao tổ cửu đệ tử, Mục Thiên Dưỡng. Liệu Như Yên từ bên ngoài tiếp nhận được tin tức, biết Tân Hạo đã thành công, nàng đi vào Hoàng Kim đại điện. Mặc dù biết bây giờ ngồi ngay ngắn ở phía trên tòa đại điện kia trên bảo tòa người là Tân Hạo, mà không phải Mục Dưỡng. Nhưng lúc này, Liệu như Yên nhìn lấy cái kia tà dị gương mặt tuân Mỹ, nhìn lấy cái kia cao lớn khỏe mạnh thân thể, nhìn lấy cái kia mi tâm một đạo tôn quý Kim Văn. Hết thẻ hết thảy bao quát hình tượng khí chất, bao quát tu vi khí tức, đều là cùng chân chính mục thiên dưỡng, không có gì khác biệt. Liệu như Yên đi tới trong đại điện, nhìn chầm chầm ngồi ngay ngắn ở hoàng kim bảo tọa phía trên tần hạo, vũ mị cười nói, tần hạo công tử, thật là yêu nghiệt chi tài. Biến thành mục thiên dưỡng bộ dáng, cũng không tính là gì. Tránh thức để liễu như yên cảm thấy kinh khủng là, tần hạo lúc này khí tức trên thân đều là như là mục thiên dưỡng như thế tả dị cùng giết hại. Phải biết, một cái người tu hành, vô luận là nhân tộc tu sĩ, vẫn là yêu tộc tu sĩ, hoặc là những sinh linh khác. Một khi bước vào con đường tu hành, trên người tu hành chi khí, liền là rất khó lại phát sinh biến hóa. Cũng tỉ như tu hành dương cương chi khí truyền thừa, tuyệt đối không có khả năng đem khí tức cải biến thành vì tà ác tối tam. Nhưng bây giờ, tần hạo lại là làm được Trên người hắn đến cùng ẩn dấu đi như thế nào bí mật. Liêu Như Yên một đôi vũ mị trong con người tràn đầy vẻ tò mò. Mà lúc này, Tân Hạo nhìn lấy dưới đáy Liêu Như Yên, chầm mặt một lát, nói, muốn muốn mau sớm trưởng khống toàn bộ hát sát yêu tông. Bước đầu tiên, chính là lung lạc trong tông môn đệ tử cùng các trưởng lão. Không sai. Liêu Như Yên gật gật đầu, đối với Tân Hạo cung kính cười một tiếng, nói, điểm này, công tử không dùng phiền lòng, giao cho ta là được rồi. Tân Hạo nhìn Liễu như yên Hắn biết, nữ nhân này là muốn thừa cơ hội này, mượn nhờ chính mình bây giờ mục thiên dưỡng thân phận, lung lạc thế lực của mình, dễ dàng cho về sau tại hát sát yêu tông bên trong đứng vững góc chân. Bất quá tần hạo khám phá không nói toạn, dù sao với hắn mà nói, hát sát yêu tông chỉ là hắn một cái lợi dùng công cụ thôi. Đợi đến sử dụng kết thúc, hắn sẽ trực tiếp vứt bỏ, để liếu như yên đi quản lý, hắn cũng là bất lo. Tần hạo rất rõ ràng, mình bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. cái kia chính là tận khả năng tăng lên tu vi của mình thực lực. Mặc dù mình bây giờ trở thành mục thiên dưỡng, nhưng cũng chỉ là về mặt thân phận đạt được hát sát yêu tông tán đồng. Nếu là không có thực lực, hết thể đều là nói xuông. Thay thế mục thiên dưỡng, chỉ là vì có một cái chính tông thân phận, có thể tham dự vào hát sát yêu tông quyền lợi tranh đoạt bên trong. Mẫu chốc nhất, vẫn là muốn có trấn áp hết thể thực lực. Vừa nghĩ đến đây, tần hạo chắp hai tay sau lưng, một thân kim sắc áo khoác, khuôn mặt uy nghiêm, khí tức nguy nga, theo Hoàng kim trong đại điện đi ra Để hắn cảm thấy có chút im lặng là, mục thiên dưỡng chố cư trụ, vậy mà không có chút nào tu hành tư nguyên. Xem ra, người này cũng coi là cái khổ tu giả, không hỏi thế sự, nhất tâm tu hành chính mình sát lục chi đạo. Bất quá bây giờ không đồng dạng. Khi thấy tần hạo theo hoàng kim trong đại điện đi ra, trực tiếp hướng về ngoài sơn cốc đi đến thời điểm. Chỉnh cái sơn cốc bên trong, không ít chấn thủ ở đây hát sát yêu tông đệ tử đều là ánh mắt nghi hoặc. Cựu sư thúc chẳng lẽ thần công đại thành rồi. Không ít đệ tử đều là ánh mắt hưng phấn. Bọn họ tại trong sơn cốc thủ quan nhiều năm như vậy, trong lòng mười phần hy vọng Mục Thiên Dưỡng vị này thần bí cường đại cựu sư thúc có thể tái xuất giang hồ, tại Hắc Sát Yêu Tông bên trong phiên Vân Phúc Vũ, trưởng không đại quyền. Bởi như vậy, bọn họ những thứ này bị Mục Thiên Dưỡng đích thân chọn đệ tử, trong tông môn địa vị, tuyệt đối là nước lên thì thuyền lên. Nhưng không biết sao, bọn họ cựu sư thúc Mục Thiên Dưỡng, tựa hồ đối với quyền lực chi tranh không có có bất kỳ hứng thú gì. Cả ngày cũng là đắm chìm trong tu hành bên trong, quả thực giống như là một cái khổ tu sĩ. Nhưng một ngày này, nhìn đến kiểu sư thuốc rốt cục xuất quan, tay áo tung bay, khí tức nguy nga. Đi ra khỏi sân gốc, đi vào trong tông môn. Những đệ tử này đều là ánh mắt hương phấn, vội vàng đi theo. Mà lúc này, tần hạo Ngụy trang thành mục thiên dưỡng, trực tiếp hướng về hắc sát yêu tông tông môn bảo khố phương hướng đi đến. Đã trở thành mục thiên dưỡng, cái kia đi tông môn bảo khố thủ điểm tu hành tư nguyên khẳng định không có vấn đề gì đi. Hắc sát yêu tông đứng lặng ở trong đại hoang mấy trăm năm, là yêu tộc bên trong thế lực cường đại, tông môn trong bảo khố tư nguyên tuyệt đối phong phú dồi vô cùng. Mà lại, yêu tộc bảo Khố cùng nhân tộc bảo Khố không giống nhau lắm. Nhân tộc tông môn hoặc là đại thế lực bên trong Bạo Khố, bình thường chứa đựng đều là công pháp, võ học, chiến binh. Mà yêu tộc trong Bạo Khố, công pháp cực ít, đại bộ phận đều là các loại niên đại cổ xưa xương thú truyền thừa, kỳ chân dị quả, thiên tài địa bảo. Đối với yêu tộc bảo khố, tần hạo hết sức cảm thấy hứng thú. Như là trước kia, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào tiến vào hát sát yêu tông trong bảo khố. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là mục thiên dưỡng, hát sát lao tổ thứ cựu đệ tử, tông chủ hát sát lang hoàng cựu sư đệ. Bối phận cực cao, thân phận tôn quý, thực lực khủng bố, không ai dám treo trào. May mắn mục thiên dưỡng đã bước vào âm dương đại cảnh bí mật, còn không có chuyển ra ngoài, hắn liền bị ta giết, không phải vậy còn thật có thể sẽ lộ hãm Tần Hạo trong lòng có chút may mắn. Dù sao, hắn hiện tại chiến lược mạnh nhất phóng xuất ra, nhiều nhất sánh ngang nửa bước âm dương đại cảnh tu sĩ. Cùng chân chính âm dương đại cảnh cường giả so sánh, Tần Hạo còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Phải biết, hắn hiện tại tu vi chân chính, bất quá mới thần thông cảnh đệ thất biến. Mục Thiên Dưỡng Sư Thúc Là vị kêu bê quan 10 năm, được vinh dự chúng ta hát sát yêu tông đáng sợ nhất yêu nghiệt kỳ tài. Cơ hồ ngay tại Tần Hạo đi vào hát sát yêu tông trong ngáy mát, không ít đệ tử hoặc là trưởng lão, đều là ánh mắt đống nhiên biến đổi. Vị này bế quan 10 năm, lấy chứng nhận sát đạo hát sát yêu tông tông chủ cựu sư đệ, thế nhưng là toàn bộ hát sát yêu tông bên trong danh nhân. Không ít tân nhân đệ tử không biết hắn, bất quá lúc này nghe được người chung quanh nói, đều là ánh mắt rung động. Nhất là, bọn họ nhìn đến ngày bình thường tại trước mặt bọn hắn uy nghiêm vô song các trưởng lão, lúc này đi vào cái kia một đạo áo vàng đại bảo chắp hai tay sau lưng nam tử trẻ tuổi trước người, đều là cung kính hô hào c� Bởi vậy có thể thấy được, cái này thần bí mục thiên dưỡng, bối phận quả thực to đến dò người. Chúc mừng cựu sư thuốc xuất quan. Chúc mừng cựu sư tổ xuất quan. Không ít theo trong sơn cốc đi theo Tần Hạo đi ra một đám thủ quan các đệ tử, đều là ào ào hét lên, vì chủ nhân của bọn hắn tạo thế. Tần Hạo nghe này, không nói thêm gì, chỉ là khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười tà dị. Hắn hiện tại thế nhưng là mục thiên dưỡng, mỗi tiếng nói cử động, đều muốn dựa theo mục thiên dưỡng hành động tói quen. Không phải vậy tại vạn chúng chú mục phía dưới lộ vừa lớp, có thể liền phiền thoái. May mắn mục thiên dưỡng bế quan 10 năm, đối người hắn quen, sớm đã không quen. Mọi người chỉ biết là, đây là một vị hỉ nộ vô thường, tu được sát lục chi đạo ngân nhân. Hừ, bế quan 10 năm, bất quá là vì che giấu thiên tư của mình không đủ thôi, ra vẻ cao thâm mặt chắc, hiện tại hát sát yêu tông, đã không phải là 10 năm trước hát sát yêu tông. Đột nhiên đúng vào lúc này, một đạo không hài hòa tiếng cười lạnh ở phía xa văng lên ầm ầm Ấm ẩm. Thoại âm rơi xuống, xa xa cuối chân trời, chín thất thanh lân phi mã lôi kéo một tôn chiến xa, chạy như bay tới. Trên chiến xa, đứng đấy một cái thẳng tắp áo đen nàm tử trẻ tuổi. Là Tiểu Lang Vương. Thiếu tông chủ Tiểu Lang Vương. Hắn không phải tại Đại Hoang Đông Hải một bên săn giết hải Long sao. Tại sao trở lại? Xem ra là săn giết thành công, không thấy được hắn chiến xa trước 9 thất phi mã, trên thân sinh trưởng ra vảy màu xanh, khẳng định cho ăn biển lòng chi huy Tất cả mọi người là nghị luận đồng ý. Bọn họ cũng đều biết, hát sát lang hoàng cái này con trai độc nhất, tính cách mười phần quần ngạo cùng bá đạo. Bất quá, hắn thân là hát sát yêu tông thiếu tông chủ, địa vị cao thượng, tuổi còn trẻ bước vào thần thông cảnh đệ bắt biến, càng là yêu tộc bên trong tuyệt thế thiên tiêu. Mà mục thiên dưỡng, thân là hát sát lang hoàng cữu sư đệ, tuy nhiên nghiêm chỉnh mà nói, xem như trưởng bối của hắn. Nhưng trên thực tế, hai người tuổi tác không sai biệt lắm, tiểu lang vương ngạo xem cùng tuổi bối phận, đối với mục thiên dưỡng Không có bất kỳ cái gì tôn tính có, chỉ có lý ý. Trong tông môn có quan hệ mục thiên dưỡng cái này thần bí cựu sư tổ nghe đồn rất nhiều, để tiểu lang vương trong lòng ghen tị rất sâu. Hắn lần này tiến đến đại hoang đông hải săn giết hải lòng, chính là vì tu luyện một loại huyết mạch bí thuật, chiến lược đại tăng, muốn trở về khiêu chiến mục thiên dưỡng, tiêu diệt đi, dùng mục thiên dưỡng huyết, đặt vững chính mình vô thượng uy danh. Tại đại hoang yêu tộc bên trong, có thể không phải nhân tộc bên trong một số tông môn, đại chiến thí, điểm đến là t Một khi yêu tộc bên trong Thiên Kiêu khai chiến, cái kia chính là bất tử bất hưu, thẳng đến một cái thiên kiêu, đem một cái khác thiên kiêu trấn sát, dùng đối phương huyết, lót đường chính mình đế lộ. Vừa vặn, người đi ra. Tiểu Lang Vương khuôn mặt lạnh lùng, lần này hắn nhìn chằm chằm Tân Hạo, trong con mắt tràn đầy chiến ý cùng sát ý. Mọi người gặp này, đều là nín thở ngưng thần. Hai người này, đều là không thể trêu chọc chủ. Nhưng giờ này khắc này, lại là vừa vặn đụng vào nhau. Có người tiên đoán Sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian. Không ít người đều là hào hào lui ra hai người khu vực ngàn mét xa, sợ đại chiến lan đến gần chính mình, hai bay vạ gió. Tân Hạo rậm chân trên không trung, nhìn lấy ngăn chặn chính mình đường đi tiểu Lăng Vương, ánh mắt lành ý phun trào. Hắn bây giờ chiến lực, tại đại tần xung quanh khu vực, tuyệt đối là che đậy hết thể cái gọi là tuổi trẻ thiên tiêu. Cái này tiểu Lăng Vương, cũng dám ngăn trở chính mình, thậm chí là muốn giết mình, dùng máu của mình, đặt vững địa vị của hắn. To gan lớn mật. Tần Hạo lạnh lùng phun ra một câu. Hắn một thân kim sắc áo khoác, khí thế nguy nga, trong mắt uy nghiêm, phun trào lấy hát Quang, nhìn lấy không ai bị nổi tiểu Lang Vương, đạm mặc nói, một cái hậu bối cũng dám đối với bản tọa bất kính. Tiểu Lang Vương, bổn tọa niệm tình ngươi là đại sư huynh của ta con trai độc nhất, ngươi bây giờ nếu là có thể quỷ ở trước mặt ta, cung cung kính kính đập một cái đầu, bổn tọa thì không so đo lỗi lầm của ngươi. Dựa theo bối phận để tính, Tần Hạo lúc này xác thực tính toán là tiểu Lang Vương trường bối. Nhưng tần hạo lúc này nói những lời này, tại tiểu lang vương trong lỗ thai, lại là trói thai vô cùng. Tiểu lang vương nhãn thần âm trầm, vẻ tàn nhẫn phong thích mà ra, hắn ghét nhất, chính là cái này cùng tuổi bối phận mục thiên dưỡng, tại thân phần cùng nhân khí phía trên, để ép chính mình. Mà lúc này, tần hạo sau lưng không ít đệ tử, đều là mục thiên dưỡng người ủng hộ chung thật. Bọn họ nghe được tần hạo nói, đều là hào hào đối với tiểu lang vương kêu lên. Thiếu tông chủ, đối mặt trường bối, nên tôn kính, người quá làm càn. Không sai. Tuy nhiên ngươi là thiếu tông chủ, nhưng cần phải hôn một tiếng cựu sư thúc, ngươi như thế bất kính trưởng bối, bị ngoại giới nghe qua, chẳng phải là mất hết ta hát sát yêu tông mặt mũi. Phụ thân ngươi chỉ sợ đều bởi vì ngươi mà mất mặt, làm sao sinh ra ngươi như thế một cái không biết liêm sỉ nhi tử. Tân hạo những người ủng hộ, lời nói vô cùng trói thai, để tiểu lang vương trong nháy mắt nổi giận. Vị này hát sát yêu tông thiếu tông chủ phát ra một đạo đáng sợ giống to, các ngươi những thứ này còn kiến hôi, toàn bộ chết đi cho ta Vâng! Tiểu lang vương bàn tay lớn vồ một cái, một cái đen nhánh bút sói tử, phát ra đáng sợ ba động, trong nháy mắt ở trên không ngưng tụ ra, chụp vào tần hạo sau lưng đám kêu nghĩa mai lên tiếng đệ tử. Dám ở trước mặt bản tọa xuất thủ, giết buồn tọa dưới chứng người. Tiểu lang vương, ngươi quá làm càn, hôm nay bổn tọa thì thay phụ thân ngươi, thật tốt giáo hấn một chút ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Tân hạo nhìn đến tiểu lang vương hạ sát thủ. Hắn một đôi tròng mắt nhất thời phun trào ra ngập trời sát khí. Ken Hắn chập ngón tay lại như dao, trong bóng tối kích phát hỏa thần trúc dung lực lượng. Cấm kỵ thần thoại gen, đây là bây giờ tần hạo thủ đoạn mạnh nhất. Đã hắn chuẩn bị tranh đoạt hát sát yêu tông đại quyền, hôm nay vừa vặn mượn nhờ cái này tiểu làng vương, hung hăng lập một lần uy. Cho nên tần hạo vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất, hắn muốn triệt để đánh bại tiểu làng vương, đem vị này yêu tông thiếu tông chủ trấn áp đến hoài nghi nhân sinh. Và anh. Tân Hạo cũng cùng một chỗ cái kia hai ngón tay, đối với bầu trời bông nhiên vạch một cái. Nhất thời, một mảnh liệt diễm theo đầu ngón tay của hắn dâng lên mà ra, trong hư không hóa thành một thành to lớn thần hỏa trường đao, xích diễm ngập trời, chiếu sáng 100 trăm mở đại địa, lập tức liền đem Tiểu Lang Vương cái kia màu đen vuốt sói cho cắt đứt. A! Tiểu Lang Vương nhất thời thống khổ giống to lên tiếng, hắn một cánh tay bị chém đứt, huyết vảy không ngừng. Tân Hạo ánh mắt lạnh lùng, toàn thân sát khí ngút trời, sải bước hướng về Tiểu Lang Vương đi đến. Hắn bây giờ ngụy trang thành Mộc Thiên Dưỡng, rất nhiều thủ đoạn không thể vận dụng, nhưng nương tựa theo Hỏa Thần trúc dung thần thoại gen chi lực, đủ để trấn áp vị này không ai bị nổi Tiểu Lang Vương. "Ngươi dám chạm ta một cánh tay?" Mục Thiên Dưỡng, ngươi nhất định phải chết." Tiểu Lang Vương ngửa mặt lên trời gào to. "Cổ yêu dung hợp bí pháp, Hải Long chi thể." Ầm ẩm. Một loại vô cùng khí thế đáng sợ, lập tức từ sói con Vương thân thể bên trong phóng xuất ra. Ở trung quanh vô số yêu tông đệ tử cùng trưởng lão rung động trong ánh mắt. Tiểu lang vương hồn thân vậy mà sinh trưởng ra từng khối thanh sắc long lân, mà lại, thân thể của hắn, cũng là bành trướng đến cao mười mấy mét lớn, cái kia gãy mất cánh tay, lần nữa mọc ra, trở thành một đầu lần phiến bao trùm, giữ tận đáng sợ long thí. Thiếu tông chủ đem hải long huyết mạch, dung hợp đến trong cơ thể của mình. Hắn trở thành rồng ở trong truyền thuyết huyết chiến sĩ. Thật là đáng sợ long huy cùng khí tức. Mọi người chung quanh đều là ảo ảo lên tiếng kinh hô. Tiểu lang vương lúc này đồng tử, đều là biến thành tôn quý ám kim sắc. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm cách đó không xa đi tới tần hạo, lạnh nở nụ cười âm u, nói, mục thiên dưỡng, người bế quan 10 năm, đã lạc hầu. Nói, tiểu lang vương cái kêu một đầu bao chùm lần phiến long tí giật, giật giật, bên trong giống như là quán chú vô tận lực lượng, mang đến cho hắn cường đại tự tin. Nhất là một con kia giống như là đổ bê tông nước thép long chảo, giữ tợn đáng sợ, rét lạnh vô cùng, hiện ra băng lánh kim loại sáng bóng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ cùng cảm nhận, giống như là có thể sẽ rách hết thầy. Không ít hát sát yêu tông đệ tử cùng trưởng lão nhìn lấy tiểu lang vương cái kia cao hơn 10 mét long huyết trên khu, cảm thụ được cái kia khí thế bằng bạc, ngặt thở vô cùng. Mục thiên dưỡng sư thúc, bế quan 10 năm, thật lạc hậu sao. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi, quá nghịch thiên. Tất cả mọi người là có chút cảm thán. Nhưng lúc này, Tân Hạo lại là ánh mắt không gận sóng. 10 năm uống băng, khó lạnh nhiệt huyết. Tân Hạo đạm mạc phun ra một câu, hắn ngắm nhìn bốn phía, khỏe miệng đột nhiên sẹt qua một tà mị khinh thường cười Đạm Mạc nói, "10 năm trước, ta là cùng tuổi trong Đồng lứa Vương giả, 10 năm sau, ta y nguyên là Vương giả." Và anh, Cơ hồ ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn toàn thân đột nhiên tuôn ra đen kịt một màu ánh sáng, từng đạo từng đạo màu đen hoa văn bao trùm đầy tần hạo toàn thân. Hát ám trúc long, lực lượng bạo phát, chiến lực trong nháy mắt 200 lần cực hạn tăng cường." Một chiêu bại người. Tần Hạo dậm chân không trung, đại thủ đối với dưới đáy bỗng nhiên nhấn một cái. "Ầm ầm." Một cái liệt diễm ngưng tụ đại thủ, phun trào lấy màu đen kịt, giống như là một tòa nguy nga cự nhạc, trấn áp xuống. Đại phần thiên thủ, lấy hỏa thần trúc dung bản nguyên tri lực phong thích, đúc nóng lấy hắc cám trúc long 200 lần cực hạn chiến lực, lập tức bạo phát. Một cách này, chính là nhưng đã sánh ngang âm dương đại cảnh. Vâng! Tại vô số người rung động trong ánh mắt, cái kia màu đen liệt diễm thủ trưởng giống như là một cái viễn cổ cự nhân tay, lập tức liền đem tiểu làng vừng cái kia cao mười mấy mét lớn long huyết chiến khu cho đánh vào lòng đất 3000m. A a a. Ta không cam tâm. 3000m sâu thủ trưởng ấn bên trong, sâu trong lòng đất, chuyển đến tiểu lang vương thê thảm tiếng gào thét. Trong khu phế tích kia, tiểu lang vương hồn thân long lân phá nát, tốc rơi tung, dãy rủa lấy theo cự nhân thủ trưởng ấn bên trong leo ra. Ầm. Nhưng lúc này, Trần Hạo trong nháy mắt giậm chân mà đến, trực tiếp một chân dẫm tại tiểu lang vương trên mặt, đem hắn giẫm tại trên mặt đất, ánh mắt đạm mạc, chậm rãi phun ra một câu, ngươi đối lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Phúc! Tiểu lang vương nghe này, cảm thụ được thể nội cái kia kinh khủng đau đớn cùng thương thế, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vốn nghĩ nhất chiến thành danh, giết mục thiên dưỡng, lấy máu tươi cùng hài cốt lót đường chính mình vương bá chi lộ. Nhưng bây giờ, hắn lại là như cùng một cái chó chết, nằm dạp trên mặt đất. Trước sau to lớn tương phản, để tiểu lang Vương võ đạo chi tâm trong nháy mắt phá nát. Một! Một chiêu! Đáng sợ! Thật là đáng sợ Mục thiên dưỡng sư thuốc thần uy cái thế. Toàn bộ trên trận, vô số người nhìn trước mắt rung động một màn. Nhất là vừa mới tần hạo thi triển sát phạt chi thuật, một cái nguy nga như núi cự trường, không có chút nào sức tưởng tượng, trong nháy mắt đem tiểu làng vương chân áp quanh xuống lòng đất 3.000 mét, tình cảnh này quá mức rung động. Tất cả mọi người, vô luận là hát sát yêu tông đệ tử, vẫn là các trưởng lão, cảm thụ được trận kia phía trên làm người sợ hai khí tước, đều là ánh mắt ngốc trệ. Truy cập trang web tàu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, yêu tông bảo khố. Tĩnh, như chết tĩnh. Nhìn lấy tần hạo khí thế như ma như yêu, chân đạp tiểu lang vương, phong hoa tuyệt đại. Toàn bộ trên trận, đều lâm vào một mảnh rung động tĩnh mịch bên trong. Vô số tuổi trẻ nam đệ tử, đều là ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, nhìn chầm chầm tần hạo. Phải biết, tại những thứ này nam đệ tử trong mắt, tiểu lang vương đây chính là trí cao vô thượng thiếu tông chủ. Càng là hàn hoàng chi địa tuyệt đỉnh thiên tiêu Ngỗ nghịch tiểu lang vương muốn chết Chỉ có thần phục tiểu lang vương Mới có thể tại hát sát yêu tông bên trong sống sót Nhưng bây giờ đây Tân hạo lại là trực tiếp dấm lên tiểu lang vương mặt Quả thực là bá đạo tới cực điểm Không hổ là tuyệt đại phong hoa Của sư thúc 10 năm trước là vương giả Bây giờ bá đạo trở về Vẫn như cũng là vương giả Người nào dám ở tại trước mặt làng cạn Vô số nam đệ tử đều là ánh mắt kích động Hiển nhiên trong lòng hưng phân tới cực điểm. Tuy nhiên không phải bọn họ tự mình đem tiểu lang vương giống tại dưới chân, nhưng lúc này nhìn lấy tần hạo đạp mạnh tiểu lang vương, bọn họ cũng là cảm thấy rất sảng khoái. Kiểu sư thúc về sau thì là thần tượng của ta. Trung quanh quan chiến trong đám người, vô số đang tuổi dậy thì nữ đệ tử, đều là đôi mắt đẹp phát sáng, chăm chú vào tần hạo trên thân. Mục thiên dương vốn chính là tuấn Mỹ vô cùng, là tuyệt thế Mỹ nam tử, hơn nữa còn như thế tuổi trẻ, bây giờ càng là có đáng sợ như vậy thực lực. Tự nhiên là hấp dẫn vô số hắc sát yêu tông tuổi trẻ nữ đệ tử trái tim. Liêu như yên cũng ở phía xa trên một ngọn núi quan sát, vị này hồ tộc thiên tri tiêu nữ, lúc này đôi mắt chàn đầy vẻ kinh hãi. Nàng thế nhưng là biết, trong mắt mọi người mục thiên dưỡng, có thể không phải chân chính mục thiên dưỡng, mà chính là một vị so mục thiên dưỡng càng tuổi trẻ Tân Hạo. Nhưng bây giờ, Tân Hạo lại là vẫn như cũ có thể phóng xuất ra loại này kinh khủng chiến lực cùng sát phạt thủ đoạn. Vừa mới cái kia từ thiên khung trấn áp xuống nguy Nga thủ Để tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Liễu Như Yên đều là cảm thấy một trận ngắt thở. Vốn là Liễu Như Yên đã ở trong lòng cho rằng Tần Hạo thực lực bây giờ khẳng định thập phần cường đại. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến, Tần Hạo thực lực hôm nay đã đã cường đại đến loại tình trạng này. Chỉ sợ tại toàn bộ hoang cổ vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, đủ để xưng hùng đi. Liễu Như Yên ở trong lòng âm thầm nhắc tới một tiếng. Mà lúc này đây, xa xa chiến trường phế tích bên cạnh. Tần Hạo nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống tiểu lang vương. Hắn đột nhiên nhìn về phía chung quanh một cái nam đệ tử, nói, đem ngươi gánh vắt trường đao mượn ta dùng một chút. A à, à, tốt. Cái kia nam đệ tử lập tức gương mặt hương phấn, cung kính đem chính mình trường đao đưa cho Tần Hạo. Mục thiên dưỡng, ngươi muốn làm gì? Tiểu lang vương nằm dạp trên mặt đất, nhìn lấy Tần Hạo ánh mắt không tốt, lập tức cả giận nói. Làm gì? Cho ngươi cái này hậu bối một chút giáo huấn mà thôi, không cần sợ. Tần Hạo nói, không đợi Tiểu lang vương nói cái gì chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, Tần Hạo dơ tay chém xuống, Tiểu Lang Vương hai đầu long tí đã bị hắn chặt đứt, thu nhập trữ vật linh giới. A! Tiểu Lang Vương nhất thời phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng hét thảm, hắn đối với Tần Hạo quát tầm lên, "Ngươi, ngươi cũng dám chặt đứt cánh tay của ta. Ngươi đem tất cả Hải Long chi huyết, toàn bộ dùng để cải tạo cánh tay của ngươi, tiến hóa thành long tí, Hải Long chi huyết toàn bộ tại long tí bên trong, ta tạm thời trước hết thay ngươi bảo quản." Tần Hạo nói một tiếng Tại chỗ phía trên vô số người trận mắt hốc mồm bên trong, quay người tiêu sái rời đi. Mà tại chỗ, tiểu lang vương tắc là mặt xám như cho, lầm bầm, xong, hết thảy đều xong. Không ít người lúc này đột nhiên có chút đồng tình tiểu lang vương. Gây người nào không tốt? Phải tuổi trẻ khí thịnh, đi gây mục thiên dưỡng cái này hát sát yêu tông thần bí nhất ngon nhân. Mà mọi người ở đây nghị luận ẩm ý thời điểm. Tân hạo lẻ loi một mình, đi tới hát sát yêu tông bảo khổ bên ngoài. Đây là một tòa cự đại đá xanh pháo đài Hắc thiết chế tạo rét lạnh ngoài cửa lớn, có hai vị khí tức trầm ngừng trung niên yêu tộc nam tử tại trấn giữ. Bọn họ đều là một thân khải giáp, tay cầm chiến qua, sắc mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, trên thân sát khí tỏ khắp. Bảo hộ trong địa, bất kỳ người nào không được tự ý tiến. Nhìn đến nơi xa tới một bóng người, hai trung niên thị vệ nhất thời quát lạnh một tiếng nói. Ngay cả ta cũng không được sao? Tân Hạo thanh âm đạm mạc chuyển đến. Hắn bây giờ là mục thiên dưỡng bộ dáng, một thân kim sắc áo khoác, trong mắt đen nhánh. Mi tâm một đạo kim văn, nhìn qua tràn đầy uy nghiêm cùng bà khí. a là cựu sư thúc. Hai cái thị vệ thấy rõ người tới, nhất thời ánh mắt chấn động. Bọn họ là hát sát yêu tông lão nhân, thế nhưng là từng nghe nói cái này cựu sư thúc mục thiên dưỡng truyền thuyết. Truyền thuyết cái này mục thiên dưỡng, là hát sát lao tổ theo một chỗ đại hoang thú xảo bên trong phát hiện hải tử, trời sinh sát tâm. Hát sát lao tổ đối nó cực kỳ sùng ái, đem chính mình cường đại nhất sát đạo chuyển thừa giao cho mục thiên dưỡng Nghe đồn Mục Thiên Dưỡng tại mười mấy tuổi thời điểm, chính là độc thân tiến vào Đại hoàng chỗ Sâu, một người một đao, đem một cái thú vương bộ lạc bên trong 100.000 yêu tộc, toàn bộ diệt sát, máu chạy thành sông, lấy chứng nhận chính mình sát đạo. Nghĩ tới đây, hai trung niên thị vệ dù cho là thần thông cảnh đệ cửu biến tương giả, lúc này đều là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Bọn họ vốn là uy nghiêm thiết huyết trên khuôn mặt, chất đầy nụ cười, đối với Tần Hạo nói, "Cửu sư tu thế, nhưng là hắc sát lão tổ tông sủng ái nhất đệ tử, cửu sư thúc muốn đi vào bảo khố." Tự nhiên có thể tiến vào. Thoại âm rơi xuống, hai cái thị vệ mỗi người móc ra một khối hắc sắt lệnh bài, hợp lại cùng nhau. Bèn lập tức, trói mắt huyết quang, theo hai khối hợp lại cùng nhau lệnh bài bên trong nổ bắn ra mà ra, đem tòa kia đá xanh pháo đài bên ngoài cửa lớn mở ra. Nguyên lai, đá xanh pháo đài bên ngoài có một tòa cổ xưa thủ hộ đại trận bao phủ, nếu có người dám xông vào, tuyệt đối sẽ bị đại trận phong thích lực lượng, trong nháy mắt diệt sát. Tân Hạo trong lòng âm thầm vui vẻ. Cái này mục thiên dưỡng thân phận, thật sự chính là dùng tốt. Vừa mới hắn âm thầm dùng chính mình cường đại cảm biết rõ lực cảm ứng một phen, phát hiện cái kia đá xanh pháo đài bên ngoài thủ hộ đại trận, lực lượng rồi rảo quần quật. Nếu là tự tiện xông vào, cái này thủ hộ đại trận tuyệt đối có thể đem bất kỳ một cái nào âm dương đại cảnh phía dưới người tu hành tại chỗ diệt sát. Tân Hạo không có biểu hiện ra dị dạng, tựa hồ đối với hết thể đều hiểu rất rõ dáng vẻ. Hai cái thị vệ mở ra cửa lớn, Tân Hạo đối với hai người gật gật đầu, đạm mặt nói: Ta muốn đi vào trong bảo khố tu hành, nếu là xuất hiện cái gì dị động, không muốn vào đến, không phải vậy ta sẽ đem đầu lâu của các ngươi chèm xuống đến, dùng máu của các ngươi, cho các ngươi quấy giày ta tu hành mà chủ tội, biết không? Cẩn tuân cửu sư thúc pháp chỉ Hai cái thần thông cảnh đệ cửu biến thị vệ nhất thời có chút sợ hay nói. Đợi đến tần hạo biến mất tại cái kia đá xanh pháo đài trung hầu. Tại chỗ. Hai người thổn thức không thôi. Cái này mục thiên dưỡng thật là khủng khiếp sắc khí quả thực là liền muốn ngưng tụ thành thực chất. Trời mới biết cái này kẻ hung hãn, đến cùng giết bao nhiêu sinh linh, hắn sát đạo, chỉ sợ còn lớn hơn xong rồi. Hâm mộ A vậy mà công nhiên tiến vào trong bảo khố, sử dụng trong đó lượng lớn tư nguyên tu hành. Hừ, cái này tính là gì? Ta nghe nói, năm đó hát sát lao tổ là muốn cho mục thiên dưỡng làm hát sát yêu tông tông chủ, thế nhưng là mục thiên dưỡng một lòng khổ tu, đối tông chủ vị trí, không có hứng thú, cho nên mới để bây giờ hát sát lang hoàng đã thủ Hư Thanh. Tại trong tông môn, vẫn là không muốn thảo luận những thứ này tốt, chúng ta an tâm làm xong chúng ta chính mình sự tình là được rồi. đã xanh pháo đài bên trong. Tân hạo dậm chân đi vào, hắn lập tức phát hiện, trong đó không gian, vô cùng rộng rãi cùng to lớn. Cái này đá xanh pháo đài xem ra cùng đại tần vương triều quốc khố một dạng, đều sử dụng không gian chết điệp trận pháp. Tân hạo ánh mắt sáng lên. Hắn thấy được, cái này lớn như vậy trong không gian, trưng bày từng viên nở rộ sáng chói quang hoa thiên địa dị quả còn có thấu phát khủng bố ba động yêu tộc cổ chiến binh, treo trên vách tường, quang hoa bắn ra từ phía, thậm chí là có bất hủ cổ lao yêu tộc xương thú, còn có trổng chất thành núi linh thạch. Những thứ này đều là tài sản to lớn. Ông Tân Hạo mười phần cảnh giác, hắn hao tốn chỉnh một chút nửa ngày, tại toàn bộ yêu tông trong bảo khố xoay đủ một vòng, xác định không có cường giả bí mật quan sát. Dù sao, lần trước tại Đại Tần Vương triều trong quốc khố, bị một cái lao hoàng chủ rình mò, tại Tân Hạo trong lòng lưu lại không nhỏ bóng mờ. Hắn lần này giả mạo mục thiên dưỡng, tự nhiên là càng thêm phải cẩn thận. Xác định không người dình mò về sau, tần hạo hơi hơi xoa xoa hai tay, ánh mắt tỏa sáng, kinh ngạc nhìn trước mắt cái kia vô số chiếu lấp lánh chiến binh, dị quả, linh thạch. Giờ khắc này, hắn cảm thấy là như thế hạnh phúc. Mục thiên dưỡng, toàn nhờ hồng phúc của ngươi. Tân hạo âm thầm thì thầm một tiếng, hai tay sát nhập, chỉ lên trời đối với chết đi mục thiên dưỡng bái một cái. Lập tức, hắn không do dự nữa, Vung tay lên Nguyên một đám kỳ chân dị bảo, bị chứa vào chữ vật linh giới bên trong. Cho tới nay, tuy nhiên thân có ước vạn thần thoại gen, tần hạo mười phần cường đại, quật khởi mạnh mẽ, chấn áp đại tần cùng tuổi bối phận. Nhưng là hắn lại là phi thường nghèo khó. Liên lần trước tại thần Nguyệt Thành mua cao cấp huyết dịch thời điểm, đều là muốn bày hàng chỉ điểm người khác võ học, mới đã kiếm được không ít linh thạch, mua những cái kia huyết dịch. Cho nên giờ này khắc này, tần hạo trong lòng quả thực trong bụng nở hoa. Chỉ một chút nửa ngày Tần Hạo đem có thể vơ vét bảo vật, đều là vơ vét không còn gì. Vốn là chiếu lấp lánh, quang hoa vạn trượng yêu tông bảo khố, lúc này chỉ còn lại có mấy cái tàn binh đan dược, hạ cấp dị quả, tàn mát ở xung quanh. Tần Hạo hết sức hài lòng, đến mức cái này bảo khố chuyển không bị phát hiện nên làm cái gì, không phải Tần Hạo cần muốn cân nhắc. Hắc sát yêu tông, trong mắt hắn, bất quá là cái tạm thời điểm dừng chân thôi. Tần Hạo khoanh chân ngồi ngay ngắn trong bảo khố, chuẩn bị tu luyện, tăng cường lực lượng. Nhưng đúng vào lúc này, Hắn đột nhiên nghe được một trận kỳ quái tiếng va chạm. Loàng soảng, loàng xoảng loàng xoảng Giống như là có đồ vật gì, tại đập đại địa Tần hạo sắc mặt hơi đổi một chút, đồng nhiên túi người, lô thai dán tại trên mặt đất. Loàng xoảng loàng xoảng loàng xoảng Loại kia tiếng va đập, giống như là kim loại cùng đại địa tiếng va đập, theo sâu trong lòng đất truyền đưa tới. Loại thanh âm này, cho tần hạo cảm giác, tựa như là một đầu giữ tợn đáng sợ lệ quỷ. Toàn thân cột vô số đầu thô to dây cáp, bị xuyên tại hát ám sâu trong lòng đất, gào rú gào thét. Lòng đất này chẳng lẽ trấn áp một đầu lệ quỷ? Cái tiếng kim loại cùng đại địa tiếng va đập càng ngày càng mãnh liệt. Tân Hạo ánh mắt lập tức ngưng trọng tới cực điểm. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Loại kia tiếng va đập càng ngày càng gần, Tân Hạo nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm dưới chân đại địa, tích xúc lực lượng khổng lồ, chuẩn bị bạo phát. Đột nhiên đúng vào lúc này, răng Nương theo lấy sau cùng một đạo tiếng va đập, cái này bảo khố cách đó không xa một mảnh mặt đất, ẩm vang phá vỡ đi ra. Lập tức, trong lòng đất đột nhiên chui ra một cái đầu trọc. Là tên hòa thượng. Tân Hạo trận mắt hốt mồm. Hắn thấy được, dưới nền đất, cả người khoác kim sắc áo cả sa mập hòa thượng, mặt mày xám xịt, trong tay nắm một cây thuần sát, xúc lấy thổ, theo lòng đất chui ra. Cái này mập hòa thượng mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, nhìn qua mười phần bị uội, hắn lúc này nhìn lấy bảo khố trên không. Toát miệng, cười lớn một tiếng, Phật ra ta rốt cục đào thông. Hắc sát yêu tông bảo khố. Vô số bảo bối. Ta đến rồi. Mập hòa thượng run run người phía trên bụi đất, mặt mũi tràn đầy mừng dỡ hướng về chung quanh nhìn lại. Hắn nhất thời thấy được trống rông trong bảo khố, chỉ có thưa thất mấy cái cấp thấp chiến binh treo trên tường. Kỳ chân dị bảo, cường đại chiến binh, linh đan rượu dược, cổ lao xương thú. Toàn. Mất giáo. Mập hòa thượng cái kia một trương mập nụ cười trên mặt dần dần cứng rắn Hắn nhìn lấy trống rông bảo khố, lông đều không thừa một cái, lập tức mặt tăng thành màu gan heo, quắc, lao tử đào 7 ngày 7 đêm cướp độc a. Thế giới tuyệt vời như vậy, ta lại táo bạo như vậy, dạng này không tốt, không tốt. A di. Mập hòa Thượng vốn là muốn phải nhanh chóng yên tĩnh, đọc một tiếng niệm Phật, nhưng nhìn lấy cái kia lông đều không thừa một cái bảo khố, hắn rốt cục không cách nào yên tĩnh, lần nữa quắc, a di mẹ nhà hắn đả phần, là cái gì cái thiên sát, đem bảo khố đều giật trống. Vị đại sư này Chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết người gặp kêu đánh trộm mộ một mạch chuyển nhân đột nhiên ngay lúc này Tần Hạo Thanh âm tại mập hòa thượng sau lưng vangg lên Bạch. mập hòa thượng cảm thấy lưng phát lạnh hắn lập tức quay người vừa hay nhìn thấy Tần Hạo gái tiêu biểu tình tự tiếu phi thiếu mập hòa thượng vốn là tức giận đến trắng bệnh khuôn mặt đột nhiên tức giận chi sắp tán đi ngược lại là một loại bình tĩnh lạnh nhạt mập hòa thượng không lưu dấu vết ném đi trong tay thủ sát dáng vẻ trăng Nghghiêm chắp tay trước ngực ôôn tồn lễ độ nói A-di đạp hận, thí chủ nhận lầm người, bẩn tăng gần nhất ngay tại tu hành một loại thuật độ thổ, không nghĩ tới trong lúc vô tình đi vào quý tông bảo khố chi địa, sai lầm sai lầm, bẩn tăng cái này rời đi. Thoại âm rơi xuống, mập hòa thượng dãy rùa thân thể mập mạp trực tiếp liền muốn hướng về vừa mới cái kia cấp động nhảy vào đi. chương 51, thân phủ, tân hạo nhìn đến mập hòa thượng muốn chạy trốn, lập tức cũng là bàn tay lớn vổ một cái. Vị này mập đại sư, gấp gáp như vậy đi làm gì? Vâng! Một cái bàn tay lớn màu đen ở giữa không trung ngưng hình, giống như là một tòa núi lớn hướng về mập hòa Thượng để tới. Một cách này, Thần Hạo cũng không có sử dụng cực hạn chiến lực, nhưng hắn bây giờ liền xem như phổ thông xuất thủ, cũng đủ để sánh ngang một vị thần thông cảnh đệ cựu biến cường giả lực lượng. "Thí chủ, người xuất ra dĩ hỏa vi quý, Bần tăng không muốn cùng người động thủ." Mặc hòa Thượng nói, từ trong ngực móc ra một khối kiếm bắt quái, đối với sau lưng ném đi. "Oeng." Cái kia kiếm bắt quái theo lớn cỡ bàn tay lập tức bảnh trướng thành một người lớn nhỏ, vậy mà đem tần Hạo cái kêu bàn tay lớn màu đen chặn lại. Rang rắc. Nhưng là tần Hạo bây giờ công phạt chi lực quá mức đáng sợ, trực tiếp đem khối kia phát ra ánh sáng ráng lạng kiếm bắt quái cho đánh thành mấy khối tóe thiết, đinh đinh đang đang rơi rơi xuống mặt đất. Trở lại cho ta." Tần Hạo hét lớn một tiếng, thuấn tiễm đến mập hòa thượng sau lưng, một chỉ điểm ra một đạo thần hỏa, hướng về mập hòa thượng bắn tới. Đây là trúc dung chi hỏa. Mặc dù chỉ là một phần vạn thần thoại lực lượng, Nhưng cũng là vô cùng đáng sợ. Ấm ầm Làm mập hòa thượng từ trong ngực lại móc ra ba tôn bảo vật, một khối kim sắc khăn tay, một tôn tử kim Đỉnh nhỏ, còn có một thanh màu xanh sấm bảo kiếm. Nhưng là ba tôn bảo vật, toàn độ ngăn không được tần hạo cái kia đạo thần hỏa, trong vòng mấy cái hít thở liền bị đốt thành cho bụi. Đây là lựa gì? A-di mẹ nhà hắn đào Phật. Phật gia ta chẳng phải đào cái cấp chố rách sao. Một cọng lông đều không làm đến, lại đụng phải dạng này biến thái. mập hòa quá sợ hãi Dội vàng phất ống tay áo một cái. Ba ba ba. Hắn cái kia kim sắc áo cả xa bên trong, trong nháy mắt lại bay ra từng tôn nợ rộ thần quang binh khí, đủ loại, vô cùng kỳ quạc. Có cổ lão Phật đăng, có thấu phát sát khí hung rủ, có phun trào lấy ma khí linh giới, có cổ ý rằng giặc thanh đồng trung lớn, thậm chí là còn có một quả quỷ dị u tùm, mặt ngoài tràn đầy màu đen hoa văn xương sọ. Cái này mập hòa thượng trên thân, giống như là một tòa tàng bảo khố, có vô số bảo vật cùng chiến binh. Mỗi một vị, đều là bộc lộ ra sóng gợn mạnh mẽ, hiển nhiên đều không phải là phản phẩm. Để tân hạo trận mắt hốc vùng là, mập hòa thượng trong nháy mắt lại ném ra 10 cái bảo bình, vậy mà xinh xinh đem hắn cái kia đạo thần hỏa cho lực lượng hao hết, vậy mà chẳng. Cái gì biến thái hỏa diễm? Vậy mà để Phật gia ta lãng phí nhiều như vậy bảo vật. Mập hòa thượng gương mặt vẻ nhức nối. Hảo tiểu tử, Phật gia ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp mặt, Phật gia ta nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút mập hòa thượng nói Mập mạp mập thân thể, trực tiếp nhảy vào trong đạo động, chuyển mắt không thấy bong dáng Tân hạo nhìn lấy cái kia một chỗ tàn binh phai phiến, không khỏi lắc đầu. Cái này mập hòa thượng, thật sự chính là bảo khí đại sư. Hắn suy đoán, cái này mập hòa thượng trên người như thế chiến binh bảo vật, chỉ sợ đều là theo các loại bảo khố cùng trộm mộ bên trong làm được. Tuy nhiên để ngươi chạy, nhưng là để ngươi cho ta vắt một cái hoan uồng, nồi đen, chẳng phải là thiên ý. Tân hạo nghĩ như vậy. Lập tức đối với bảo khố bên ngoài thét dài một tiếng nói, các người hai cái nắm chặt tiền đến, bảo khố bị người cướp. Bệnh! Bệnh! Cơ hồ chỉ trong ngay mắt, hai cái người khoác áo giáp bảo khố thị vệ lập tức dầm chân tiền đến. Bọn họ nhìn đến cái kia trống rông bảo khố, lông đều không thừa dưới một cây, hai người quá sợ hãi, lập tức sắc mặt tái nhận, cơ hồ muốn sụp đổ. 9. Cựu sư thúc, xảy ra chuyện gì? Hai cái thần thông cảnh đệ cửu biến thị vệ, run dày thanh âm hỏi. Tuy nhiên bọn họ đều là tồn tại cực kỳ cường đại, nhưng lúc này cũng là trong lòng rốn sợ. Toàn bộ yêu tông bảo khố, đây chính là trấn áp một tông nội tình bảo khố A. Quả thực là toàn bộ hát sát yêu tông của quý. Nhưng bây giờ, cái này của quý, lại là không có. Bảo khố bị người lấy sạch. Đây là to lớn chịu tội, tuyệt đối sẽ dẫn tới tông chủ căm giận ngút trời, thậm chí là đem hai người bọn họ thị vệ trước mặt mọi người xử tử. Nghĩ tới đây, hai cái này thần thông cảnh đệ cựu biến đại cao thủ. Đều là nhịn không được cái chán toát ra mồ hôi lạnh Bọn họ nhờ giúp đỡ nhìn về phía tần hạo Hy vọng vị này cửu sư thúc có thể giúp bọn họ một tay Bất quá hai cái thị vệ cũng biết Vị này cửu sư thúc hỉ nộ vô thường Tu hành chính là sát đạo Khả năng căn bản đối sinh tử của bọn hắn kia không có hứng thú chút nào Bất quá để cho hai người mừng rỡ là Tần hạo cũng không có trầm mặc mà đối đãi Mà là hướng về phía hai người nói Các ngươi nhìn, chỗ đó có một cái cất động Ta vừa tiến vào bà khố liền thấy một người mặc kim sắc áo cả sa mập hòa thượng, hắn đánh cắp tất cả bảo vật, ta vốn là muốn ngăn cản, thế nhưng là trên người hắn lại giống là có vô số bảo khí. Ừm. Hai cái thị vệ ánh mắt biến đổi, hướng về cái kia cấp động nhìn qua. Bên trong một cái thị vệ, nghe được tần Hạo miêu tả, không khỏi suy tư một lát. Lập tức hắn giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên biến đổi, nói: "Tuyệt đối là trong truyền thuyết người kia người kêu đánh trộm mộ hòa thượng, hắn nữa thích tự xưng bảo khí đại sư, kỳ thật trên người hắn tất cả bảo vật" đều là theo các loại đại thế lực hoặc cổ lao chuyện thừa tổ tiên trong mộ lớn, hoặc là trong bạo khố thuận tới tay. Thoại âm rơi xuống, một người thị vệ khác lập tức gật gật đầu, ánh mắt lộ ra đáng giận thần sắc, nói, cái này mập hòa thượng là chúng ta thứ chín châu lớn nhất lớn nhất hung hăng ngang ngược chỗ mộ, ưa thích đánh người tổ phần, tìm kiếm mai táng trong lòng đất đại mộ bảo vật, biến thành của mình. Phật môn đang đuổi giết cái này ngụy hòa thượng, các đại thế lực cũng đối này mười phần căm hận, cái này mập hòa thượng tại địa phủ treo giải thưởng trên bảng đều là trên bảng nhân vật nổi danh. Tân hạo nghe hai người nói, trầm mặt một lát, lập tức nói, đối trên tông môn tầng chi tiết báo cáo đi. Tông chủ có thể sẽ hạ xuống căm giận ngút trời cùng trừng phạt. Hai cái thị vệ đều là ngữ khí mang theo ý sợ hãi. Hiển nhiên, mặc dù biết bảo khố bị cướp nguyên nhân, bọn họ cũng là lo lắng muốn chết. Dù sao, bọn họ thế nhưng là bảo khố người trông coi, muốn gánh chịu to lớn chịu tội. Tân hạo nhìn lên trước mặt hai cái xin giúp đỡ ánh mắt thần thông cảnh đệ biến đại cao thủ trong lòng không khỏi hơi động một chút hai người này nếu là có thể mời chào thủ hạ của mình cũng là đại trợ lực đối với mình chiếm lấy hát sát yêu tông có sự giúp đỡ to lớn vừa nghĩ đến đây Tần Hạo nhìn lấy hai người nói không cần lo lắng có ta ở đây không có người hội đối với các ngươi thế nào đa Tạ cửu sư thúc Nghe được Tần Hạo nói hai trung niên thị vệ đều là thần sắc đại hỷ có mục thiên dưỡng cái này kiểuu sư thúc bà bọc bọn họ căn bản không cần sợ tông chủ đại nhân tức giận phải biết Mục thiên dưỡng có hát sát lao tổ sủng ái, coi như bây giờ bọn họ hát sát yêu tông tông chủ hát sát lang hoàng, cũng là chỉ có thể giận, không dám đối mục thiên dưỡng hạ sát thủ. Vừa nghĩ đến đây, hai cái thần thông cảnh đệ cửu biến bảo khố thị vệ, lúc này nhìn nhau, hai người nhẹ gật đầu. Lập tức, tại tần hạo mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai người hào hào quý xuống, đối với tần hạo cung kính nói, từ nay về sau, hai huynh đệ chúng ta nguyện đi theo tại kiểu sư thúc dưới trướng. Không tệ! Tân hạo gật gật đầu hai lòng nói Chim khôn biết chọn cành mà đầu, theo bổ tọa, là lựa chọn chính xác. Bạch. Bạch. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tần hạo trong nháy mắt rôi ràng ngón tay, tựa như tia chớp, phi tốc điểm vào hai người trô mi tâm. Tần hạo tại tề thiên đại thánh cùng hắc am trúc long cảnh giới phía trên, tuy tiện chuyển thụ một chút hồng hoang yêu tộc đạo Pháp, để hai trung niên thị vệ hào hào thân thể đại chấn. Bọn họ ánh mắt rung động, vừa mới trong nháy mắt đó, tần hạo lan truyền đến bọn họ yêu đạo hào nghĩa, quả thực là như là đại đạo chi âm để bọn hắn thể hồn còn đính, đối với tu hành chi đạo, theo Hắc Cám, lập tức biến đến ánh sáng. Veng, veng. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hai trung niên thị vệ hào hào trên thân buộc phát ra một cố cường đại vô cùng khí tức. Rõ ràng là nửa bước âm dương đại cảnh khí tức. Nguyên lai like bọn họ dừng lại tại thần thông cảnh đệ cửu biến đã rất lâu rồi, bây giờ tại tần hạo cái kia đại đạo chi âm giống như chỉ điểm, hậu tích bắt phát, lập tức thì xông vào nửa bước âm dương đại cảnh. Cửu sư thuốc thật là yêu nghiệt như thiên nhân. Lăng nhất cùng lăng nhị, chính là cái này hai trung niên thị vệ tính danh, bọn họ lúc này nhìn nhau, cảm thụ được thể nội cái kia hoàn toàn mới lực lượng khổng lộ, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Mà cùng lúc đó, bọn họ cũng đối trước mặt tần hạo, càng thêm cảm thấy thâm bất khả trắc quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Phù phù. Phù phù. Lăng nhất cùng lăng nhị lần nữa quỷ nằm ở tần hạo trước người. Lần này, bọn họ là thành tâm thành ý thân phục, cung kính quỷ. Đứng lên đi, cùng ta hồi tử vong sân gốc ta muốn bế quan tu hành, hai người các ngươi làm hộ pháp cho ta." Tân Hạo nhàn nhạt lên tiếng, hướng về mục Thiên dưỡng bế quan sơn cốc đi đến. Hắn lần này cướp bóc hát sát yêu tông trong bảo khố rất nhiều tư nguyên, càng làm cho cái kia mập hòa thượng gánh tội. Trong lúc nhất thời, Tân Hạo cũng không sợ có phiền toái gì. Hắn phải nắm chặt trở lại sơn cốc hoàng kim trong đại điện, bế quan tu hành, tranh thủ tận khả năng tăng lên thực lực của mình, mới có lấy cơ hội cùng hát Sát Lang Hoàng tranh phong. Lần này hắn chặt đứt tiểu lang Vương hai cái cánh tay, tuyệt đối sẽ để hát sát lang hoàng hoàngậ d giữ nhưng là ngại tại thân phận của mình tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay cho nên Tần Hạo biết mình còn có thời gian mà lại bây giờ đạt được lăng nhất cùng lăng nhị cái này hai cái nửa bước âm Dương đại cảnh thị vệ trung thành tuyệt đối đây là hai cái to lớn trợ lực tại hát sát yêu tông bên trong cùng hát sát lang hoàng đối kháng tư bản càng ngày càng hùng hậu chương 52 xuất quan Tần Hạo mang theo lăng nhất cùng lăng nhị hai cái nửa bước âm Dương đại cảnh Cường giả về tới mục Thiên dưỡng tử vong sân cốc. Ngoài sân cốc, liệu Như Yên một thân áo đỏ, tư thái thức tha, khuôn thành ngọc nhan bên trên treo mỉm cười, đang đợi Tần Hạo đến. Hai cái nửa bước âm dương đại cảnh khí tức. Liệu Như Yên đôi mắt đẹp giật mình. Nàng chấn động trong lòng không thôi. Tần Hạo cái này mới rời khỏi bao lâu thời gian? Không quá nửa thiên đi thì mang về hai cái nửa bước âm dương đại cảnh cường giả. Mà lại, liệu Như Yên nhìn đến, cái kia hai cái nửa bước âm dương đại cảnh cường giả nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đây tuyệt đối là lấy thực lực cường đại để bọn hắn thần phục, mà không chỉ là dựa vào mục thiên dưỡng thân phận. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Như Yên đối với Tần Hạo thủ đoạn thân bí càng ngày càng hiếu kỳ. Chính nàng có lẽ đều không có phát giác, vốn là nàng phải dùng tất cả biện pháp hấp dẫn nam nhân này. Nhưng bây giờ, Liễu Như Yên cũng là bị nam nhân này cho triệt để hấp dẫn lấy. Chiêu thu đệ tử thế nào? Tần Hạo nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, hỏi. Liễu Như Yên nét mặt vui cười, hơi hơi không lười nói mục sư thuốc Yến Tâm từ khi mục sư thuốc đem tiểu Lang Vương hung hăng giáo hấn một trận về sau tại toàn bộ hát sát yêu tông đều nhắc lên to lớn gọn sóng vô số đệ tử trưởng lão đều là trong miệng hô to cửu sư thuốc Vương giả trở về hy vọng có thể đi theo kiểu sư thuốc. bởi vì tiểu lang Vương cái này thiếu tông chủ tại hát sát yêu tông tùy ý là vậy để trong tông muônnông đảo đệ tử cùng trưởng lão đều là lòng sinh bất mãn nhưng bây giờ mục Th thiênên cường thế xuất quan trấn áp tiểu Lang Vương chiến lược khủng bố thần thông cái thế Tài tình ngạo quan cổ kim, làm cho tất cả mọi người đều là tinh thần đại trớn. Thậm chí là không ít người đều hỏi riêng liếu như yên, bọn họ cửu sư thúc có hay không xưng bá hát sát yêu tông dạ tâm. Tần hạo nghe liễu như yên báo cáo, nhẹ gật đầu, nói, tiếp tục tiến hành, nếu có người trong bóng tối quấy rối trực tiếp giết, không cần phải để ý đến bất luận cái gì cái gọi là hậu quả, phải có người hưng sư vẫn tội, liền để hắn tìm đến buồn toạn. Thoại âm rơi xuống, tần hạo nhìn về phía lăng nhất, nói. Người đến đón lấy liền theo Liễu Như Yên, trợ giúp nàng diệt trừ đối lợi. Đúng, cựu sư thúc. Lăng nhất thần sắc cung kính, lập tức ôm quyền nói. Đà tạ mục sư thúc. Liễu Như Yên cũng là hơi có chút hưng phấn. Một vị nửa bức âm dương đại cảnh cường giả, tại hát sát yêu tông bên trong, tuyệt đối có thể sánh ngang những đại trưởng lao kia. Nhưng bây giờ, lại là muốn thành vì mình giới trướng, nghe theo mệnh lệnh của mình, vì chính mình hiệu lực. Loại cảm giác này, Để liễu như yên cái này lòng ham muốn công danh lợi lộc cực nặng nữ nhân, 10 phần thoả mãn. Tiếp đó, liễu như yên cùng lăng vừa rời đi, mà tấn hạo mang theo lăng nhị, vế tới tử vong Sơn Quốc bên trong. Bành Đông, hoàng kim cửa đại điện đóng chặt, Tần hạo ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, đem từng tôn bảo vật lấy ra, bắt đầu tu hành. Có tiểu lang vương hai đầu lòng tí, có từng viên phun tỏa hào quang kỳ chân dị quả, còn có giống như núi chiếu lấp lánh linh thạch cùng Hắc Sát Yêu Tông các đời đến nay cường đại tông chủ bất hủ xương thú. Lúc này cơ hồ toàn bộ Hắc Sát Yêu Tông bảo khố, toàn bộ chất đảy tại tần hạo trước người. Chư thần lò luyện. Oen. Loảng xoảng. Một tôn to lớn lò luyện, giống như là giữa thiên địa duy nhất lò nung lớn, đem tất cả bảo vật, toàn bộ nuốt vào trong lò luyện, bắt đầu tiến hành tôn kệ, lớn mạnh tần hạo bản tôn. Ông. Một loại vô cùng to lớn khí tức, theo tần hạo trên thân khuyết tán mà ra, loại khí tức kia thâm trầm mà cổ lão. Nguy nga mà bành trướng, để canh giữ ở Hoàng Kim Đại Điện bên ngoài lăng nhị, đều là cảm thấy có chút hái hùng khiếp vĩa. Hoàng Kim trong Đại Điện. Tần hạo lúc này toàn thân thần Quang Văn Trượng, hắn toàn thân Bạch Ngân chi sắc, bất quá lúc này, theo chư thần lò luyện thôn phệ, đem lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn. Mắt trần có thể thấy, tần hạo thân thể, phía trên ngân sắc, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo màu vàng ống. Hiển nhiên, đây là tại theo Bạch Ngân chiến thể. Hướng về Hoàng Kim chiến thể tiến hành thuế biến Một khi bước vào chân chính hoàng kim chiến thể, tần Hạo nhục thân, đem sẽ nhận được cực đại trình độ tăng lên. Đến lúc đó cực hạn của hắn chiến lực cũng sẽ có một cái cự đại tăng vọt. Ba ngày sau đó, hoàng kim trong đại điện, tần Hạo chậm rãi đứng người lên. Lúc này, thân thể của hắn nhất động ở giữa, phát ra khí tức, quả thực là như núi lớn nguy nga cùng đáng sợ, rồi rào vô biên. Tại chỉnh một chút một cái bảo khối lượng lớn tư nguyên trồng chất giới, tại chư thần lò luyện đáng sợ thôn phệ cùng đúc nóng xuống. Ngắn ngủi 3 ba ngày, Tần Hạo thực lực tu vi, quả thực là có một cái chất tăng lên. Tu vi của hắn, lúc này chính là nhưng đã theo thần thông cảnh đệ thất biến, vọt thẳng nhập đệ cửu biến. Ào ào ào. Ào ào ào. Thậm chí là, đều có thể nghe được Tần Hạo thể nội cái kia lượng lớn khí huyết lưu thông khủng bố thanh âm. Tựa như là mỗi một cây trong mạch máu, cũng giống như ẩn chứa một đầu trường giang đại hạ, ở trong đó mãnh liệt gào thét. Trừ cái đó ra, Tần Hạo toàn thân bởi vì giác tỉnh thần thoại gen sinh ra huyết mạch pháp lực, toàn bộ biến mất. Bởi vì, huyết mạch của hắn, giờ khác này đã siêu việt huyền cấp, bước vào địa cấp sơ dai. Đây là tiến bộ cực lớn. Lúc này, tại toàn bộ hát sát yêu tông bảo khố to lớn tư nguyên chồng chất dưới, Tân Hạo chỉ cảm thấy mình bây giờ, đã cường đại đến một cái đỉnh điểm. Thậm chí là, lúc này để hắn trực diện một vị chân chính âm dương đại cảnh cường giả, hắn đều là không sợ. Thực lực của ta, chỉ sợ có thể sánh ngang một vị phổ thông âm đang cảnh sơ dai cường giả đi. Tân Hạo nhỉ non một tiếng. Kẹt Tân Hạo đứng người lên, hướng về Hoàng Kim Đại đi ra ngoài điện. Cửa lớn tự động mở rộng, Tân Hạo dầm chân đi ra ngoài. Hắn nhất thời liền thấy. Phía ngoài trên mặt đất, thơi nằm từng đống, máu chạy thành sông. Những thứ này chết đi cứng, giả, đều là toàn thân áo đen. Là hát sát lang hoàng phái tới Cường giả, muốn muốn ám sát cửu sư thuốc ngài Lang nhị đứng ở ngoài điện, thẳng tắp như thương, xin đợi đã lâu. Hiển nhiên, những thứ này hát sát lang hoàng phái tới cứng, giả. Đều là bị lăng nhị cái này nửa bước âm dương đại cảnh cường giả giải quyết, một chút cũng không có quái dày đến tần hạo tu hành. Ừm. Đột nhiên ngay lúc này, tần hạo giống như là cảm giác được cái gì. Hắn đột nhiên hướng về chỗ này sơn cốc nào đó một chỗ không gian nhìn sang. Ẩm ẩm. Tần hạo bàn tay lớn vùa một cái, một cái trắng bàn tay lớn màu bạc, trầm trọng nguy nga, trong nháy mắt liền tiến vào hư không, theo cái kia một chỗ không gian cầm ra. a Nương theo lấy một đạo tiếng hét thảm. Tần Hạo đại tay nắm lấy một người áo đen. Cửu sư thúc thật là khủng khiếp năng lực nhận biết, ngoài ngàn mét đều có thể cảm giác được có người ẩn tàng, đây chẳng lẽ là âm dương đại cảnh thủ đoạn thần thông. Bên cạnh Lăng nhị ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Nghĩ tới đây, Lăng nhị nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt càng thêm kính sợ. Dù sao đây chính là một vị nhất chỉ liền đem ta điểm vào nửa bước âm dương đại cảnh yêu người ta. Lăng nhị ở trong lòng yên lặng lầm bẩm. Mà lúc này đây, Tần Hạo người khổng lồ kia giống như Bạch Ngân đại thủ. Nắm lấy người áo đen, lệnh giọng hỏi: "Hắc sát lang hoàng ở nơi nào?" "Ta không biết." Người áo đen kia ngữ khí cứng rắn nói. Giác, "Rang rắc, rang rắc." Nhưng đúng vào lúc này, tần Hạo bỗng nhiên siết chặt Bạch Ngân đại thủ, đem người áo đen kia một thân xương cốt huyết nục, đều muốn bóp bằng vỡ đi ra. "A!" Người áo đen lập tức phát ra một tiếng đáng sợ tiếng hét thảm, hắn huyết dịch khắp người đều theo ra thịt bên trong chạy chạy ra ngoài. Tình cảnh này, để Tân Hạo sau lưng lăng nhị nhìn đến kinh hồn bạc vía, ánh mắt phất lên Trả lời ta. Tân hạo đối với người áo đen kia quất lạnh 9. Cựu sư thúc, tha ta, tha ta. Ta nói, tông chủ hắn tại hát sát điện thứ 99 tầng trong mật thất bế quan, ngay tại tu hành một loại yêu tộc thành công. Người áo đen kia phát ra hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ. Loại kia đem hắn toàn bộ thân hình nắm bắt cũng nhanh muốn bạo chết cảm giác sợ hãi, bóng ma tử vong, để người mặc áo đen này không chịu nổi nói thẳng ra chỗ có tin tức. Đằng sau lăng nhị thấy cảnh này, ánh mắt hơi kinh hãi. Kiểu sư thuốc hỏi thăm hát sát lang hoàng ở nơi nào, chẳng lẽ là muốn. Đi, đi hát sát điện, tìm hát sát lang hoàng, thuộc về ta tông chủ vị trí, cũng là thời điểm còn trở về. Tần hạo đột nhiên lên tiếng, ngữ khí mang theo một phần lạnh leo bá đạo. Vâng. Lăng nhị nhìn lấy tần hạo cái kia cao ngạo bộ dáng, không khỏi ánh mắt chấn động mạnh một cái, có hiện lên vẻ hứng vấn Ngươi. Đây là đại nghịch bất đạo. Người áo đen kia nghe được tần hạo câu nói này, nhất thời kinh sợ lên tiếng. Đại nghịch bất đạo. Hử. Tần hạo tập trung vào cách đó không xa người áo đen kia, ánh mắt đột nhiên lóe qua một tia tàn khốc. Phốc phốc. Không đợi tần hạo xuất thủ, lăng nhị đã dùng trong tay hát thiết chiến qua, trực tiếp đem người áo đen kia đầu lâu cho đâm xuyên. Mục sư thúc. Lăng nhất bị đại trưởng lão cho trấn áp, cũng nhanh muốn chiến tử tại hát sát trước điện. Đột nhiên ngay lúc này, liếu như yên vội vàng hấp tấp từ đằng xa bay vụt mà đến. chương 53, Trấn áp đại trưởng láo. Hát sát trước điện. Một mảnh nhuồng huyết dịch trên mặt đất Lăng Nhất trong tay nắm một cây hắc thiết chiến qua, chiến qua đã phá nát, hắn toàn thân vết máu loang lổ, nhưng trên thân khí thế không giảm, giống như là một tòa bất hủ tấm bia to. Lăng Nhất, nhanh điểm thần phục bản trưởng lão, thần phục sói hoàng tông chủ. Cái kia mục thiên dưỡng bất quá là cái hài đồng thôi, người đi theo hắn, thật coi là có thể thành tựu đại nghiệp. Quả thực là chê cười. Một người mặc màu đen đại bào lão giả, da thịt khô nhăn, nhưng đôi mắt kia lại là sắc bén cùng cực. Hắn nhìn chằm chằm đang chống đỡ Lăng Nhất, nói: Ngươi cùng lăng nhị hai người tự ý rời vị trí, đem ta yêu tông bảo khố bảo vật toàn bộ đều mất đi, bị người khác đánh cắp, quả thực là tội lớn ngập trời. Hiện tại ngươi đi theo mục thiên dưỡng, càng là tội càng thêm tội. Cái này hắc bảo lão giả, chính là hát sát yêu tông đại trưởng lão. hắn tại trưởng lão đoàn bên trong, là kiên định chống đỡ hát sát lang hoàng. Đây là một vị nửa bước âm dương đại cảnh cường giả. Mà lại, là loại kia linh lực thâm hậu cao thâm nửa bước âm dương đại cảnh tu sĩ Mà Lăng Nhất bất quá mới vào nửa bước âm dương đại cảnh. Tại đại trưởng lão này cường đại sát chiêu phía dưới, rốt cục thua trận. Bất quá trước lúc này, Lăng Nhất thành công hộ tống Liễu Như Yên chạy ra ngoài. Lăng Nhất lúc này kiên nghị khuôn mặt phía trên nhuốm huyết, ánh mắt lại tràn đầy đáng sợ chiến ý, hắn lạnh lùng nói, "Ngươi muốn giết ta, cũng nhanh chút động thủ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Còn không phải sợ cửu sư thuốc lửa giận?" Ha ha ha. "Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Đại trưởng lão nhìn lấy chung quanh không ít vây xem các đệ tử, đều là ánh mắt lộ ra vẻ châm trọc. Hắn lập tức giận dữ lên tiếng, đối với lăng nhất quát, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi. Đều lúc này, ngươi lại còn dám ở bản trưởng lão trước mặt mạnh miệng. người giống như ngươi, muốn làm sao đi cải biến. a chỉ có chết. Lôi đình chiến mâu. Khủng bố sát phạt. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, toàn thân lập tức tách ra vạn trượng lôi quang. Hắn giờ phút này giống như là biến thành một tôn lôi thần tay cầm một nắm, theo trong hư không rút ra một cây lôi đỉnh chiến mâu, lập tức liền vọt tới lăng nhất trước mặt, muốn đem lăng nhất triệt để trấn sát. Xong. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, đều là ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Bọn họ biết, đại trưởng lão quá cường đại, cơ hồ thì sắp tiếp cận chân chính em Dương Đại cảnh cấp bậc cường giả Thực lực của hắn, khủng bố tới cực điểm, không thể nghi ngờ. Nhưng ngay tại lăng nhất cười thảm lấy thét dài cái này liền phải chết sao trong nháy mắt. Ai dám động đến bổn tòa người Bùa tọa tuyệt đối sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Một đạo uy nghiêm vô song thanh âm, khí thế như sấm, cuồn cuộn như biển, từ đằng xa chân trời ầm vang truyền đến. Cơ hồ ngay tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cây chiến qua đã phá không mà đến, tốc độ như thiểm điện, trong nháy mắt hướng về đại trưởng lão xuyên thùng ám sát mà đi. Đại Lôi đỉnh Viễn Thuẫn. Đại trưởng Lao rõ ràng cảm nhận được cái kia bay vụt mà đến chiến qua, mang theo lực lượng vô cùng khủng bố, giống như là có thể đầm xuyên hết thảy. Lão nhân này lập tức hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn trong hư không vạch ra một đạo hình tròn, vậy mà tại trước mở mặt tờ của lão nhân, ngưng tụ ra một tôn to lớn viên thuần bài. Cái kia to lớn thuần bài, toàn thân giống như là từ lôi đỉnh chú tạo mà thành, phát ra cuồng bạo khí tức, phía trên thậm chí là có một cái giống như là cự linh thần giống như đại hán, lực lượng có thể kình thiên liệt địa. Ầm ầm. Cái kia động bắn mà đến trước qua, nở rộ sáng chói thần quang, cùng lão nhân kia trước người ngưng tụ ra cự linh thần lôi đỉnh thuần bài, ẩm vang va chạm đến cùng một chỗ. Trong ngay mắt, chỉnh phiến hư không đều là chấn động mạnh, cùng bạo khí tức thôn vệ thiên địa, hắc sát trước điện, tất cả quan chiến tất cả mọi người là hào hào đại lui, thần sát chấn kinh. Vừa mới chỉ là hai người tùy tiện xuất thủ vừa đụng chạm, thì tạo thành khổng lột như vậy khủng bố lực sát thương. Quả thực là dọa người vô cùng. Loại này lực lượng, có thể nói là gần với chân chính em dương đại cảnh cường giả. Vânh một tiếng, to lớn lực va đập, đem đại trưởng lao bức lui chỉnh một chút mười mấy bộ mới dừng lại. Đại trưởng Lao ánh mắt mang theo một tia kinh sợ, nhìn về phía xa xa phương hướng. Hắn nhưng là rất rõ ràng, ngươi vừa mới thi triển phòng ngự đại thuẫn, là hắn phòng ngự cường đại nhất chi thuật. Nhưng mặc dù như thế, lại là vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được nơi xa giẫm chân mà đến mục thiên dương tùy ý nhất kích. Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực đã bước vào trong truyền thuyết âm dương đại cảnh? Đại trưởng Lao ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Bệnh! Bệnh! Mà vừa lúc này, tại vô số người trong ánh mắt Tần hạo một thân kim sắc áo khoác, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt sát ý phun trào, toàn thân hắc diệm tiêu đốt, giống như là một tôn ma thần, dậm chân mà đến. Sau lưng của hắn, theo lăng nhị. Lúc này lăng nhị nhìn đến ca ca của mình lăng nhất, toàn thân nhuống máu, da thịt cơ thể nước toát, khí tức suy kiệt, hắn không khỏi ánh mắt hung hăng chấn động, lộ ra vô biên hận giận chi sát. Bất quá không có tần hạo mệnh lệnh, hắn không có bất kỳ cái gì vọng động. Thẳng đến tần hạo đối với hắn nói, cứu trở về ca ca ngươi đúng sư thúc Lăng nhị lập tức hướng về lăng nhất bị nhốt phương hướng phóng đi người này các ngươi không thể cứu hắn dám can đảm ngỗ nghịch sói hoàng tông chủ mệnh lệnh công nhiên cùng cái kia liếu như yên tự mình lôi kéo đệ tử ý đồ tách rời hát sát yêu tông là đại tội đại trưởng lao lúc này nhảy ra ngoài nghiêm nghị quát Ngươi là ai buồn to tới còn dám nói chuyện Tân Hạo đột nhiên tập trung vào đại trưởng lão ánh mắt như sát đau tựa hồ có thể đem một người trong nháy mắt ngàn đau bẩ thời loại ánh mắt này Đáng sợ vô cùng, để đại trưởng lão vậy mà thoáng cái không dám lên tiếng. Mục sư thuốc tốt uy thế cường đại A. Như thế khí tràng, vô cùng kinh khủng, để đại trưởng lao trong nháy mắt thì ngầm miệng. Trung quanh đông đảo yêu tông đệ tử, đều là ánh mắt sùng bái, nhìn qua Tân hạo. Đáng giận. Đáng giận A. Tiếp tục như vậy, lang hoàng đại nhân uy nghiêm cùng nhân khí, khủng bố đều bị cái này mục thiên dưỡng đoạt đi. Đại trưởng lao trung thành với hát sát lang hoàng, lúc này hắn sắc mặt tái xanh, lập tức dậm Thương láo thân thể bên trong, tản mát ra một loại không thể diễn tả dồi dào lực lượng khí tức. Hắn ánh mắt lue ra âm như chi sắc, muốn đem mục thiên dưỡng cho bóp chết rơi. Dù sao, hắn là hát sát yêu tông lão nhân, biết mục thiên dưỡng thân phận chính tông, vốn là hát sát yêu tông tông chủ vị trí, liền hẳn là hắn, mà không phải hát sát lang hoàng. Bây giờ lang hoàng đại nhân chính trong lòng đất trấn áp hát sát láo tổ, để tránh thức trưởng khống toàn bộ hát sát yêu tông, ta thân là đại trưởng lão Nhất định phải cam đoan cái này mục thiên dưỡng hôm nay tại hát sát trước điện mất mạng. Đại trưởng Lao trong lòng nhanh chóng tự hỏi. Muốn trừ hết mục thiên dưỡng, nhất định phải có một cái tốt lý do. Không phải vậy rất có thể sẽ dẫn phát nhiều người tức giận, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Đột nhiên ngay lúc này, đại trưởng Lao trong đầu linh quang nhất tiểm. Hắn bỗng nhiên tập trung vào tần hạo, Uy nghiêm quá to. Mục thiên dưỡng, ngươi như thế thích giết chóc, thân phía trên khí tức tà ác vô cùng, ngươi nhất định là đọa nhập ma đo trở thành một cái triệt triệt để để ma đạo người, ngươi bây giờ lập tức phế bỏ chính mình một thân tu vi, dùng cái này đến xác thực bảo vệ chúng ta hát sát yêu tông tất cả mọi người an toàn. Đại trưởng Lao tâm tư ác độc, lần sau thì cho mục thiên dưỡng cải lên một cái chủ mũ. Thoại âm rơi xuống, đám người chung quanh bên trong, không ít người nghe vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy có lý, nhìn về phía tần hạo ánh mắt, lập tức theo sùng tính biến thành hoảng sợ. Lao giả kia! Người nói nhăng gì đấy? Kiểu sư thuốc đại nhân đại nghĩa Chỉ là tu hành sát đạo mà thôi, ta cùng Lăng Nhất có thể đột phá đến nửa bức âm dương đại cảnh, cũng là cựu sư thúc ban thưởng chúng ta. Lúc này, Lăng Nhị đột nhiên hét lớn một tiếng. Lăng Nhất cũng là tập trung vào Đại trưởng Lão, nết miệng cười một tiếng, nói, muốn gắn tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đại trưởng Lão ngươi không xứng đáng vì ta hát sát yêu tông Đại trưởng Lão, lòng dạ nhỏ mọn, liền biết giết hại đồng môn. Các ngươi, nghe được Lăng Nhất cùng Lăng Nhị mỉa mai âm thanh, Đại trưởng Lão nhất thời giận dữ xuất thủ Thân trên tuân ra ngàn vạn lôi đỉnh, muốn trấn sát hai người. Đủ rồi. Wen. Đột nhiên, Tần Hạo xuất thủ. Hắn cười lạnh, trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, một cái thiêu đốt màu đen liệt diễm cự thủ, trong nháy mắt thì đánh nát đại trưởng lão chung quanh ngàn vạn lôi đỉnh. A. Wen. Đại trưởng lão kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp từ trên cao bị hynh đến trên mặt đất, toàn thân máu thịt be bé bét. Một chiêu đánh bại đại trưởng lão. Thấy cảnh này, tất cả mọi người rung động. Cái gì? tiểu tử này lực lượng, làm sao đột nhiên biến đến cường đại như vậy? Tựa như là lão phu tại đối mặt lang hoàng đại nhân thời điểm một dạng. Thế nhưng là tu vi của hắn khí tức, tối tâm là thần thông cảnh đệ tiểu biến, còn không có bước vào chân chính em dương đại cảnh. Đại trưởng lão run run rẩy rậy, theo khắp nơi trong một mảnh phế tích đứng người lên, hắn ánh mắt kinh sợ, nhìn chằm chằm rậm chân không trung tần Hạo, khó có thể tin. Chương 54, kiếm trạm hắc sát điện. Vị này nội tông đại trưởng lão căn bản không tưởng tượng nổi, bây giờ tần Hạo đến cùng khủng bố cỡ nào. Tân Hạo tại thần thông cảnh đệ thất biến thời điểm, kích phát cực hạn chiến lực, liền có thể chém giết một tôn nửa bước âm dương đại cảnh cường giả. Hắn hôm nay bước vào thần thông cảnh đệ cửu biến, lục thân cường đại cùng huyết mạch đẳng cấp, đều là có một cái cự đại tăng lên. Tân Hạo bây giờ chiến lực đã tuyệt đối không kém hơn chân chính Mộc Tiên Dương. Thậm chí là, tại thần thoại gen duy trì dưới, Tân Hạo nhất cử nhất động, đều là mang theo cổ thần rõ ràng khí tức, chiến lực tăng gấp bội, so với ban đầu Mộc Tiên Dương còn kinh khủng hơn. Người tránh thức nhập ma. Tránh thức nhập ma A. Lao phu muốn thi triển vạn cổ sát thuật, đưa người cái này ma tử triệt để đánh giết. Đại trưởng lão phát ra kinh sợ thanh âm, ngữ khí lạnh nặng nghề, tràn đầy sắc cơ. Ông! Hư không ẩn tàng. Đại trưởng lão vận dụng một loại mười phần đáng sợ cùng quỷ dị ẩn thân thuật tám sát. Hắn thân thể hơi động một chút, vậy mà cả người lập tức thì biến mất ngay tại chỗ. Hư không tiêu thất. Giống như là biến thành một mảnh hư vô, đem chính mình tinh khí thần đều là toàn bộ phong đóng lại ẩn tang trong hư không chờ đợi thời cơ tiến hành tuyệt thế ám sát nhất kích lấy tính mạng người ta đây là chúng ta hát sát yêu tông trấn tông bí thuật một trong vạn cổ ám sát thuật Nghe đồn đại trưởng lão từng dùng loại này cường đại thuật ám sát một kiếm giết chết qua một vị mới vào âm dương đại cảnh Cường giả. Mục sư thúc gặp nguy hiểm mọi người chung quanh đều là nghị luận âm ý nhưng lúc này tần Hạo lại là ánh mắt lộ ra một vẻtrào phúng vạn cổ ám sát thuật đương nhỏ mà thôi cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe khoang. Tần hạo quát lệnh một tiếng, mi tâm cái kia đạo kim sắc vết nước, đột nhiên giống như là một chiếc mắt nằm dọc mở ra. Thiên nhãn! Phá vọng! Vâng! Vô cùng tôn quý ánh sáng màu vàng, giống như là một đầu kim sắc sông dài, lập tức theo tần hạo mi tâm sông ra. Giống như là một vòng kim sắc mặt trời, phổ chiếu cả phiến thiên địa. Ở nơi đó, chúng người thần sắc hoảng hốt bên trong, bọn họ thấy được, tại cái kia một mảnh ánh sáng màu vàng chiếu xuống Đại trưởng Lao bóng người, lập tức cũng là tại trong một vùng hư không hiện hiện ra. Lúc này đại trưởng lão chính con lưng, trong tay nắm một thanh hàn ý sâm sâm màu trắng bạc dao găm, liền muốn ẩn nút đến tần hạo bên người, muốn đem này thần không biết quỷ không hay ám sát. Nhưng bây giờ, đại trưởng lão tung tích, lại là lộ rõ. Cái gì? Đại trưởng lão nhìn đến cái kia mảnh kim quang, trong nháy mắt liền rách chính mình vạn cổ thuật ám sát. Hắn lập tức thần sắc kinh hãi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nói, mục thiên dưỡng. Ngươi đây là thần thông dị thánh thuật. Liên hát sát Lao tổ đều không có quỷ dị thánh thuật. Ngươi bế quan 10 năm, không có từng đi ra ngoài. Ngươi từ nơi nào lấy được. Ẩm. Nhưng Tần Hạo không có trả lời hắn. Tân Hạo trực tiếp bàn tay lớn vộ một cái. Đại phần thiên thủ. Lấy hỏa thần trúc dung bản nguyên tri lực thôi động Tần Hạo hư không xa xa một trảo. Trực tiếp đem đại trưởng Lao nắm ở trong tay. Văn hoàng chiến giáp. Đại trưởng Lao không hổ là sống mấy trăm năm cường giả tiền bối, trên thân cơ duyên tạo hóa đông đảo Lúc này, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân nhất thời xuất hiện một tôn vạn tái huyền băng chế tạo to lớn khải giáp, hàn khí giống như là có thể đóng băng thiên địa, đem đại trưởng lão toàn bộ thương lão thân thể bao khỏa tại trong đó. Ha ha ha. Mục Thiên Dưỡng, lão phu bộ này băng hoàng khải giáp, thế nhưng là theo cực hàn chi địa 10000m huyền dưới biển, vơ vét lấy ra vạn tái hàn băng chú tạo mà thành, đứng hàng cực phẩm linh binh, trải qua thua ở trong truyền thuyết pháp binh. Phong ngự lực vô địch, người cái này không quan trọng hòa diễm, không giết chết được ta. Đại trưởng lao phát ra đắc ý tiếng cười to. Giang giác giang giác. Bất quá không đợi đại trưởng lao đắc ý tiếng cười to rơi xuống, hắn đột nhiên phát hiện. Trên người mình băng hoàng khải giáp, cái kia áo giáp phía trên, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo vỡ vụn khe hở. Mà lại, đáng sợ nhất chính là, cái kia băng hoàng khải giáp, vậy mà bắt đầu điên cuồng hòa tan, đảo mắt thì hòa tan một nửa Cái gì? Làm sao có thể? Đại trưởng lao rốt cục luôn cuống. Hắn thương lao đồng tử, tràn ngập hoảng sợ Tập trung vào cách đó không xa tần hạo, quắc, ngươi đây là lựa gì? Ngươi đây chẳng lẽ là vạn hỏa trên bảng cường đại hòa trùng? Ấm ầm Nhưng là đại trưởng lão lại là không có cơ hội biết. Bởi vì tần hạo căn bản là lười nhác nói nhảm, hắn trực tiếp khống chế cái kêu hỏa diễm đại thủ, đống nhiên bót, trực tiếp đem trên người đại trưởng lão băng hoàng khải giáp cho bắp nát. Lập tức, vô cùng hỏa diễm, đem đại trưởng lão cho bao vây lại. Á á á, đại trưởng lão toàn thân bị liệt diễm đốt cháy Trong nháy mắt phát ra vô cùng hoảng sợ tiếng hét thảm. Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, tần hạo ánh mắt lạnh nhạt vô tình, mang theo nghĩa mai bí cười, cứ thế mà đem đại trưởng lão thiêu thành cho tàn. Giang rắc, thậm chí là đại trưởng lão trong tay chữa vật linh giới, đều là đốt phá vỡ đi ra. Linh giới phá nát, phổ thông giới chỉ trong không gian bảo vật, ảo ảo ảo nguyên một đám linh binh cùng đan dược đều là rơi xuống đi ra. Bất quá tại chỗ lại là không có có bất cứ người nào dám lên 10 năm Hát sát yêu tông tông chủ vị trí, cái kia đổi người. Tân hạo nhìn về phía chung quanh vô số quan chiến đệ tử, còn có một số ngoại tông trưởng lão, đạm mạc phun ra câu nói này. Mục sư thúc thần uy cái thế. Chúng ta nguyện ý đi theo mục sư tổ, trọng kiến toàn bộ hát sát yêu tông. Tất cả mọi người là nhạy cấm hoan hô, ánh mắt hương phấn. Dù sao, từ khi hát sát lang hoàng chấp trưởng toàn bộ hát sát yêu tông về sau, hán độc bá toàn tông tư nguyên, con của hắn tiểu lang vương, càng là sinh sát cầm quyền, duy ta độc tôn không đem bất luận tông môn gì bên trong người để ở trong mắt. Cho nên, tất cả mọi người muốn tùy tùng Tân Hạo, lật đổ hát sát lang hoàng thống trị. Rất tốt. Tân Hạo nhìn quanh một tuần, lập tức nhìn về phía hát sát điện chỗ sâu phương hướng, nói, chư vị, theo ta chung thực sự hát sát điện, chấn áp hát sát lang hoàng, thủ cầm quyền đại vị. Ấm ầm Ấm ầm Tân Hạo một ngựa đi đầu, trong tay xuất hiện một thanh đế kiếm, trực tiếp một kiếm chém ra một đạo 100 trượng kiếm khí đem chọn cái hát sát điện khu nhà cắt từ giữa thành hai nửa. Là ai? Gan dám mạo phạm hát sát điện? Kiểm trạm hát sát điện. Mục Thiên dưỡng, Người quá làm cản. Còn có vương pháp sao? Vô số hát sát lang hoàng dưới trướng, ào ào theo hát sát điện vô số khu nhà bên trong bắn ra, toàn thân sát khí sôi trào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tân Hạo cả đám. Gọi hát sát lang hoàng đi ra, bổn tọa muốn gặp hắn. Tân Hạo dậm chân không trùng. tóc đen bay phấp phới, toàn thân hắc diễm thiêu đốt khí thế như ma như yêu, khiến người sợ hãi. Mục thiên dưỡng. Ngươi chàng cái gì lao sói vây đôi. Ngươi tuy nhiên cùng sói hoàng tông chủ cùng thế hệ, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, ngươi thật cho là mình có thể sánh vai chúng ta những thứ này cường giả tiền bối. Đột nhiên, một người mặc một nửa áo đỏ, một nửa màu đen đại bào lao nhân đi ra, ngựa khí lạnh lùng nói. Người này, chính là hắc sát yêu tông hình phạt điện hình phạt đại trưởng lão Hắn một thân tu vi, rõ ràng là âm đan cảnh sơ dai. Đây là một vị chân chính ghe âm dương đại cảnh cường giả. Ông to lớn như thái cổ mãng hoang yêu khí, nặng nghề vô cùng, hình phạt kèm theo phạt đại trưởng lao thân thể bên trong phong xuất ra, bao phủ toàn trưởng. Chỗ có thần thông cảnh đệ cửu biến trở xuống tu sĩ, đều là cảm nhận được ở ngực giống như là có một tảng đa lớn, áp ở phía trên, vô cùng ngạc thở. Đây chính là âm dương đại cảnh cường giả huy thế. Chỉ là khí thế, liền có thể để thần thông cảnh đệ cựu biến cường giả túi đầu. Bất quá tần hạo tinh khí thần. Thế nhưng là trải qua chư thần lực lượng lúc nóng. Đối mặt hình phạt đại trưởng lão bàng đại uy áp, Tần Hạo thơ ơ, mà chính là lạnh lùng nói, ngươi là đại sư huynh của ta hát sát lang hoàng dưới chướng đệ nhất cường giả đi, vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta giết người, đại sư huynh của ta thì sẽ cảm thấy ta có tư cách gặp hắn rồi. Làm cản. Hình phạt đại trưởng lão đục ngầu trong đôi mắt, đột nhiên xông ra hai đạo đáng sợ giết sạch. Hắn tay cầm một cây thô to khánh long giản, chủ trưởng hình phạt, quá to, Mục Thiên dưỡng. Ngươi giết nội tông đại trưởng lão, đại nghịch bất đạo, hôm nay lão phu thì thay tông chủ đại nhân xuất thủ, thật tốt giao hấn ngươi một chút cái này mang nghiệt. Hình phạt đại trưởng lão chính là hát sát yêu tông thái thượng trưởng lão bên trong nhân vật mạnh nhất, là hát sát yêu tông bên trong, ngoại trừ hát sát lão tổ cùng hát sát lang hoàng bên ngoài, cái thứ ba âm dương đại cảnh cứng, giả. Hắn vừa ra tay, thiên địa kinh biến, tại chỗ tất cả mọi người là cảm nhận được một loại quần phong bạo vũ giống như khí thế đáng sợ, liền muốn bạo phát. sư tôn ta ở nơi nào Tần Hạo đột nhiên hỏi. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, làm sao hát sát lao tổ còn chưa có xuất hiện? Ngươi phạm phải ngập trời tội nghiệp đảo loạn hát sát yêu tông, coi như hát sát lao tổ xuất hiện, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hình phạt đại trưởng lao sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là nói như vậy. Hát sát lang hoàng có phải hay không tại cùng sư tôn ta chém giết? Đột nhiên, Tần Hạo nghĩ tới điều gì, đống như nói. Hắn tại hát sát yêu tông bên trong nào đến bây giờ? Lại là không thấy hát sát lao tổ cùng hát sát lang hoàng hai cái này hạng cân nặng nhân vật xuất hiện nhúng tay. Bởi vậy có thể thấy được, hai cái này tồn tại, tuyệt đối tạm thời không cách nào nhúng tay. Nói cách khác, hát sát lang hoàng, biết mình cái này cựu sư đệ dã tâm, muốn trước trừ rơi sủng ái chính mình hát sát lao tổ, lại thu thập mình. Trách không được ta bế quan những ngày gần đây, hát sát lang hoàng không có tự mình xuất thủ ám sát ta. Tân hạo ánh mắt lộ ra một kia đáng sợ sắc cơ. Hắn đông nhiên tập trung vào cách đó không xa cản đường hình phạt đại trưởng Lão, quát nói, tránh ra. Người hôm nay hội chết ở chỗ này. Hình phạt đại trưởng Lão cười lạnh. Sau lưng của hắn, vậy mà xuất hiện bảy cái người mặc đồng dạng hồng hắc giao nhau đại bảo bóng người. Cái này bảy cái, chính là hình phạt điện thất đại cứng giả, đều là nửa bức âm dương đại cảnh cứng giả, được vinh dự thất đại tu la, chấp trưởng toàn bộ yêu tông đại quyền sinh sát. Xong. Mọi người thấy cảnh này, đều là mặt xám như cho. Một tôn âm dương đại cảnh cường giả, thất tôn nửa bước âm dương đại cảnh cường giả. Cường đại như vậy chẳng thế, người nào có thể đỡ nổi. Phải biết, tần hạo bên này, có thể chỉ có lăng nhất cùng lăng nhị hai cái chống đỡ được tình cảnh trợ thủ. Mà lại, lăng nhất vẫn còn trạng thái trọng thương. Coi như tần hạo có thể ngăn cản hình phạt đại trưởng lão cái kêu mặt khác thất tôn nửa bước âm dương cường giả, như thế nào ngăn cản. Lăng nhất cùng lăng nhị thấy cảnh này, cũng đều là ánh mắt nhỏ hơi trầm xuống một cái. trong đám người Liêu Như Yên cũng hơi hơi siết chặt một đôi đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp có vẻ khẩn trương. Phải biết, nếu là Tần Hạo thất bại, nàng yêu tông thánh nữ giấc mộng này, cũng là hội triệt để sụp đổ, thậm chí là chính mình hội thân tử đạo tiêu. Bất quá lúc này, Tần Hạo lại là đột nhiên khỏe miệng xẹt qua một vệt mỉm mai ý cười, nhìn về phía hình phạt đại trưởng lão, nói: "Ngươi có trợ thủ, ta chẳng lẽ liền không có sao?" Vù vù. Cơ hồ ngay tại Tần Hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, bên cạnh hắn, xuất hiện hai bóng người. Một đạo là một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khuôn mặt nho nhã trung niên nam tử, sau lưng hư không chìm nổi lấy một tôn hoàng kim bảo kính, nở rộ đáng sợ ba động. Một đạo khác thì là một bộ cao lớn khối lỗ, tay cầm một cây kích lớn màu đen, kích nhọn yêu dị đỏ, giống như là nhuộm dần vô số sinh linh huyết dịch, có oan hồn chu lên. Cái này hai bóng người, một cái chính là tiếp thu được tần hạo bí mật thông báo, nhanh chóng chạy tới Vũ Văn tiên sinh. Một cái khác thì là bất hủ thân thể cái này cố khối lỗi. Nó trong tay kích lớn màu đen, gọi là đại hoang kích, là một tôn cường đại cực phẩm linh minh, gần với pháp binh. Cái này đại hoang kích, là tần hạo theo yêu tông trong bảo khố tìm tới, vừa vặn giao cho bất hủ thân thể sử dụng. Hôm nay, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tân hạo rét căm căm cười, phát ra một đạo âm thanh khủng bố. chương 55, Đại chiến thiên thuật. Hôm nay, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Làm Tân hạo cái kia tràn ngập bá đạo cùng lanh ý thanh âm, tại toàn bộ trên trận vang lên trong ngáy mắt Vâng. vâng, vâng, bên cạnh hắn hai bóng người, trong nháy mắt xuất thủ, ra thiên kính, bình tĩnh, vũ văn tiên sinh hét lớn một tiếng, hắn sau lưng chìm nổi lấy cái kia mặt vàng kim bảo kính, nhất thời xông vào không trung, bệnh, trong mặt gương bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, lập tức thì chiếu xuất tại hình phạt đại trưởng lao sau lưng một cái hình phạt điện tu la trên thân, ta không động được, tôn này tu la lập tức cũng là kinh sợ lên tiếng, Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tinh khí thần đều bị đạo kim quang kia khóa lại, không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Phốc phốc. Ma cơ hồ chỉ trong nháy mắt, bất hủ thân thể thân ảnh cao lớn dậm chân mà đến, trong tay đại hoàng kích dơ lên, băng lánh cứng rắn giáng mũi kích, lập tức thì vô tình đầm xuyên qua tôn này tu la đầu lâu. A. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa rú thảm, một tôn nửa bức âm dương đại cảnh cường giả, trong nháy mắt mất mạng. Cái gì? Mọi người quanh thấy cảnh này, đều là quá sợ hãi. Lúc này mới bao lâu thời gian. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ đi. liền đã có một tôn nửa bước gâm dương đại cảnh Tu La bị mất mạng. Huyết vẩy tại chỗ. Nhanh. Cùng tiến lên. Đừng cho bọn họ dần dần công phá. Hình phạt đại trưởng lao giống to lên tiếng, ngữ khí kịch liệt. Cái này thất tôn Tu La, đều là hắn hao tốn thời gian mấy chục năm, mới bồi dưỡng ra được cường đại chấp pháp người. Nhưng bây giờ, lập tức thì vẫn lạc một tôn, để hình phạt đại trưởng lao 10 phần thiết đau thậm chí là có chút tức hồn hẹn với hình phạt đại trưởng lão vô cùng kinh khủng thân là âm đan cảnh cứng giả Mặc dù chỉ là sơ dai nhưng cũng là một tôn hàng thật giá thật âm dương đại cảnh cứng giả thể nội diễn hoa âm dương nhị khí trong lúc dơ tay nhất chân chính là có thể dẫn động thiên địa cự lực ông đáng sợ uy áp bá đạo vô cùng huy năng khủng bố giả thiên tế Nhật đem toàn bộ chiến trường bà phủ tất cả mọi người hành động tại loại này to lớn uyy áp giới đều là biến đến chỉ hoan rất nhiều Cái này không chỉ là một loại đơn giản khí tràng, đây là một loại trọng lực lĩnh vực. Đột nhiên, Tần Hạo sau lưng đi theo hắn một cái lao nhân lên tiếng kinh hô. Lao nhân kia nhãn lực bất phàm, cũng là hát sát yêu tông bên trong cường giả tiền bối. Hắn đông nhiên đối Tần Hạo nói, mục sư thúc cẩn thận, hình phạt đại trưởng Lao Thiên Phú Thần Thông, chính là một mảnh trọng lực lĩnh vực, tại chung quanh hắn phương viên 300 m bên trong toàn bộ sinh linh, lực lượng đều sẽ bị áp chế. Trọng lực lĩnh vực. Đây là hình phạt đại trưởng Lão Thiên Phú thần thông Hình phạt đại trưởng lão một thân hồng hắc giao nhau đại bảo, hắn tuy nhiên tương lão, nhưng thân thể dị thượng cao lớn. Lúc này hắn nắm tay bên trong trôi này to lớn màu đen khánh long, giản, nhìn chằm chằm Trần Hạo, tàn khốc cười một tiếng, nói: "Mục Thiên dưỡng, miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám cùng lang hoàng đại nhân tranh đoạt tông chủ vị trí, quả thực là chê cười. Hôm nay lão phu thì thế thiên hành đạo, trừ rơi ngươi cái này cái tông môn phàm địch." Oen. Vô cùng to lớn trọng lực lĩnh vực, trong nháy mắt phóng xuất ra Vô luận là Vũ Văn Tiên sinh, vẫn là lăng nhất lăng nhị các loại nửa bức âm Dương đại cảnh Cừng giả đều là cảm thấy thân thể trầm trọng loại kia cảm giác tựa như là có một tòa nặng tựa vạn cân đại Sơn tiến hành chiến đấu chém giết chiến lược tự nhiên sẽ trên diện rộng hạ xuống Tân Hạo ánh mắt trầmm xuống hắn không nghĩ tới cái này hình phạt đại trưởng lão vậy mà giáp tỉnh ra loại này quỷ dị Thiên phú thần thông trọng lực lĩnh vực Tân Hạo ánh mắt Tuôn ra ngập trời chiến ý lạnh ùng nói nếu như là âm đan cảnh trùng dai Ta có thể sẽ không chiến tự lui, nhưng ngươi hẳn là vừa mới lợi dùng thiên tài địa vào gì, cưỡng ép xông vào âm đàn cảnh sơ dai, cảnh giới cũng còn bất ổn. Ngươi! Ngươi làm sao nhìn ra được? Hình phạt đại trưởng lão thần sắc hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, tu vi của mình trạng thái, lại bị cái này mục thiên dưỡng lập tức nói ra. Đây là kinh khủng bực nào cùng đáng sợ năng lực nhận biết. Cái gì thời điểm mục thiên dưỡng có nhiều như vậy truyền thừa cùng thủ đoạn rồi. Bất quá hình phạt đại trưởng lão còn không có suy nghĩ Trần Hạo đã hướng về hắn vọt tới. "Tiểu tử, người muốn đánh lén lão phu? Chơi công tâm thuật loại này âm nhu quỷ kế, lão phu có thể sẽ không mắc lửa. Hình phạt đại trưởng lão không hổ là sống mấy trăm năm lão quái vật, vốn chính là bụng dạ cực sâu, bây giờ bước vào âm đan cảnh sơ dai, càng là một thân lực lượng rồi giàu như biển." Oanh, hắn một cái tay bỗng nhiên đè xuống. "Đại gia thiên thủ." Một cái đen nhánh bàn tay khổng lồ, đem trên bầu trời nhật nguyệt đều che đậy, lập tức trấn áp xuống. "Nhất thời" Một mảnh như là đám mây che trời to lớn bóng mở, lập tức bắn ra xuống dưới, làm cho tất cả mọi người tâm sinh sợ hãi. Không hổ là chân chính em dương đại cảnh cường giả, lực lượng như quần quần tùy ý, còn đúc nóng lấy thiên địa lực lượng, sát thực khủng bố. Tân Hạo nhìn lấy cái kia vỗ xuống bàn tay lớn màu đen, ánh mắt hơi hơi nhảy một cái. Đại Lôi đỉnh Viên Thuẫn. Tân Hạo giống to lên tiếng. Hắn theo yêu tông trong bạo khố không chỉ có cấp bóc rất nhiều linh thạch, chiến bin cùng thiên tài địa bảo, còn có một số cường đại võ học. So như bây giờ tần hạo thi triển cái này đại lôi đỉnh viên thuẫn, cũng là hắn bê quan 3 ba ngày, tìm hiểu ra tới địa cấp cực phẩm phòng ngự võ học. Đây là hát sát yêu tông trong bảo khố trấn tông truyền thừa một trong phòng ngự võ học, 10 phần hiếm thấy. Vâng, tần hạo trên đỉnh đầu, nhất thời xuất hiện to lớn màu bạc viên thuẫn bài, trên tấm chắn khắc lấy một cái cự linh thần giống như đại hán, toàn thân lôi đỉnh mãnh liệt, phát ra nguy nga chi khí. Làm, bàn tay lớn màu đen, chấn áp xuống, cùng đại lôi đỉnh viên thuẫn lập tức đánh vào nhau. Tần hạo hai tay hiện ra thác thiên hình, đại lôi đỉnh viên thuẫn lập tức thì phá vỡ đi ra. Cả người hắn, cũng là theo giữa không trùng, bị hoanh đến trên mặt đất. Bất quá tần hạo không có ngã xuống, mà chính là hai chân đứng mặt đất lập tức, kinh khủng lực đạo, làm vỡ nát hắn phương viên 100 em ở bên trong đất ai. Không nghĩ tới, ta bây giờ không có kích phát bất luận cái gì át chủ bài thủ đoạn, đã có thể tiếp nhận một tôn âm dương đại cảnh cường giả nhất kích mà bất tử. Tần hạo khỏe miệng tràn ra một tiêu huyết dịch, cái kia trong máu mang theo nhàn nhạt ngân sắc qua huy. Hiển nhiên, nếu không phải hắn bây giờ nhục thân tiến hóa đến Bạch Ngân chiến thể, chỉ sợ cũng không chỉ là tràn ra huyết dịch đơn giản như vậy, khả năng toàn bộ cơ thể đều sẽ vỡ nát. Nhưng là Bạch Ngân chiến thể, để Tần Hạo nhục thân cường đại đến một cái đỉnh điểm, ngăn kháng một tôn âm dương đại cảnh cường giả công sát mà không vỡ nức. Cái gì? Làm sao có thể? Hình phạt đại trưởng lão nhìn đến Tần Hạo hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là khỏe miệng tràn ra một tia huyết dịch, hắn không khỏi thần sắc kinh hãi. Phải biết, một tôn âm dương đại cảnh cường giả, tùy tiện vừa ra tay, liền có thể mạng sát một vị thần thông cảnh đệ cử biến con kiến hôi. Hình phạt đại trưởng lão nhịn không được lên tiếng kinh hô coi như ngươi là tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật, chiến lực là phổ thông thần thông cảnh cường giả mấy lần, nhưng cũng không thể tiếp nhận lao phu toàn lực nhất kích mà bất tử. Ngươi lai, like, vừa mới cái kêu bàn tay lớn màu đen, cũng không phải là hình phạt đại trưởng lão tùy ý nhất kích, mà chính là hắn tụ lực thật lâu cường đại nhất kích, chính là vì không lưu dấu vết Đem tần hạo triệt để mặt sát. Nhưng hiển nhiên, hắn thất bại. Tần hạo nhục thân cường độ, vượt qua hình phạt đại trưởng lão tưởng tượng. Thật là đáng sợ nhục thân. Vũ văn tiên sinh tại cách đó không xa dành thời gian nhìn thoáng qua nơi này, không khỏi kinh thán một câu. Hắn đến từ vũ văn thế ra, nhãn lực bất phàm, rất rõ ràng tần hạo cứ thế mà tiếp nhận một tôn âm dương đại cảnh cường giả toàn lực nhất kích mà bất tử, đến cùng đại biểu cho cái gì. huống chi, hắn còn chưa sử dụng loại lực lượng kia. Vũ Văn Tiên sinh nỉ non một tiếng, nghĩ đến ngày đó ở trong vực sâu, nhìn đến rung động một màn. Một tôn cao vạn trượng lớn hỏa diễm cự nhân, tại Tân hạo tu hành thời điểm, tại Tân hạo sau lưng hiển hiện ra, để Vũ Văn Tiên sinh lúc ấy phản phất giống như đối mặt thần minh. Cho lão phu đi chết. Hình phạt đại trưởng lão cảm nhận được xỉ nhục, chính mình vậy mà không thể nhất kích mà sắt Tân hạo. Hắn xuất thủ lần nữa, thế công uy năng kinh thiên giật mình điệm. Như là đã kiểm nghiệm ta bây giờ nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vậy cũng không cần lại chơi tiếp tục. Tần hạo đột nhiên lên tiếng. Trong chốc nhóm này, tần hạo Yên lặng câu thông thể nội thần thoại gen. Tề thiên đại thánh thần thoại gen, vạn phần thứ ba năng lượng trong nháy mắt kích phát. bằng bạc thần thoại lực lượng, lập tức rót vào tần hạo trong thân thể. Đại chiến thiên thuật. Giờ khắc này, tần hạo chẳng biết tại sao, trong đầu xuất hiện cái này bốn cái chữ to màu vàng, là dùng cổ lao thần văn viết. Giờ khắc này, Tần Hạo quả thực là nắm giữ Tể Thiên Đại Thánh Chiến Thiên Chiến Địa Chiến hết tất cả khủng bố ý chí chiến đấu. Chẳng lẽ Tể Thiên Đại Thánh thần thoại gen ý chí hạch tâm, đại biểu chính là Đại Chiến Thiên Thuật. Đây là một loại vô cùng cổ lão đại đạo chi thuật. Cái kia nói như vậy, chẳng lẽ mỗi một loại thần thoại gen hoạch tâm ý cảnh đều là đại biểu cho một loại không có gì sánh kịp cổ lão đại đạo chi thuật. Bất quá, tân Hạo lúc này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Thần thoại gen một khi kích phát, lực lượng của hắn đạt được to lớn tăng vọt nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải vậy các loại tiêu hao hết linh lực thì ở vào hư như kỳ. Thâm nghĩ lấy, Tần Hạo toàn thân nở rộ vạn trượng thần quang, hắn bên ngoài thân, thậm chí là đều bao trùm một tầng Tế Thiên Đại Thánh Kim Giáp Thánh ý, ý, trong tay bỗng nhiên hư không một nắm, xuất hiện một cây Định Hải Thần Châm, kim cô đậm, nặng nghề vô cùng, giống như là có thể cột chống trời. Ừm. Dấu ở hầu ca thần thoại gen bên trong hoạch tâm ý cảnh đại chiến thiên thuật, vậy mà để cho ta chiến y dâng cao. Không chịu đến hình phạt đại trưởng lao trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng. Tân hạo mừng rỡ trong lòng. A. hắn ngửa mặt lên trời thét dài, mái tóc màu đen cuốn vũ, giống như yêu ma, chiến ý như muôn xe trời. chương 56, chạy trốn. Vâng! Tân hạo dậm chân trời. Lúc này vận chuyển đại chiến thiên thuật hắn, có được thẳng tiến không lùi, thiên quân bổ dễ dàng đáng sợ ý chí chiến đấu. Ẩm Ẩm! Tân hạo hai tay, giờ khác này giống như là đúc nóng lấy vô cùng khí lực. Nắm một cây to lớn Kim Cô Đồng, từ trên cao một gậy vanh xuống dưới, thế công khủng bố, thần Quang như thiên kiếm độ thần, lập tức đánh vang ra ngoài một đầu hành thiên huyết sắc đại đạo. Ngu xuẩn mắt khôn. Khánh Long Giản. Hình phạt đại trưởng lão trong mắt tàn khóc gợi, hắn cũng theo hát sắt trong điện ẩm vang rậm chân mà ra, trong tay Khánh Long Giản cũng là chỉ lên trời vung gậy, muốn cùng tần hạo Kim Cô Đồng đến cái cứng đối cứng. Hiển nhiên, hình phạt đại trưởng lao đối với mình chiến binh, vô cùng tự tin. Cái này Khánh long giản Nhưng mà năm đó đời thứ hai lão tông chủ bàn cho hắn, là một tôn chân chính pháp binh. Siêu Việt linh binh pháp binh. Mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp binh, nhưng cũng là có một tia thiên địa chi pháp tác lực lượng, vô cùng đáng sợ. Tích chứa trong đó lấy cường đại như biển dồi dào lực lượng cùng sát phạt chi lực. Nhưng là, hình phạt đại trưởng lao tính sai. Hắn coi là mục thiên dưỡng trong tay căn kia thiết động, tối đa cũng bất quá là cực phẩm linh binh. Bởi vì mục thiên dưỡng bế quan 10 năm, theo chưa rời đi qua tông môn Hình phạt đại trưởng lão biết, bọn họ yêu tông trong bảo khố mạnh nhất chiến binh, cũng bất quá là cực phẩm linh binh tầng thứ đại hoang kích. Nhưng hình phạt đại trưởng lão khả năng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này mục thiên dưỡng, căn bản không còn là nguyên lai cái kia mục thiên dưỡng, mà chính là nắm giữ ước vạn thần thoại gen chi lực tần hạo. Tân hạo trong tay kim cô đồng, tuy nhiên chỉ có vạn phần thứ ba tể thiên đại thánh thần thoại chi lực ngưng tụ mà thành. Nhưng đây chính là trong truyền thuyết thần thoại binh khí A. Vâ Tân hạo vận chuyển đại chiến thiên thuật, hai tay nắm kim cô bổng, chỉ cảm thấy một gậy này đi xuống, có thể đánh nát hết thảy, không gì không phá. Vâng! Rốt cục, hai tôn cường đại chiến binh nganh sát ở cùng nhau. Ừm! Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, hình phạt đại trưởng lão lập tức ánh mắt mãnh liệt biến hóa. Hắn có thể cảm giác được, tân hạo trong tay cái kia thường thường không có gì lạ thiết đồng bên trong, giống như là ẩn chứa ức vạn quân nặng đáng sợ trọng lượng. Loại kia to lớn lực đạo. Lập tức thông qua khánh long giản chuyển tới hình phạt đại trưởng lao trên thân. Vâng! Vâng! Nương theo lấy hai đạo tiếng nổ đồng đoảng, hình phạt đại trưởng lao năm khánh long giản hai cánh tay, vậy mà không chịu nổi loại lực lượng kia, lập tức bị chấn động đến phá vỡ đi ra. Hai cánh tay, trong nháy mắt bị tạc thành hai đoàn xương máu. a Hình phạt đại trưởng lão nhất thời phát ra một đạo cực sự thê thảm giống lên một tiếng. hắn tóc thai bù sụ, nhìn lấy chính mình bắn nổ hai tay, trong tay háo đã trống giống. Nhuồn huyết dịch cùng tài cốt Hình phạt đại trưởng lão Vị này âm dương đại cảnh cường giả Ánh mắt không cầm được hoàng sợ Khánh Long Giản, hạ phẩm phát binh, đồ tốt Tân hạo ánh mắt sáng lên Lập tức bàn tay lớn vộ một cái Trực tiếp đem căn kia vẫn như cũ hoàn hảo Không chút tổn hại Khánh Long Giản cho trộm tới Thu nhập chữ vật linh giới bên trong Lao Phu Trí bảo Hình phạt đại trưởng lão phát ra đau lòng vô cùng giống to Đại gia thiên thủ Cổ yêu bí thuật, thiêu đốt sinh mệnh tiểu tử Lão phu hôm nay coi như thiêu đốt trăm năm phả nguyên, cũng muốn đưa ngươi triệt để mà sát. Hình phạt đại trưởng lão triệt để bạo phát, điên cuồng. Hắn toàn thân giấy lên một mảnh màu đỏ như máu liệt diễm. Cái kia là sinh mệnh chi hỏa. Giờ này khắc này, hình phạt đại trưởng lão hai tay chố vậy mà huyết nục phun trào, lần nữa mọc ra hai đầu hoàn toàn mới cánh tay. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, một cái đen nhánh đại thủ, lòng bàn tay hiển hóa một cái cổ lão yêu tộc văn tự che, mang theo cổ lão khí tức dày nặng. Chấn động hư không, xuất hiện ở tần hạo trên đỉnh đầu, lập tức chấn sát xuống tới. Ánh sáng đong đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Tân Hạo đạm mạc lên tiếng. Đại chiến thiên thuật, chiến thiên đấu địa, nhất côn toái lang tiêu. Tân Hạo toàn thân bao trùm đầy kim giáp thánh y, dễ. đồng tử chiến ý ngập trời, thậm chí là toàn thân đều mọc ra tề thiên đại thánh lông tóc, hắn giờ phút này giống như là một tôn hôn độn ma viên, trong tay như ý kim cô đồng ẩm vang bánh trướng xuyên thẳng vấn tiêu. Ầm ầm. To lớn kim cô đồng, giờ phút này tựa như là một cái vụt lên từ mặt đất chống trời thần trụ, lập tức liền đem hình phạt đại trưởng lão đại gia thiên thủ cho đấm nát. A! Hình phạt đại trưởng lao phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng hét thảm, cả người hắn lập tức bị tần hạo một gậy vanh thành một mảnh xương máu. Chư thần lò luyện, nuốt. Tần hạo sau lưng một tôn toàn thân giống như là bạch ngân tạo thành cổ lão lò luyện xuất hiện, đem hình phạt đại trưởng lão một thân huyết khí tinh hoa toàn bộ nuốt mất. Oèn! Trong náy mắt, to lớn yêu nguyên bản nguyên xông vào tần hạo thể nội. Nếu là bình thường nhân tộc, cho dù có thôn phệ bí thuật, nuốt mất một tôn âm dương đại cảnh cường giả rồi giao yêu nguyên, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bạo thể mà chết. Nhưng cái này tại tần hạo nơi này lại là không tồn tại. Hắn thân thể đúc nóng vô số thần thoại gen, sinh mệnh tầng thứ cùng bản nguyên lực lượng, người siêu việt tộc, siêu việt yêu tộc, siêu việt bất luận cái gì sinh linh, siêu việt hết thảy, là có thể chứa đựng hết thể lực lượng chư thần thể chất. Cho nên Tần Hạo trên lý luận, có thể nuốt mất bất luận cái gì thuộc tính cùng bất luận cái gì sinh linh bản nguyên tri lực, dung nhập trong cơ thể mình, lớn mạnh lực lượng của mình. Đối với cái này hình phạt đại trưởng lão, Tần Hạo không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn trong lúc vô tình tìm hiểu Tề Thiên Đại Thánh thần thoại gen bên trong hoạch tâm ý chí, đại chiến tiên thuật. Chiến lực của hắn đạt được to lớn tăng vọt. Mấy chiêu bên trong, tiêu hao rất lớn năng lượng, rốt cục đem cái này hình phạt đại trưởng lão cho sinh sinh đánh sát. Nửa bước gâm dương đại cảnh, Một tôn âm đàn cảnh yêu tộc cường giả công lực, quá to lớn, trực tiếp để tần hạo tu vi, hướng phá thần thông cảnh đệ cứu biến bình cảnh, thẳng vào nửa bước âm dương đại cảnh. Hình phạt đại trưởng lao đã chết, ai còn dám tại trước mặt bản tọa làm càn. Tân hạo vận chuyển trung khí, lập tức hô lên một câu như vậy. Thanh âm như lôi đỉnh cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ chiến trường. Tất cả chính tại đại chiến người, giờ khác này đều là ngừng lại. Bọn họ ánh mắt chính là vô cùng hoảng sợ. Hình phạt đại trưởng lão Một tôn hàng thật giá thật âm dương đại cảnh cứng giả, đã vậy còn quá nhanh liền bị vanh sát rồi. Liền một mảnh huyết nhục tàn cốt đều không hề lưu lại. Thật là đáng sợ. Lúc này bảy đại hình phạt điện tu la, bị mọi người giết đến chỉ còn lại có ba cái tu la. Bọn họ vốn định muốn liều chết nhất ích. Nhưng bây giờ thấy hình phạt đại trưởng Lao đã bị mục thiên dưỡng giết chết, tất cả mọi người là như là quả cầu ra xì hơi, co cóc ngồi trên mặt đất, khóc ròng ròng. Hiển nhiên, Hình phạt đại trưởng lão cũng là trong lòng bọn họ cường đại nhất trụ cột. Hiện tại cái này trụ cột tầm vang sụp đổ, bọn họ đã hoảng sợ đến bất lực tái chiến. Đem cái này ba cái tu la nhốt lại, trước đem Hắc Sát Lang hoàng bước đi ra lại nói. Tân Hạo mệnh lệnh một tiếng. Lập tức hắn mang theo bất hủ thân thể cùng Vũ Văn Tiên Sinh, còn có Lăng Nhất Lăng Nhị cái này bốn tôn sánh ngang nửa bước âm dương đại cảnh cường giả, khí thế hung hăng, hướng về Hắc Sát Điện chỗ sâu phóng đi. Nhưng chờ bọn hắn cảm thấy Hắc Sát Điện khu nhà chỗ sâu thời điểm, Tất cả mọi người sớm người đã đi nhà chống. Hác sát Lan Hoàng, Tiểu Lang Vương, còn có trung tâm với Hác sát Lan Hoàng một số thái thượng trưởng lao đoàn người, đều là trốn. Đệ nhất tuyệt thế yêu hoàng, vậy mà trốn. Vũ Văn Tiên sinh có chút tiến lặng. Hắn nhìn lấy bên cạnh Tần Hạo, chỉ cảm thấy hết thẻ như là như mộng ảo. Nhớ ngày đó, bọn họ còn kế hoạch như thế nào săn giết Hác sát Lan Hoàng, khó khăn trùng điệp. Nhưng vừa mới qua đi không đến nửa tháng đi. Tân Hạo đã tại hát sát yêu tông bên trong lật tay thành mây trở tay thành mưa, thậm chí là đem hát sát lang hoàng hụ chạy. Loại này người, đã không thể dùng thiên tài để hình dung, chỉ có thể nói là yêu nghiệt, vô cùng lớn yêu nghiệt. Tân Hạo nhìn về phía bên cạnh Vũ Văn Tiên Sinh, nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm, ta hứa hẹn qua, tự nhiên sẽ thực hiện, ta sẽ bắt đến hát sát lang hoàng, để ngươi thân thủ giết hắn. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Vũ Văn Tiên Sinh nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên phát hiện, Chính mình tựa hồ phải chứng kiến một tôn truyền kỳ sinh ra. Cái này truyền kỳ, chính là Tần Hạo. Mà hắn Vũ Văn Tiên Sinh, vốn là hèn mọn một con kiến hôi, nhưng bởi vì cùng Tần Hạo cùng nhau trải qua một số việc. Có lẽ, tại ngàn trăm năm về sau, hắn Vũ Văn Tiên Sinh, lại bởi vì Tần Hạo, mà lưu danh thanh sử, thụ đệ nhất lại một đời người chiêm ngưỡng. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Tiên Sinh trong lòng trở nên kích động. Loại cảm giác này, là hắn chưa từng có. Thậm chí là tại Đại Tần Vương Triều bên trong sử dụng như yêu nưu trí, phiên vân phúc Vũ đều là chưa từng cảm thụ qua. Có một loại thoải mái, có một loại nhiệt huyết, còn có một loại phóng khoáng cùng bao la hùng vĩ. Giờ khắc này, Vũ Văn Tiên sinh trong lòng ngoại trừ vì chính mình nữ nhi báo thù rửa hận bên ngoài, vậy mà sinh ra một loại đối với cái thế giới này yêu quý. Mà Tần Hạo có lẽ chính mình cũng không có ý thức được, hắn cường đại nhất không phải thực lực cùng nguyên nghiêm, mà là tại trong lúc vô hình, cho bên người nguyên một đám người đều mang đến hy vọng cùng mộng tưởng. Thiên dưỡng, không dùng đuổi, đại sư huynh của ngươi nhìn giết không được lao tổ ta, liền trực tiếp chạy trốn, từ nay về sau, ngươi chính là ta hát sát yêu tông một đời mới tông chủ. Đột nhiên ngay lúc này, hát sát điện chỗ sâu lòng đất cái nào đó không gian, chuyển tới một giọng dàn ua. Đó là hát sát lao tổ thanh âm. Chương 57, truyền thống. Tại hát sát lao tổ duy trì dưới, tần hạo đã được như nguyện, rốt cục trở thành hát sát yêu tông tông một đời mới tông chủ t Tần hạo ngụy trang mục thiên dưỡng, so tần hạo không lớn hơn mấy tuổi. Cho nên đối với thiếu niên này tông chủ, hát sát yêu tông chung quanh đại hoang thế lực, đều là đuổi tới có chút khó tin. Nhưng khi tần hạo lấy lực lượng một người, đánh giết hình phạt đại trưởng Lao Tôn này âm dương đại cảnh cường giả chiến tích, chuyến đi về sau, mảnh này hàn hoang mãng lâm bên trong yêu tộc thế lực, đều là rơi vào trầm mặt bên trong. Hiển nhiên, bọn họ đã hoàn toàn nhận đồng hát sát yêu tông vị này mới nhậm chức tuổi trẻ tông chủ, mà liên tại toàn bộ hàn hoang chi địa Bởi vì Hắc Sát Yêu Tông quyền lợi thay đổi rung động thời điểm. Hắc Sát Yêu Tông, Hắc Sát trong điện. Tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, Tần Hạo trước mặt mọi người tuyên bố, bổ nhiệm Liễu Như Yên vì Hắc Sát Yêu Tông Thánh nữ. Cái này khiến vô số người giật nảy cả mình. Dù sao, tại Hắc Sát Yêu Tông bên trong, so Liễu Như Yên cường đại thiên tri tiểu nữ, số lượng cũng không ít. Nhưng là cũng có người thầm ở bên trong lấy được tin tức ngầm, tựa hồ vị này tuổi trẻ tông chủ, cùng tân nhiệm thánh nữ Liễu Như Yên ở giữa có không thể cho ai biết quan hệ thân mật. Nhưng là những thứ này, Tần Hạo cũng không thèm để ý. Ba ngày sau, hắn đứng tại hát sát yêu tông nơi nào đó trong đại điện. Trước người hắn, đứng đấy mấy bóng người. Theo thứ tự là Liễu Như Yên, Vũ Văn Tiên Sinh, cùng bất hủ thân thể. Thân Nguyệt quận chúa Tần Thiên Vũ, Tần Hạo đã để nàng rời đi Hàn Hoàng chi địa Dù sao bây giờ hát sát lang hoàng, đối với bọn hắn mà nói, đã không có cái uy hiếp gì. Mà Tần Thiên Vũ thân là Thần Nguyệt Thành Thành Chủ. Săn giết hết băng giáp giác ma long đầu hung thú này, nhất định phải trở về trấn thủ đại tần tây bắc đại địa. Trước khi đi, Thần Thiên Vũ ẩn ý đưa tình, mười phần không muốn. Ngắn ngủi nửa tháng ở chung, Tần Thiên Vũ tại cách lúc khác, đột nhiên phát hiện, mình đã đối Tần Hạo như thế dựa vào, hoặc là nói, không muốn xa rời. Có điều nàng đem loại tâm tình này chôn thật sâu ở trong lòng, chỉ là tay ngọc khẽ vướt Tần Hạo cái kia đau tức tuấn lãng khuôn mặt, luôn luôn tùy tiện Tần Thiên Vũ, trước khi chia tay, lại là đôi mắt đẹp hơi hơi hồng phân phất. Không ngừng nói, tần hạo đệ đệ. Chờ ngươi trở lại đại tần vương triều, là vương triều trinh chiến thiên hạ thời điểm, ta sẽ đi theo ngươi, chúng ta gặp lại. Được. Tần hạo gật gật đầu, nhìn lấy tần thiên vũ cái kia đáng vẻ không bỏ, trong lòng cũng đoán được một điểm gì đó. Nhưng là hắn biết, tương lai mình con đường, không ở nơi này, chính mình còn muốn tiếp tục đi tới, tiếp tục tiến vào cái kia rộng lớn hơn thiên địa. Có lẽ các loại có một ngày, chính mình chinh chiến mệt mỏi, hội trở lại đại tần quê hương, triệt để quy ẩn. Nhưng đây không phải là hiện tại, hiện tại Tần Hạo có vô số nghi hoặc, cần chính mình đi tìm lực lượng cường đại, đi không ngừng giải khai. Yên tâm, chờ ta theo viễn cổ di tích trở lại Đại Tần, trợ giúp phụ vương trinh chiến thiên hạng, để Đại Tần tấn thăng hoàng triều, khi đó chúng ta hội lại gặp nhau. Tần Hạo lao đi Tần Thiên Vũ tuyệt Mỹ gương mặt bên trên một giọt nước mắt, lập tức quay người rời đi. Mà Tần Thiên Vũ sững sờ nhìn Tần Hạo bóng lưng thật lâu, nàng mới than nhẹ một tiếng, quay người hóa thành một đạo hồng quang. Hướng về Tây Bắc Đại Địa Thần Nguyệt thành Phương hướng bay đi. Thần Thiên Vũ rất muốn cùng lấy Tần Hạo cùng một chỗ. Nhưng nàng biết, mình còn có lấy Tây Bắc Đại Địa cần chấn thủ. Có lẽ, đây chính là cảm giác thân bất do kỳ đi. Mà lúc này, hát sát yêu tông, một chỗ hát cám trong đại điện. Tần Hạo nhìn lên trước mặt mấy người, nói, các người đều biết, ta đến hát sát yêu tông quay phong vân, chỉ là vì mượn nhờ hát sát yêu tông lực lượng, đi viễn cổ di tích, tìm kiếm càng cường đại hơn cơ duyên tạo hóa lúc này Tần Hạo Đã khôi phục hình dạng của mình, toàn thân áo trắng trắng hư tuyết, gánh vác một thanh vết dị loang lộ trường kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt sáng sủa. Hắn trước nhìn về phía liêu như yên, nói, ta rời đi hát sát yêu tông về sau, trong tông môn một việc thích hợp, đều giao cho ngươi đại quyền trong tay. Ngươi phải thật tốt nắm chắc loại cơ hội này, lăng nhất cùng lăng nhị, ta sẽ để bọn hắn toàn lực giúp ngươi. Tân hạo tại hát sát yêu tông, nuốt một cái bảo khố, lại nuốt một cái hình phạt đại trưởng lão, đem tu vi của hắn thực lực Cứ thế mà đẩy đến nửa bước âm dương đại cảnh. Chiến lược mạnh mẽ, đủ để chém giết một tôn phổ thông âm đàn cảnh sơ dai cường giả. Loại thực lực này, tại hoang cổ vực bên trong, đừng nói thế hệ trẻ tuổi, cũng là tại thế hệ trước tu sĩ bên trong, đều là ở vào đỉnh phong tồn tại. Cho nên lăng nhất lăng nhị, còn có bất hủ thân thể, tần hạo đều là lưu lại, dù sao hát sát lang hoàng còn tại lẩn trốn bên trong, cần phải có cường giả, chấn thủ hát sát yêu tông. Cũng coi là Tần Hạo tận chính mình cái này giả mạo tông chủ một điểm cuối cùng nghĩa vụ. Đa tạ công tử thanh toàn. Liệu như yên là cái thế lợi nữ nhân, nàng bây giờ đại quyền trong tay, tự nhiên là trong lòng mừng rỡ vạn phần. Mà lúc này đây, Tần Hạo lần nữa nhìn về phía Vũ Văn Tiên Sinh, đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng Vũ Văn Tiên Sinh lại là trước lên tiếng, hắn vô vô Tần Hạo bả vai, cười cười nói, ta sẽ lưu tại hát sát yêu tông một đoạn thời gian, toàn lực tìm tòi hát sát lang hoàng tung tích, đem đánh giết về sau Ta sẽ rời đi hoang cổ vực, trở lại vũ văn thế gia, ta hiện tại ngoại trừ báo thủ, còn có nảy mục tiêu của hắn. Nhìn lấy vũ văn tiên sinh cái kia tựa hồ một lần nữa tràn ngập tinh thần phân chấn ánh mắt, tần hạo cũng là không khỏi cười một tiếng, nói, tốt, chờ mong cùng vũ văn tiên sinh người gặp nhau lần nữa. Ha ha ha ha, vũ văn tiên sinh cũng là cười lớn một tiếng, lập tức ánh mắt trình trọng, nhìn lấy Tân hạo, nói, thiên kêu tranh phong, đế lộ hung hiểm, chuyến này viễn cổ di tích, nhất định muốn cẩn thận Chẳng biết lúc nào, tại vũ văn tiên sinh trong lòng, cùng Tần Hạo quan hệ, sớm cũng không phải là chỉ có lợi ích quan hệ hợp tác đồng bọn, mà là bằng hữu Được. Tần Hạo cũng là trịnh trọng nhẹ gật đầu, lập tức mỉm cười, nói, yên tâm, ta rất khó chết mất. Ha ha ha. Tiếng cười dài bên trong, Tần Hạo bước vào chỗ này hát gám đại điện trong truyền tống trận. Ông. Thần Quang loay lên, không gian kịch liệt ba động ở giữa, Tần Hạo bóng người, đã biến mất tại hát gám trong đại điện. Hát sát yêu tông Loại này đại hoang cường đại yêu tộc thế lực bên trong, tự nhiên là có được xa khoảng cách truyền tống truyền tống trận. Cho nên tần hạo căn bản cũng không cần lại tự mình đi đường, hắn mượn nhờ yêu tông truyền tống trận, muốn trực tiếp truyền tống đến lớn viêm hoàng trong chiều. Nhìn lấy tần hạo hoàn toàn biến mất, liệu như yên nhìn lấy bên cạnh Vũ Văn Tiên Sinh, mỉm cười, nói, hy vọng tiếp sau đó, có thể có được Vũ Văn Tiên Sinh đại lực tương trợ. Yên tâm, ta biết, ta cũng cần phải mượn các ngươi hát sát yêu tông lực lượng, tìm tới hát s Vì nữ nhi của ta báo thủ rửa hận. Vũ Văn Tiên Sinh nói, hắn ánh mắt tràn đầy vô biên trí tuệ, giống là có thể nhìn thấu liêu như yên. Đạm Mạc nói, yên tâm, ta giết hát sát lang hoàng thì sẽ rời đi hát sát yêu tông, cũng sẽ rời đi hoang cổ vực, trở lại ta gia tộc của mình, sẽ không ảnh hưởng ngươi trưởng không toàn bộ hát sát yêu tông. Liêu như yên nghe vậy, Vũ Mị cười một tiếng, nói, như thế, văn bối an tâm. Đại viêm Hoàng Triều, hoang cổ vực vùng đất trung ương, một cái duy nhất Hoàng Triều cấp bậc thế lực lớn Liên Sếp như Đại Tần Vương Triều, tại Đại Viêm Hoàng Triều trước mặt, cũng đều là kẻ như run rế. Chẳng qua hiện nay Đại Tần Nhân Vương Tần Đạp Thiên, công tham tạo hóa, tu vi khủng bố, sánh ngang nhân hoàng. Cho nên Đại Tần Vương Triều bây giờ tại hoang cổ vực, cũng là rất có nổi danh. Bất quá hoàng triều cũng là hoàng triều, không chỉ là người cầm quyền thực lực chênh lệnh, càng là chỉnh cái thế lực chuyển thừa nội tình chênh lệnh. Tần Đạp Thiên có lẽ quả thật có thể cùng Đại Viêm Hoàng Triều nhân hoàng sánh ngang. Nhưng là, Đại Tần Vương Triều toàn bộ nội tình lại chỉ sợ xa kém xa đại viêm hoàng triều. Đại tần vương triều, truyền thừa 300 năm, cương vực giới hạn tại Hoàng cổ vực tây bắc khu vực bất quá 1 phần trăm diện tích cũng chưa tới. Mà đại viêm hoàng triều đã truyền thừa mấy ngàn năm, cương vực bao la vô biên, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hoang cổ vực 6710 địa vực diện tích. Bởi vậy có thể thấy được, một tôn cổ hoàng triều nội tình đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Cho nên không ít đại tần vương triều bên ngoài thế lực, nghe nói đại tần vương triều muốn tấn thăng hoàng triều, đều la mỉa mai cười to can bạn không tin tưởng. Dù sao, Đại tần vương triều nội tỉnh, cùng một tôn chân chính hoàng triều so sánh, quả thực là con kiến cùng con voi khác nhau. Mà lúc này, Đại Viêm hoàng triều cương vực biên giới chi địa, một mảnh bao la vô cực, cổ mục che trời hoang mãng trong rừng. Nơi nào đó tiểu sơn phụ cận, một mảnh bảy màu khí độc bao phủ đầm lầy khu vực bên trong. Một chỗ cổ thụ trọc trời bên cạnh, một cái trên đất trống, đột nhiên bủi mù phấn khởi. Trên mặt đất, vậy mà xuất hiện một cái lục mang tinh quang mang lập lòe linh trận. Ông, nương theo lấy một trận không gian ba động, một đạo gánh vác kiếm gì áo trắng như tuyết tuấn lãng thiếu niên, theo cái kia mảnh lục mang tình quang trận bên trong đi ra. Tân hạo lấp đầu, xua tán đi bởi vì truyền tống quá xa mà sinh ra mê muội Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhỉ non một tiếng, tình huống như thế nào, hắc sát yêu tông truyền tống trận một chỗ khác, làm sao tu kiến tại loại này mãng trong rừng. Ta bây giờ cách đại viêm hoàng triều, vẫn còn rất xa. Không kịp quan sát cái gì, Tần hạo lúc này đột nhiên thấy được. Hắn cách đó không xa một mảnh đầm lầy đầm lầy bên trong, vay một tiếng, lao ra ngoài một đầu màu xanh sấm ác dao. Ừm. Quả nhiên ngoại giới đất rộng của nhiều, nho nhỏ một cái đầm lầy bên trong, đều ẩn giấu đi loại này cường đại ác thú mặc dao. Tần Hạo hơi kinh ngạc. Có điều hắn ngược lại là không có sợ hãi. Bởi vì đầu này màu xanh sấm ác dao, toàn thân yêu nguyên ba động, bất quá thần thông cảnh đệ thất biến, hắn vất tay có thể giết. Nhưng ngay tại Tần Hạo chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Ken. Một thanh bông tuyết sắc trường kiếm, nở rộ sáng chói thần quang, trong nháy mắt từ nơi không xa động bắn mà đến, trực tiếp phốc một tiếng, đâm xuyên qua đầu kia màu xanh sẫm ác giao đầu lâu. Gào! Đầu này ác giao sinh mệnh lực cứng ngạnh, vậy mà không có chết đi, phát ra thống khổ gào rú. Keng! Mà cơ hồ chỉ trong nháy mắt, lại là một thanh kim sắc đồng kiếm, phát ra đáng sợ phong duệ kim chi khí, nổ bắn ra mà đến, phốc một tiếng, đâm vào đầu này ác giao bảy tốc chỗ. Keng! Quả nhiên lại sau đó một khắc. Lại là một thanh màu đen nhánh ma kiếm, động bắn mà đến, đem đầu này ác giao cái đuôi đâm xuyên. Ba thanh khác biệt bộ giang kiếm, mỗi một chui đều là phong thích ra thái cổ đáng sợ khí tức, đem đầu này ác dao trong nháy mắt đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy, lập tức mất mạng. Tân hạo tại thần thoại gen cải tạo dưới, năng lực nhận biết khủng bố, nhãn lực càng là bất phàm. Hắn có thể cảm ứng được, cái này ba thanh kiếm, đều là tuyệt thế hảo kiếm. Là loại kia có thể trấn áp một cái truyền thừa ngàn năm cổ kiếm Nhưng giờ phút này, lại là đồng thời xuất hiện, lập tức vẫn là bà Thanh. Là ai? Có như thế dọa người nội tỉnh đồng thời ngự sử bà Thanh loại này tôn quý cổ kiếm. Tân hạo hơi hơi quay người, hướng phía sau trông đi qua. Sau một khắc, trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một thiếu nữ. Thiếu nữ này, nhìn qua bất quá 16-17 tuổi, một thân màu vàng nhạt quần áo, phát họa ra cái kia hơi hơi phát dục tốt đẹp thân thể mềm mại. Nàng một đầu cẩn thận tóc dài đen nhánh, khoác tại trên hai vai trắng đoán ra thịt giống như vừa bóc vỏ trứng gà, hai mắt thật to lóe lên lóe lên. Thiếu nữ phấn môi đáng yêu, một đôi lún đồng tiền nhỏ đều đều phân bố tại gương mặt hai bên, cạn thiện nhất thiếu, lún đồng tiền tại gương mặt như ẩn như hiện, đáng yêu như thiên tiên. Nàng đi tới, thấy được tần hạo, xinh xắn đáng yêu khuôn mặt nào nào, tựa hồ không nghĩ tới loại địa phương này sẽ xuất hiện người khác. Nhưng sau một khắc, nàng rội ra trắng non tay nhỏ, chỉ chỉ cách đó không xa bị ba thanh cổ kiếm đóng đinh dao, mắt to châu ngược thành ngược nhà. Cười hì hì nói, vị tiểu ca này ca, ngươi cũng thấy đấy, đầu này ác giao là ta giết ta, ngươi cũng không thể đoạt chiến lợi phẩm của ta. chương 58, thiếu nữ áo vàng. Tân hạo nhìn lấy cái kia cười hì hì nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, mắt to lộ ra cổ linh tinh quái. Hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bởi vì, hắn thấy được, thiếu nữ này đi tới về sau, cái kia vốn là đem ác dao đóng đinh ở trên mặt đất ba thanh cổ kiếm, trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang, tiến nhập thiếu nữ áo vàng thân thể bên trong Đây là người giác tỉnh thiên phú thần thông. Ba thanh thái cổ bảo kiếm. Tần hạo đột nhiên lên tiếng hỏi. Đúng nha đúng nha. Thiếu nữ áo vàng một đôi mắt to chuyển nhà chuyện đem đầu kia ác giao thu nhập chữ vật linh giới. Nàng nhìn thấy tần hạo cũng không có tranh luận đầu này ác giao thuộc về, không khỏi đối tần hạo sinh ra một tia hảo cảm. Thiếu nữ đen như mực trong mắt loạn chuyển, nhìn chầm chầm tần hạo, nói, bất quá có một chút người nói sai, cái này ba thanh bảo kiếm cũng không phải là ta thức tỉnh. Mà là ta ra ra cho ta hộ thân chiến binh, thiên phú của ta thần thông là, có thể đem hết thẻ bảo vật dung nhập trong cơ thể mình, thành vì mình bản mệnh chiến binh. Thiếu nữ áo vàng nắm chặt lấy ngón tay, tính một cái nói, đến bây giờ ta hết thẻ dung hợp có không sai biệt lắm mười mấy tôn chiến binh. Tân Hảo nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói một cá nhân thiên phú thần thông, vậy mà có thể đem ngoại giới chiến binh, dung nhập thể nội, thành vì mình bản mệnh chiến binh, thành vì cánh tay trái của mình bái phải. Ngươi tên là gì?" Thiếu nữ áo vàng đột nhiên hỏi ra âm thanh. Nàng tự hồ 10 phần nhàm chán, tại loại này đầm lầy khu vực đụng phải cá nhân, tự nhiên là lời nói có chút nhiều. "Ta gọi Tân Hạo." Tân Hạo mỉm cười, nói, "Ngươi tên gì?" "Lạc Ly." Thiếu nữ áo vàng thanh tú động lòng người hồi đáp. Nàng tựa hồ cũng không có cái gì tâm cơ, 10 phần đơn thuần đáng yêu. "Lạc Ly." Tân Hạo yên lặng thì thầm một tiếng, đối với thiếu nữ mặc áo vàng này, chẳng biết tại sao, 10 phần cảm thấy hứng thú. Có lẽ, là hắn lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất đụng phải tại đơn thuần như vậy đáng yêu cùng cổ linh tinh quái thiếu nữ. Hay là, thiếu nữ mặc áo vàng này, cái kia kỳ dị thiên phú thần thông, hấp dẫn Tần Hạo lòng hiếu kỳ Tân Hạo nhìn một chút chung quanh đại hoang mãng lâm hỏi, lạc ly cô nương không biết nơi này khoảng cách đại viêm hoàng triều thiên phủ chi địa, vẫn còn rất xa. Đại viêm hoàng triều, hết thể có tam đại phủ chỗ, cương vực bao la vô biên. Cái này tam đại phủ địa chi bày, thiên phủ chính là trong truyền thuyết cái kia viễn cổ di tích xuất hiện địa phương, cho nên Tần Hạo muốn hỏi thăm một chút. Hắn muốn là coi là hát sát yêu tông cổ truyền tông trận, có thể trực tiếp đem hắn truyền tống đến đại viêm hoàng triều cảnh nội. Nhưng không nghĩ tới, cái này cổ truyền tông trận thật sự là quá cổ xưa, vậy mà đem hắn truyền đưa đến cái này cái quỷ gì đại hoàng mãng lâm bên trong tới. May mắn gặp một cái thiếu nữ áo vàng. Tần Hạo đang đợi Lạc Ly trả lời. Nhưng lúc này, Lạc Ly một đôi mắt đẹp lộ ra một tia uúng thần sắc. Nói, ta, ta cũng là trộm chạy ra đến, bên này ta cũng không quá quen thuộc, cho nên nói, ngươi cũng là tại cái này đại hoang mãng lâm bên trong lạc đường. Tân hạo nâng chán, có chút bất đắc gì nói, được, hai cái dân mù đường, đúng nhau. Như vậy đi, ta bay lên không chung nhìn một chút. Tân hạo dầm chân mút trời, lập tức phi thăng tới mãng lâm trên không. Nhưng là mảnh này đại hoang mãng lâm, vô cùng cổ lão, che trời của mục, quả thực là già thiên tế nhật. Tân hạo bay chỉnh một chút 300 m mới bay đến chân chính mãng lâm trên không. Tâm mắt của hắn, trong nháy mắt thì trống trải. Đông nam phương hướng, có một mảng lớn cổ lão thành tường khu nhà, cái kia hẳn là là đại viêm hoàng triều biên cương tri địa Tân hạo bắt được phương hướng, trực tiếp hạ xuống tới. Nhưng khi hắn sau khi xuống tới, lại là phát hiện lạc ly cái này cổ linh tinh quái thiếu nữ áo vàng, thân thể nho nhỏ, đã ngã trên mặt đất. Chúng độc. Tân hạo đi qua, thấy được thiếu nữ vốn là trắng như tuyết gương mặt bên trên. Lúc này phun trào lấy thất thải chi sắc. Là cái này trong đầm lấy thất thải độc trướng. Tần hạo khẽ cho mày. Hắn theo chữ vật linh giới bên trong móc ra một cái giải độc linh đan, đút tới lạc ly phấn môi trong miệng. Bất quá lạc ly gương mặt bên trên bảy màu độc sắc, cũng không có hạ thấp, chỉ hơi hơi hóa giải một chút. Cái này thất thải độc trướng, thật là khủng khiếp độc tính, may mắn nụ thể của ta cường độ. Bây giờ bước vào bạch ngần chiến thể về sau, 10 phần nhịn kháng. Không phải vậy rất có thể ta cũng sẽ trong lúc bất chi bất giác hạ độc được Tân hạo thầm nghĩ lấy, lập tức đem ngủ thật say lạc ly vắt lên, hướng về vừa mới hắn nhìn đến phương hướng bay đi. Tân hạo cũng không phải là thích xen vào chuyện của người khác người. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này cổ linh tinh quái thiếu nữ áo vàng, để hắn lần thứ nhất, sinh ra một loại xương là động tâm cảm giác. May mắn cái này lạc ly có âm đan cảnh sơ dai tu vi, không phải vậy chỉ sợ đã bị độc chết. Tân hạo cảm thụ được trên lưng mềm mại thân thể, không khỏi bất đắc gì cười một tiếng. Thiếu nữ mặc áo vàng này. Thật chẳng lẽ chính là loại kia theo cái nào đó đại thế lực bên trong chạy ra đến cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Tuy nhiên tu vi cường đại, nhưng là một chút bảo hộ kinh nghiệm của mình đều không có. May mắn ngươi gặp phải là ta, nếu là gặp phải cái gì người tâm thuật bất chính, khả năng. Tân Hạo tự nói một tiếng, cười lắc đầu. Hắn có lật ly, đảo mắt liền rời đi mảnh này đầm lầy khu vực. Bất quá tần Hạo không thấy sự tình, trên lưng hắn thiếu nữ áo vàng lúc này vụng trộm mở ra đôi mắt đẹp, nàng giúp vào Tân Hạo trên lưng khỏe miệng xẹt qua một tia ấm áp đường cong. Lập tức, Lạc Ly ngừng trong hạ thể mười mấy tôn vận sức chờ phát động cường đại chiến binh, thật bắt đầu ở tần hạo trên lưng, ngủ thật say. Đại hoang mãng lâm, vô cùng bao la. Trong đó nước sâu đầm lầy, dây núi đứng lặng, điểu thú bay tứ tung, đại hùng gào thét. Tại tần hạo đi ngang qua đại hoang mãng lâm quá trình bên trong, đánh thức vô số trong ngủ mê ác thú. Có 100 m cao lớn màu đen cự viên, có một ngọn núi lớn như vậy thanh sắc yêu x còn có trên bầu trời gào thét mà qua rực long. Bất quá may mắn là, Tần Hạo trốn khu vực ở vào mảnh này đại hoang mãng lâm bên ngoài. Cho nên những thứ này ác thú đều là tùy tiện bị Tần Hạo đánh giết, bởi vậy Tần Hạo trong lúc vô tình đạt được không ít cường đại bổn nguyên tinh huyết. Hắn chuẩn bị đến Đại Viêm Hoàng triều cảnh nội, tìm khách sạn, luyện hóa vào trong trong cơ thể của mình. Chuyến này viễn cổ di tích, hung hiểm vạn phần, mặc dù bây giờ hắn tu vi không biết so trước kia cường to được bao nhiêu. Nhưng nếu là có thể tăng thêm một phần thực lực Tần Hạo đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Một ngày một đêm phi nước đại, tại đánh chết 73 đầu xâm phạm đại hoang ác thú về sau, Tần Hạo rốt cục đi ra mảnh này đại hoang chi địa. Mặc dù lấy Tần Hạo cái kia cường hãn thể phách, lúc này đều là cảm thấy dã rời tới cực điểm. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ, thật tốt ngủ một giấc. Ngươi ngược lại là ngủ được rất thơm. Tần Hạo nguều đầu, nhìn lấy tựa ở trên bả vai mình thiếu nữ áo vàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn ngọc nhan, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Đại Viêm Thành Tần hạo có lạc ly, rốt cục đi tới đại viêm hoàng triều biên cảnh một tòa đại thành bên ngoài. Cao ngất thành tường, có mấy trăm mét hùng vĩ, phía trên có thú trảo, đao kiếm chém thẳng giữ tợn ấn ký. Hiển nhiên, tòa thành lớn này, từng trải qua vô số máu và lửa, nhưng vẫn như cũ sửng sững không ngã, làm thủ hộ toàn bộ đại viêm hoàng triều nhân tộc con dân, chấn thủ biên cương bên ngoài đại hoang yêu ma chi hoạn loạn. Đến, Tân hạo thần sắc chấn động, lập tức lập tức nhanh chóng đi lên trước. Hắn chuẩn bị tại cái này đại viêm thành bên trong, tìm tìm một cái dự cát nhìn xem có thể hay không vì lạc ly mua được trừ bỏ thất thải độc trướng linh đan giải dược. Bất quá khi Tần Hạo đi vào tòa thành lớn này không bao lâu, hắn có lạc ly, đi vào một cái khách sạn, chính là muốn đặt trước cái gian phòng. Nhưng lúc này thời điểm, hắn lại là thấy được một người quen. Lênh thanh tuyết, nàng tại sao lại ở chỗ này? chương 59, hương giã tiểu tử. Tần Hạo còn nhớ rõ, vị này đại tần vương triều lãnh ra đại tiểu thư có vẻ như bị chính mình nhìn qua qua. Bởi vì, lúc ấy là đại hoàng tử Tần Vô Đạo hãm hại, để cho mình mơ mơ màng màng xâm nhập Lãnh Thanh Tuyết trong tầm cung. Kết quả vừa vặn Tần Hạo thấy được Lãnh Thanh Tuyết đang tắm tắm rửa. Cho nên, hắn lúc ấy mới bị phụ vương giáng chức đến biên cương chi địa, thật tốt tự kiểm điểm một chút chính mình. Tần Hạo. Lãnh Thanh Tuyết một thân trắng như tuyết váy dài, phác họa ra hoàn mỹ tư thái, nàng lúc này cũng là liếc nhìn Tần Hạo, nhất thời biến sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới ở loại địa phương này, tại tràng cảnh này, gặp được Tần Hạo. Cái này để trong lòng mình có to lớn bóng mở đáng giận người. Lúc ấy lanh thanh tuyết ngay tại trong tẩm cung tắm rửa, kết quả đột nhiên xông vào một người nam nhân, chính là cái này đáng giận Tần Hạo. Tuy nhiên lanh ra tại Đại Tần Vương Triều là siêu cấp gia tộc, nhưng là Tần Hạo dù sao cũng là kiểu hoàng tử, không cách nào đối nó tạo thành tổn thương gì, cũng vô pháp vận dụng gia tộc lực lượng, đối nó định tội. Dù sao, Đại tần nhân vương thậm chí là đều muốn tần hạo giáng chức đến biên cương tri địa, lãnh gia thượng tầng cũng không thể nói thêm gì nữa. Cho nên sự kiện này, cũng liền không giải quyết được gì. Sau cùng lãnh thanh tuyết biết được, nguyên lai hết thể đều là đại hoàng tử tần vô đạo nưu kế. Mặc dù biết chấn tướng, nhưng là lánh thanh tuyết vẫn như cũ đối tần hạo cái này nhìn hết chính mình trong sạch thân thể đồ háo sắc, trong lòng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Vì rời đi đại tần vương đô cái này để cho nàng chán ghét vô cùng địa phương. Lãnh Thanh Tuyết lựa chọn đi ra Đại Tần Vương Triều. Ở gia tộc lực lượng duy trì dưới, nàng tiến nhập Đại Viêm Hoàng Triều Hoàng Gia Học Viện Thiên Viêm Học Phủ tu hành. Lần này, vì hoàn thành Thiên Viêm Học Phủ đạo sư một hạng đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ, tìm kiếm Hắc Ma Thánh Diễm Hoa. Nàng va một vị học trưởng, tại một cái nữ đạo sư chỉ huy dưới, đi tới cái này Đại Viêm thành. Nhưng Lãnh Thanh Tuyết vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà tại nơi này, đúng phải tần Hạo. Thanh Tuyết cô nương, vị này là bằng hữu của ngươi. Lãnh Thanh Tuyết bên cạnh Đứng đấy một người mặc trường bào màu lam nam tử trẻ tuổi. Hắn gọi Cổ Hải, là đại viêm thành phủ thành chủ Cổ gia thiếu chủ, lần này tiếp thụ lấy gia chủ mệnh lệnh, chiêu đãi buông xuống đại viêm thành mấy cái thiên viêm học phủ khách quý. Hết thảy ba người, theo thứ tự là một cái nữ đạo sư, còn có hai cái học viên. Lệnh Thanh Tuyết, chính là hai cái học viên bên trong một cái. Nàng một thân tuyết quần dài trắng, tư thái hoàn mỹ, ngọc nhan tuyệt mỹ, khí chất như thanh liên thanh nhã, tự nhiên là để Cổ Hải vị này Cổ gia thiếu chủ Mười phần mê luyến. Lần này thừa dịp người nữ đạo sư kia, còn có lanh thanh tuyết người học trưởng kia, ngay tại phủ thành chủ bế quan trong tu hành. Cổ hải hoa ngôn xảo ngữ, thành công đem lanh thanh tuyết vị này khí chất xuất chúng đại mỹ nữ lừa đi ra. Cổ hải tin tưởng, tuy nhiên lanh thanh tuyết chính là thiên viêm học phủ học viên, thân phận tôn quý. Nhưng là hắn điều tra rõ ràng, cái này lanh thanh tuyết, chân chính bối cảnh, bất quá là một cái tiểu vương triều gia tộc con nối dõi cổ hải thân là đại viêm hoàng triệu một tòa biên cương đại thành phủ thành chủ thiếu chủ, thân phận tôn quý vô cùng. hắn tin tưởng, giống lanh thanh tuyết loại này không có cái gì tâm tư đơn thuần nữ hài tử, rất dễ dàng liền có thể bị chính mình lừa gạt tới tay. Đến lúc đó, các loại sinh gạo nấu thành cơm, cái này lanh thanh tuyết còn không phải mình muốn làm sao chơi, thì chơi như thế nào. Cổ hải nghĩ tới đây, chính là trong lòng trở nên kích động cùng đắc ý. Cho nên lúc này tần hạo xuất hiện, để cổ hải cảm nhận được một tia uy hiếp. Cái này tuấn lãng thiếu niên, cùng lanh thanh tuyết nhận biết, có vẻ như là bạn cũ. Mà lại chỗ chết người nhất chính là, cái này đột nhiên xuất hiện bạch thí thiếu niên, đẹp trai hơn mình quá nhiều. Đây là một cái đại địch Cổ hải ở trong lòng âm thầm cảnh giác. Mà lúc này đây, lanh thanh tuyết đột nhiên thấy được tần hạo sau lưng gánh vác lấy lạc ly. Lạc ly xem ra cũng là một cái xinh xắn đáng yêu nữ hài tử, người nào cũng không nghĩ đến đây là một vị nắm giữ thiên phú kinh khủng thần thông âm dương đại cảnh cường giả. Lạc ly lúc này chúng l Nhỏ nhỏ nhắm mắt, nhìn qua tựa như là bị mê chóng, sau đó bị bắt góc. Tân hạo, người tên cầm thú này. Người quả nhiên còn không có từ bỏ hào sắc. Người vậy mà mê choáng một thiếu nữ, còn muốn. Muốn mươn phòng. Lênh thanh tuyết nhất thời cũng là khó thở lên tiếng, thanh âm rất lớn, toàn bộ khách sạn người đều là nghe được. Ba ba ba. Nhất thời, từng kia ánh mắt đều là hào hào nhìn sang, ánh mắt mang theo xem kịch vui thần sắc. Tránh ra. Tân hạo nhìn thoáng qua lênh thanh tuyết đã mặc lên tiếng. Đối với nữ nhân này, hắn cũng chỉ là giới hạn trong nhận biết, căn bản không tính bằng hữu. Cho nên hắn cũng không muốn cùng nữ nhân này có cái gì dây dưa. Thoại âm rơi xuống, Tần Hạ muốn đi. Vị huynh đệ kia, cái này liền là của người không đúng. Đột nhiên, Cổ Hải bước ra một bước, ánh mắt mang theo một tia trêu tức, nhìn chầm chằm Tần Hạo. Nguyên like lai Lãnh Thanh Tuyết cùng tiểu tử này là quan hệ thu địch, nhìn qua vẫn là tranh phong đối lập, vừa vận ta có cơ hội biểu hiện. Cổ Hải trong lòng cười lạnh lạnh một tiếng. Tần hạo toàn thân nắm giữ chư thần chi lực, một cách tự nhiên không phải thường nhân có thể dình mò đến khí tức của hắn. Cho nên tại cổ hải lúc này trong mắt, tần hạo có lẽ cũng là từ cái nào hạ cấp vương triều bên trong tới chỗ này hương giá tiểu tử thôi. Loại này người, hắn cổ hải, còn không phải muốn làm sao nắm, thì bóp thế nào? Vừa vặn, nhìn lấy lanh thanh tuyết đối tần hạo chán ghét ánh mắt, hắn vừa vặn nhờ vào đó đến biểu hiện một phen, đạt được giai nhân cảm mến Tần hạo A tần hạo, tuy nhiên không biết ngươi là ai. Nhưng là ngươi tới thật đúng lúc, vừa vặn có thể có người để bản thiếu dấm dấm mạnh, triển lộ bản thiếu thân phận tôn quý cùng thực lực. Cổ hải thầm nghĩ càng nhiều, hắn càng là nhịn không được. Không giống nhau lánh thanh tuyết nói cái gì. Cổ hải trực tiếp dậm chân tiến lên một bước, bỗng nhiên tập trung vào tần hạo, nói, Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ là là cái này đại viêm thành phủ thành chủ thiếu chủ cổ hải. Ngươi tại ta đại viêm thành bên trong mê choáng thiếu nữ, muốn được cái kia cầu thả sự tình, thật sự là đại tội, hiện tại ta lệnh cho ngươi Nắm chặt để xuống sau lưng ngươi thiếu nữ áo vàng, sau đó ngoan ngoan đứng vững, để bản thiếu định đoạt xử trí như thế nào ngươi. Cổ hải nói, ánh mắt hơi hơi nhìn một cái lanh thanh tuyết, phát hiện nàng ném bắn tới cảm kích ánh mắt, thỉnh thoảng ở giữa có chút lâng lâng. Mà lúc này đây, toàn bộ trong khách sạn tất cả mọi người, nghe được cổ hải thân phận, đều là ảo ảo thần sắc kinh hãi, ánh mắt lộ ra kính sợ cùng vẻ sợ hãi. Cổ hải, đại viêm thành phủ thành chủ cổ gia thiếu chủ. Chơi ạ. Đây chính là đại viêm Hoàng Triều mảnh này biên cương chi địa đỉnh cấp thiên kiêu A. Là lớn bao nhiêu viêm thành thiếu nữ trong suy nghĩ hâm mộ đối tượng. Mà lại, cái này cổ trên biển, càng là có một cái thâm bất khả chắc phụ thân, trấn áp đại viêm Hoàng Triều cái này toàn bộ biên cương 10.000m 10 khắp nơi cái thế cường giả A. Trong khách sạn, tất cả mọi người là ánh mắt chấn kinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ăn một bữa cơm, vậy mà đụng phải cổ hải cái này nhân vật trong truyền thuyết. Không ít người nhìn về phía một mực giữ yên lặng lặ đều là trong lòng sinh ra một tia đáng thương cảm giác. Người gây người nào không tốt, vậy mà chọc tới cái này đại viêm thành đệ nhất đại thiếu. Hậu quả thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi A. Chương 60, ta sẽ bổ khuyên ngươi. Nghe đồn, cái này cổ hải phụ thân cổ vô nhai, từng tại cổ hải tuổi nhỏ lúc, xâm nhập đại hoàng, săn giết một đầu âm dương đại cảnh cấp bậc màu đỏ hòa dao, để cổ hải từ nhỏ tắm rửa dao lòng chi huyết, đúc nóng xích dao chi hồn, một thân chiến lược vô cùng kinh khủng. Nửa tháng trước, Cái này cổ hải nuốt một khỏa cửu chuyển kim đan, thành công bước vào thần thông cảnh đệ cửu biến, chiến lực càng là sánh ngang nửa bước âm dương đại cảnh, hỏa giao chiến khu vừa ra, cùng tuổi bối phận ai dám tranh phong. Đúng vậy à, cái này không biết nơi nào tới bạch thi thiếu niên, tuy nhiên ta thừa nhận, dài đến đúng là đẹp trai, nhưng ánh mắt kinh nghiệm không được à, không thấy được cổ hải thiếu ra mỹ nhân bên người, sớm đã bị cổ hải thiếu ra nhìn chúng à, tiểu tử này còn dám tiến lên cùng cái kia đại mỹ nhân trò chuyện, không chỉ là muốn chết là cái gì. Mọi người chung quanh đều là nghị luận âm ý. Bọn họ rất rõ ràng, tại Đại Viêm Thành bên trong, tuyệt đối là phủ thành chủ một tay che trời. Đại Viêm Thành thành chủ cổ vô nhai, nghe đồn một thân thực lực thâm bất khả chắc ngạch, cái này theo tại cổ hải khi còn nhỏ, cổ vô nhai theo Đại Hoàng trực tiếp săn giết một đầu màu đỏ hỏa dao thì nhìn ra được, thực lực quả thực là khủng bố như vậy. Lại thêm cái này cổ hải từ nhỏ có vô số tư nguyên chống chất, tức thì bị cổ vô nhai cải tạo thành vi đặc thù thể chất, hỏa giao chiến khu trực tiếp bước vào hoàng cổ vực nhất lưu thiên kiêu một hàng. Mà đây cũng là vì cái gì? Lãnh Thanh Tuyết đối với Cổ Hải mời không có cự tuyệt nguyên nhân. Đối với Cổ Hải cái thân phận này bối cảnh bất phàm, chính mình lại là đại viêm hoàng triều nhất lưu tài tuấn, càng là đặc thủ thể chất hỏa giao chiến khu. Loại này tuổi trẻ tài tuấn, đủ để sánh ngang thiên viêm học phủ bên trong học viên. Cho nên Lãnh Thanh Tuyết đối với cái này luôn luôn cử chỉ ưu nhã thiếu thành chủ, còn là có một hảo cảm hơn. Lúc này Cổ Hải cùng Tần Hạo tranh phong đối lập Lãnh Thanh Tuyết không có ngăn cản. Nàng ngược lại là muốn mượn Cổ Hải đứng đầu, đem Tần Hạo tên sắc lang này tiểu lưu manh giáo hấn một lần. Mỗi một lần nghĩ đến trong sạch của mình thân thể bị Tần Hạo triệt để nhìn hết, Lãnh Thanh Tuyết thì khí toàn thân phát run. Nếu là có thể đem Tần Hạo giáo hấn một lần, nói không chừng có thể triệt để thanh trừ chính mình cái này bóng mờ, đối tu vi của mình cùng võ đạo tâm cảnh cũng là có chỗ tốt rất lớn. Bất quá lúc này, Tần Hạo nhìn lấy Cổ Hải, ánh mắt không hề sợ hãi, chỉ là lạnh lùng nói. Ta trên lưng thiếu nữ, gọi là lạc ly, là ta ở trong đại hoang gặp phải một người bạn, hiện tại mời các ngươi tránh ra, ta muốn tìm giải dược cứu chữa bằng hưu của ta. Thoại âm rơi xuống, tần hạo thần sắc trong ánh mắt, lập tức biến đến sắc bén như đao, nói, nên nói ta đều đã nói, hết lòng quan tâm giúp đỡ, hiện tại mời các ngươi tránh ra, không phải vậy, đừng trách ta động thủ. Bất quá có ít người nhất định là cảm thấy mình cao cao tại thượng, không hề cố kỵ. Cổ hải thân là đại viêm thành thiếu thành chủ. Càng là có một cái thâm bất khả chắc phụ thân, cái này dưỡng thành hắn kiêu ngạo vô cùng, không coi ai ra gì tính tình Tuy nhiên tại lanh thanh tuyết trước mặt một mực ngụy trang ôn tồn lễ độ, nho nhã hào phóng. Nhưng lúc này bị tần hạo kiểu nói này, hắn lập tức trên mặt thì lộ ra giữ tợn sắc ý. Từ nhỏ đến lớn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đã nói với ta như thế lời nói. Cổ hải rét căm căm cười, nhìn chầm chầm tần hạo, nói, tại đại viêm thành bên trong, ta chính là lớn nhất. Nói ngươi có tội. Ngươi chính là có tội. Ngươi là ai? Cũng dám ngỗ nghịch ý chí của ta, hiện tại, ngươi nắm chắc. 3. Ba, một cái trắng bàn tay ánh màu bạc, tựa như tia chớp đánh vào cổ hải trên mặt. Giang giác. Cổ hải lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài, ầm ầm một tiếng đâm vào khách sạn trên vách tường. Trên mặt hắn xưng giống như là cái đầu heo, hàm răng bể nát mười cái, trong miệng phun ra một ngụm máu. Cái kia giống như là bạch ngân chế tạo bàn tay, ẩn chứa cự lực, không cách nào ngăn cản Là tân hạo. Tiểu tử này, cũng dám xuất thủ. Hắn chẳng lẽ không biết cái này cổ hải, là đại viêm thành đệ nhất đại thiếu sao? Không đúng không đúng, các ngươi chú ý điểm đều sai, có thể một bàn tay đem cổ hải loại này nhất lưu thiên kiêu đánh gần chết không tàn. Ngươi không cảm thấy thiếu niên mặc áo trắng này rất lợi hại phải không? Đúng vậy a Thiếu niên mặc áo trắng này, chẳng lẽ là đại hoang một số trong bộ tộc thiếu tộc chủ, một cái tát kia tích chứa khí lực thật là khủng khiếp A Đem Cổ Hải hỏa giao chiến khu đều kém chút đánh nát. Bất qua thiếu niên mặc áo trắng này vẫn là trọc to lớn đội, cái này Cổ Hải phụ thân, thế nhưng là rất sủng hắn đứa con trai này, vậy ý thiếu niên lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là cổ vô nhai loại này cường giả tiền bối đối thủ. Mọi người thấy Cổ Hải nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, lại nhìn về phía Tần Hạo, đều là ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi. Lãnh Thanh Tuyết cũng là đôi mắt đẹp kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, Tần Hạo vậy mà thật dám động thủ. Mà lại, nàng cũng vạn vạn không nghĩ đến, tần hạo bây giờ vậy mà cường đại như vậy. cương đại đến vừa mới nàng cái này thiên viêm học phủ học viên, thần thông cảnh đệ kiểu biến thiên chi kiêu nữ, đều không có thể thấy rõ tần hạo là làm sao xuất thủ. Lênh thanh tuyết chỉ thấy một đạo ngân quang loại qua, cổ hải thì không có chút nào sức chống cự, như cái phá hoa hoa một dạng bị đập bay ra ngoài, lập tức liền trọng thương. Lênh thanh tuyết không chút nghi ngờ, như cổ hải không phải nắm giữ hỏa giao chi huyết, nắm giữ hỏa giao chi hồn chỉ sợ đã bị Tần Hạo cho trực tiếp đánh chết. Loại này chiến lược, cũng quá mạnh đi. Đạp đạp, Tần Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn cổ hải, chỉ là lạnh lùng nhìn chầm chầm lãnh thanh tuyết, đi tới cái này cái trước mặt nữ nhân. Hắn nửa năm này, đều đã trải qua cái gì? Lãnh thanh tuyết nhìn lấy Tần Hạo cái kia lạnh lẽo như đau ánh mắt, thần bí tang thương con người, vậy mà thân thể mềm mại khẽ run lên, không tự chủ được cho Tần Hạo nhường đừng ra. Đi qua ta đối với ngươi đã làm vô lễ sự tình, mặc dù là bị Tần vô Đạo Nhưng ta xác thực thấy hết thân thể của ngươi, quả thật có chút sai, yên tâm, ta sẽ bổ khuyết ngươi, bổ khuyết ngươi về sau, ngươi ta lại không bất kỳ quan hệ gì, đến lúc đó cũng mời ngươi về sau không muốn lại nhìn đến ta thì nói xấu ta phừng hạnh. Tân Hạo tại Lãnh Thanh Tuyết bên thai thấp giọng nói một câu như vậy, lập tức có mặt ly, hướng về trên lầu phòng trọ đi đến. Tại chỗ, Lãnh Thanh Tuyết đầu tiên là bị tần Hạo trong giọng nói cái kia lãnh nhược thấu xương ngữ khí, dọa đến toàn thân run lên. Nhưng lập tức Trong đầu vang lên tần hạo một câu kia ta xác thực nhìn hết thân thể của ngươi, ta sẽ bổ khuyết ngươi, không khỏi vừa tức đến khuôn mặt từng đỏ. Đồ vô dụ. Lanh thanh tuyết nhìn thoáng qua cách đó không xa cổ hải, tức giận đến dầm chân. Lập tức, nàng nhìn về phía lên lầu tần hạo, hô một tiếng nói, ngươi cảm thấy ngươi là ta cái gì à? Ta mới không cần ngươi bổ khuyết đâu. Thoại âm rơi xuống, lanh thanh tuyết tuyệt mị bóng người loại lên, trong nháy mắt biến mất tại khách sạn. Mà cách đó không xa, cổ Hải tóc dối tung Toàn thân vết máu loang lổ, giãy giụa lấy theo phế tích bên trong đứng lên. Nhìn lấy chung quanh không ít người trong lúc mơ hồ nhìn qua ánh mắt, tựa hồ là tràn đầy một loại vẻ trăn trọc. Hắn ánh mắt đột nhiên lóe qua một tia đáng sợ tàn nhẫn sát ý. "Tiểu tử, ngươi dám như thế đối bản thiếu xuất thủ, để bản thiếu mất hết mặt mũi, đã mất đi mỹ nhân trái tim. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết ta. Ta muốn đem ngươi ngàn đau bầm thây, chết không có chỗ chôn." Cổ Hải Bương bít lấy xương giống như đầu heo mặt. Xung huyết trong ánh mắt, tràn đầy âm độc cùng lệ khí. chương 61, Thánh Thiên Dược các Làm Tần Hạo đi vào khách sạn lầu 2 một gian xương phòng sau. Hắn phát hiện, trên lưng mình là Ly, không biết lúc nào đã tỉnh. Lúc này thiếu nữ nháy một đôi mắt to như nước trong eo, đang ngục quang kỳ dị, nhìn lấy Tần Hạo. Hiển nhiên, Lạc Ly tại Tần Hạo tiến vào khách sạn thời điểm, đã tỉnh. Vừa mới phát sinh hết thảy bao quát Tần Hạo cùng lánh thanh tuyết ở giữa liên quan. Người tin tưởng ta là đồ háo sắc sao? Tân Hạo đột nhiên mỉm cười, hỏi: "Không tin?" Lạc Ly lắc lắc cái đầu nhỏ, lập tức ngoảnh miệng cười, thanh tú động lòng người nói: "Bởi vì ta tin tưởng ngươi." Nói, Lạc Ly đôi mắt đẹp lóe qua một đạo bảy màu độc sắc, tuyệt mỹ ngọc nhan bên trên, nhất thời hiển lộ ra trắng xám chi sắc. "Ngươi trúng độc càng ngày càng sâu." Tân Hạo hơi hơi nhíu mày. Hắn đem Lạc Ly bỏ vào trên giường, nhẹ nhàng đem thiếu nữ trắng như tuyết trên trán rủ xuống tới một lọn tóc gảy qua một bên, nhỏ giọng nói: "Ngươi tại trong khách sạn chờ ta." Ta đi cho ngươi tìm tìm thuốc giải. Ừm ơn, tốt. Lạc Ly ra sức nhẹ gật đầu. Tuy nhiên cùng trước mắt cái này xa lạ thiếu niên, còn nhận biết không đến thời gian một ngày. Nhưng không biết vì cái gì, Lạc Ly nho nhỏ trong lòng, đối với tần hạo, làm sao cũng kiêng kỵ không đứng dậy. Có, chỉ là ấm áp và thân thiết. tựa như là đời trước, bọn họ cùng một chỗ qua. Cả đời này, nối lại tiền duyên. Loại cảm giác này, để Lạc Ly tiểu nộn tuyệt mỹ ngọc nhan bên trên. Lộ ra một kia trong lúc mơ hổ ngượng ngùng Loại cảm giác này, là thiếu nữ từ khi ra đời đến nay, chưa từng có cảm giác. Dù là lạc ly cổ linh tinh quái, từ nhỏ đã là thông tuệ vô cùng, lúc này nàng cũng tham không thấu mình rốt cuộc là thế nào. Tân hạo đối với lạc ly gật gật đầu, quay người hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Tân hạo ca ca. Lạc ly đột nhiên ở sau lưng kêu ra tiếng. Thế nào? Tân hạo quay đầu, nhìn lấy nằm trên giường thiếu nữ, hơi nghi hoặc một chút. Không có gì. Lạc Ly ra sức lắc đầu, nửa ngày biệt suất một câu, trên đường cẩn thận. Yên tâm. Tân Hạo đối với thiếu nữ mỉm cười. "Bành Đông." Hắn đi ra khỏi phòng. Mà gian phòng trên giường, Lạc Ly thì là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Tân Hạo bóng lưng rời đi. Nhưng lập tức, Tuyệt Mỹ thiếu nữ khỏe miệng đột nhiên xẹt qua một đạo nụ cười ngọt ngào, không biết suy nghĩ cái gì. Đại Viêm Thành. Đây là một tòa to lớn vô cùng biên cảnh cổ thành. Tân Hạo đi tại cổ lão trên đường phố rộng rãi, xung quanh người đông tấp nập. 10 phần náo nhiệt. Tòa này Đại Viêm Hoàng triều biên cảnh cổ thành, so Đại Tần Vương triều Tây Bắc đại địa trọng yếu quân sự đại thành thần Ngư thành, còn muốn phồn vinh hương thịnh. Phải biết, cái này Đại Viêm thành có thể chỉ là một tòa biên cảnh thành trì a. Bởi vậy có thể thấy được, Đại Viêm Hoàng triều nội tình đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tân Hạo nghe ngóng nửa ngày, rốt cuộc tìm được một nhà truyền thừa thật lâu dự cát, tên là Thánh Thiên dự cát. Cái này Thánh Thiên dự cát, nghe nói sau lưng có Đại Viêm Hoàng triều nhất lưu đại gia tộc Tiêu gia chống đỡ là sản nghiệp của tiêu gia, trải rộng toàn bộ hoàng chiếu khắp nơi. Đây là địa phương lớn nhất nổi danh dược các. Tần hạo lúc này nghĩ đến sử dụng đại tần tam hoàng tử tần thiên tiếu tiêu vân thường. Cái này nữ cường nhân, giã tâm bừng bừng, muốn nỗ lực trưởng khống tần thiên tiếu cái này khôi lỗ, rình mò đại tần vương chiếu quốc vợ. Sau lưng của nàng gia tộc, có vẻ như cũng là đại viêm hoàng chiếu tiêu gia. Tần hạo nghĩ nghĩ, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Chính mình lúc trước từ nơi này nữ cường nhân trong tay hô tới một cái đại tần vương Nếu là gặp lại, nữ nhân này không biết có thể hay không tại chỗ báo nổi. Thánh thiên rực các. Bốn cái tràn đầy nét cổ xưa chữ lớn, móc sắc ngân hoa, thế bốn hùng hồn, tản ra khí thế đáng sợ, tạo hình tại trước mặt cái này tòa nhà cổ kính màu đỏ thám tầng 9 lầu các bảng hiệu bên trên. Viết cái này bốn chữ lớn người, tuyệt đối là một vị văn đạo đại sư. Tân hạo ánh mắt có kinh thán chi sắc. Quả nhiên đi ra đại tần vương chiều về sau, đi tới nơi này ngoại giới rộng lớn thiên địa, thời thời khắc khắc đều có thể gặp phải tu hành một đạo bên trong cường nhân hoặc là cường nhân dấu chân. Quả nhiên, thêm ra đi sông sáo, mới có thể tránh thức biết, cái thế giới này, đến cùng lớn bao nhiêu, đến cỡ nào bao là, hùng vĩ, mỹ, mỹ lệ. Tân Hạo đi vào Thánh Thiên Dược Các. Đệ nhất, hắn muốn vì Lạc Ly tìm kiếm giải khai nàng bảy màu độc trướng Linh Đan. Thứ hai, Tân Hạo muốn theo cái này Thánh Thiên Dược Các trông được nhìn, có thể hay không mua được một số tăng trưởng tu vi cùng lớn mạnh thần thoại gen cổ vật. Đoạn đường này đến. Tần Hạo thấy được Đại Viêm Hoàng Triều nội tình, lần này tranh đoạt viễn cổ di tích trước đó, hắn cần chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình. Bởi vì, lần này viễn cổ di tích, thực sự quá đáng sợ, thậm chí là nghe đồn có thần truyền thừa. Tuy nhiên đây là Đại Hoàng Cẩu nói với chính mình. Nhưng cái này cũng không hề bài trừ, những thế lực lớn khác không biết tin tức này. Đến lúc đó, đừng nói toàn bộ hoang cổ vực, chỉ sợ sẽ là thành châu đại địa không ít càng cường đại hơn nhị tinh vực, tam tinh vực, đều sẽ có người buông xuống. Thậm chí là, viễn cổ di tích hội hấp dẫn đến Thanh Châu một số chân chính đỉnh phong bá chủ thế lực. Tỷ như Vũ Văn Thế Gia, Nam Cung Thế Gia những thứ này đỉnh cấp đại gia tộc. Thậm chí là, Thiên Kiếm Tông Tôn này đứng tại Thanh Châu Kim tự tháp đỉnh bá chủ số lượng lớn, rất có thể đều sẽ có tuyệt thế Thiên Kiêu cùng cường giả bông xuống. Đối diện với mấy cái này khả năng tồn tại cường đại đối thủ cung địch nhân, Tần Hảo biết, trước mắt Tu Vi của mình, khả năng còn còn thiếu rất nhiều. Hắn bây giờ Tu Vi cảnh giới mới vào nửa bước âm dương đại cảnh. Nếu là có thể tránh thức xung vào âm dương đại cảnh, Tần Hạ biết, chiến lược của mình đem sẽ nhận được to lớn tăng gọn. Hắn thân có thần thoại gen vĩ ngạn lực lượng, nhục thân tức thì bị thần thoại lực lượng hướng về càng vĩ đại sinh mệnh tầng thứ cải tạo, bây giờ đã tiến hóa đến chư thần chiến thể giai đoạn thứ hai, Bạch Ngân chiến thể. Tuy nhiên cái này cho Tần Hạ mang đến chiến lực mạnh mẽ, thậm chí là đồng giai vô địch khủng bố sát phạt lực lượng. Nhưng là phải biết, móng đánh cho càng nền vững chắc, bản nguyên càng hùng hậu hơn. Tần Hảo mỗi một lần đột phá, cũng liền cần càng ngày càng kinh khủng năng lượng khổng lồ. Nếu muốn ở viễn cổ di tích ở bên trong lấy được chỗ tốt, ta tự thân nhất định phải có thực lực cường đại. Tần Hạo biết, chính mình lại không có những cái kia cường đại cổ lao chuyện thừa truyền nhân bối cảnh, cũng không có những đại gia tộc kia đại thế lực thâm hậu nội tình. Hắn chỉ có chính mình. Nhưng là Tần Hạo cũng vui vẻ đến như thế. Nếu là mình có thế lực của mình, hắn mỗi một lần làm chuyện gì, đắc tội người nào, liền sẽ có lấy cố kỵ. Loại cảm giác này, Tân hạo cũng không muốn nắm giữ. Cho nên cho tới nay, hắn đối với chung quanh người, vô luận là bằng hữu vẫn là thân nhân, hoặc là thuộc hạ. Đều là duy trì một loại quân tử chi giao nhạt như nước phương thức. Tân hạo cũng không muốn bởi vì chính mình, đi liên lụy người chung quanh. Như có chuyện gì, hắn chỉ muốn chính mình một mình gánh chịu. Ta hiện tại muốn muốn mau sớm tăng thực lực lên cùng chiến lực. Đệ nhất, tìm kiếm chất chứa bảng đại bản nguyên chi lực thiên tài địa bảo hoặc là kỳ dị linh quả, tăng cao tu vi. Tranh thủ mau chóng bước vào chân chính em Dương đại cảnh. Thứ hai, thì là tìm kiếm cường đại bản mệnh tinh huyết, tăng lên ta huyết mạch của mình đẳng cấp, để ta có thể dung nạp càng nhiều thần thoại gen bất hủ lực lượng. Bởi vì mỗi một lần giác tỉnh một hạt thần thoại gen, ta không chỉ có thể thu hoạch được một loại toàn năng lực mới, thân thể bên trong khí lực càng có thể được đến to lớn bổ sung cùng lớn mạnh. Thứ ba, thì là tìm kiếm một số truyền thừa thời đại thái cổ, có mang thần lực độ vật, nuốt mất về sau, có thể phá vỡ đã giác tỉnh thần thoại gen phong ấn. Đem đã giác tỉnh thần thoại gen, kích phát đến cao hơn trình độ. Tân Hạo trong lòng yên lặng lầm bẩm bắt đầu quan sát Thánh Thiên Dược Các, nhìn có thể hay không tìm kiếm được vật mình muốn. Tuy nhiên Thánh Thiên Dược Các bên trong bán Linh Dược Linh Đan, giá cả rất cao. Nhưng phải biết, Tân Hạo có thể là vừa vặn đem hát sát yêu tông bảo khố chiếm thành của mình. Hắn hiện tại rất giàu. Chương 62, ta không thiếu tiền. Thánh Thiên Dược Các bên trong Dược Tài cùng Linh Đan, không thể không nói, số lượng thập phần lớn lớn. Cái kia từng dãy tử đàn linh mục điêu đốc chiến kệ, dùng vạn năm hàng ngọc hộ, chuyên trở từng viên nở rộ hào quang óng ánh bảo đan. Xung quanh, mỗi một cái giá bên cạnh đều là đứng đấy một người mặc cáo đen, ánh mắt sắc bén thanh niên nam tử. Những thứ này thanh niên nam tử, giống như là từng tòa cột điện bằng sắt mượn dạng, đứng lặng tại thánh thiên dược các bên trong, thân bên trên tán phát lấy vô cùng sóng gợn mạnh mẽ. Bất ngờ đều là thần thông cảnh đệ bát biến, thậm chí là đệ cửu biến cường đại tồn tại. Nhưng ở chỗ này, cũng chỉ là một đám thị vệ Tuy nhiên bây giờ những nhân vật này, tại Tân hạo trước mặt, đã không tính là gì cứng, giả, nhiều nhất là cao thủ một hàng. Coi như chỉ phóng thích phổ thông chiến lực không sử dụng át chủ bài, hắn như cũ có thể tùy ý chém giết. Tuy nhiên những người này, tần hạo bây giờ đã không thế nào để ở trong mắt. Nhưng là phải hiểu, thần thông cảnh đệ bắt biến, đệ kiểu biến cứng, giả, tại đại tần vương triều cương vực cùng đại hoang mãng lâm bên trong, đủ để xưng là uy trấn một phương cứng, giả. Thậm chí là tùy tiện phong hầu bài tướng, bị vạn người kính ngưỡng Nhưng bây giờ, tại Đại Viêm Hoàng Triều Thánh Thiên dược các phân môn bên trong, lại chỉ có thể bị thông báo tuyển dụng đến, làm dược các thị vệ. Thậm chí là, gặp phải một số mua đan dược khách nhân, còn muốn túi đầu không lưng giới thiệu từng viên linh đàn công hiệu. Tân Hạo suy đoán, những thứ này thanh niên mặc áo đen nam tử, không chỉ là làm thủ hộ dược các thị vệ, cũng là trợ giúp dược các, lôi kéo khách hàng thương gia viên. Bất quá Tân Hạo đi tới, lại là không người chiêu đãi. tựa hồ tất cả mọi người không cảm thấy, cái này toàn thân áo trắng. Có một thanh vết rỉ loang lộ phá kiếm thiếu niên, có thể lớn bao nhiêu tài phú. Bất quá tần Hạo cũng vui vẻ đến như thế. Hắn tại Thánh Thiên Dược các bên trong đi dạo, tìm kiếm mình cần đan dược. Thập Toàn Đại Bổ Đan, lớn mạnh dương cương chi lực, là nam tính võ giản luyện vững chắc căn cơ tốt nhất linh đan, đứng hàng địa cấp cực phẩm đang đan dược. Cửu chuyển Cương Nguyên Đan, lấy 10000 10 m trên không trùng cương nguyên, đúc nóng cực địa huyền nguyên thạch luyện chế mà thành, lớn mạnh linh lực bản nguyên, đứng hàng địa cấp cực phẩm đang dược. Kiếm Ý Thảo Nhân dân đại thành kiếm hoàng kiếm ý, mà dị biến linh thảo, mỗi một gốc giá bán 100.000 linh thạch, có thể không tác dụng phụ, tăng lên kiếm tu kiếm ý. Hải Long Thánh huyết đan, lấy địa hỏa bản nguyên, dung luyện hải long bản nguyên nhất huyết dịch, dựa vào 9981 loại thiên tài địa bảo, luyện chế ra tới cường đại đan dược, tăng lên huyết mạch, lớn mạnh đại tu vi, thậm chí là có khả năng giác tỉnh long huyết chiến thể, có tạo hóa chi lực linh đan, siêu việt địa cấp, đứng hàng thiên cấp chúng phẩm, giá bán 30 triệu linh thạch. Tân Hạo sẽ thấy linh đan diệu dược đều là ào ào cầm trong tay, căn bản không nhìn giá cả. Nhất là viên kia Hải Long Thánh huyết đan, không chỉ có thể lớn mạnh thể nội linh lực, càng có thể xích lít máu đẳng cấp, không hổ là thiên cấp trung phẩm linh đan, giá trị liên thành. Loại đan dược này, tại đại tần vương triều bên trong, chỉ sợ xuất hiện cơ hội đều không có. Nhưng ở cái này Thánh Thiên dược các bên trong, nhất là đây là một cái biên cảnh đại thành đại viêm thành phân môn bên trong, đều là trương bày bán, cũng không có trở thành trấn cấp chi bảo. Bởi vậy có thể thấy được, đại viêm hoàng triều bên trong các loại đại thế lực nội tình, mười phân bất Phàm Lúc này, tần hạo đột nhiên minh bạch, vì cái gì tiêu vân thường nữ nhân này, còn có sau lưng nàng tiêu ra, có đảm lượng, dám đúng tay đại tần vương triều hoàng thất con cháu ở giữa phân tranh. Hết thể đều là thực lực cường đại gây ra. Vị tiểu huynh đệ này, ngài trong tay cầm đồ vật, đã giá trị nhanh 50 triệu linh thạch, người xác định còn muốn tiếp tục nữa. Tân hạo giống như là thổ tài chủ giống như cử động Trang trận đem từng viền phun tỏa hào quang linh đan, phát ra mùi thuốc nồng nặc thiên tài địa bảo, đượng vào trong lực. Rốt cục có cái áo đen thị vệ nhịn không được. Hắn đi tới, ánh mắt hoài nghi, nhìn chằm chằm Tân Hạo, nhịn không được nhắc nhở, vị tiểu huynh đệ này, không có tài lực, cũng không muốn cậy mạnh, trong này linh đan dược tài giá cả, ta nhìn ngươi nhìn cũng không nhìn. Liên trực tiếp ra mua, đợi chút nữa ngươi trả không nổi, nhưng là muốn bị đánh. Tân Hạo nhìn thoáng qua cái này áo đen thị vệ, nói, ta không thiếu tiền. Áo đen thị vệ ngay vậy, sắc mặt hơi hơi tái nhận, không khỏi ngậm miệng lại. Có điều hắn chú ý lực một mực chăm chú vào tần hạo trên thân, ma quyền sát trưởng, tựa hồ căn bản không tin tưởng tần hạo có nhiều như vậy tài phú, có thể mua xuống nhiều như vậy chân quý linh dược. Đây chính là hắn tại cái này, thánh thiên dược các phục vụ một năm đều không kiếm được tiền A. Cái này không có bất kỳ cái gì tùy tùng, nhìn qua thường thường không có gì lạ mau đầu tiểu tử, nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Mà lúc này đây... Tần hạo thì là không để ý chung quanh càng ngày càng nhiều kinh ngạc ánh mắt, đem mình nhìn chúng đồ vật, toàn bộ bỏ vào trong túi. Vô luận là lớn mạnh đại tu vi linh đan rượu dược, vẫn là tăng lên tiềm năng cùng kiếm ý thiên tài địa bảo, hết thể đều là mình. Bất quá để tần hạo có một chút thất vọng là, hắn không có phát hiện chất chứa niên đại cổ xưa thần lực bảo vật. Trong cơ thể hắn thần thoại gen, mỗi giác tỉnh một cái, hoặc là đem đã giác tỉnh gen, lại kích hoạt tiếp xúc một tầng phong ấn. Đều sẽ bị chính mình mang đến, vô cùng lực lượng cường đại Bất qua những thứ này cần chất chứa thần lực, hoặc là viễn cổ mênh ngông lực lượng bảo vật, đi thôn vệ hết, mới có thể được bổ sung. Cho nên tần hạo chỗ lấy hướng tới đại tần vương triều bên ngoài thế giới, thậm chí là hướng tới cửu châu đại địa phía trên trong truyền thuyết nhân tộc chủ vị diện, huyền hoàng đại thế giới. Cũng là bởi vì thế giới bên ngoài, chôn giấu càng nhiều cổ lão cùng bảo vật chân quý, có thể tận tốc độ lớn nhất, tăng thực lực lên, giác tỉnh thần thoại gen. Tiểu tử này, là điên rồi sao? Hắn đã cầm bao nhiêu thứ Linh đan cùng thiên tài điệu bảo đều bị hắn nhanh cầm xong. Thiếu niên mặc áo trắng này có nhiều tiền như vậy sao? Trung quanh không ít người đều là ánh mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tần Hạo. Bọn họ đều là trong lòng mười phần khó chịu. Tuy nhiên bọn họ mua không nổi nhiều như vậy, nhưng nhìn đến Tần Hạo mua nhiều như vậy, trong lòng cũng là khó chịu. Khả năng đây chính là trong truyền thuyết ghét giàu tâm lý. Tất cả mọi người cười lạnh, chờ lấy xem từ vui. Nhưng khi Tần Hạo cầm lấy một mảng lớn đồ vật, đi vào Thánh Thiên Dược các tiếp tân thời điểm, lập tức theo chữ vật linh giới bên trong, lấy ra một mảng lớn linh thạch, ào ào ào, cơ hồ tại toàn bộ dược các chồng chất thành một tòa linh sơn. Cái kia tiếp Tân Mỹ mạo thị nữ, tự hồ cũng là bị chấn kinh. "Uy, tỉnh, giúp ta kết tính một chút." Tân Hạo nhìn lấy cái kia Mỹ mạo thị nữ cứ như vậy sững sờ nhìn chằm chằm chồng chất như núi linh thạch, không khỏi nhắc nhở. Há, Thật tốt. Xin chờ một chút." Cái này Mỹ mạo thị nữ lấy lại tinh thần, nhất thời xin lỗi nở nụ cười, bắt đầu kiểm kê linh thạch ủng hộ. Mà lúc này đây, Thánh Thiên dược các bên trong tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn lấy đống kia tích như núi linh thạch, long lánh chói mắt linh quang. Tiểu tử này, không phải là vừa mới đoạt một tòa bảo khố đi. Có người trận to trong mắt, hít sâu một hơi nói, nói không chừng là cái thế gia con cháu, hơn nữa còn là loại kia đại gia tộc thiếu gia một loại, không phải vậy làm sao có thể xuất ra ta cả một đời đều chưa từng gặp qua tài phú. Một cái tay cầm bữa lớn khôi đại hán, lên tiếng nói ra Có thể là loại kia cổ láo đại gia tộc con núi roi, lần này các ngươi đều nghe nói đi, chúng ta đại viêm hoàng triều thiên phủ khu vực cảnh nội, xuất hiện một tòa viễn cổ di tích, rất nhiều ngoại vực đại thế lực chuyên nhân, đều chen chúc mà đến. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói, ai, đại viêm hoàng triều loạn tượng xuất hiện à, cũng không biết là phúc là họa Không ít người đều là nghị luận âm ý. Mà tấn hạo thì là không có để ý nhiều như vậy, tại cả đám ước ao ghen tị trong ánh mắt, đem tất cả bảo vật chứa vào chữ vật linh giới bên trong. Đi ra Thánh Thiên dược các. Bất quá không đợi hắn trở lại khách sạn, vừa mới vừa đi tới một cái hẻm nhỏ vắng vẻ thời điểm. Ba ba ba. Ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ, đều là kỳ dị cách ăn mặc, tựa hồ là đại hoang yêu tộc tu sĩ. Trong đó hai nam tử đều là thân thể dị thường khôi ngô, một cái nắm một thanh màu đỏ bùa lớn, lươi búa rất lạnh, hình như có oan hồn chu lên. Một cái khác nam tử khôi ngô, một thân màu đen trọng giáp, trong tay nắm một thanh trọng kiếm, giống là có vạn trọng có thể một kiếm chém nát một tòa cự đại thành tường. Bất quá hai người này, tựa hồ cũng là lấy cái kia nữ tử áo đỏ cầm đầu. Nữ tử áo đỏ, thân thể thức tha, khuôn mặt vũ mị tới cực điểm, mi tâm một nốt rồi son, môi đỏ kiểu diễm mất. Nàng lúc này lắc lắc như rắn nước rắn người, thẻ lưỡi, nhìn chằm chằm Tân Hạo, vũ mị cười nói, "Vị tiểu đệ đệ này, tỷ tỷ muốn ngươi người, còn muốn ngươi tài, ngươi muốn là ngon đâu, tỷ hội thật tốt sủng ngươi a, ngươi nếu là không ngoan" Nữ tử áo đỏ trong ánh mắt đột nhiên lué ra một đạo quỷ dị hưởng mang, nói, ngươi nếu là không ăn, vậy tỷ tỷ ta chỉ có thể ăn ngươi, chẳng như vậy non nhân tộc thiếu niên, huyết đục khẳng định ăn thật ngon, ha ha ha. Ba người này, tự nhiên là vừa mới thánh thiên dược các người, đối tần hạo tỏ vẻ giàu có về sau, mười phần ngấp ngẽ trên người hắn tải phú kết sủ Quả nhiên cái gì thời điểm cũng không thể khoe của a Tần hạo túi đầu, cười một tiếng, bất quá loại kia cười. Là đối diện trước ba cái yêu tộc tu sĩ khinh miệt cười, khinh thường cười. Chỉ bằng các ngươi ba cái con kiến một dạng đồ vật, cũng dám đến cướp bóc ta. Chương 63, khủng bố như vậy. Chỉ bằng các ngươi ba cái con kiến một dạng đồ vật, cũng dám đến cướp bóc ta. Làm tấn hạo cái kia lệnh leo bá đạo âm thanh vang lên lúc, đối diện ba cái yêu tộc tu sĩ, đều là thần sắc sướng sở. Nhưng lập tức, bọn họ chính là cười lên ha hạ. Tiểu tử này là choáng vang sao. Giả vờ giả vịt ngược lại là có một bộ. Ừ. Đường tưởng rằng người lai lịch bất phàm thì cảm thấy mình vô địch, ngươi loại này đại thiếu gia, chúng ta gặp nhiều, đã xuất gia tộc, không có bất kỳ cái gì sát phạt kinh nghiệm, cũng là một cái mặc người chém giết kiều non thôi." Hai cái khôi ngô đại hán đều là cuồng cười ra tiếng, chàn ngập xâm lược tính ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ trơ trọng. Cái kia nữ tử áo đỏ cũng là cười lạnh, trong mắt lóe ra hờ mang, tập trung vào tần Hạo hai mắt. Nàng em phiêu miểu, mê hồn giống như mà nói, nhìn lấy cặp mắt của ta, nhìn lấy cặp mắt của ta. Tân hạo thần sắc nhất động, thật coi trọng nữ tử áo đỏ cặp kia lúc này chính lóe ra yêu dị hồng quang hai mắt. Quả nhiên là cái đại gia tộc đi ra đại thiếu gia, đã vậy còn quá nhanh liền bị hồ mị nhiếp hồn nhãn cho mê hoặc. Nữ tử áo đỏ sau lưng, hai cái khôi ngô đại hán đều là cười lạnh lên tiếng. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy, tân hạo vừa rồi nói cái gọi là giọng điệu bá đạo, bất quá là giả vờ giả vịt, trước khi chết dãy rùa thôi. Hiện tại, bất quá ngắn phúc chốc, liền bị trong bọn họ quỷ dị nhất hồ mị hồn nhãn cho nhiếp trụ hồn phách. Nhiếp hồn nhãn, đây là đại hoang mãng lâm hồ mị nhất tộc bên trong 10 phần đáng sợ thiên phú thần thông. Có thể ảnh hưởng một người tinh thần, để kỳ thành vì khôi lỗi của mình, vì chính mình làm bất cứ chuyện gì, thực hiện chính mình bất cứ mệnh lệnh gì. Thậm chí là, hồ mị bây giờ gọi tần hạo tự sát, tần hạo đều nhất định muốn tự sát, sẽ không có bất kỳ do dự. Bởi vì tại hồ mị xem ra, hiện tại tần hạo, cái này nhân tộc thiếu niên, đã bị chính mình nhiếp hồn nhãn chế được thành vị mình trung thành nhất khôi lỗ. Man nhất, đi đem tiểu tử này trên người chữ vật linh giới lấy tới, trên người hắn tất cả tài phú, hết thể thuộc tại chúng ta. Nữ tử áo đỏ hồ mị đối bên cạnh một cái khôi ngô đại hán phân phó nói. Ba người bọn họ, nữ tử áo đỏ hồ mị là thần thông cảnh đệ thất biến tu sĩ. Mà mặt khác hai cái yêu tộc đại hán, thì đều là đệ lục biến tu sĩ. Cho nên hai người lấy cái này nữ tử áo đỏ làm chủ. Được. Lúc này man nhất, cũng chính là trong tay nắm một cây búa to khôi ngô chàng hán, ánh mắt mang theo trêu tức đủ cười, đi tới tần Hạo trước người. Hắn giơ lên rét lạnh búa lớn, giữ tợ nghiêm mặt sắc, liền muốn đem tần Hạo mang theo chữ vật linh giới bàn tay kia trực tiếp chém xuống tới. Không hổ là yêu tộc tu sĩ, cướp bóc thủ đoạn, tàn nhẫn bạo lệ. Man nhất, cẩn thận. Đột nhiên ngay lúc này, nữ tử áo đỏ hồ mị đột nhiên cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mềm mại quát một tiếng nói. Trễ. Tần Hạo trong ánh mắt hừng quang, trong nháy mắt tán đi. Thay vào đó là nở rộ sáng trói vô cùng chư thần ánh sáng. Hô mị, cái này khu khu thần thông cảnh đệ thất biến nhiếp hồn thuật, căn bản đối với mình không có có bất kỳ tác dụng gì. Chư thần ánh sáng, có thể chống cự hết thảy đến từ tinh thần cùng ý chí phía trên thương tổn. Có thể nói, đây là tần hạo bây giờ ẩn tàng sâu nhất đại lá bài tẩy. Cho nên, hán cơ hồ có thể không nhìn bất luận cái gì đến từ tinh thần, ý chí cùng trên linh hồn công sát. Ước vạn thần ma chi hồn, mặc dù còn có rất nhiều đang say giấc nồng Nhưng há lại chỉ là phạm tục chúng sinh có thể dung chuyện. Phốc phốc. Man nhất thậm chí là đều chưa kịp phản ứng, Tần Hạo tay cầm nắm thành quyền, quyền đầu biến thành bạch ngần chi sắc, giống như là đổ bê tông nước ép. không thể phá vỡ. Roeng. Trăm nắm đấm màu bạc, mang theo một chút sạc sỡ tôn quý kim sắc, bẻ gãy như nát, trực tiếp đem man nhất trong tay sắt thép đùa lớn cho huynh thành vài phiến. Lập tức phốc phốc một tiếng. Tân Hạo một đấm đánh nát man nhất trên người khôi giác, trực tiếp đánh xuyên qua bộ ngực của hắn. Lưu lại một thật sâu đáng sợ lô máu a Man nhất ngửa mặt lên trời gào lên thế thảm Thân thể cao lớn, ẩm vang ngã xuống đất Trong nháy mắt mất mạng Cái gì Nhất quyền đánh nát Man nhất thượng phẩm linh bình Đây là cái gì kinh khủng nhục thân chi lực cùng cường đại sát phạt chi lực Vô luận là nữ tử áo đỏ hồ mị Vẫn là thừa hạ thủ nắm trọng kiếm tráng hán man nhị Đều là quá sợ hãi Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Tân hạo vậy mà nắm giữ như thế lực lượng kinh khủng cùng thân Quả thực là một đầu hình người bạo long. Cái kia trắng nắm đấm màu bạc, giống như là thần kim chế tạo mà thành, không gì không phá, có được vô biên khí lực. Giống như là hết thể sinh linh ở tại trước mặt, đều là phải bị bẻ gãy người nát, hóa thành phá nát hài cốt. Không tốt. Cái nhân tộc tiểu tử này căn bản không phải cái gì hoàn khố thiếu ra, mà chính là một vị cường đại vô cùng thiếu niên vương giả. Đó là nửa bước âm dương đại cảnh tu vi khí thức, chúng ta ở trước mặt hắn, mới thật sự là con kiến hôi A Vô luận là áo đỏ cô gái quyến rũ hồ mị, vẫn là tay cầm trọng kiếm tráng hán măn nhị, đều là ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ hoàng sợ. Lúc này, bọn họ rốt của biết, vì cái gì trước đó ba người bọn hắn vây quanh tần hạo thời điểm. Cái này nhân tộc thiếu niên, một chút cũng không có chút nào bối rối thậm chí là đối lấy bọn hắn khinh thường cười một tiếng. Nguyên lai, like, cái này nhân tộc thiếu niên, căn bản không phải giả vờ giả vịt, mà là thật cường đại một nhóm. Thiếu niên vương giả. Khủng bố như vậy. Chạy. Trốn. Hai cài yêu tộc tu sĩ, lúc này nghe tin đã sợ mất mật, căn bản không để ý tới vì đồng bạn báo thủ, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Vi ta ngăn cản sát chiêu. Hồ mị đột nhiên nhìn về phía man nhị, tại man nhị kinh sợ vô cùng trong ánh mắt, vậy mà dùng nhếp hồn nhãn, đem man nhị khống chế thành vì mình chết thay khôi lỗ. Man nhị vốn là thu quần ánh mắt, lập tức thì lẻ lên yêu dị Hồng quang, trực tiếp rơ lên trong tay to lớn trọng kiếm, lực có thể phản núi, hướng về tần hạo đánh tới. Hô mị nữ nhân này vô cùng ngoan độc cùng tự tư. Nguy cấp phía dưới, nàng vậy mà khống chế man nhị, để hắn vì chính mình đảo vòng, ngăn cản tần hạo một chút thời gian. Không nghĩ tới, hôm nay thật gặp vận rủi lớn, gặp một cái giả heo ăn thịt hổ thiếu niên vô giả. Hô mị một chương diễm lệ trên mặt, lúc này tràn đầy khó coi chi sắc. a nhưng đúng vào lúc này, hô mị còn không có chạy ra cái này hẻm nhỏ, nàng nhất thời nghe được đằng sau chuyển đến hét thảm một tiếng. Cái gì? Hô mị quay đầu lại Vừa hay nhìn thấy man nhị bị tần hạo nhất quyền đánh nát toàn bộ thân hình Hóa thành huyết vụ đầy trời Man nhị toàn lực chém giết Vậy mà ngăn không được tần hạo dù là một giây Vậy mà trong nháy mắt tử vong Vị đại nhân này Vị tiền bối này con mời tha nô ra cánh mạng Nô ra nguyện ý vì công tử ngài làm trâu làm ngựa Không có chút nào lời hoán giận Hồ mị biết mình trốn không thoát Nàng lập tức cũng là dừng lại Vì gối tần hạo trước người Hết sức cầu thần Thậm chí là Hồ mị tận lực lộ ra bản thân cái kia trắng như tuyết một mảnh, mười phần mê người, muốn để tần hạo thương hương tiếc ngọc, tha nàng nhất mệnh. Cứ như vậy, hồ mị liền có vô hạn cơ hội đi báo thủ. Phốc phốc. Nhưng là sau một khắc, tần hạo lại là một chỉ điểm ra một đạo kiếm quang, trực tiếp đem hồ mị cái kia tràn ngập dung động mỹ lệ gương mặt cho xé rách thành hai nửa. Phốc. Nhiệt huyết phun ra, nhuộm đỏ hẻm nhỏ. Cái này ba cái cường đạo, trên thân ngược lại là có không ít bảo vật Tân Hạo theo ba cái yêu tộc tu sĩ trên thân, đem mỗi người chữ vật linh giới cùng túi chữ vật, đều là thủ đi. hắn thần nghiệm hơi hơi cảm ứng xuống, phát hiện cái này ba cái yêu tộc tu sĩ vẫn là hết sức sung túc. Thật sự là ngủ gật tới thì đưa gối đầu, mới vừa ở thánh thiên dược các bên trong hao tốn to lớn tài phú, yêu tông trong bảo khố linh thạch đều nhanh tiêu xài xong, nhưng bây giờ, cái này ba cái ngu ngốc, lại là lại cho ta đưa một nhóm linh thạch. Tân Hạo nhỉ non một tiếng. Lập tức hắn đột nhiên khỏe miệng xẹt qua một vệ không hiểu ý cười, nhìn về phía cách đó không xa cái nào đó không gian, nói, địa phủ sát thủ. Ra đi, tại thánh tiên dược các thời điểm, ta liền phát hiện ngươi. Ngươi? Ngươi vậy mà sớm liền phát hiện ta? Làm sao phát hiện? Tần hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, cái kêu mảnh vốn là không có một hai không gian, đột nhiên một cơn chấn động. Một cái thanh niên mặc áo đen nam tử, theo ẩn nặc bên trong thực sự bước ra ngoài. Hắn lúc này nhìn cách đó không xa tần hạo. Ánh mắt bên trong tràn đầy khó coi chi sắc. Người này, vậy mà chính là vừa rồi tại Thánh Thiên Dược các bên trong, hữu ý vô ý nhắc nhở Tần Hạo có hay không nhiều như vậy tài phú áo đen thị vệ. Cái này áo đen thị vệ, lại là một vị địa phủ sát thủ, dấu ở Thánh Thiên Dược các bên trong, lúc này đi theo Tần Hạo sau lưng, muốn lấy Tần Hạo mệnh. Chương 64, hư không độn địa phủ. Tần Hạo trên mặt cười lạnh, nhưng trong lòng là có chút buồn bực. Những thứ này địa phủ sát thủ, thật là theo đôi mở dạng, ở khắp mọi nơi Chỗ nào cũng có. Tần Hạo phát hiện, vô luận chính mình ở nơi nào, chắc chắn sẽ có địa phủ sát thủ là nút, muốn yên lặng ám sát chính mình. Cái này khiến Tần Hạo đột nhiên nghĩ đến trước đó tại Đại Tần Vương chiều thời điểm, Lạc Thủy Hàn từng đối lời của mình đã nói. Nghe nói bị địa phủ cái này khủng bố cổ lao giết dưới tay tổ chức chầm chầm đến người. Chỉ muốn nhiệm vụ ám sát thất bại, lại không ngừng xuất động càng cường đại hơn sát thủ, ám sát nhiệm vụ mục tiêu, thẳng đến nhiệm vụ mục tiêu tử vong, mới sẽ bỏ qua Cái này náo tàn ám sát phát tắc lại là thật chắc không được địa phủ bị người trong thiên hạ cứu thị quả thực là người gặp hô đánh chuột chạy qua đường nhìn cách đó không xa một mặt sát ý thanh niên mặc áo đen Nam tử Tần Hạo nhịn không được đượcắc đầu bất quá may mắn mỗi một lần địa phủ sát thủ đều sẽ đánh giá thấp thực lực của mình thanh niên mặc áo đen này nam tử thập phần cường đại tuyệt đối có ám sát nửa bước âm dương đại cảnh thực lực cường đại nhưng là mình bây giờ so tại thần Nguyệt thành thời điểm lại là không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần Địa phủ sát thủ, chỉ sợ muốn lại thất thủ lần nữa. Đã bị ngươi phát hiện, mà lại ngươi bây giờ thực lực tu vi, vậy mà tăng lên khủng bố như vậy, ta đã mất đi tốt nhất ám sát cơ hội, không giết được ngươi. Thanh niên mặc áo đen nam tử lạnh lùng lên tiếng, ngựa khí mang theo âm trầm chi ý. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, bây giờ tần hạo, đã trưởng thành đã cường đại đến loại tình trạng này. Giết thần thông cảnh đệ lục biến đệ thất biến cường giả, quả thực lại như đồ heo chó. Cái này địa phủ sát thủ, không phải người ngu Hắn có thể theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cảm thấy được tần hạo chiến lực chỉ sợ đủ để sánh ngang một tôn phổ thông âm đan cảnh cứng giả. Phải biết, không đến nửa tháng trước, hắn theo thần Nguyệt Thành ám sát tần hạo thất bại, truyền về tin tức biết được, cái này tần hạo, bất quá thần thông cảnh đệ thất biến đi. Nhưng lúc này mới ngắn ngủi, không đến nửa tháng, tu vi khí tức thì tăng lên tới nửa bước âm dương đại cảnh. Mà lại kinh khủng nhất là, thực lực của hắn, đã có thể nịch phàng phát tiên, thậm chí là chém giết âm đan cảnh cường giả đi Khủng bố như vậy thực lực, âm dương đại cảnh bên trong cường giả không đến, ai dám làm cản Biến thái. Thanh niên mặc áo đen nàm tử yên lặng phun ra hai chữ. Hắn thậm chí là trong lòng tại đáng sợ tự hỏi, lại là thiếu niên, tiềm lực quá kinh khủng, không thể lại như thế bỏ mặc trưởng thành tiếp. Không phải vậy rất có thể, trong tương lai một ngày nào đó, thiếu niên này vừng, giả, hội bạo phát không có gì sánh kịp lực lượng, đối bọn hắn địa phủ tạo thành đà kích cực lớn. Cái này tại đã từng niên đại cổ xưa bên trong phát sinh qua Từng có thể xuất hiện qua bị địa phủ tôn này quái vật khổng lồ để mắt tới tuổi trẻ thiên tiêuêu bị địa phủ sát thủ truy sát trăm năm mà bất tử càng chiến càng mạnh kết quả thành tựu một phương chiến tôn một mình sông nhập địa phủ bên trong kém chút đem địa phủ lật cả đáy lên trời hiển nhiên thanh niên mặc áo đen này nam tử cho rằng trước mặt Tần Hạo cái này còn ở vào trong tá lót thiếu niên võ giả cũng có loại kia cường đại tiềm năng nhất định phải mau chóng đem tin tức này thông báo hồi địa phủ thượng tầng Thậm chí là để thánh tử thánh nữ bọn họ xuất thủ, cường thế trấn sát cái này Tần Hạo, không phải vậy lại để cho hắn trưởng thành. Thanh niên mặc áo đen nàm tử trong lòng âm thầm nghĩ. Ông! Hắn vậy mà trực tiếp quay người, muốn chạy trốn. Đều đã bị ta phát hiện, còn muốn trốn, không khỏi quá ngây thơ rồi. Tân Hạo cười lạnh, trực tiếp bàn tay lớn vỗ một cái. Vâng! Một cái bàn tay lớn màu bạc, trầm trọng minh ngông, nguy nga cuốn cuộn, giống như là cự bàn tay người, rủ xuống thiên mà hàng. Hư không chấn động, lập tức liền đem thanh niên mặc áo đen kia nam tử theo trong hư không chấn đi ra. Cái gì? Mạnh mẽ như vậy thực lực. Thanh niên mặc áo đen nam tử bị chấn động đến toàn thân phát run, vừa mới kém một chút liền bị cái kia bạch ngân đại thủ cho đánh nát cơ thể. Hắn ánh mắt nhìn chầm chầm cách đó không xa dậm chân đi tới tần hạo. Toàn thân phát run, trong lòng hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy, bây giờ không phải là hắn thân là sát thủ, săn giết tần hạo, mà chính là tần hạo là sát thủ, không chút kiêng kỵ nào Vẻ gãy nghiền nát, muốn đem chính mình trấn sát. Cảm thụ được cái kia bàng bạc sắc ý, thấu xương xương, rét căm cam, làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Thanh niên mặc áo đen nam tử cắn răng một cái, nhất thời cũng là ném ra ngoài một cái tử kim phụ lục Hư không độn địa phủ. Vâng, đây là thanh niên mặc áo đen nam tử tại địa phủ phấn đấu nhiều năm như vậy, mới tích lũy to lớn tài phú, mua lại bảo mệnh phủ. Cái này viên hư không độn địa phủ, chính là kiểu châu niên đại cổ xưa. Nổi danh nhất đúc phù đại sư thiên phù đại đế, đúc tạo nên cường đại phù lục Tích chứa trong đó lấy cổ chi đại đế đế vận, có thể bột phát ra vô cùng cường đại hư không độn thuật chi lực. Bệnh. Cơ hồ chỉ trong ngáy mắt, cái viên kia hư không độn địa phù, tách ra một mảnh tử sắc thần quang, bao vây lấy thanh niên mặc áo đen nam tử, lập tức biến mất tại trong hư không, không chỗ mà theo. Thiên nhãn. Tân hạo hét lớn một tiếng, mi tâm nước ra một đạo kim sắc vết nước, chiếu xả ra hóng ánh khắp nơi kim quang. Là nhị lang thần thần thoại gen ban cho thiên nhãn. Đại thiên nhãn thuật. Chư thần 3.000 đại đạo, bài danh thứ 1.789, đất trời sinh ra thần nhãn, theo không ngừng tiến hóa, có thể dòm ra cựu thiên thập địa, nhìn thấu hết thể hư hảo. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Tần hạo trong đầu chư thiên thần văn, lan truyền ra một mảnh to lớn tin tức. Lại là một loại mới đại đạo chi thuật. Lần trước là tề thiên đại thánh thần thoại gen hoạch tâm ý cảnh, đại chiến thiên thuật, có thể ban cho ta chiến phá thiên địa khủng bố chiến ý. Hiện tại, Nhị Lang Thần gen hoạch tâm ý cảnh cũng hiển hóa ra ngoài, bị ta trường khống, gọi là Đại Thiên nhãn thuật. Nếu là đang phong tạo cực, có thể dòm ra cửu u 10 ngày, hết thể hư hảo, ở trước mắt ta đều không thể ẩn trốn cùng một trang. Tân Hạo hơi có chút hưng phấn. Quả nhiên cùng hắn trước đó đoán một dạng, mỗi một loại thần thoại gen bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa một loại trong truyền thuyết thần thoại đại đạo chi thuật. Bây giờ hắn đã thu được hai loại, Tề Thiên Đại Thánh đại chiến thiên thuật, Nhị Lang Thần Dương tiến đại thiên nhãn thuật. Ông Chói mắt kim quang, theo tần hạo trong mi tâm sung ra, giống như là một đầu vô cùng kim sắc sung dài, trong nháy mắt sẽ rách hư không, chiếu xạ đến cái kia mảnh thanh niên mặc áo đen nam tử chạy trốn hư không. Ông! Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cái kia vốn là sử dụng hư không độn địa phù địa phủ sát thủ, nhất thời thì theo trong hư không bị chiếu xạ đến. Tìm tới ngươi! Tần hạo quát lệnh một tiếng, trực tiếp một kiếm chém giết tới. Vâng! Một đạo tràn ngập đáng sợ sát phạt chi khí kim quang. Trong nháy mắt thì sẽ rách hư không. Phốc phốc. Thanh niên mặc áo đen kia nam tử một cánh tay, trực tiếp bị chém đứt, theo trong hư không rơi xuống đi ra. A. Thanh niên mặc áo đen nam tử gào lên thế thảm, nhưng là sắc mặt hắn hung ác, vậy mà kích phát ra một đạo bản mệnh tinh huyết, để trong tay kia nắm hư không độn địa phủ, lập tức màu tím đại thịnh, vậy mà lần nữa biến mất tại hư không bên trong. Ùng. Tân Hạo gặp này, ánh mắt châm xuống. Hắn đổ là không nghĩ tới, cái này cái gì hư không độn địa phù? lại có cường đại như thế thần kỳ uy năng. Nếu là ta có thể nhiều kích phát một số nhị lang thần dương tiến thần thoại gen, đại thiên nhãn thuật, đem về chiếu xạ đến càng xa, thậm chí là trực tiếp thần quang bên trong sinh ra lực sát thương. Tân Hạo lúc đầu biết cần phải bắt không đến thanh niên mặc áo đen kia nam tử. Có điều hắn chặt đức địa phủ sát thủ cánh tay kia, trên bàn tay một ngón tay phía trên có một cái chữ vật linh giới. Loại cấp bậc này địa phủ sát thủ, cần phải thân gia không ít đi. Tân Hạo đem chữ vật linh giới nhặt lên, thu vào trong lòng. A. Phật gia vận khí ta tốt như vậy. Vậy mà đụng phải người người kêu đánh địa phủ sát thủ, còn có một cái để Phật gia ta tìm khắp thiên sơn vạn thủy đều không tìm được hư không độn địa phủ, trộm mộ đào mệnh chuẩn bị chi linh phủ A. Đột nhiên, một đạo tần hạo quen thuộc bị hồi âm thanh văng lên. Sau một khắc, đầu hẻm nhỏ cách đó không xa, cả người khoác kim sắc áo cả sa mập hòa thượng đi tới. Trong tay hắn bấm quyết, tại trong lòng bàn tay hiển hóa ra một đạo vạn hình dáng Phật ấn. Và anh, Cái kia đạo Phật ấn, nở rộ hừng hực Phật quang, vậy mà thoáng cái đem cái kia độn nhập sâu trong hư không thanh niên mặc áo đen nam tử, cho lần thứ hai chấn đi ra. Mập hòa thượng chắp tay trước ngực, đối với ánh mắt kinh sợ thanh niên mặc áo đen nam tử, hiền lành cười một tiếng, nói: "A Di Đà Phật, vị này địa phủ thí chủ, Nga Phật tử bi, còn xin giao ra trong tay ngươi hư không độn địa phủ, trong đó sát khí quá nặng, ta muốn lấy ra tịnh hóa một chút trong đó sát nghiệm, không cho khối này linh phủ nguy hại thế gian." Mập Hoa thượng lúc này nói Một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ. Cái này khiến cách đó không xa Tần Hạo sau khi thấy, khỏe miệng hơi hơi có quắc một chút. Hắn mới không tin cái này mập hòa thượng lời nói dối. Cái này truyền thừa trộm mộ một phái mập hòa thượng, rõ ràng cũng là tham tài, hoàn toàn là muốn cướp bóc địa phủ sát thủ trong tay hư không độn địa phủ. Bất quá Tần Hạo cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại nơi này, lại đụng phải cái này kỳ hoa mập hòa thượng. Chẳng qua hiện nay Tần Hạo đã sớm khôi phục bản tôn chân thân bộ ráng, chỉ cần không lộ ra chân ngựa. Cái này mập hòa thượng cần phải không nhận ra chính mình là lần trước đụng phải hắn hát sát yêu tông mục thiên dưỡng. Chương 65, Bảo khí Đại sư, mập hòa thượng. Ngươi, ngươi là ai? Loại kia Phật tấn truyền thừa, không phải Tây Mạc Chi địa đại thiền tự tuyệt học chân giáo hư không ấn sao. Ngươi cái này hòa thượng dợm làm sao lại như vậy? Thanh niên mặc áo đen kia nam tử phát ra kinh sợ thanh âm. Hiển nhiên, vị này địa phủ sát thủ không nghĩ tới tại đại viêm thành loại địa phương nhỏ này, nhiều lần đụng phải nguyên một đám biến thái người Vừa mới cái kia chiến lực nịch thiên thiếu niên vương giả, đã để địa phủ sát thủ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Không nghĩ tới, cái này lại tới một cái không biết đường đi biến thái hòa thượng. Vừa mới cái kia thật lớn và tấn kim quang đầy trời, phổ chiếu chúng sinh, nếu không phải mập hòa thượng cái kia mặt béo, cười hết mắt, nhìn qua thực sự quá bị hội. Địa phủ sát thủ, có lẽ thật cảm thấy mình đụng phải cái gì phổ độ thiên hạ thương sinh Phật môn đại sư. Nhưng bây giờ, hắn không có khả năng cứ như vậy đần độn giao ra hư không độn địa phủ. Bất quá địa phủ sát thủ cũng biết, mình bây giờ, thật sự là hất ức. Thân vì địa phủ bên trong kim bài sát thủ, kết quả bị nhiệm vụ mục tiêu truy sát, hiện tại lại đụng phải một cái đồ biến thái hòa thượng, muốn cấp trên người mình cái này lớn nhất bảo bối đáng tiền. Thanh niên mặc áo đen này nàm tử trong lòng khóc không ra nước mắt, nhưng là hiện tại trước có sói, sau có hổ. Chỉ có thể khu lang thôn hổ. Hắn đã không có tâm tư chạy trốn, mà chính là mãnh liệt nhìn về phía mập hòa thượng, nói. Ta có thể đem hư không độn địa phù giao cho người, bất quá người muốn ngăn lấy sau lưng cái kia truy sát ta bạch đi thiếu niên. Bạch đi thiếu niên. Mập hòa thượng kinh ngạc nhìn cách đó không xa tần hạo liết một chút, không khỏi trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Thiếu niên này trên người khí thế khủng bố, để hắn cảm thấy có chút thâm bất khả chắc, vô cùng cảm giác đáng sợ. Nhưng mập hòa thượng lại có chút kỳ quái, luôn cảm giác mình ở đâu đụng phải cái mới nhìn qua này xa lạ bạch đi thiếu niên. Bất quá mập hòa thượng hiện tại tập trung tinh thần mơ ước thanh niên mặc áo đen kia trong tay nam tử hư không độn địa phủ phía trên mập hòa thượng lập tức chắp tay trước ngực nói A di Đà Phật người xuất gia không đánh lừa dối ngươi cầm trong tay phủ lục giao cho bẩn tăng bẩn tăng tuyệt đối sẽ giúp ngươi ngăn lại vị kia bạch ý thiếu niên Tuất đà Tạ thanh niên mặc áo đen Nam tử bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể nén giận giao ra trong tay hư không độn địa phủ trong lòng của hắn sinh ra vô cùng lệ khí đợi đến chính mình trở lại địa phủ Thì muốn liều mạng khổ tu sát nhân chi thuật. Lần tiếp theo trả mặt, hắn không chỉ có muốn giết Tần Hạo, còn muốn giết cái này nửa đường ăn cướp bị hồi hòa thượng. Đa tạ thí chủ. Mập hòa thượng cầm tới cái viên kia hư không độn địa phủ, nhất thời mặt mày hớn hở, hướng thẳng đến khác vừa đi. Hắn vậy mà căn bản nhìn cũng không nhìn Tần Hạo, trực tiếp chạy trốn. Cái gì? Thanh niên mặc áo đen nam tử thấy cảnh này, nhất thời ánh mắt dỡ dữ. Đối với mập hòa thượng quát, đại sư, ngươi không phải nói người xuất ra không đánh lửa dối sao Người chạy thế nào rồi? Bần tăng ngoại hiệu Bảo khí đại sư, cũng không phải là người xuất gia. Vừa mới cái kia Phật ấn, cũng là bần tăng theo Tây Mạc đại thiền tự một tòa cổ tăng trong mộ lớn tìm kiếm được, thì chủ ngươi hiểu lầm ta." Mập Hòa thượng nói, xoay người chạy. "Ngươi!" Phúc. Thanh niên mặc áo đen nam tử trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến đến hắc ám. "Cái này Mập Hòa thượng, vậy mà không có một chút lòng công đức." "Đúng rồi, cái gì?" Bảo khí đại sư. Cái này mập hòa thượng, cũng là cái kia tại cửu châu đại địa, cực phụ đêu danh đệ nhất chống mộ. Đột nhiên, cái này địa phủ sát thủ nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra sinh không thể yêu chi sắc. Phốc phốc. Mất đi hư không độn địa phủ thanh niên mặc áo đen nam tử, còn chưa kịp phản ứng, liền bị dầm chân mà đến tần hạo, một kiếm chặt đứt cổ, máu tươi tại chỗ. Tần hạo không có dừng lại, trực tiếp dầm chân hướng về mập hòa thượng đuổi theo, nói, đại sư, gấp cái gì, khoan hay đi ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Chúng ta gặp qua." Mập Hòa thượng quay người, nhìn lấy Tân Hạo, để Tân Hạo mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Cái này bị gọi Hòa thượng, không sẽ nhận ra được chính mình đi. "Không phải vậy, vì cái gì đi nhanh như vậy?" "Đại sư ngươi yên tâm, cái này hư không độn địa phù ta cũng không có hứng thú, ngươi đoạt cái kia địa phủ sát thủ hư không độn địa phù, cũng coi là giúp ta trừ đi một cái hậu hoạn. ta cảm tạ đại sư ngươi còn đến không kịp đây." Tân Hạo lập tức cười nói, Cái này mập hòa thượng, tuy nhiên tại trên Cửu Châu đại địa tên xấu chiêu lấy, chuyên môn cấp các loại truyền thừa cùng thánh địa tổ tiên đại mộ, tìm kiếm chôn cùng công pháp, truyền thừa, linh đan chờ một chút cơ duyên tạo hóa. Nhưng là Tân Hạo hiện tại cần muốn cái này mập hòa thượng giúp mình một chuyện. Bởi vì hắn tổng thánh thiên dược các, cũng không có tìm đến giải trừ lạc ly trên thân kịch độc giải dược. Đại hoang mãng lâm bên trong bảy màu độc trướng, thật sự là khủng bố cùng quỷ dị. Liên thánh thiên dược các, đều không có giải khai loại này thái cổ khí độc giải dược cùng linh đan. Nhưng là trước mắt cái này mập hòa thượng, Tần Hạo biết, trên người hắn một nhất định có rất nhiều ly kỳ cổ quái bảo vật, nói không chừng thì có thể cứu trị lạc ly biện pháp. Tuy nhiên lần trước để mập hòa thượng có một cái to lớn oan uổng, nồi đen, làm cho cả hát sát yêu tông đều đang đuổi dết bên trong. Nhưng là Tần Hạo lúc này ở mập hòa thượng trước mặt, vẫn như cũ có thể bảo trì trạng thái bình thường. Hắn mặt không đỏ tim không đập, đi tới mập hòa thượng trước mặt, chắp tay trước ngực, mười phần chân thành nói, bảo khí đại sư. Vãn bối đã sớm nghe nói qua vinh dự của người sự tích, quả nhiên là chuyển khắp cửu châu Đại Giang Nam Bắc, tại hạ bất tài, cũng là bảo khí đại sư ngài một cái người ngưỡng mộ. Hôm nay gặp mặt, đại sư quả nhiên bất phạm, xuất thủ chính là các loại Phật gia tuyệt học trấn giáo, khiến người ta kính sợ. Không có người không thích nghe vốt mông ngựa. Lúc này tần hạo nói, để mập hòa thượng rất là hưởng thụ. Nhưng là mập hòa thượng nhìn lấy tần hạo cái kia chân thành bộ dáng, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy thiếu niên này Chính mình đã từng đã gặp qua ở đâu? Mập hòa thượng hít mắt, nói, vị tiểu thí chủ này, bần tăng có phải hay không đã từng gặp qua người ở nơi nào? Tần hạo nghe này, không khỏi trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Cái này mập hòa thượng, thật là tâm cơ rất sâu, mà lại ký ước lực kinh người. Vậy mà bắt đầu có chút hoài nghi. Bất quá tần hạo cũng không lo lắng mập hòa thượng đem chính mình lần trước hô chuyện của hắn cho nhớ lại. Dù sao, hiện tại hắn khôi phục chân thần, cùng ngay lúc đó mục tiền dưỡng, có to lớn khác nhau. Vẫn từ mập hòa thượng lại khôn khéo, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thì bắt được dấu vết để lại, phán đoán ra chính mình là cái kia lúc ấy hô hắn hát sát yêu tông mục thiên dưỡng. Vị đại sư này, chúng ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, không cần đoán đo, ta thật là lần đầu tiên cùng đại sư trả mặt. Tân Hạo nói, liền đem mập hòa thượng lôi kéo, hướng về khách sạn đi đến, nói, ta lần này đem đại sư lưu lại, cũng là bất đắc dĩ, ta một người bạn chúng kích độc, hy vọng đại sư có thể đi xem một chút. Có thể hay không đem độc tố trừ rơi? Nói đến đây, Tần Hạo sợ mập hòa Thượng không muốn xen vào việc của người khác, lập tức tiếp tục nói, "Đại sư mới vừa rồi giúp ta ngăn cản cái kia địa phủ sát thủ, thật sự là khiến người ta kính nể, xem ra đại sư còn là có thượng thiên đức hiếu sinh, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy cấp phù đồ." Ta đối đại sư kính ngưỡng, như là cái kia liên miên nước sông, thao thao bất tuyệt. Tại Tần Hạo một trận mông ngựa dưới, mập hòa Thượng bị thổi làm đầu góc choáng váng, đáp ý cười, bị Tần Hạ mang đến khách sạn. Dù sao, mập hòa thượng vô luận đến đâu, đều là bị người kêu đánh hô mắng trộm mộ ác tặc. Nhưng bây giờ tại tần hạo trước mặt, cũng là bị như thế khích lệ, quả thực là khoa trương thượng tiên. Hắn tự nhiên là trong lòng vô cùng vui tươi hớn hở, cảm thấy mình tìm được chi kỷ. chương 66, Vạn Dược Linh Trùng. Khách sạn lầu 2 trong xương phòng, nhìn lấy trên giường đã độc khí công tâm thiếu nữ lạc ly. Mập hòa thượng đối với tần hạo, rất là tự tin mà nói, Phật gia ta tuy nhiên thực lực không thế nào được, nhưng là giải độc lương phương. Phật gia ta tự hỏi vẫn là không có 10.000 cũng có 8.000 người bằng hữu độc rất tốt giải khai mập hòa thượng để tần Hạo thở dài một hơi quả nhiên cái này mạc Kim giáo ý mập hòa thượng Tuy nhiên thanh danh tại cửu Châu đại địa không hề tốt đẹp gì tên xấu chiêu lấy chuyên chuyênảo các loại truyền thừa thánh địa cùng đại giáo tổ phần trộm lấy cổ đại bảo vật nhưng là trên người hắn quả thật có không ít bảo bối tốt mập hòa thượng từ trong ngực cái kia căng phòng kim sắc áo cả xa bên trong móc ra một cái màu bạc giáp sát trùng Đi. Mập hòa thượng khét quát một tiếng, cái kia ngân sắc giáp sắc trùng lập tức bay đến lạc ly một cái trắng non trên mu bàn tay. Ông. Nhất thời, tần hạo liền thấy, cái kia ngân sắc giáp sắc trùng bắt đầu phun ra nuốt vào lấy cái miệng nhỏ nhắn, đem lạc ly thể nội thất thải độc trướng toàn bộ hút lấy ra ngoài. Đến sau cùng, lạc ly toàn thân khí độc tận tán, bị cái kia ngân sắc giáp sắc trùng nuốt vào cái bụng. Bệnh. Sau một khắc, ngân sắc giáp sắc trùng tựa hồ là ăn non nghe một trận. Toàn thân mân sắc giáp xác lộ ra càng trong suốt, vừa lòng thỏa ý bay về tới Mập hòa Thượng cái kia căng phồng áo cà sa bên trong. Cái này kim sắc áo cà sa, không chỉ có lấy phòng ngự tác dụng, vẫn là một cái cự đại không gian chữ vật. Mập hòa Thượng nhiều năm như vậy trộm lấy ly kỳ cổ quái bảo bối, có vẻ như đều là đựng ở bên trong. Huynh đệ, ngươi nhìn cái gì? Mập hòa Thượng nhìn đến Tần Hạo theo dõi hắn kim sắc áo cà sa, ánh mắt kinh ngạc, không khỏi bận bịu che che chính mình áo cà sa. Mập Hoa Thượng luôn cảm thấy Tên tiểu tử trước mắt này, chính mình từng ở nơi nào gặp qua. Chỉ là hắn nghĩ như thế nào, đều không nhớ nổi. Không có việc gì, cũng là đối đại sư thủ đoạn, mười phần kính ngưỡng. Tân hạo không lưu dấu vết lao đi khỏe miệng sắp chảy ra ngủ nước. Hắn hướng về giường biên giới Lạc Ly đi qua, đem thiếu nữ cái kia trắng non kiểu nộn tay nhỏ nắm trong tay, nói khẽ, Lạc Ly, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Ừm. Tiểu tử này, lại còn có ôn nhu như vậy một mặt. Mập hòa thượng hơi kinh ngạc. Hắn trước đó tại hẻm nhỏ quan sát, thế nhưng là tận mắt thấy tần hạo vô tình như tu la, xé nát ba cái yêu người trong tộc, còn bao gồm một vị hồ tộc đại mị nữ, đều chết thảm tần hạo trong tay, để lúc ấy nhìn lén mập hòa thượng thầm đều đáng tiếc. Tần hạo ca ca, ngươi, ngươi trở về rồi. Lạc ly mở ra một đôi đôi mắt to sáng ngời, nhìn lấy tần hạo cái kia quen thuộc ôn nhu gương mặt, không khỏi một đôi mắt trô ngọt thành ngược nhà, cười ngọt ngào. Khu khu, cái kia, đã huynh đệ bằng hữu của người độc tố giải khai Cái kia Phật gia ta cũng muốn đi. Mập Hòa Thượng nói một câu, liền muốn rời khỏi khách sạn. Đại sư, chờ một chút. Tần Hạo đột nhiên lên tiếng, nói, Đại sư có thể hay không để cho ta lại nhìn kỹ một chút cái kia ngân sắc linh trùng. Vừa mới cái kia ngân sắc giáp sắc trùng xuất hiện trong ngáy mắt, Tần Hạo đột nhiên cảm thấy, trong cơ thể mình, một khỏa hoàn toàn mới thần bí thần thoại gen, chấn động một cái. Trong lòng của hắn ẩn giấu đi hưng phấn chi ý, mười phần bình tĩnh, đối Mập Hòa Thượng nói, Ta cho tới nay đều đối loại này có thái cổ di trùng huyết mạch linh trùng, hết sức cảm thấy hứng thú, có một lần, vì bắt bắt được một cái phệ kim trùng, ta thậm chí là không ăn không uống 7 ngày 7 đêm, lớn mập sư ngươi thì thỏa mãn một chút lòng hiếu kỷ của ta, có được hay không? Tân hạo tự nhiên là tại nói mò, hắn chỉ muốn thử một chút, cái kêu ngân sắc giáp sắc trùng, có thể hay không dẫn động chính mình, lần nữa giáp tỉnh một cái thần thoại gen. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, tân hạo không muốn bỏ qua. Nhưng là cái này Mập Hòa Thượng thực lực cường đại, thủ đoạn bí hiểm khó lường, chẳng trận cướp đoạt có thể có thể quá trừng. Mập Hòa Thượng nhìn lấy Tần Hạo cái kia chân thành lời nói, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy tiểu tử này không có ý tốt. Nhưng lúc này Mập Hòa Thượng dù sao bị Tần Hạo thổi phong đến bây giờ, có chút lâng lâng, cũng không chịu rơi xuống mặt mũi của mình. Hắn hảo phóng cười một tiếng, đem vừa mới cái kia có thể đầy đủ hấp thụ vạn vật chi độc ngân sắc linh trùng, lần nữa đem ra, giao cho Tần Hạo, nói, "Cẩn thận một chút." Cái này vạn dược linh trùng, thế nhưng là Phật gia ta nằm vùng một cái dược môn thánh địa tổ tiên đại mộ chỉnh một chút 3 ba năm, mới tìm kiếm được cơ hội, tiến vào bên trong, tìm kiếm được đời thứ nhất dược tổ bản mệnh linh trùng, có giải khai thiên hạ vạn độc cường đại năng lực, tiểu tử ngươi cũng đừng làm đau Phật gia bảo bối linh trùng. Yên tâm. Tân Hạo vội vàng nhẹ gật đầu, ánh mắt hưng phấn, đem cái kia ngân sắc giáp sắt trùng lấy vào tay bên trong. Cẩn thận cái này vạn dược linh trùng, nay trùng chuyển thừa thái cổ di chủng huyết mạch. Tức thì bị dược môn thánh địa đệ nhất dược tổ tế luyện vô số năm, hung ác vô cùng, một miệng thì có thể đưa ngươi huyết dịch khắp người toàn bộ hút rơi. Mập hòa thượng nhìn không được nhắc nhở. Yên tâm, nó rất ngoan. Tần hạo lên tiếng, ngữ khí ôn hòa. hắn giờ khắc này, song tay vốt ve lấy cái này vạn dược linh trùng trên người màu trắng bạc giáp sát, chỉ cảm thấy thể nội một đạo hoàn toàn mới thần thoại gen, chính tại kịch liệt ba động bên trong. Là một hạt cùng dược có liên quan thần thoại gen. So cái này vạn dược linh trùng cho dẫn động trong gen bản nguyên tri lực. Tân hạo âm thầm suy đoán. Hắn muốn thông qua cái này vạn dược linh trùng, kích phát chính mình cái kia một hạt thần thoại gen. Chỉ cần là hoàn toàn mới thần thoại gen rất tỉnh, tần hạo không chỉ có có thể có được một loại năng lực đặc biệt cùng thủ đoạn. Lực lượng của hắn cũng sẽ nhận được to lớn tăng lên. Tiểu trung tử, nghe lời của ta, cắn tay của ta, giúp ta kích phát thể nội cái kia một đạo lực lượng. Tân hạo đối trong tay ngân sắc tiểu giáp trùng nói. Cái gì Mập hòa thượng nghe được câu này, trực tiếp trận tròn mắt. Hắn lập tức nói, huynh đệ, ngươi cũng chớ làm loạn, cái này vạn dược linh trùng sẽ đem ngươi một thân huyết dịch toàn bộ nuốt vào. Tân hạo ca ca. Nằm trên giường lạc ly, lai lịch bất phàm, tự nhiên cũng đã được nghe nói vạn dược linh trùng, nàng không khỏi thần sắc có chút khẩn trương. Yên tâm. Tân hạo nói, lập tức ba một tiếng, trong tay hắn vạn dược linh trùng, vậy mà thoáng cái cắn tần hạo tay cầm. Vâng. nhất thời Tân hạo thì cảm nhận được một loại vô cùng kỳ dị cùng to lớn dược lực, xông vào trong cơ thể của mình. Cái kia một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen, chính đang hấp thu loại này lực lượng, đạt được kích phát cùng giác tỉnh. Cái gì? Cái này hung tàn vạn dược linh trùng, vậy mà tại hao phí trong cơ thể mình bản nguyên lực lượng, rót vào trong thân thể của ngươi. Mập hòa thượng ở một bên thấy choáng mắt. Chỉ cảm giác đến giá trị của mình xem, đạt được to lớn là út. Phải biết, hắn đã từng vì để cho vạn dược linh trùng theo chính mình Không tiếc mỗi ngày cho ăn nó các loại thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu rượu, lúc này mới nuôi tôn này tiểu tổ tông, nghe mệnh lệnh của mình. Nhưng bây giờ, cái này vạn dược linh trùng, vậy mà hy sinh chính mình, muốn thành tiểu tần hạo. Cái này khiến mập hòa thượng chỉ cảm thấy mình bị đà kích cực lớn. Nhìn lấy tần hạo, mập hòa thượng không khỏi lầm vào hoài nghi trong đời, chẳng lẽ hắn đã đẹp trai đến liền côn trùng đều khả năng hấp dẫn, can nguyện vì đó hiến thân. Mập hòa thượng biết. Vạn dược linh trùng cái này chính mình cẩn thận từng ly từng tí nuôi tiểu tổ tông, thế nhưng là một cái mẫu trùng. Tân hạo ca ca, quả nhiên toàn thân tràn đầy thật không thể tin, vạn dược linh trùng, loại này thế nhưng là ra ra đều 10 phần e ngại thái cổ dược trùng A, đều cam nguyện vì tần hạo ca ca, khiến ra bản thân bản nguyên dược lực. Lạc ly ở một bên, một đôi mắt to tràn đầy rung động cùng vẻ xung bái. Bất quá lúc này, tần hạo chính mình lại là biết, sự tình không có đơn giản như vậy. cái này vạn dược Linh trùng Tôi lại muốn trợ giúp chính mình, kích hoạt thể nội cái kia một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen, tuyệt đối là bởi vì cái này thái cổ linh trùng, cảm nhận được loại kia rồi giàu bất hủ thần thoại chi lực. Nó muốn dùng chính mình bản nguyên dực lực kích hoạt thần thoại gen, từ đó đạt được thần thoại chi lực phản hồi, để tính mạng của nó tầm thứ nâng cao một bước. Nhân tộc Đại Ca Ca, Ngân Nhi giúp ngươi kích hoạt cái kia một đạo phong ấn, nhưng hy vọng Đại Ca Ca ngươi đợi chút nữa sau khi thức tỉnh, cũng có thể dùng loại kia để Ngân Nhi cảm thấy rất lực lượng cường đại. Trả lại một chút Ngân Nhi, dạng này Ngân Nhi liền có thể giành lấy tự do. Đột nhiên, Tần Hạo trong đầu, vang lên một đạo giòn tan bé gái thanh âm. Thanh âm kia, tựa như là 7-8 tuổi tiểu nữ hài một dạng. Ngân Nhi, người là vạn dược linh trùng. Tại dùng thần nghiệm, nói chuyện với ta. Tần Hạo ánh mắt hơi kinh hãi. Chương 67, biến hóa. Tần Hạo lúc này ánh mắt hơi kinh ngạc. Hắn cẩn thận nhìn chầm chầm cắn bàn tay của mình cái kia nho nhỏ ngân sắc tiểu giáp trùng. Làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tiểu trùng, vậy mà đang cùng mình thần nghiệm nói chuyện. Mà lại, nghe thanh âm, vẫn là một cái 7 năm tuổi tiểu nữ Hải thanh âm. Loại cảm giác này, rất là kỳ quái. Bất quá tần hạo không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Thần nghiệm lan truyền cho vạn dược linh trùng, nói, Tốt, ngươi chỉ cần có thể đem ta cái kia một đạo phong ấn xông phá, ta liền đem lần thứ nhất phong ấn giải trừ sau lực lượng, trả lại cho ngươi. Đây là đôi bên cùng có lợi. Tần Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại Lạc Ly cùng mập Hòa thượng hai người nhìn soi mói, Tân Hạo chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu toàn thân tâm, đi cảm ứng thể nội chư thần gen trong vũ trụ cái kia một hạt sắp giác tỉnh toàn mới thần thoại gen. Ông tại Vạn Dược Linh trùng bản nguyên tri lực dẫn đạo cùng trùng kích vào, Tần Hạo toàn thân bắt đầu tản mát ra từng mảnh từng mảnh mùi thuốc chi vị. Tình huống như thế nào? Nhìn lấy chậm rãi nín đi xuống Vạn Dược Linh trùng, ngân sắc trùng sắc đều biến đến mờ đi, Mặc Hòa thượng quả thực là đau lòng gần chết nhưng là hắn hiện tại cũng không biết Tần Hạo trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, không dám có động tác gì. Mà lại, Mập hòa Thượng cùng Vạn Dược Linh trùng chỉ là quan hệ hợp tác, hắn không có cách nào mệnh lệnh Vạn Dược Linh trùng dừng lại. Tần Hạo ca ca đây là muốn giác tỉnh cái gì Thiên Phú thần thông sao? Lạc Ly một đôi mắt to xinh đẹp chăm chú nhìn Tần Hạo, trong miệng nhẹ giọng nỉ non: "Giác tỉnh Thiên Phú thần thông?" Mập hòa Thượng nghe được Lạc Ly nói, cũng là bỗng nhiên phản ứng lại. Hắn tập trung vào vì Tần Hạo hiến thân Vạn Dược Linh trùng, Lại nhìn một chút tần hạo, ánh mắt có dị sắc loe qua. Mập hòa thượng thế nhưng là trải qua mưa to gió lớn, cũng đã gặp qua vô số thiên kiêu kỳ tài. Nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống tần hạo loại này, trực tiếp để một cái thái cổ di chủng vì đó căng nguyện phụng hiến chính mình bản nguyên chi lực. Kỳ quái, quá kỳ quái. Mập hòa thượng ra sức lắt đầu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vạn dược linh trùng làm sao lại đối tần hạo tốt như vậy. Vâng anh, mà lại ở thời điểm này, Một đạo vô cùng lực lượng kinh khủng ba động trong nháy mắt theo tần hạo trong cơ thể khuyết tán mà ra. Đó là một loại rồi rào vĩ nạn lực lượng. Tràn đầy trí cao vô thượng cùng bất hủ khí tức. Quả thực là khiến người ta như kính thần rõ ràng. Nhanh, phong tỏa ngăn cản cái này gian sương phòng. Lạc ly phản ứng đầu tiên. Nàng lập tức từ trên giường nhảy lên một cái, thân thể nho nhỏ bên trong, nhất thời sông ra ba thanh cổ láo trường kiếm. Chính là da da của nàng đưa cho nàng, dung nhập trong cơ thể mình bản mệnh chiến binh Thâm hải huyền băng kiếm, thần đồng kim nguyên kiếm, thâm nguyên ma kiếm, ba thanh cổ lão kiếm, theo lạc ly thân thể bên trong lao ra, trong nháy mắt bang bang bang, cắm vào tần hạo quanh thân mặt đất. Ông! Trong nháy mắt, tầng ba cường đại kiếm khí, chồng chất lên nhau, vậy mà tạo thành một tòa tiểu hình kiếm trận đem tần hạo trên thân loại kia cổ lão lực lượng khí tước, cho phong tỏa tại cái này một mảnh nho nhỏ khách sạn trong xương phòng. Kể từ đó, thì sẽ không khiến cho đại viêm thành bên trong những cường giả khác dình mò Cái này ba thanh kiếm, không phải vạn kiếm lão nhân năm đó thành danh ba thanh kiếm sao. Người cùng vạn kiếm lao nhân, là quan hệ như thế nào? Mập hòa thượng đột nhiên lên tiếng, ngữ khí mang theo một kia kinh hãi. Có thể làm cho mập hòa thượng loại này người cảm thấy kinh hãi, bởi vậy có thể thấy được, lạc ly cái kia ba thanh sống kiếm sau vạn kiếm lao nhân, đến cùng khủng bố cỡ nào. Phải biết, cái này mập hòa thượng, thế nhưng là không sợ trời không sợ đất. Người biết ra ra của ta. Lạc ly nhìn về phía mập hòa thượng. Trong mắt to có vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, cái này tần hạo ca ca mang về mập hòa thượng, vậy mà biết đến nhiều như vậy. Chỉ là nhìn đến chính mình ba thanh kiếm, liền nhìn ra thân phận của mình. Vạn kiếm lao nhân là ra ra ngươi. Mập hòa thượng giật nảy mình. Tỉ mỉ nhìn chầm chầm lạc ly một vòng. Lập tức trong miệng hắn nhắc tới một tiếng, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vốn là mập hòa thượng còn muốn cưỡng ép ngăn lại vạn dược linh trùng lúc này cử động điên cuồng. Dù sao, cái này linh trùng. Hiện tại thể nội lực lượng khổng lồ, đều là mình tìm vô số thiên tài địa bảo, từng miếng từng miếng cho ăn lên A. Nhưng bây giờ, vạn dược linh trùng, lại là toàn bộ hy sinh cho Tần Hạo. Cái này khiến mập hòa thượng cảm thấy vô cùng thiệt đau. Nhưng nhìn đến lạc ly đối Tần Hạo để ý như vậy, mập hòa thượng không còn dám nhiều lời cái gì. Hắn chỉ có thể âm thầm cảm thán một tiếng, Tần Hạo vận khí quá tốt. Tùy tiện theo đại hoang bên trong cứu trở về tới một người, cũng là loại này khủng bố thân phận người. bất quá tiểu từ này Chỉ sợ còn không biết thiếu nữ mặc áo vàng này, đến cùng là dạng gì một loại tồn tại đi. Mập hòa thượng lắp đầu. Mà giờ này khắc này. Ở vào kích hoạt thần thoại gen thời khắc mấu chốt tần hạo, lại là căn bản không tì vết chú ý ngoại giới hai người trò chuyện. Hắn hiện tại một lòng dẫn đạo vạn dược linh trung bản nguyên tri lực, trùng kích cái kia một hạt toàn mới thần thoại gen phong ấn. Vâng anh. Rốt cục, tại thứ 9.998 lần trùng kích về sau, cái kia một hạt tạm đạm thần thoại gen, ẩm vang tại tần hạo thể Nội Tích ra sáng chói thần quang. Cùng lúc đó, trong đầu chư thiên thần văn, cũng là lan truyền cho tần hạo một đạo có quan hệ cái này một hạt thần thoại gen tin tức. Đại thần cấp, thần thoại gen. Thần nông thị chi hồn. Ý vì dược chi tổ. Tần hạo ánh mắt chấn động. Quả nhiên. Chính mình cái này một hạt thần thoại gen, cũng dược có quan hệ. Lại là trong truyền thuyết thần nông thị. Vạn dược linh trùng, cám ơn ngươi. Hiện tại, ta cũng nên thực hiện lời hứa của ta. Tần hạo nói. Đem lần thứ nhất giải phong thần thoại gen lực lượng, toàn bộ trả lại cho bàn tay phía trên cái kia nho nhỏ ngân sắc tiểu giáp trùng. Đây là cái gì lực lượng? So ngân nhi tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm, nhiều lắm. Vạn dược linh trùng thanh âm, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, sau cùng thậm chí là nghe không được. Tân hạo có chút lo lắng nhìn bàn tay phía trên cái kia ngân sắc tiểu giáp trùng liếc một chút. Thần thoại lực lượng, mặc dù chỉ là một phần vạn, nhưng cũng là vô cùng to lớn. Hắn sợ cái này gọi là ngân nhi vạn dược linh trùng, không chịu đựng được. Ông. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng ánh khắp nơi ngân sắc thần quang, đột nhiên theo tần hạo trong tay nở rộ. Nho nhỏ phong nhỏ, tại tần hạo, lạc ly cùng mập hòa thượng hơi hơi mắt trận tròn bên trong. Một đạo mông lung tiểu nữ hài bóng người, xuất hiện ở ngân sắc bỏ cánh cứng sau lưng trong hư không. Thấy không rõ bộ dáng, nhưng là có thể nghe được thanh âm. Ta hóa thành hình người rồi. Ta hóa thành hình người. Ngân nhi trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Nhưng là sau một khắc, nàng lại là phát hiện, chính mình cũng không phải thật sự là thân thể. Mà chính là tần hạo thể nội truyền vào cho mình cái kia một loại thần bí tôn quý lực lượng, để cho mình tạo thành một cái ngắn ngủi thần quang thân thể. Thậm chí là đều không có cụ thể ngũ quan, chỉ có thân hình mơ hồ, nhìn qua giống như là cái mềm mại. Nhỏ nhỏ nữ hải. Đây là tạo hóa chi lực A. Mập hòa thượng đột nhiên la lên thất thanh. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm tần hạo, nói, ngươi một cái thần thông cảnh tiểu tử. Làm sao thể nội nắm giữ tạo hóa chi lực. Trách không được vạn dược linh trùng như thế thân cận ngươi. Tạo hóa chi lực. Tân hạo lấp đầu, cũng không nói thêm gì. Dù sao thần thoại lực lượng, quá mức phức tạp cùng rung động, giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Tân hạo ca ca, ngươi đã thức tỉnh cái gì thiên phú thần thông. Lạc ly quan tâm nhất còn là mình tần hạo ca ca. Nàng căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn vạn dược linh trùng biến hóa, mà chính là vội vàng nháy mắt to, lên tiếng hỏi. Tần Hạo nhìn lấy Lạc Ly cái kia ánh mắt tò mò, không khỏi mỉm cười, nói: "Một loại dược hồn. Đan dược chi đạo thiên phú thần thông sao?" Lạc Ly đôi mắt đẹp sáng lên, nhịn không được nói: "Đây chẳng phải là nói, Tần Hạo ca ca về sau có thể trở thành một vị người gặp người thích đan sư." Người gặp người thích? Tân Hạo nhìn lấy Lạc Ly cái kia đơn thuần bộ dáng khả ái, không khỏi cười sờ lên thiếu nữ một đầu mái tóc. Bất quá lúc này, mập hòa thượng ngược lại là ánh mắt mang theo vẻ kỳ dị, nhìn chằm chằm Tần Hạo. Hắn có thể không tin Tân Hạo chỉ là vẹn vẹn đã thức tỉnh một cái cái gọi là dược hồn thiên phú đơn giản như vậy. Có thể làm cho vạn dược linh trùng loại này thái cổ di trùng trong nháy mắt biến hóa lực lượng, chỉ sợ so trong truyền thuyết tạo hóa chi lực, còn kinh khủng hơn. Luôn cảm thấy ở đâu gặp qua tiểu tử này. Ở chỗ nào? Mập hòa thượng càng xem Tân Hạo, càng cảm thấy nhìn quân mắt. chương 68, rời đi. Ngân nhi cuối cùng không thể toàn bộ biến hóa. Thần quang tán đi về sau. Nàng lại khôi phục được một con kia ngân sắc tiểu giáp trùng hình thái. Bất quá Tần Hạo rất rõ ràng, đi qua thần thoại chi lực một phen cải tạo, cái này vạn dược linh trùng về sau, tuyệt đối có thể cuối cùng biến hóa thành công. Thần thoại lực lượng, Tần Hạo không biết đến cùng đến cỡ nào phức tạp cùng cường đại. Nhưng là hắn biết đến là, trong cơ thể mình thần thoại gen lực lượng, so mập hòa thượng trong miệng tạo hóa chi lực, tuyệt đối phải cao cấp không biết bao nhiêu lần. Nhân tộc đại ca ca, đợi đến ngân nhi biến hóa, nhất định lôi kéo mập hòa thượng k Hồi tới tìm người chơi, vạn dược linh trùng trở lại mập hòa thượng trên người linh trùng túi trước đó, đối với tần hạo thần niệm truyền âm, nữ khí thanh tú động lòng người, như cái nũng nịu tiểu nữ hài. Tốt, đại ca ca chờ ngươi. Tần hạo cũng là cười cười nói. Vạn dược linh trùng sau cùng không có lựa chọn đi theo tần hạo. Tần hạo cũng biết, vạn dược linh trùng mỗi ngày đều phải vào ăn lượng lớn thiên tài địa bảo. Hắn có thể nuôi không nổi. Chỉ có mập hòa thượng cái này trộn mộ một phái lao giang hồ. Trên thân mới có nhiều như vậy số lượng dự trữ. Mập hòa thượng có chút u hoán nhìn tần hạo liết một chút. Hắn luôn cảm thấy, chính mình là tại cho tần hạo dưỡng vạn dược linh trùng. Bất quá bây giờ mập hòa thượng cần vạn dược linh trùng, dù sao hắn thường xuyên xâm nhập trong mộ lớn, rất có thể thì đụng phải một số thi độc, cần vạn dược linh trùng trợ giúp chính mình giải độc cùng tìm kiếm mộ huyệt. Đi đi. Mập hòa thượng nói, nhưng là trực tiếp đi tới tần hạo trước người, tặc mi thử nhắn nói, trên người ngươi vừa mới thả ra loại khí tức kia Phật ra ta luôn cảm thấy rất quen thuộc, tiểu tử, ngươi nói chi tiết, chúng ta là không phải từng tại cái nào gặp qua. Tân hạo nhìn lấy mập hòa thượng cái kia lé ra hoài nghi ánh sáng ánh mắt, không khỏi mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Cái này mập hòa thượng, làm sao luôn luôn xoắn suýt thân phận của mình vấn đề. Bất quá tân hạo đương nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế. Dù sao lần trước tại hát sát yêu tông, đúng là chính mình để mập hòa thượng có một cái trộm lấy yêu tông bảo khố đại hát nổi. Để mập hòa thượng trong lúc nhất thời. Tại Thanh Châu cương vực bên trong, bị yêu tộc thế hệ, người người kêu đánh. Tần hạo vô vô mập hòa thượng bà vai, nói sang chuyện khác, nhỏ giọng nói, mập đại sư, ngươi một mực lưu lại tại hoang cổ vực, xem ra cũng là vì vậy sẽ phải xuất thế viễn cổ di tích đi. Mập hòa thượng gật gật đầu, liếp xéo tần hạo liếp một chút, nói, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không phải. Nghe vậy, tần hạo mỉm cười, nói, ta tự nhiên cũng là vì vậy sẽ phải xuất thế viên cổ di tích, mà lại, Ta còn biết có quan hệ cái này viễn cổ di tích một cái trọng yếu bí văn. Trọng yếu bí văn. Mập hòa thượng nghe xong cái này, lập tức hứng thú, vội nói, nói nghe một chú Nghe nói, tòa này viễn cổ di tích chỗ sâu, có một tôn thần dấu vết. Tân hạo lên tiếng nói, ngữ khí thâm trầm. Một tôn thần dấu vết. Mập hòa thượng ánh mắt sáng lên, thì thào một tiếng. Chuyến này, Phật gia ta quả nhiên không đến nhầm. Cái gì không đến nhầm? Tần hạo nghi hoặc hỏi. Không có gì, không có gì Mập Hòa Thượng bận biểu ngầm miệng lại, gượng cười hai tiếng. Lập tức hắn nhìn chầm chầm Tân Hạo, nói, lớn như vậy bí văn, ngươi vì cái gì cùng Phật ra ta nói. Ta muốn đến lúc đó cùng Mập Đại Sư hợp tác. Tân Hạo rốt cục chỉ ra mục đích của mình. Không sai. Tân Hạo sát thực muốn cùng Mập Hòa Thượng hợp tác. Tiếp xúc qua cái này Mập Hòa Thượng mấy lần, Tân Hạo phát hiện, cái này Mập Hòa Thượng trên thân, có rất nhiều thủ đoạn cùng át chủ bài. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Mập Hòa Thượng Tuy nhiên thực lực không mạnh Nhưng đối với viễn cổ di tích hoặc đại mộ loại này, lòng đất thế giới bên trong kinh nghiệm, tuyệt đối là tiền bối bên trong tiền bối. Chuyến này viễn cổ di tích, một số tiểu nhân cơ duyên tạo hóa, Tần Hạo căn bản trước mắt. Hắn coi trọng nhất, cũng là lúc trước đại hoàng cổ lưu ý vô ý cùng hắn nhắc tới có quan hệ một tôn thần nghe đồn. Mà lại, căn cứ đại hoàng cổ ngày đó nói, cái này viễn cổ di tích chỗ sâu tôn này thần, tựa hồ còn mười phần không tầm thường. Nhưng là Tần Hạo biết, tự mình một người lực lượng, đến lúc đó chung quy là có hạ ngoại trừ đại hoàng cẩu, cái này Mập hòa Thượng cũng tuyệt đối là chính mình tốt nhất hợp tác đồng bọn nhân tuyển. Mà lại theo cùng Mập hòa Thượng tiếp xúc, Tần Hạo biết, Mập hòa Thượng tham tài, nhưng cũng không phải là loại kia thập ác bất xá tu hành thế hệ. Mà lúc này, nghe được Tần Hạo nói ra hợp tác, Mập hòa Thượng ngược lại là không có kinh ngạc, hoặc là không hiểu. Bởi vì hắn biết, Tần Hạo sẽ không vô duyên vô cớ thì nói với chính mình cái này cái đại bí mật. Mập hòa Thượng suy nghĩ một lát, lập tức nói, "Tiểu tử ngươi trên thân át chủ bài đông đảo." mà lại có được để Phật gia ta đều cảm thấy kiêng kỵ lực lượng cùng khí tước, hợp tác với người, ngược lại là so Phật gia ta một người mạo hiểm càng thêm an toàn. Thoại âm rơi xuống, mập hòa thượng không nói thêm gì nữa. Hắn quay người rời đi, nhưng lại bí mật truyền âm cho Tần Hạo, nói, tốt nhất cách bên cạnh ngươi cái kia tiểu nữ hoa xa một chút, cẩn thận về sau đưa tới cự mối hòa lớn. Thoại âm rơi xuống, mập hòa thượng bóng người, đã hoàn toàn biến mất tại phòng nhỏ bên ngoài. Lạc ly! Tân Hạo nghe mập hòa thượng sau cùng cái kia một đạo có không hiểu ý vị truyền âm, không khỏi nhìn hướng phía sau thanh tú động lòng người đứng đấy thiếu nữ khả ái. Kỳ thật theo Lạc Ly đần độn nói với chính mình nàng cái kia hiếm thấy thiên phú thần thông về sau, còn có cái kia ba thanh vô cùng tôn quý thái cổ bảo kiếm. Tân Hạo liền đã đoán được, Lạc Ly thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là hắn một mực không hỏi. Mà Lạc Ly cũng một mực không có chủ động nói. Hai người tựa như là tạo thành một cái ăn ý, không muốn bởi vì thân phận của mình hoặc là địa vị đi cải biến giữa hai người Mỹ hảo đơn thuần cảm giác. Tần hạo ca ca. Lạc Ly thanh tú động lòng người đi tới, tay nhỏ kéo lại tần hạo tay cầm, khép túi đầu, mắt to có một kia không muốn, nói, tần hạo ca ca, ta, ta có thể muốn rời đi nơi này. Tần hạo cầm lạc Ly bàn tay nhỏ mềm mại kia, không hỏi vì cái gì, chỉ là ôn nhu cười một tiếng, nói, được. Tần hạo ca ca, lạc Ly không nỡ bỏ ngươi. Thiếu nữ áo vàng trong mắt to bị kín một tầng hơi nước, Tần Hạo khe vướt Lạc Ly cái kia một đầu mái tóc, ánh mắt sáng ngời, nói, vậy ngươi nói cho Tần Hạo ca ca ngươi ở chỗ nào, chờ sau này ta có thời gian, thì tới tìm ngươi. Thật sao? Lạc Ly một đôi mắt to lập tức lại tràn đầy vui sướng. Nhưng lập tức, Lạc Ly lại túi đầu xuống, tiếng như mỗi vo ve lầm bẩm thế nhưng là chúng ta mới gặp nhau một ngày, chờ ta rời đi, Tần Hạo ca ca khẳng định sẽ rất nhanh quên ta. Câu nói này, Tần Hạo cũng không nghe thấy. Lạc Ly không giống nhau Tần Hạo nói cái gì. Nàng đột nhiên nhón chân lên, đối với Tần Hạo khuôn mặt đống nhiên một chút. Tần Hạo nhất thời cũng cảm giác được thiếu nữ cái kia mềm mại phấn ngôi, khắp ở trên mặt của mình. Tần Hạo ca ca, nhất định không nên quên lạc ly. Thiếu nữ gương mặt đỏ bừng, trong nháy mắt theo trong xương phòng chạy ra. Cuối cùng, nàng vẫn là không có nói cho Tần Hạo mình rốt cuộc ngủ ở chỗ nào. Tần Hạo đuổi theo ra đi, phát hiện ngoài khách sạn trên đường cái, đã không thấy lạc ly thân ảnh quen thuộc. Lần thứ nhất, Tần Hạo vương tay, gãi gãi không khí có chút buồn vô cớ cảm giác mất mát cô gái nhỏ yên tâm đi chúng ta sẽ có gặp lại một ngày Tân Hạo lắc đầu cười một tiếng quay người hồi đến khách sạn mà lúc này đại viêm thành bên ngoài một đỉnh núi phía trên một người mặc áo tơ trắng lao giả tinh thần quá thước mặt mày như kiếm toàn thân trên dưới tràn ngập sắc bén chi ý. hắn lúc này chắp hai tay sau lưng như một thanh lăng không chi kiếm đứng lặng đại Hoangg trong quần Sơn chi chí ra ra lần này người làm sao nhanh như vậy đã tìm được ta Lạc Ly thân ảnh tiểu tiểu phi tốc mà đến, nhìn lấy Lao Nhân, chu mỏ một cái nói. Lao Nhân xoay người, vốn là sắc bén thần sắc bông lòng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nói, ngươi quá tham trời, không phải ra ra không cho ngươi đi ra, mà chính là trên cái thế giới này xấu quá nhiều người. Mới không phải đây. Lạc Ly bẻ quyết miệng, trong đầu lẽ ra tần hạo bóng người, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói, lần này ta tại mảnh này đại hoang bên trong, chúng thất thải độc trướng. Thì gặp một cái tần hạo ca, ca không chỉ có không có làm gì ta, còn giúp ta xua tan độc trướng. Cái gì? Người tại mảnh này đại hoang, chúng thất thải độc trướng. Như kiếm bản lão người thần sắc đột nhiên lạnh leo. Hắn thậm chí là đều không nghe lạc ly nói lời kế tiếp, trực tiếp ruôi ra một cái bàn tay khô gầy, đối với bầu trời bỗng nhiên một nắm. Và anh! Trong hư không trong nháy mắt xuất hiện vạn thanh trường kiếm, sắc khí bay lên không trùng, đâm nước hết thảy, lập tức đem chúng quanh rậm rạp đại hoang, chém thành hai nửa Ấm ẩm. Ấm ẩm. Toàn bộ đại hoang, quả thực tựa như là phát sinh động đất một dạng, bị lao nhân lập tức cắt thành hai nửa. Loại này vĩ nạn lực lượng, rời núi lấp biển đồng dạng, thực sự quá rung động, khủng bố như vậy. Đi thôi. Lao nhân lôi kéo thiếu nữ, quay người dầm chân rời đi mảnh này đại hoang chi địa Tiểu lạc ly nha, sứ mệnh của ngươi, quá nặng nghề, về sau không thể lại như thế ham chơi Tiểu châu đại địa kiếp nạn sắp tới, lạc ly, ngươi phải trở nên mạnh hơn. Gia Gia mới có thể an tâm đi đối phó những địch nhân kia. Lời của lão Nhân, trầm trọng mà mê ngông, theo gió phiêu tán. Mà lúc này, bị cắt mở hai nửa đại hoang mãng lâm bên trong, vô số tại đại viêm thành nhân tộc bên trong tuyệt thế yêu hoàng, yêu tôn, thậm chí là yêu đế. Đều là đứng lặng mãng trong rừng, thần sát hoàng sợ, nhìn chầm chầm cái kia đi xa một già một trẻ. Một tôn yêu đế ánh mắt có vẻ sùng kính, nhịn không được kích động thì thào một tiếng. Đây chính là vạn kiếm Lao Nhân thông thiên thực lực à, quá kinh khủng Chẳng lẽ nghe đồn là thật, cái này vạn kiếm lao nhân, đã nắm giữ sánh ngang cửu châu vị diện giới chủ thực lực cấp bậc hoặc là nói, hắn đã gia nhập thánh đường. Chương 69, cổ nhai sắc cơ. Ấm ẩm ẩm, ẩm ẩm. Nguy nga đại hoang, tại đại viêm thành bên ngoài, đột nhiên bủi mù dày đặc. Giống như là có một đạo thiên kiếm, cứ thế mà đem chọn mảnh đại hoang, cắt từ giữa cắt thành hai cái dưới. Trực tiếp đem đại hoang mãng lầm, một phân thành hai. Cái này động tinh khổng lộ, chấn Quả thực là để vô số đại viêm thành bên trong người, vô luận là nhân tộc tu sĩ, vẫn là yêu tộc tu sĩ. Đều là cảm thấy một loại cực đoan rung động. Lập tức, liền là một loại cực đoan hoảng sợ. Loại lực lượng kia, quá kinh khủng. Chẳng lẽ là có thần minh đi ngang qua, một kiếm chẳng thiên, đem đại hoàng chém thành hai khúc. Có người phát ra giọng nghi ngờ. Có thể là mảnh này đại hoàng chỗ sâu yêu tôn hoặc là yêu đế, chọc giận một vị nào đó hẳn nút thái cổ đại năng. Cũng có người như thế suy đoán. Nhưng vô luận như thế nào, đại viêm thành bên ngoài đại hoang chi địa, được một vị thần bí tồn tại, một kiếm chém thành hai nửa, một mực lưu chuyển xuống, bị người nói chuyện say xưa. Mà lúc này, đại viêm thành bên trong. Một nhà nào đó khách sạn nhỏ, tần hạo toàn thân áo trắng, gánh vắc kiếm ứng dỉ, dậm chân mà ra. Hắn bây giờ lại đã thức tỉnh một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen, thần nông thị chi hồn. Tân hạo cảm thấy, chính mình có một tôn dược thần gen, cũng không sợ một số khí độc. Hắn chuẩn bị xâm nhập đại hoang San giết một số cổ lao yêu thú thu hoạch huyết mạch dù sao mỗi một hạt thần thoại gen ra tỉnh đều sẽ cho tần hạo huyết mạch mang đến áp lực cường đại hắn bây giờ huyết mạch đẳng cấp bước vào địa cấp sơ dai khoảng cách chân chính đại thành ngày còn vô cùng xa xôi hắn cần muốn tiếp tục thôn vệ huyết mạch tăng lên huyết mạch chi lực kể từ đó mới có thể một mực không ngừng giác tỉnh thần thoại gen mà không sợ bị thần thoại gen lực lượng no bảo huyết mạch lần này tiến về thiên phủ chi địa tiến vào viễn cổ di tích tu vi của ta Nhất định muốn bước vào chân chính em dương đại cảnh, âm đang cảnh sơ dai, chỉ sợ mới có thể sơ bộ tự vệ. Tân Hạo thầm nghĩ lấy. Hắn nhịn không được cảm thán một câu, con đường tu hành, thật là đường dài còn lắm gian chân. Nhưng chúng ta, lại là muốn lên phía dưới mà tìm kiếm, vĩnh viễn không thôi. Ừm. Đầu này cổ nhai nói, tuy nhiên tại đại viêm thành bên trong mười phần vắng vẻ, nhưng không có khả năng không có bất kỳ ai à. Tần Hạo đi ra khách sạn, đột nhiên phát hiện, ngoài khách sạn đầu này cổ trên đường phố. Lạnh phong tiêu tiêu, cô tịch cô sát, lá rụng bay tán loạn, một phái tốc sát cảnh tượng. Có mai phủ. Tân Hạo trong nháy mắt thì cảm nhận được một loại đáng sợ sát khí lạnh leo, tỏa khắp tại toàn bộ cổ nhai chúng quanh. Là ai? Muốn giết mình? Địa phủ sát thủ. Tân Hạo lắc đầu phủ định cái suy đoán này. Địa phủ sát thủ thường thường đều là ưa thích ngụy trang, tại trong lúc lơ đãng, ám sát chết mục tiêu nhiệm vụ tánh mạng. Không có khả năng như thế công khai, tại trước mặt mọi người, bố trí sát thủ. Như thế Diệu võ dương ai giống như đánh giết chính mình. Ta tại Đại Viêm Thành, hẳn không có cựu nhân A. Tân Hạo 10 phần nghi hoặc. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến lần trước chính mình gặp phải lánh thanh tuyết. Còn có đi theo lánh thanh tuyết bên cạnh phủ thành chủ cổ gia thiếu chủ cổ hải. Cái này cổ hải, có vẻ như lần trước bị chính mình một bàn tay qua bay, trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Hẳn là hắn không sai. Tân Hạo ánh mắt lánh ý phun trào. Hắn biết, cái này cổ hải bị chính mình trước mặt mọi người đánh một bàn tay Đối với loại này con em đại gia tộc tới nói, khẳng định nuốt không trôi cái này giọng điệu. Cho nên, hắn trả thủ, sớm muộn cũng sẽ tới. Lần trước, Tần Hạo xem ở lánh thanh tuyết trên mặt ngũi, hắn mới không có đối cổ hải hạ sát thủ. Nhưng là lần này, cổ hải lại là rõ ràng muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Lần này, ngươi nhưng không trách được ta, là ngươi trước muốn giết ta. Tần Hạo thấp giọng nhỉ non một câu. Lúc này, hắn trực tiếp hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Mà quả nhiên. Tần hạo vừa mới dầm chân. Ken. Ken. Hai thanh rét lạnh kiếm, trong nháy mắt sẽ rách không khí, thuấn di đến tần hạo bên cạnh, ám sát mà đến, sát cơ nồng hậu dày đặc. Ánh sáng hạt gạo, cũng dám cùng hạo nguyệt tranh huy. Tần hạo thét dài một tiếng, hai tay vộ một cái. Hai tay của hắn biến thành thuần ngân tạo thành, các ngón tay giống như là ẩn chứa vô cùng khí lực, trực tiếp đem ám sát mà đến hai thanh kiếm cho trực tiếp bóp nát. Đứt gây sát kiếm, đinh đinh đang đang rơi xuống đất, tại tần hạo dưới hai tay Quả thực so đầu hũ còn muốn yêu đớt. Cái gì? Cảm giác của hắn lực vậy mà cường đại như vậy. Mà lại hắn tu hành chính là cái gì luyện thể công pháp? Chỉ là nhục thân hai tay, liền đem hai thanh cực phẩm linh bình cho trực tiếp bóp nát. Ẩn tàng trong hư không, chuyến ra hai đạo cực kỳ kinh ngạc thanh âm. Cùng lúc đó, trong thanh âm này, cũng bao hàm hoảng sợ khí tức. Hiển nhiên hai cái này sát thủ, đều là dĩ nhiên minh bạch, thiếu niên mặc áo trắng này, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. lui Hai người hào hào nhanh lùi lại. Đã tới thì chớ đi." Tần Hạo cười lớn một tiếng. Hắn vốn không ý cùng phủ thành chủ là địch, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể xuất thủ, huyết nhiễm đại viêm thành. "Oen." Một đạo trói mắt kim quang lập tức theo Tần Hạo trong mi tâm xông ra. Giống như là một đầu cổ lão kim sắc thiên hà, lại như là một vòng treo lơ lửng không trung đại nhật, đem trọn mảnh cổ nhai nói chiếu rọi, toàn bộ sát thủ đều là hiển hóa ra ngoài. Trong ngay mắt, vốn là trống rông cổ trên đường phố, Vậy mà tại đường đi hai tuần trong hư không, hiện hóa ra ngoài chỉnh một chút hơn 10 đạo áo đen bóng người. Những người áo đen này, có nam có nữ, mỗi người đều là tay cầm trường đao cùng sắt kiếm, ánh mắt sắc bén, trên thân sát khí rất động. Cùng lúc đó, còn có quân nhân thiết huyết khí tức. Hiển nhiên, đây tuyệt đối đều là phủ thành chủ cứng, giả, bị cổ hải cái này thiếu thành chủ mệnh lệnh, ngụy trang thành sát thủ, muốn đem tần hạo chu sát, giết tiểu tử này. Đừng cho hắn xâm nhập phủ thành chủ. Đột nhiên ứng ngã tư đường, vang lên một đạo bảo lệ thanh âm. Chính là Cổ Hải. Hắn một thân nhà táo bảo màu xanh lam, lúc này chắp hai tay sau lưng, ánh mắt âm lệ, gắt gao nhìn chầm chầm cách đó không xa đi hướng hắn tần hạo. Giết hắn. Cổ Hải hét lớn một tiếng. Vâng. vâng. Vâng. Vâng. Nhất thời, từng đạo từng đạo đáng sợ sát khí bạo phát. Đã chỗ ẩn nút bị tần hạo phát hiện. Những thành chủ này phủ Cương giả, nhưng là không do dự nữa, toàn bộ xuất thủ. Và anh, chỉ một chút mười cái thần thông cảnh đệ cựu biến cường giả ẩm vang xuất thủ, tần hạo trong ngáy mắt, không gian xung quanh bên trong, từng đạo từng đạo sát phạt chi khí rủ xuống. Bọn này sát thủ, đều là trong phủ thành chủ cường giả, sát phạt chi khí 10 phần đáng sợ. Thế công như manh hổ, sát khí có thể độ tiên, lập tức toàn bộ hoành sát mà đến. Ta vốn không muốn tại đại viêm thành bên trong, nhắc lên một trận gió tanh mưa máu, không biết sao, các người nhất định phải ép ta. Tần hạo nhịn không được lắp đầu lập tức Hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hai đạo còn như thực chất giống như giết sạch, theo chồng con mắt hắn bắn ra. Đại phần thiên thủ. Tần hạo căn bản không có bất luận cái gì phòng ngựa ý tứ, trực tiếp lôi đỉnh xuất thủ. Và anh. Một cái to lớn hỏa diễm tay cầm, trực tiếp đem phía trước đột kích 10 cái người áo đen, toàn bộ anh rơi xuống mặt đất. Đường đường đường. Nhưng khi 10 cái người áo đen sát phạt chi lực, như mưa rơi rơi xuống tần hạo trên thân, nhưng lại liền tần hạo ra thịt đều không phá nổi. Cái gì thấy cảnh này Tất cả mọi người ở đây, đều là cảm thấy không có gì sánh kịp chấn kinh. Mười mấy tôn thần thông cảnh đệ cựu biến cường giả tất cả sát phạt lực lượng, thậm chí ngay cả tần hạo ra thịt đều không phá nổi. Thế thì còn đánh như thế nào? Cuối con đường đứng đấy cổ hải, thấy cảnh này, cũng là toàn thân hung hăng co quắc một chút. Hiển nhiên, hắn cũng bị tần hạo cường hãn thể phách doa sợ. Độc mô mô, xem ngươi rồi. Nhưng đúng vào lúc này, cổ hải đột nhiên nét miệng xẹt qua một đạo cười tàn nhẫn ý. Đối với bên cạnh một cái khéo léo đẹp đẽ tiểu nữ hài nói ra. Chương 70, Tử độc Hắc Liên. Độc mô Mộ. Làm cổ hải thoại âm rơi xuống trong ngay mắt, toàn bộ trên đường phố tất cả mọi người, bao quát những cái kia thần thông cảnh đệ cựu biến phủ thành chủ sát thủ. Giờ khác này, đều là thân thể run lẩy bẩy. Hiển nhiên là độc mô Mộ cái này đặc thù xưng hô, thì cho bọn hắn vô cùng mãnh liệt hoảng sợ. Ha, ha, ha không nghĩ tới, cái này nho nhỏ đại viêm thành bên trong, lại có loại cấp bậc này thiếu niên vương giả. Được xưng là độc mô mô tiểu nữ Hải một thân áo đỏ, da thịt trắng non, xoay người lại, nhìn về phía đường đi bên trong tâm đứng đấy tần hạo. Tiểu nữ Hải này, bất quá 10 tuổi khoảng chừng nhưng lúc này nàng cái kia một đôi mắt bên trong, lại là mang theo một loại trải qua tăng thương thương lão cảm giác. Khiến người ta cảm thấy nhìn lấy không giống như là một cái tiểu nữ Hải mà chính là một cái tràn ngập vô số kinh lịch lao nãi nãi. Ha ha ha! Độc mô mô thanh âm, vô cùng tiểu nộn nhưng là mang theo một loại khiến người ta cơ thể phát lạnh thấu xương lạnh ý. Lúc này, Tân hạo ánh mắt lại là hơi động một chút, nói, độc mô mô, người là yêu tộc thế hệ. Mười tuổi tiểu nữ hải, có cái kia tràn ngập tăng thương kinh lịch ánh mắt, còn bị cổ hải như thế kính sợ đối đãi Tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài còn trẻ như vậy, nói không chừng là người tu luyện mấy trăm năm yêu tộc lao nãi nãi, biến hóa trở thành nhân tộc 10 tuổi tiểu nữ hải bộ dáng. Dù sao, Tại đại viêm hoàng triều loại này to lớn cổ hoàng triều cương vực bên trong, năng nhân dị sĩ nhiều đến kinh ngạc, những thứ này cũng không hiếm thấy. Nhưng cổ hải lúc này cười lạnh lên tiếng, nói, Tân Hạo, độc mộ mộ cũng không phải yêu tộc thế hệ, mà chính là chỉnh chỉnh tông tông nhân tộc, bất quá độc mộ mộ tinh thông chú nhan tri thuật, vĩnh bảo thanh xuân, là đàn thần tháp bên trong khách quý. Ồ, Tân Hạo suy đoán sai lầm, như thế để hắn hơi kinh ngạc. Tân Hạo nhìn lấy cái kia 10 tuổi áo đỏ tiểu nữ hải, nói, đàn thần tháp Ta nghe nói qua, là kiểu Châu đại địa công nhận đan sư thánh địa, bất quá, người hẳn không phải là đan sư, mà chính là một vị độc sư. Độc sư, cùng đan sư một dạng, khiến người ta kính sợ lại hoàng sợ tu hành nghề nghiệp. Đan sư luyện chế linh đan diệu dược, có thể làm cho người tu hành lớn mạnh đại tu vi, đột phá bình cảnh. Nhưng độc sư luyện chế độc đan chết dược, có thể trong nháy mắt để một vị cường đại tu sĩ không minh bạch chết đi. Thậm chí là có cường đại độc sư, phất tay tại trong một tòa thành cổ rơi xuống một mảnh độc dược. Chỉ là nửa ngày, liền có thể độc chết một thành trì bên trong mấy chục và người. Cho nên độc sư so đan sư còn muốn cho người e ngại. Lần này, vì báo thủ, Cổ Hải không tiếc phí tổn trọng kim, dùng chính mình trăm tay nghìn đắng tìm kiếm được một đạo hỏa chủng kỳ lân thú hỏa, mới mời đến độc mỗ mỗ. Dưới gầm trời này, trừ một chút theo vực ngoại rơi xuống đến Cửu Châu đại địa cường đại hỏa chủng, tỉ như vạn hỏa trên bảng cường đại hỏa chủng. Còn có còn lại cũng là thập phần cường đại, đồng thời có đặc thủ thuộc tính hỏa chủng cũng tỉ như một số dị thú cùng thái cổ di trùng thể nội diện hóa thú hỏa. Có chút thú hỏa, thậm chí là so vạn hỏa trên bảng cường đại hòa trùng, còn muốn chân quý. Kỳ lân thú hỏa, tuy nhiên không tính chân quý, nhưng là cũng là một loại cường đại hòa trùng, có thái cổ thánh thú kỳ lân một số năng lực. Cho nên độc mô mô mới có thể tới đây, trợ giúp cổ hải. Không phải vậy cổ hải loại này chỉ là một cái đại viêm thành phủ thành chủ thiếu chủ, căn bản không vào được nàng độc mô mô mắt. Độc mô, mô m mà chính là lắc lắc nhỏ nhắn xinh sắn thân thể, chỉ riêng bàn chân nhỏ, giống như là một cái tính trẻ con chưa phai mở tiểu nữ Hải hướng về tần hạo lanh lợi mà đi. Ha ha ha. Trong miệng của nàng, còn phát ra một trận vui sướng tiếng cười, giống như là đang chơi đùa một dạng. Nhưng là độc mô mô đi bộ hai bên, có thể nhìn đến, từng cây thô to cổ thụ, toàn bộ cũng bắt đầu khô héo. Đầu tiên là thân cây biến thành đen, lập tức lục diệp biến vàng, để cả cây cổ thụ sinh mệnh biến mất, hóa là màu đen bụi, về trên mặt đất Cái này độc mô mô quả thực cũng là một cái trên đời này đáng sợ nhất độc vật. Đi tới chỗ nào, liền đem kịch độc lan ra ở đâu. Sinh mệnh không còn tồn tại, chỉ còn lại có bóng ma tử vong. Mau lưu lại. 10 cái mới vừa rồi bị tần hạ hoanh ngã trên mặt đất phủ thành chủ sát thủ, thần thông cảnh đệ cứu biến cứng giả, đều là ánh mắt hoàng hốt, ào ào lui nhanh. a a có mấy người làm chăn đại phần thiên thủ trọng thương, mà không kịp bỏ chạy thần thông cảnh đệ cứu biến cứng giả bị độc mổ mổ theo bên cạnh đi qua, cả người trực tiếp gào lên thê thảm, trong nháy mắt bị độc phát thân vong, hóa thành một chỗ hài cốt cùng dòng máu. Độc mổ mổ độc, khủng bố như vậy, khiến người ta sợ hãi. Nhưng cổ hài lúc này, lại là cười đến rất là thông khoái, rất là tán nhẫn. Bởi vì, hắn đã không nhịn được nhìn đến Tần Hạo ở trước mặt mình, hóa thành một vũng máu thịt xương khô thảm trạng. Người vậy mà không sợ. Độc mổ mổ cùng Tần Hạo khoảng cách càng ngày càng gần. Nhưng là vị này áo đỏ tiểu nữ hài Lại là phát hiện Tần Hạo ánh mắt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Nàng không khỏi cười ra tiếng, nói, ngươi có phải hay không bị mô mô ta sợ tròn váng. Bất quá Tần Hạo giống như là không có nghe được độc mô mô, vẫn đứng tại chỗ, không có chút nào động tính. Bởi vì cái này thời điểm, Tần Hạo bị chính mình chấn kinh. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình lực lượng, ngay tại tăng vọt bên trong. Mà tăng vọt mọt nguồn, cũng là cái kia độc mô mô lúc này trong lúc vô hình thả ra kịch độc. Tần Hạo không biết độc mô mô làm sao độc Nhưng khi loại kia kịch độc tiếp xúc đến trên người mình trong ngáy mắt, tần hạo thì cảm nhận được. Thần nông thị chi hồn, viên này thần thoại gen, vậy mà như là nuốt trứng nước biển đồng dạng. Đem tần hạo không khí chung quanh bên trong, cái kia mãnh liệt mà đến vô hình kịch độc, toàn bộ cho nuốt lấy. Mà lại, để cho nhất tần hạo mừng rỡ là, không chỉ có thần nông thị chi hồn thần thoại gen bản thân đang tăng cường. Mình lúc này võ đạo tu vi, cũng là đang nhanh chóng lớn mạnh bên trong. Kịch độc, đối với người khác mà nói, có lẽ có thể để bọn hắn trong nháy mắt độc phát thân vong, hóa thành hài cốt. Nhưng là đối với lúc này Tần Hạo tới nói, chỉ cần kịch độc không trong nháy mắt hạ độc chết hắn, liền sẽ bị thể nội thần nông thị chi hồn thôn phệ, sau đó chuyển hóa vì mình bản nguyên lực lượng. Loại cảm giác này, quả thực là thoải mái đến bạo. Cho nên Tần Hạo lúc này không hề có động tính gì, hắn suy nghĩ nhiều hít một chút độc mổ mô kịch độc, lớn mạnh tu vi của mình. Thậm chí là nói không chừng, có thể bằng vào cái này độc mổ mổ kịch độc Một lần hành động xông phá nửa bước âm dương đại cảnh công siềng. Đây chính là đại cơ duyên tạo hóa. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ hội A. Nhưng đúng vào lúc này, thần ông thị chi hồn thần thoại gen, đột nhiên ngừng lại. Tần hạo tu vi lớn mạnh, cũng là ngừng lại, hắn hơi sương sở. Làm sao ngừng? Ta thì muốn xông ra nửa bước âm dương đại cảnh bình cảnh A. Dựa không thể ngừng. Tân hạo lập tức ở trong lòng quát to một tiếng. Nhưng là hắn không thể làm mặt nói ra, không phải vậy chẳng phải là lộ tẩy Cho nên Tần Hạo lúc này đột nhiên nhìn về phía độc mô mô, thanh âm mang theo khẳng hạn, nói, trong truyền thuyết độc mô mô, quả nhiên danh bất hư truyền. Một tay độc dược chi thuật, quả thực đáng sợ. Ta cũng nhanh độc khí công tâm phải chết. Ừ, phải chết. Độc mô mô cũng không nghi ngờ Tần Hảo. Nàng đối độc của mình thuật, có được vô cùng cường đại tự tin. Nàng vừa mới dừng lại phong thích kích độc, là bởi vì cảm thấy mình thả ra độc dược đã đủ rồi, đủ để đem Tần Hạo trong lúc vô hình độc chết. Nàng không nghĩ tới Tần hạo còn chưa có chết, thậm chí là bây giờ còn có thể nói chuyện. Độc mô mô tiền bối. Tần hạo đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, vạn bối chết tại trong tay của ngài, không oán không hối, nhưng là vạn bối cảm thấy có chút đáng tiếc, tại trước khi chết, không thể kiến thức đến độc mô mộ chân chính kịch độc chi thuật. Cái này khiến vạn bối hội tiếc nuối cả đời. Người tiểu tử này, nói chuyện ngược lại là mô mô ta mởi phần thưởng thức. Độc mô mô thở dài một tiếng, nói, nếu không phải thu kỳ lần thú hỏa, ngươi nhất định phải chết. Mổ mổ ta nói không chừng không nỡ giết ngươi cái này thú vị hầu bối. Nói đến đây, độc mô mô dừng lại một chút, đột nhiên nói, thôi được, đã ngươi nghĩ như vậy muốn chiêm ngưỡng một chút mổ mổ mạnh nhất độc thuật. Cái kia mổ ngỗ ngay tại ngươi trước khi chết, thỏa mãn ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là thiên hạ kịch độc. Ông, độc mô mô ruôi ra một cái bàn tay nhỏ trắng đoán. Cái kia trong lòng bàn tay, một đóa phun trào lấy đáng sợ màu đen tử vong chi khí liên hoa, chậm dài xuất hiện tiểu hòa tử Ngươi có thể chết ở mộ mộ ta cái này từ độc hắc liên dưới, cũng coi là không uổng công đời này. Chương 71, chấn kinh. Từ độc hắc liên. Cơ hồ ngay tại độc mộ mộ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ trên đường phố, tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này từ độc hắc liên, năm đó thế nhưng là độc chết đại hoang 100.000 sinh linh kịch độc thánh vật a. Vậy mà tại độc mộ mộ trong tay, chẳng lẽ độc mộ mộ đem thuần hóa rồi? Cái này tiểu tử kia chết chắc. Tử độc hắc liên. Đây chính là âm đan cảnh cường giả đều gánh không được. Trung quanh không ít thành chủ phủ áo đen các cường giả, nhìn lấy áo đỏ tiểu nữ hài trong tay cái kia đóa nho nhỏ hát sắc liên hoa, đều là ánh mắt sợ hãi tới cực điểm. Hiển nhiên, bọn họ từng nghe tới loại này trong truyền thuyết cấm kỵ vật kịch độc, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai tận mắt thấy qua. Lúc này nhìn tận mắt cái kia nho nhỏ một đóa hát sắc liên hoa xuất hiện. Dù cho là thần thông cảnh đệ cựu biến cường giả, lúc này nhìn lấy cái kia tử độc hắc liên Tựa như là thấy được quỷ một dạng, hoàng hốt chạy bừa đào bệnh Bất quá không có người chú ý tới chính là. Tân hạo lúc này, lại là gắt gao nhìn chầm chầm cái kia đóa hát sắc liên hoa, ánh mắt trợn thật lớn. Tiểu tử này xem ra là sợ chón váng.